một mực tĩnh ngồi yên ở đó lâm mục lông mày nhất thời hơi bốc lên có chút hết ý liếc mắt nhìn cái kia nhân nguyên đồng lúc này bên trong phòng tiếp khách ngoại trừ tại giao thủ mấy người bên ngoài còn ngồi ở chỗ đó người cũng chỉ còn xuất lại một mình hắn rồi liền cơ thanh lan cùng cơ vĩnh hưng đều đi ra tuy rằng vừa nãy cơ thanh lan muốn cho lâm mục cùng rời đi bất quá lại bị lâm mục nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt sau đó cơ vĩnh hưng liền mang theo cơ thanh lan nhanh chóng rời đi phòng tiếp khách dù sao ở đây giao thủ người không phải chân chính tiên tiên cảnh cao thủ Chính là công lực trải qua bí pháp bổ trợ, đạt tới tiên thiên cảnh ngưỡng cửa hàng đầu chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, bọn hắn ở nơi này cũng chỉ biết thêm thiền, còn không bằng sớm một chút ra ngoài. Về phần lâm mục, bọn họ là không cần lo lắng, bởi vì người khác không biết, bọn hắn nhưng là trong lòng rất rõ ràng, lâm mục võ công căn bản sẽ không so với những người ở trước mắt hấp thậm chí tại bọn hắn bên trên cũng là có khả năng. Người trẻ tuổi kia là ai? Tại sao vẫn chưa ra? Bên trong phòng tiếp khách chuyển tới nghẹn ngào một khúc dài. Coi như là người bên ngoài nghe xong đều có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, sợ đến xem cuộc chiến mọi người vội vã lại thối lui ra khỏi một khoảng cách, lúc này mới cảm giác dễ chịu một điểm. Thời điểm này liền có thể thể hiện ra chúng công lực của người ta trên lệnh rồi, công lực cao thâm người đứng ở thế đội thứ nhất, bọn hắn có thể dựa vào tự thân công lực chống đối cái cố này tiếng địch xâm lấn, tuy rằng cảm giác thân thể vẫn là không thoải mái, thế nhưng tổng không sẽ mất đi sức chiến đấu. thế đội thứ hai người đứng liền xa hơn một chút một chút, công lực của bọn hắn đã yếu một ngăn lần. Nếu như cùng thay đội thứ nhất người đứng chung một chỗ, không bao lâu nữa liền sẽ miệng mũi chảy máu, thân thể sẽ chịu đến nội thương nghiêm trọng, cũng là bởi vì công lực không đủ để chống cự tiếng địch mang tới thương tổn. Về phần phía sau thay đội thứ ba cùng thay đội thứ tư, vậy dĩ nhiên là công lực rất xa không đủ, người cuối cùng thậm chí đều không có tu luyện thế nào qua võ công, vẹn vẹn chỉ là nghe xong một chút xíu tiếng địch, liền sắc mặt trắng bệch dưới chân phủ phía bất định, phảng phất bất cứ lúc nào có thể ngã xuống đất bình thường. Nay đoạn thứ nhất thay đổi trong. Liền có cơ vĩnh hưng cùng cơ thanh lan, còn có rất sớm đồng thời rút lui đi ra ngoài giang hổ, cùng với khắc một ít công lực tương đối cao sâu thành ra người. Bọn hắn chỗ đứng khoảng cách sẽ phòng khách còn có hơn 10 mét khoảng cách, khoảng cách này tiếng địch, tuy nhiên đã nghe được rõ ràng, thế nhưng uy lực xa còn lâu mới có được bên trong phòng tiếp khách cường đại như vậy, bởi vì trắng quỷ nhâm nguyên đồng đã sớm đem tiếng địch uy lực không chế ở bên trong phòng tiếp khách, chủ yếu tập trung vào thành ra ngũ lao cùng cơ kinh hoa trên người của, như vậy mới có thể phát huy suất uy lực lớn nhất Về phần phòng tiếp khách người bên ngoài, nhân nguyên đồng căn bản là không có nghĩ tới đi công kích bọn hắn, bởi vì thật sự là không có cái kia cần phải, chỉ cần giải quyết những người ở trước mắt, thành ra những người còn lại ở trong mắt hắn vốn là không đỡ nổi một đòn mà thôi. Bên trong phòng tiếp khách cao thủ còn lại nhóm có thể chống cự tiếng địch, đúng là không có người sẽ quá kỳ quái, thế nhưng Lâm Mục một người trẻ tuổi bệ vệ ngồi ở bên trong, còn một chút việc đều không có bộ dáng, thật ra khiến người ở chỗ này trong lòng bắt đầu phòng đoan lên, dồn dập đang suy nghĩ cái kia Lâm Mục rốt cuộc là ai. Nếu như là võ công không đủ mạnh lời nói, như vậy hẳn là thật sớm sẽ tùy mọi người đồng thời lui ra phòng tiếp khách, không nên ảnh hưởng đến bên trong cơ kinh hoa đám người. Nếu như là cao thủ lời nói, như vậy hẳn là thật sớm tiến lên trợ giúp những người kia, nói thế nào cũng sẽ không một mực không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Thế nhưng trên thực tế, Lâm Mục cũng chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Giang Hổ nghi ngờ đánh giá một phen Lâm Mục, hỏi ra cũng không có được cơ thanh lan đáp lại, tự đòi không thú vị cười, hắn sau đó có chú ý lên bên trong phòng tiếp khách chiến đấu. Loại cao thủ cấp bậc này lẫn nhau giao thủ, nhưng không là lúc nào đều có thể đủ phải. Thật tốt quan sát nói không chắc liền có thể có thể lĩnh ngộ ra một điểm đồ vật đến, để tự thân võ công nâng cao một bước. Ngoại trừ giang hồ bên ngoài, người ở chỗ này rất nhiều người cũng đều là ôm loại suy nghĩ này. Thật tốt quan sát một phen cao thủ giữa so chiếu, gián tiếp đến xác minh tự thân võ học. Có ý tứ, rõ ràng đem tiếng địch tần suất hạ thấp loại trình độ này, tương đương với lần sóng âm vũ khí, có thể gây nên nội tạng cộng hưởng. Ngược lại là một môn không sai âm công phương pháp cẩn thận đánh giá một fan nhân nguyên đồng lâm mục lặng lặng cảm thụ một phen quỷ dị tiếng địch sau đó đột nhiên khẽ cười một tiếng nói ra chậm rãi trên ghế đứng lên nhân nguyên đồng tiếng địch nhất thời y mặt đi phản phất lâm mục này vừa đứng lên liền như một cái to lớn cá voi đầu nhập vào giữa hồ trong nháy mắt đưa tới bên trong hồ biến hóa long trời lở đất tiếng địch của hắn bị bất thình lình biến hóa mạnh mẽ đã cắt đứt các hạ là ai lâm mục đột nhiên lên tiếng chẳng những là nhân nguyên đồng cảm nhận được ngạc nhiên ngừng tiếng địch công kích Liền nối liền thành ra Ngũ Lao cũng nguôi cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới biết trước mặt thanh niên lại là cái thâm tàng bất lậu cao thủ. Chương 745, Thật ảo pháp tướng. Chương 745, Thật ảo pháp tướng. Ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại ma giáo thế lực thật là mở rộng quá nhanh, rồi thì đã xúc tu với tới hoa hạ các nơi, xem ra nếu không ngăn chặn một cái, không lâu sau đó hoa hạ khắp nơi đều sẽ là ma giáo đổ. Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, cũng không trả lời Nhâm Nguyên Đồng lời nói. Chậm rãi tiến lên hai bước nói ra. Hắn đột nhiên tham gia, không chỉ để thành ra ngũ lao cùng nhâm nguyên đồng chiến đấu ngưng hẳn xuống, liền ngay cả cơ kinh hoa cùng hà ra núi giao thủ cũng ngưng hẳn rồi, song phương tạm thời đỉnh chỉ chiến đấu. Ta thánh giao thế lực to lớn, há lại là một mình ngươi hoàng bao tiểu nhi nói ngăn cản là có thể ngăn trở, không biết tự lượng sức mình. nhân nguyên đồng liếc lâm mục một mắt, tuy rằng lâm mục trên người của không cảm giác được bất kỳ khí thức, thế nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy lâm mục chính là một cái không có thực lực gì người đơn giản nhất chính là lâm mục có thể không phát ra bất kỳ cái gì khí tức liền khoảng cách gần như vậy trong cự hắn âm giết địch bằng vào điểm này liền đầy đủ gây nên hắn coi trọng rồi lấy tư cách âm giết địch người sử dụng bản thân uy lực mạnh bao nhiêu nhân nguyên đồng trong lòng cũng rõ ràng là gì liền ngay cả cơ kinh hoa cũng không thể tại không tiết lộ bất kỳ khí tức gì dưới tình huống chống đối hắn âm giết địch thế nhưng lâm mục làm được thẳng đến lúc này giờ khắc này lâm mục trên người của vẫn không có bất kỳ khí tức gì tiết lộ ra ngoài ma giáo thế lực khổng lồ. Điểm này không thể phủ nhận, bất quá ngươi cho rằng chính đạo lực lượng liền yếu sao. Ngươi quá khinh thường người trong thiên hạ rồi, cường giả không riêng gì ngươi ma giáo có, trong chính đạo cũng sẽ không thiếu. Nhặt cơi một tiếng, Lâm Mục lắc đầu nói. Bạch Sơn song quỷ thực lực rất mạnh, bất kể là tráng quỷ nhâm nguyên đồng, vẫn là thanh quỷ hà ra núi, bọn hắn một thân công lực hầu như đều ép thẳng tới cơ kinh hoa, cho dù ở ma đạo trong, bọn hắn cũng là thành danh đã lâu cao thủ, bằng không sẽ không liền thành ra người đều trong thời gian ngắn không có nhận ra Thực sự là bởi vì bọn hắn đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Chỉ có Giang Hổ lập tức đem hai người bọn họ nhận ra được, bởi vì hắn là Giang Ly hậu nhân, Là người Bạch Sơn Song Quỷ Võ Công vẫn không có đại thành thời điểm, đã từng bị Giang Ly đả thương qua, hơn nữa còn là lấy một địch hai dưới tình huống, đem hai người đều đánh thành trọng thương, cho nên Giang Hổ mới sẽ biết chuyện này. Chuyện này cũng một mực bị hai người cho rằng là xỉ nhục, cho nên bị Giang Hổ nhận thức lúc đi ra, Trấn Quỷ Nhâm Nguyên Đồng ngay lập tức sẽ muốn giết Giang Hổ cho hạ giận. Lần này Thánh giáo tái xuất giang hồ, không phải là đơn giản như vậy một chuyện, coi thường Thánh giáo, sớm muộn các ngươi hội trả giá thật lớn. Nhân Nguyên Đồng ánh mắt lóe lên, quanh thân sấm trắng âm hàn chi khí lập tức đại thịnh, nồng nặc mục nát khí nhất thời như bốn phía tản mắt ra, cơ kinh hoa cùng thành ra ngũ lao đám người lập tức vận công nín thở, những này mục nát khí bên trong có chứa kích độc, coi như là cao thủ hút cũng sẽ xuất hiện không khỏe, người thường hút càng là hội đột tử tại chỗ. Cho mèo, những thủ đoạn này không phải một cái chân chính người luyện võ hẳn là thi triển. Ma giáo, các ngươi thật sự rõ ràng cái gì là thiên ma chi đạo sao? Trầm rãi lắc đầu, Lâm Mục nhẹ dọng thở dài, ý nghĩ hơi động, bên trong đan điền chân khí còn giống như là biển gầm tuôn trào ra, nhất cổ ngập trời xong khí lập tức từ trên người hắn buộc phát mà ra, lập tức hóa thành một đạo cuồng phong, đem trước người màu xám trắng mục nát khí toàn bộ thổi ra phòng tiếp khách, trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Đột nhiên xuất hiện hơi thở mạnh mẽ, chấn động nhâm nguyên đồng liên tiếp lui về phía sau vài bước, lúc này mới vận dụng hết công lực ngừng quay ngược lại thân hình. Nhìn về phía Lâm Mục, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được Lâm Mục không phải người bình thường, nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến Lâm Mục khí thế của cư nhiên như thế mạnh, còn không có động thủ, bằng vào nhất cổ khí thế bạo phát cũng đủ để đẩy lui hắn. Tuy rằng trong này có hắn không chú ý thành phần ở bên trong, thế nhưng cũng đủ để chứng minh Lâm Mục thực lực mạnh mẽ, đã đến đủ để đánh giết hắn trình độ. Nguyên lai like là cái lao gia hỏa, Hà Gia trên dưới núi đánh giá Lâm Mục một phen, bất quá nhìn lên còn trẻ như vậy, hẳn là dịch dung hóa trăng rồi. Một ông già rồi, còn làm bộ người trẻ tuổi, các ngươi người trong chính đạo chính là như vậy làm bộ, cái nào có chúng ta người trong ma đạo đích thực tính tình, thực sự là thật là tức cười. Nếu như các ngươi đem lạm sát kẻ vô tội, muốn làm gì thì làm gọi là chân tính tình, vậy ta cũng không có gì để nói nữa rồi, tự xem các ngươi những người này, không có một cái có thể chân chính nhập đạo, đều chẳng qua chỉ là đã nhận được ra lông mà thôi, đáng thương, đáng tiếc. Chậm rãi nâng lên song trường, Lâm Mục nhìn Bạch Sơn song quỷ nói ra, hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem Cái gì mới thật sự là võ đạo? Song trưởng hợp lại trong cơ thể thiên địa hai cầu lập tức quan thông, tạo thành một cái hoàn chỉnh đại chu thiên tuần hoàn. Vô số mạnh mẽ chân khí tại trong kinh mạch tôn trào phun trào, một đạo nhẹ nhẹ tiếng rồng ngầm từ lâm mục trong cơ thể truyền ra. Sau đó thân thể hậu phương bỗng nổi lên một cái có tới hơn 10 mét dài chiếm cứ long hành hư ảnh. Trình đạo long hình hư ảnh đều có chân khí tạo thành, là thuần túy võ công tu luyện đến cảnh giới nhất định sau mới sẽ đưa tới hảo giác, này cùng cá nhân tu luyện võ công có quan hệ. Đối võ công muốn lĩnh ngộ được mức độ cực cao, sau đó năng lực dựa vào chân khí thôi thúc, tự nhiên hiện ra loại này hào giác. Loại cảnh giới này tại trên võ học được gọi là Thật ảo pháp tướng, pháp tướng phù phiếm, như thật như ảo. Tuy rằng pháp tướng cũng không có gì tính thực chất tác dụng, nhưng là có thể thể hiện ra pháp tướng người, lại là nắm giữ cực kỳ thực lực mạnh mẽ, cho nên cứ việc pháp tướng không có lực công kích, thế nhưng pháp tướng bản thân tồn tại liền là một loại cực lớn lực uy hiếp. Bị cơ kinh hoa đám người giao thủ đánh chính là ngổn ngang vô cùng bên trong phòng tiếp khách. Đột nhiên xuất hiện một cái chiếm giữ long hành ảo ảnh, tình cảnh này không chỉ để phòng tiếp khách mọi người nhìn đến mà ngơ, liền ngay cả bên ngoài một mực chú ý nơi này tình huống người cũng đều là sợ ngây người. Mặc cho là ai cũng không nghĩ tới, nhìn như không có gì lạ đi theo cơ kinh hoa bên người thanh niên, lại sẽ là một cái lĩnh nộ thật tạo pháp tướng cao thủ. Từng cái có thể sử dụng thật tạo pháp tướng cao thủ, cuối cùng đều trở thành trong chốn võ lâm tiếng tâm lừng lẫy cao thủ tuyệt đỉnh. Tỷ như năm đó sáng chế thái cực 13 thức trương tam phong chân nhân. Thái cực chi đạo đã lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao, thậm chí dựa vào Thái cực chi đạo cũng đã tiến vào thông huyền cảnh. Hắn đang sử dụng Thái cực quyền thời điểm, phía sau liền sẽ hiện ra một cái cự đại chuyển động Thái cực đồ, nhìn lên tiểu dường như là thật sự Thái cực đồ bình thường. Chuyện qua tôi nét, thật ảo pháp tướng càng là rõ ràng, liền cho thấy thực lực của người này càng là cường hãn. Bất quá đó cũng không phải nói không có thật ảo pháp tướng người thực lực liền không mạnh, đây chỉ là một loại cảnh giới lên lĩnh ngộ, lĩnh ngộ sau có thể tăng cường tự thân võ công uy năng. Thế nhưng không lĩnh ngộ cũng sẽ không dẫn đến võ công uy lực hạ thấp. Đáng chết. Ngoại trừ cơ kinh hoa, lại còn có loại cao thủ cấp bậc này, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đứng ở cửa lớn bên cạnh Thành Danh Thắng cùng Thành Cứu Nghĩa, nhìn thấy Lâm Mục sau lưng chân khí chi long hư ảnh, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Hai người trong bóng tối trao đổi một cái âm trầm ánh mắt, nhất thời đều hiểu ý của đối phương. Thành Danh Thắng nhỏ bé không thể nhận ra rời núp ních một chút thân vị, đem nửa người ẩn dấu ở Thành Cứu Nghĩa phía sau, tay phải nhẹ nhẹ hơi động một cái màu xanh da trời dài nhỏ bình nhỏ nhất thời tuột xuống tới trong lòng bàn tay của hắn, ngón cái nhẹ nhàng vẩy một cái, tắt lại miệng bình màu đỏ vài tơ nút lọ nhất thời bị chọn ra, nhất miệng lên một chút độ cong, thành danh thắng ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý âm hiểm cười. cái kia mở ra trong bình dạ bộ chính là đại danh đỉnh đỉnh độc dược bi tô thanh phong, năm đó tây hạ nhất phẩm đường dùng để tiến công trung nguyên võ lâm thời điểm sử dụng độc dược, uy lực mạnh đủ khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật. Trước mắt mới thôi còn chưa từng nghe nói ai có thể hoàn toàn chống cự bi tô thanh phong dự tính. Chỉ cần chúng rồi bi tô thanh phong độc, chân khí trong cơ thể cũng sẽ bị hoàn toàn phong tỏa, không sử dụng ra được một chút xíu chân khí, dù như thế nào vận công đều là không làm nên chuyện gì. Sau một tháng không có giải dược lời nói, chân khí trong cơ thể liền sẽ thu được không thể lịch chuyển tổn thương, sau một quang thời gian thậm chí sẽ biến thành một kẻ tàn phế. Lúc này người ở chỗ này đông đảo, thành danh thắng muốn trốn khỏi nơi này, không đem những người kia thả cũng là không thể nào. Nếu như nói muốn đánh xuất một con đường, đừng nói hắn và thành cứu nghĩa hai người rồi, hay là tại đến hai mươi người, có thể hay không từ thành ra sông ra đi cũng là hai chuyện khác nhau, dù sao thành ra không phải là chỉ có võ giả đơn giản như vậy phòng ngự. Cho nên trước tiên hắn liền nghĩ đến Bi Tô Thanh Phong, có thuốc giải ở trong tay, hắn liền có vốn để đàm phán, có thể thông qua này một đám chúng rồi Bi Tô Thanh Phong thành ra tộc người, đem đổi lấy tự thân tự do, về phần bạch sơn sống quỷ, bọn họ đều là tiên thiên cảnh cao thủ, tự nhiên là không dùng tới hắn đến bận tâm trong lòng đem kế hoạch nghĩ tới rõ rõ ràng ràng, thành danh thắng cũng có chút đắc ý hắn ứng biến tốc độ nhanh chóng, bất quá sau một khắc, nét cười của hắn liền động lại ở trên mặt, bởi vì hắn phát hiện bên người không biết lúc nào đã đứng một người, hơn nữa người này tay đã vô thanh vô tức đặt tại trong tay hắn màu xanh lam bình nhỏ lên, ngón tay vừa vặn ngăn chặn miệng bình. Cứ ngắc quay đầu đi, hắn phát hiện người này lại là mới vừa rồi còn đứng ở bên trong phòng hội nghị Lâm Mục, khó có thể tin liếc mắt nhìn phòng hội nghị, hắn lúc này mới phát hiện bên kia Lâm Mục thân ảnh chính đang dần dần trở thành hạt. Vừa nãy ở lại nơi đó rõ ràng cái kia chỉ là một cái tan ảnh. Đối với nhiều như vậy thành ra tộc người, người rõ ràng cũng có thể sử dụng Bi Tô Thanh Phong, xem ra trong lòng ngươi đã sớm không để ý những người này chết sống. Thi triển ra lăng ba vi bộ, Lâm Mục tại phát hiện thành danh thắng thi triển Bi Tô Thanh Phong trong ngáy mắt, liền đã đến bên cạnh hắn, đưa tay ngăn chặn cái kia cái bình nhỏ từ miệng bình. Cái gì? Bi Tô Thanh Phong? Độc này lại còn sẽ xuất hiện. Nhanh kiểm tra một chút có hay không chúng độc? Lâm Mục vừa nói, Mọi người ở đây nhất thời kinh hô lên, trong lúc nhất thời người người đều tại vận công tự kiểm, những thứ này đều là tu luyện ra chân khí người, đối với không có tu luyện ra chân khí người, bi tô thanh phong độc là vô hiệu. Năm đó Tây Hạ nhất phẩm đường xâm lấn trung nguyên võ lâm, chủ yếu đối phó cũng chính là tu luyện ra chân khí võ giả, đối với những kia vẫn không có tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới võ giả, bọn họ là căn bản bất tiết nhất cố, những người kia tự nhiên có những người khác tới đối phó, bọn hắn chủ yếu là đối phó cao thủ cấp bậc người trải qua một phen nghiên cứu, Bito Thanh Phong rốt cuộc sinh ra. chương 746, ra tay. chương 746, ra tay. Bito Thanh Phong sinh ra, một quang thời gian trong vòng đối Chung Nguyên võ Lâm đả kích là to lớn, bởi vì hắn bản thân đặc tính khiến người ta rất khó phòng bị, một là vô sắc vô vị, hai là có thể thông qua không khí khuyết tán truyền bá. Mới bắt đầu sử dụng Bito Thanh Phong trong đoạn thời gian đó, thường thường có những cao thủ kết bệ kết lũ chúng chiêu, cho tới làm cho đoạn thời gian đó người luyện võ đều có điểm vẹt thần kinh rồi có chút phong thanh hạt lệ, trông gả hóa quốc cảm giác. Bất quá bi tô thanh phong chính là bởi vì có loại này đặc tính, cho nên cũng liền có không thể tránh khỏi khuyết điểm, cái kia chính là cần ý lại không khí chuyên bá, nếu như xuất hiện gió lớn thời điểm, không cần người khác chống cự, gió liền sẽ mang đi những độc chất này khí, chỉ trong chốc lát liền ở trong gió hoàn toàn hóa thành hư không. Cho nên sử dụng bi tô thanh phong một đại điều kiện chính là không gió, như vậy mới có lấy lợi cho độc khí khuyết tán, cho dù là một chút xíu gió nhẹ Sử dụng Bi To Thanh Phong đều là làm khó khăn, trừ phi là sớm khống chế xong phương hướng. Lâm mục chính là lợi dụng điểm này nguyên lý, tại phát hiện Thành danh Thắng mở ám sau đó lắc người một cái là đến Thành danh Thắng bên người, sau đó duỗi tay để chặt Bi To Thanh Phong miệng bình, trực tiếp ngăn chặn đầu nguồn. Dù cho Bi To Thanh Phong lợi hại đến đâu, cũng không khả năng đưa đến nửa điểm tác dụng. Về phần Thành danh Thắng võ công, Lâm mục thật đúng là không có nhìn ở trong mắt, tuy rằng cũng là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, bất quá cùng hắn so ra. Chuyện này quả là chính là trời cùng địa trinh lệnh, nếu như muốn thành danh thắng lời nói, hắn liền một hơi thời gian đều không cần, một trường cũng đủ để trực tiếp đem thành danh thắng giết tại chỗ. Bị vạch trần đê hèn hành vi sau đó thành danh thắng trong lòng rốt cuộc bắt đầu hoàng hốt, lúc trước hắn còn có thể cố làm ra vẻ một phen, ỉ vào những năm này vì trở thành gia lập được không ít công lao, có thể lừa dối qua ải một cái, thế nhưng hiện tại nhưng là trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi. Đối thành gia tộc nhân sử dụng bi tô thành phong loại này độc dược, bất kể là cái gì giáp tâm. Hắn cũng đã mất đi khả năng cứu vãn, lần này không riêng là thành viễn quang muốn hắn chết, liền nối liền thành nhà những tộc nhân khác cũng cũng sẽ không đang giúp hắn. Hắn không xứng làm thành gia người. Đúng. Hắn không xứng. Giết hắn. Giết hắn. Có người dẫn đầu sau đó nhất thời thành gia người bắt đầu kịch liệt kháng nghị, bọn hắn dồn dập yêu cầu tại chỗ xử tử tên phản đồ này, thật sự là thành gia xỉ nhục, quyết không có thể đem loại này người giữ lại, nuôi hổ thành hoạn, nhất định phải nhanh chóng xử tử. Quay đầu lại liếc mắt nhìn lòng đầy căm phẫn thành ra tộc người, thành danh thắng đột nhiên có một loại anh hùng mạt lộ cảm giác, hết thể đều phảng phất là giả tạo như thế, liền ở trước đây không lâu, hắn còn đắm chìm tại chính mình biên chế trong mộng đẹp, nghị cướp đoạt thành gia quên to, từ đây một bước lên mây, không ở đánh phải tại bất luận người nào phía dưới. Nhưng là chỉ trước mắt ở giữa, sự tình đã xuất hiện hí kịch tính lịch chuyển, tại thành gia hắn hiện tại đã là chúng bạn xa lánh, không có bất kỳ người nào chống đỡ hắn, thậm chí ở trong đám người hắn đều nhìn thấy thê tử thân ảnh. Thế nhưng thê tử cũng chỉ là hờ hững nhìn hắn, không chút nào dũng cảm đứng ra ý nghĩa cùng cử động. Nhìn thê tử trong mắt lạnh lùng, thành danh thắng thấy buồn cười, như vậy chuyển biến cực lớn khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, chỉ có thể dùng không ngừng cười khổ để diễn tả rồi. Liên ở thành danh thắng cười trong tích tắc, đứng sau lưng hắn thành cứu nghĩa đột nhiên chân khí trong cơ thể trật lóe, thân hình lóe lên liền hướng về phương xa kích ban tới. Thành cứu nghĩa võ công tự nhiên là so với thành danh thắng cao hơn nhiều. Tuy rằng cũng không phải tầng thứ tuột cùng chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, thế nhưng dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, thực lực vẫn là rất mạnh, lần này đào tẩu càng là toàn lực đánh ra, trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều chưa kịp phản ứng, cứ như vậy chơ mắt nhìn hắn đào tẩu cử động. Lâm Mục gương mặt bình tĩnh, căn bản không hề liếc mắt nhìn một mắt thành cứu nghĩa đào tẩu phương hướng, con mắt của hắn trước sau nhìn chầm chầm thành danh thắng, chỉ là nhàn dội vươn tay trái ra ngón trỏ, đối với thành cứu nghĩa phương hướng chính là cách không một điểm. Một đạo kiếm khí vô hình lập tức buộc phát mà ra, đi sau mà đến trước trong nháy mắt liền đuổi kịp thành cứu nghĩa. Chỉ là một đạo kiếm khí, lập tức đem lăng không để thân lên thành cứu nghĩa trực tiếp đánh rơi trên mặt đất, liền còn như vừa mới cất cánh đã bị thợ săn bắn trúng chim nhỏ như thế, vẫn không có nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, cũng đã gãy cánh rơi xuống. Tại thành cứu nghĩa vẫn không có rơi rơi xuống đất trước đó, lâm mục tay trái bấm tay thành trảo, một đạo mạnh mẽ cực điểm sức hút nhất thời đông dương phát ra, đem xa xa thành cứu nghĩa lập tức lôi kéo lại đây. Sau ba hơi thở trốn chạy thành cứu nghĩa cũng đã rơi xuống lâm mục trong tay. Từ đầu tới đuôi, làm tất cả những thứ này lúc kết thúc, lâm mục ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua một mắt thành cứu nghĩa, chỉ là một chỉ hút một cái, liền đem thành cứu nghĩa bắt được trở về, thực lực mạnh mẽ đã không thể nghi ngờ, không người nào dám đang nói nửa chữ, toàn bộ thành gia tựa hồ cũng trong nháy mắt đã trầm mặc, tại lâm mục thực lực mạnh mẽ trước mặt tập thể thất thanh. Thân vì gia tộc đệ tử, lẽ ra nên lấy gia tộc làm trọng, cho dù sẽ không vì gia tộc khứ bính mệnh Chí ít cũng không thể làm ra phản bội gia tộc sự tình. Một tay mang theo thành cứu nghĩa, một tay ấn lại thành danh thắng trong tay chiếc lọ, Lâm Mục bình tĩnh nói. Tuy rằng thành danh thắng không có bị Lâm Mục cầm lấy, thế nhưng hắn như trước không dám có chút gì động, thành cứu nghĩa kết cục hắn vừa nãy đều xem ở trong mắt, liền hắn nhị ra ra đều tại Lâm Mục trong tay trong nháy mắt bị thua, càng khỏi nói chính hắn, hắn liền chạy ra xa như vậy tư cách đều không có, e sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị Lâm Mục đánh bại. Nên xử trí như thế nào các ngươi, là thành ra sự tình? Bất quá vì phòng ngừa các ngươi tái xuất nhiều loạn ở gì, ta liền trước tiên tiểu thi trừng phạt. Tay phải như ảo ảnh bình thường từ chiếc lọ lên di động đến thành danh thắng bụng dưới, Bác Minh thần công lập tức phát động, thành danh thắng trong cơ thể một điểm chân khí kia căn bản cũng không đủ lâm mục hấp, chỉ là mấy hơi thở công phu liền biến mất hết sạch, sau đó liền mềm mại ngã xuống đất. Thành cứu nghĩa kết cục giống như thành danh thắng, đồng dạng là bị lâm mục hút khô rồi chân khí, sau đó cùng thành danh thắng vứt đến cùng một chỗ, chuyện sau đó lâm mục liền không hỏi đến nữa rồi. Dù sao thành công nhà người đến xử lý. Hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi rồi, Bạch Sơn song quỷ. Xoay người bước chậm đi tới trước cửa phòng tiếp khách, Lâm Mục lẳng lặng nhìn Nhâm Nguyên Đồng cùng Hà Gia núi nói ra, "Hôm nay chỉ muốn các ngươi chạy ra cánh cửa này, ta liền tha các ngươi rời đi, bằng không liền ngoan ngoãn ở lại đây đi." Khẩu khí thật là lớn. Tiểu coi như ngươi luyện được Liếu Chân huyễn pháp tướng, lẽ nào liền thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta? Trang quỷ Nhâm Nguyên Đồng ánh mắt lạnh lẽo, âm hàn cực điểm nói, "Có bản lĩnh này hay không?" Các ngươi cứ việc có thể thử xem, ma giáo cao thủ, tóm lại một cái ta chảo một cái, các ngươi là không nên nghĩ chạy ra nơi này. Lâm Mục đúng là không có cảm xúc, như trước hết sức bình thản, phảng phất không có gì có thể gây nên nội tâm hắn gọn sóng, liếc mắt nhìn thành ra ngũ lao, hắn khẽ mỉm cười nói, Nam vị rút lui trước bí pháp đi, thời gian dài sử dụng đối căn cơ tổn thương quá lớn, về sau liền khó để bù đắp rồi, bọn hắn liền giao cho ta cùng cơ tiền bối là được rồi. Chuyện này, thành viên quang hơi ngần người liếc mắt nhìn bốn vị khác lão giả, năm người trao đổi một ánh mắt sau, hắn quả quyết rút lui trong cơ thể bí pháp, khí tức trong nháy mắt lại liên tục rớt xuống hai cấp độ, so với trước kia còn muốn kém hơn một chút. Sau đó đối với Lâm Mục ôn quyền nói, vậy làm phiền rồi, ta thành ra vô cùng cảm kích. Hai câu nói xong, thành viên quang lập tức mang theo mặt khác bốn vị lão giả rời khỏi phòng tiếp khách, đem nơi này chiến trường để lại cho Lâm Mục cùng Cơ Kinh Hoa hai người, bốn vị tiên thiên cảnh cao thủ giao thủ, bọn hắn ở trong đó cũng sẽ thu được làn đến. Hơn nữa lâm mục thực lực mạnh mẽ như vậy, bọn hắn vẫn là không muốn thêm phiền tốt. Hôm nay liền để lão phu nhìn xem, ngươi đến tận cùng là thần thánh phương nào, để cho ta bỏ đi ngươi mặt nạ trên mặt lại nói. Thanh quỷ hà ra núi trong mắt ánh mắt vừa hiện, trên mặt đột nhiên dâng lên một đạo màu xanh đậm màu sắc, sau đó cả người mặt đều biến thành xanh đen vẻ, một bộ bên trong cái gì kịch độc bộ dáng, nhìn lên hết sức quỷ dị. Liên ở mặt biến sắc sau đó hà ra núi khí tức trên người nhất thời tăng vọt, rõ ràng trong nháy mắt liền vượt qua cơ kinh hoa đã đến một cái cao độ toàn mới, hiện nhiên là vận dụng cái gì tăng cường bí pháp, lúc này mới trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu. Một môn có thể trong nháy mắt tăng cường công lực bí pháp, là một cao thủ nhất định phải tu luyện đồ vật, đã đến muốn phải liều mạng thời điểm, nhưng bí pháp này chính là lớn nhất lá bài tẩy. Về phần bí pháp sử dụng có hay không hậu hoạn, hậu hoạn có phải rất lớn hay không, vậy thì xem cá nhân tu luyện bí pháp như thế nào, đứng đầu nhất bí pháp không chỉ tăng lên thực lực phạm vi lớn, thậm chí chỉ cần không vượt mức sử dụng ngắn ngủ nghỉ ngơi mấy canh giờ liền có thể khôi phục như cũ, quả thực có thể nói là lịch thiên cực điểm. Bất quá loại này đẳng cấp bí pháp, người bình thường là căn bản tiếp xúc không tới, chỉ có những kia bối cảnh mấy vị hùng hậu người mới có khả năng tu luyện, mà những người này vậy thực lực cũng thông thường rất cường đại, tiếp tục không cần sử dụng bí pháp, cho nên đến tuột cùng có cái nào người nắm trong tay những bí pháp này, thật đúng là một cái so sánh chuyện bí ẩn. Thanh quỷ Hà Gian núi hiện tại sử dụng bí pháp hiển nhiên đẳng cấp không thấp, từ hắn thôi thúc bí pháp tốc độ cùng tăng cường cường độ đến xem hẳn là là đẳng cấp khá cao bí pháp. Chẳng trách vừa nãy trắng quỷ nhân nguyên đồng cho dù ở lâm mục thi triển ra thật tảo pháp tướng dưới tình huống như trước dám như thế tùy tiện, hay là bởi vì có cái này lớn nhất lá bài tẩy tại thực lực của bọn họ đều vẫn không có tiến hành tăng cường. Một khi thi triển bí pháp, thắng bại câu chuyện còn làm khó đoán trước. Nguyên lai like là còn có lá bài tẩy, không sai. Cho dù hà gia núi đã vào tới, lâm mục như trước cung dung thong thả nói ra, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, không quan tâm các ngươi thi triển bí pháp gì đều sẽ có thời gian hạn chế, ta chỉ muốn kéo đến thời gian kết thúc, không cần ta động thủ chính các ngươi liền sẽ thua trận, bất quá đoán chừng như thế các ngươi cũng sẽ không chịu phục, nếu nói như vậy, vậy ta liền đánh tới các ngươi chịu phục đến. Bên trong đan điển chân khí trong nháy mắt nhức lên, trong phút chốc liền đi khắp toàn thân, không hề đẹp đẽ một bước tiến lên trước, lâm mục nơi sâu xa bàn tay phải, trực tiếp đối mặt hung hãn đột kích Hà ra núi. Sau một khắc, tay của hai người trưởng liền dán lại với nhau, cứng đôi cứng chạm nhau một trường, thời gian phảng phất trong nháy mắt động lại. Không tới một giây, nhất cổ dọa người kinh khí liền từ giữa hai người bạo phát ra, đem phụ cận cửa sổ toàn bộ anh nát tan. Chương 747, phá vỡ sóng âm. Chương 747, phá vỡ sóng âm. Mạnh mẽ kinh khí cuồng bạo mà lên, thành ra phòng tiếp khách làn ghép xưa kiến trúc, cửa sổ đều là chất gỗ. Sao có thể đủ kháng trụ như vậy chân khí cường đại, nhất thời trong nháy mắt đã bị chấn thành mảnh vỡ, thậm chí ngay cả phi bắn ra mảnh vỡ đều có có tương đương uy lực mạnh mẽ. Không tốt, ngăn trở những mảnh vỡ này. Phòng tiếp khách bên ngoài trên đất trống đứng đấy đều là thành gia tộc nhân, trong đó tuyệt đại đa số thực lực đều tương đối thấp. Đương nhiên đây là cùng lâm mục đám người so ra, đối với người bình thường tới nói, này nhưng đều là cao thủ võ lâm rồi. Bất quá chút thực lực này, muốn ngăn trở lâm mục cùng hà ra núi kình khí bạo phát châu dung ra mảnh vỡ, lại là có chút không đủ liếc nhìn, nhẹ chút liền sẽ bị thương, trọng điểm nhưng là có thể trực tiếp bị mất mạng. Cho nên nhìn thấy bay múa đầy trời mảnh vỡ, thành viên quang nhất thời hét lớn một tiếng, sau đó trước tiên rút ra trường kiếm. Mô thành một đoàn ánh kiếm, đem quanh thân phụ cận sẹt qua mảnh vỡ từng cái kích rơi xuống. Tại thành viên quang dẫn dắt đi, thành ra thực lực hơi cửa người đều dồn dập ra tay, bắt đầu đánh rơi những kia tung tóe tới mảnh vỡ, liền ngay cả cơ Thanh Lan cùng cơ Vĩnh Hưng cũng đi lên hỗ trợ, về phần Giang hổ đúng là không có động, như trước đứng ở nơi đó nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm giao thủ Lâm Mục cùng Hà Gia núi hai người. Hắc hắc, bọn hắn đều động thủ rồi, chúng ta cũng không thể đứng đấy quang cứ như vậy xem, nếu bọn hắn đã động thủ, chúng ta cũng bắt đầu đi để ta mở mang kiến thức một chút, cơ gia đấu chuyển tinh di đến tột cùng lợi hại bao nhiêu? Tráng quỷ nhâm nguyên đồng liếc mắt nhìn giao thủ lâm mục cùng Hà Gia núi, quanh thân kình khí trong dây lát bộc phát, đem những tia tung tóe tới mảnh vỡ nhất thời đánh bay ra, sau đó rút người ra, trực tiếp đối với cơ kinh hoa hung hãn ra tay. Chân khí trong cơ thể thuốc một chút, sắc mặt của hắn lập tức trở nên càng thêm trắng xanh, nhìn lên giống như là người chết như vậy. Nếu như không phải khí tức trên người cường đại như trước, còn tưởng rằng là cái gì cương thi hoàn hồn rồi căn bản cũng không phải là nhân loại trong tay âm giết địch liên điểm mà ra sắc bén kinh khí mang theo quỷ dị từng giết trực tiếp một chút hướng về phía cơ kinh hoa toàn thân trọng yếu đại huyệt chỉ là trong trước mắt âm giết địch cũng đã hóa thành một mảnh tàn ảnh toàn bộ bao phủ cơ kinh hoa trên dưới quanh người đối mặt sử dụng bí pháp tăng cao tu vi nhân nguyên đồng cơ kinh hoa cũng không giảm quá mức chủ quan đồng dạng thúc giục toàn bộ chân khí quanh thân lập tức bị na di lập trường bao phủ lại đây là hắn nghiên cứu đấu truyền tinh di cùng cản khôn đại na di mấy chục năm lĩnh ngộ tuyệt chiêu sử dụng thuận buồm xôi gió, không có một chút nào trở ngại. Vẫn không có tới gần cơ kinh hoa trước người của, Nhâm Nguyên Đồng cũng cảm giác được quanh thân bị một cổ lực lượng cường đại bao vây, đồng thời nguồn sức mạnh này còn đang không ngừng chèn ép thân thể hắn, nỗ lực đưa hắn di động đến phương hướng khác nhau. Nguyên bản Nguyên Nguyên Đồng tại thời điểm tiến công, phần lớn chân khí liền tụ tập đến ở trong tay âm giết địch bên trên, đồng thời dự lưu một phần chân khí điều động, dùng để ứng phó đối phương đột nhiên biến chiêu hoặc là đột phát tình huống, thế nhưng trước mắt xuất hiện cái này quái dị tình huống khiến hắn không thể không ra tăng chân khí phát ra dùng để duy trì thân thể cân bằng. Một cái võ giả tại thời điểm tiến công, duy trì thân thể cân bằng chính là cơ bản nhất yếu lĩnh, chỉ cần cân bằng bảo trì lại rồi, năng lực hoàn chỉnh sử dụng tới võ công, bằng không căn cơ cũng không ổn, còn nói gì chiêu thức thi triển, sớm đã bị người đánh thành tán giá tử. Cơ kinh hoa võ công chỗ lợi hại ngay ở chỗ này, tới liền trước phá võ công của đối phương Tiêu Căng, làm cho đối phương liền duy trì cân bằng đều không thể làm được, mà hắn nhưng có thể tại trường lực bên trong tự do di động này kéo dài bên trên, đạt được ưu thế tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hiện tại nhân nguyên đồng cuối cùng là đã minh bạch. Vì sao vừa nãy Hà Gia núi ngắn ngủn sau một khoảng thời gian liền chống đỡ không nổi đi rồi, cũng không phải nói Hà Gia núi liền sẽ nhanh như thế bị thua, mà là vì Hà Gia núi trải qua một quãng thời gian sau khi giao thủ, biết đã không có biện pháp bắt cơ kinh hoa, như vậy mang xuống, cuối cùng người thua nhất định sẽ là chính bản thân hắn. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó nhân nguyên đồng trong mắt ánh mắt lóe lên, khoe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười gần ý. Bị cơ kinh hoa quanh người trường lực mang chạy hướng mục tiêu vị trí âm dít địch đột nhiên tu về, người cũng không lại tiến về phía trước công, mà là trực tiếp lui về sau một bước, rời khỏi cơ kinh hoa quanh người trưởng lực phạm vi bao phủ. Liên ở cơ kinh hoa vừa sửng sốt thời điểm, nhân nguyên đồng âm dít địch đã bỏ vào bên mép, sau đó đồng dạng quỷ dị tiếng địch lại vang lên, bất quá lần này tiếng địch so với trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, chu vi trên mặt đất những kia vỡ vụn cái bản các loại đồ vật, đột nhiên không hề có điểm báo trước cách mặt đất phiêu nổi lên. Những này xốp cái bàn mảnh vỡ trên không trung không ngừng nhẹ nhàng chấn động, mỗi một lần chấn động đều sẽ từ phía trên bóc ra một ít vụn gỗ. Bởi chấn động tốc độ phi thường nhanh, cho nên những kia mảnh vỡ cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ lại, có chút hơi nhỏ một chút mảnh vỡ thậm chí không cần mấy giây cũng đã bị chấn thành một phấn. Tại tiếng địch kia nhớ tới đồng thời, cơ kinh hoa sắc mặt cũng là biến đổi, hắn lập tức cũng cảm giác được quanh thân bị một cổ cường đại sóng âm sức mạnh trô vây quanh, bởi sóng âm là mượn không khí đợi chất môi giới truyền bá. Chỉ có tại trong chân không mới không cách nào truyền bá, ý theo cơ kinh hoa thực lực bây giờ, hiển nhiên là không có đem bên người không khí rút ra bản lĩnh. Cho nên từ trình độ nào đó nói, cơ kinh hoa hoàn toàn không có cách nào che đậy này cô âm ba công kích, tuy rằng hắn quanh người vặn bèo lập trường tại tác dụng, thế nhưng cũng chỉ có thể thay đổi không khí lưu động, cũng không thể đem không khí hoàn toàn từ bên người xua đổi ra. Vào giờ phút này, hắn chỉ có thể vận đủ chân khí, đến ngạnh kháng nhân nguyên đồng tiếng địch. Cơ tiền bối, cho ngươi không khí quanh thân xoay trọn. Tốc độ cảnh nhanh càng tốt. Liên ở cơ kinh hoa chống đối này cỗ tiếng địch thời điểm, Lâm Mục truyền âm đột nhiên chen lẫn tại trong tiếng địch truyền vào lỗ thai của hắn, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Mục cùng Hà Gia núi giao thủ thời điểm còn có khoảng không quan tâm hắn tình huống của nơi này. Tuy rằng không biết Lâm Mục đến tụt cùng là có ý gì, thế nhưng hắn như trước làm theo, bởi vì hắn tin tưởng Lâm Mục là sẽ không hại hắn, khiến hắn làm như vậy nhất định có đạo lý. Trong lòng dĩ nhiên đã quyết định chú ý, cơ kinh hoa không có bất kỳ chần chờ. Quanh thân lập trường nhất chuyển chân khí rất nhiều thôi thúc dưới lập tức khống chế không khí quanh thân cứ việc không thể đem chân khí hoàn toàn chọt ra hình thành chân không thế nhưng để không khí nhanh chóng chuyển động hắn vẫn là có thể làm được dễ dàng. Sau một khắc một đạo tế vi khí lưu liền ở cơ kinh hoa quanh thân xuất hiện không tới một giây đạo này khí lưu đã biến thành một đạo tráng kiện phong trụ đem cơ kinh hoa cả người đều bao bọc ở trong đó tình cảnh này để đang tại thổi sáu nhân nguyên đồng nhất thời nghi ngờ một cái bất quá hắn cũng không hề quản cơ kinh hoa tại sao làm như vậy mà là tiếp tục thổi cây sáo, không ngừng phát động sóng âm công kích. Không nói nhân nguyên đồng xem không hiểu, liền ngay cả phía ngoài đa số thành gia người cũng xem không hiểu, không hiểu cơ kinh hoa vì sao đột nhiên làm như vậy. ở bên người làm ra một ngọn gió trụ đi ra, nhanh nhất phản ứng lại người là cơ thanh lan, trong mắt nàng nghi hoặc vẻ mặt chợt lóe lên, sau đó liền biến thành hiểu ra vẻ mặt, hiện nhiên là đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, theo sát phía sau chính là giang hổ, hắn cũng sau đó đã minh bạch cơ kinh hoa dụng ý, cơ tiền bối một chiêu này thực sự là hay lắm. Lợi dụng phong trụ cao tốc xoay tròn nguyên lý, đem sóng âm xuyên qua không khí độ khó tăng lên tới lớn nhất, nhân nguyên đồng sóng âm muốn phải xuyên qua tiếp tục xoay tròn không khí, liền cần truyền vào càng chân khí cường đại, cứ như vậy vô hình trung liền sẽ tăng cường chân khí của hắn Tiêu Hao, mà cơ tiền bối cũng có thể bằng này hạ thấp sóng âm mang tới thương tổn, quả thực là một hòn đá hạ hai con chim rượu ghê a. Giang Hổ cao hứng quay đầu nhìn Cơ Thanh Lan nói ra, tựa hồ tại khoe khoang hắn đối với chiến đấu giải thích năng lực. Bất quá nhìn thấy cơ thanh lan một mặt lạnh nhạt vẻ mặt sau đó hắn liền hiểu rõ ra, đối phương đã sớm suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, nhất thời có chút hậm hực quay đầu đi, tiếp tục xem trong sân bốn đại cao thủ giao thủ. Tiểu Lâm một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Đem không khí quanh thân cấp tốc xoay tròn sau đó cơ kinh hoa quả nhiên phát hiện sóng âm mang tới thương tổn đã giảm bất nhiều vô cùng, mặc dù cũng không là hoàn toàn không có, thế nhưng điểm này biển đối với hắn cấp bậc này cao thủ tới nói, quả thực chính là không sao cả một chuyện, thân thể của hắn hoàn toàn có thể chịu được. Dĩ nhiên đã giải quyết xong đối phương vô cùng bất nhập sóng âm mang tới quá nhiễu, cơ kinh hoa lần này quyết định chủ động xuất kích, không thể để cho nhâm nguyên đồng như vậy không chút kiêng kỵ thi triển âm ba công, dưới chân bước chân liên tục ép xuất, mỗi một bước đều là cầm nhẹ để nhẹ, nhưng là từ trên mặt đất bắn lên trong nháy mắt, lại là cả khối sàn nhà đều lõm luôn xuống dưới. Cử trọng nhược kinh, nhìn thấy cơ kinh hoa cử động, liền có thể chân chính cảm nhận được cử trọng nhược kinh 4 chữ hàng nghĩa, mỗi một lần đều giống như nhẹ nhàng đạp xuống đi thế nhưng mỗi một lần uy lực đều cho người kinh ngạc không ngậm mồm vào được, đặc biệt là thành ra người, phong tiếp khách mặt đất cũng không phải phổ thông bùn đất, mà là từ cực tây chi địa vật hái tới tảng đá, những tảng đá này quanh năm chịu đựng gió thổi, dầm mưa, dài nắng, đã sớm trở nên hết sức cứng rắn, liền ngay cả lúc trước đánh bóng thời điểm đều bạc đi rất nhiều cơ khí, vậy võ giả muốn làm hỏng một khối loại này tảng đá, đều cần sử dụng bú sữa mẹ khí lực. thế nhưng cơ kinh hoa liền nhẹ nhàng như vậy một cước đạp xuống đi, trên mặt đất lưu lại dấu chân rõ ràng trọn vẹn sâu đến tổn hứa có thừa. Nếu như là dùng sức một cước trốn ở đó, có lẽ thành ra người sẽ không như thế ngạc nhiên, thế nhưng nhẹ nhàng như vậy một cước lại có thể đạp ra như vậy dấu chân, vậy thì để cho bọn họ vô cùng kinh phục rồi. Dưới chân liên tục bước ra một cái có một cái dấu chân, cơ kinh hoa mang theo một dãy hư ảnh, những này hư ảnh bản thân cũng đang không ngừng lay động, nhìn lên giống như là trước mắt hoàn toàn mơ hồ như vậy, hơi chút nhìn kỹ lâu một điểm, liền có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Phòng tiếp khách bên ngoài đại đa số người quan sát, Xem một hồi sau cũng không có tự chủ nhắm hai mắt lại, hơi dung nhẹ đầu, hiển nhiên là có chút hôn mê. Bất quá Nhâm Nguyên đồng lại là không có dễ dàng như vậy bị sáng ngời ngất đi, hắn dù sao cũng là tiên thiên cảnh cao thủ, niệm nhận thức bản thân cũng rất cường đại, rất nhiều lúc cũng không cần dựa vào con mắt để phán đoán tình huống, dựa vào niệm nhận thức bắt giữ, hắn rất nhanh sẽ đã tập trung vào cơ kinh hoa chân chính bóng người vị trí. Chương 748, hai mặt giáp công. Chương 748, hai mặt giáp công. Trong mắt Hàn Quang lóe lên, Trang quỷ nhân nguyên đồng âm lanh cười, hắn niệm nhận thức đã phá giải cơ kinh hoa hư ảnh, tìm tới chân thân vị trí. Trong miệng trong dây lát hút một miệng lớn khí, bụng nhất thời như giống như thổi khí cầu phồng lên, trong nháy mắt liền biến giống là 10 tháng hoài thai như thế. Sau đó dùng sức thổi một hơi trong tay âm giết địch, một đạo mắt trần có thể thấy đáng sợ sóng gợn trực tiếp đối với trong đó một cái cơ kinh hoa hư ảnh xung kích tới. Đến hay lắm, cái bóng mở kia nguyên bản lái còn không phải làm ngưng tụ, tại đây đạo Ba Văn Sông sau đó đi tới, hư ảnh đột nhiên do hư chuyển thực. Cơ kinh hoa chân thân vị trí liền ở cái địa phương này, nhìn thấy không sánh bằng cái này một đạo sóng gợn, cơ kinh hoa rước khoát ngừng lại, niệm nhận thức quét qua đạo này sóng gợn, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Trước đó Tráng Quỷ Nhân Nguyên Đồng vẫn luôn là dùng sóng âm tiến hành công kích, âm thanh thứ này mịt mờ, cũng không phải là một loại thực chất, cho nên cơ kinh hoa cho dù tu luyện đấu chuyển tinh di cùng cản khôn đại nazi, cũng không cách nào đem sóng âm thứ này tiến hành nazi. Bất qua dưới mắt cái này một đạo đáng sợ sóng gợn tức sóng âm tiến công, lại là đã có năng lượng bản chất. Tráng Quỷ Nhâm Nguyên Đồng mạnh mẽ chân khí giao phó sóng âm thực thể hóa năng lực, mà một khi năng lượng biểu hiện ra có tượng hình thức, là có thể bị Cơ Kinh Hoa tiến hành điều khiển. Bất kể là bên trong Tuần Hoàn Đấu chuyển tinh gì, vẫn là bên ngoài Tuần Hoàn Cản Khôn Đại Naji cũng có thể đem năng lượng tiến hành vận chuyển Nazi. Nghe được Cơ Kinh Hoa hét lớn một tiếng thời điểm, Tráng Quỷ Nhâm Nguyên Đồng trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó lập tức hiểu rõ ra, trong lòng nhất thời trong bóng tối nổi giận một phen. Vừa nãy đạo kia sóng âm nhưng là hắn khổ tu nhiều năm chỗ sáng lập ra tuyệt chiếu. Tên là quỷ căn sóng, đây là một loại đạt đến siêu cao tần sóng siêu âm giới hạn sóng âm, có thể dựa vào thật cao nhanh chấn động, đem hết thể trước mặt đồ vật đều chấn động đến mức nát tan, ngoại trừ tránh né phương pháp bên ngoài, hầu như không có biện pháp gì mạnh mẽ chống đỡ. Đương nhiên, nếu như sử dụng một ít siêu mũi nhọn thiết bị cũng là có thể, bất quá nhân lực là trên căn bản không có cách nào chống lại. Vật thể tại loại này tần số cao chấn động âm 3 trước mặt, tựu như cùng dao găm trước mặt mỡ bò như vậy, sẽ bị không hề trở lực cắt ra thì dường như ác quỷ miệng rộng như thế, hoàn toàn không có cách nào phòng ngự, cho nên nhâm nguyên đồng mới sẽ cho một chiêu này đặt tên là quỷ cắn sóng. Thế nhưng này chỉ là đối với vậy người luyện võ mà nói, đối với cơ kinh hoa tới nói, công kích như vậy hắn là cầu cũng không được. Tại đấu chuyển tinh di cùng cản khôn đại na di trên có thành tiểu cực cao hắn, tại phạm vi năng lực bên trong, hầu như có thể vận chuyển na di hết thể năng lượng. Ý niệm trong lòng hơi động, bên ngoài thân phong trụ nhất thời biến mất không còn tâm hơi, đối mặt đạo kia vọt tới sóng âm. Cơ Kinh Hoa một cái đạp bước về phía trước, hai tay trái dương phải ức, xoay bước di chuyển về phía trước vài bước sau đó hai tay không ngừng xoay chuyển trong lúc đó, rõ ràng đem đạo kia âm ba năng lượng toàn bộ tụ lại đến ở trong tay, nguyên gốc đạo diện tích che phủ rất rộng sóng âm, cứ như vậy biến thành trong tay hắn một cái năng lượng màu xám trắng bóng. Hai tay liên tục đảo lộn mấy lần sau đó Cơ Kinh Hoa một cái xoay người, trong tay quả cầu năng lượng trong nháy mắt đánh ra, vừa rời đi bàn tay của hắn sau đó cái kia đạo năng lượng bóng nhất thời khôi phục thành nguyên bản sóng âm răng giúp thế nhưng lần này mục tiêu lại không lại là mình mà là biến thành thi triển đạo âm này sóng trắng quỷ nhân nguyên đồng nói đến phức tạp kỳ thực cơ kinh hoa na năng lượng tốc độ phi thường nhanh tản đi phong trụ trong máy mắt hắn cũng đã đem sóng âm tiến hành rồi chuyển hóa cùng thu thập sau đó trực tiếp đánh về phía nhân nguyên đồng trong lúc này thời gian ngắn thậm chí nhân nguyên đồng bởi vì thi triển quỷ cắn sóng mà nô lên bụng đều chưa hề hoàn toàn bình phục lại đi có thể tưởng tượng được hai người so chiêu tốc độ nhanh bao nhiêu rồi nhân nguyên đồng thầm kêu một tiếng gây go Hắn là quỷ cắn sóng người sáng tạo, tự nhiên biết một chiêu lợi hại này, nhất thời đã nghĩ lắc mình trốn đến một bên, chuẩn bị tránh đi một chiêu này. Tuy rằng cơ kinh hoa chuyển hóa tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng dù sao không có giống Nhâm Nguyên Đồng trước đó như thế chính xác bắt lấy đối thủ vận động quy tích, sau đó nắm lấy một cái tuyệt diệu cơ hội đến thi triển, để cơ kinh hoa không thể tránh khỏi sau chỉ có thể gắng đón đỡ một chiêu này. Cũng là bởi vì cơ kinh hoa thi triển thời điểm không có như vậy thông thuận, cho nên cho Nhâm Nguyên Đồng một cái cơ hội tránh lẽ Hoàn toàn có thể tránh đạo âm này sóng, không cần đi mạnh mẽ loại kém chịu đựng đạo âm này sóng uy lực mạnh mẽ. Nhưng là nhân nguyên đồng vẫn là tính sai, người ở chỗ này không phải là cũng chỉ có hắn và Cơ Kinh Hoa, nếu như là hai người bọn họ lời nói, cái này một đạo sóng âm hắn là khẳng định có thể tránh rồi. Thế nhưng nơi này còn có Lâm Mục cùng thành Quỷ Hà Gia núi hai người, hắn tính sót chính là đang cùng Hà Gia núi giao thủ Lâm Mục. Vốn cho là Hà Gia núi có thể cuốn lấy Lâm Mục, hắn tới đối phó Cơ Kinh Hoa, cho dù không phải là đối thủ của Lâm Mục. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị thua, đáng tiếc bọn hắn đều đánh giá thấp Lâm Mục thực lực, Lâm Mục cũng chưa từng có đem thực lực chân chính bày ra qua, đưa đến bọn hắn dự phán sai lầm. Nhìn thấy cơ kinh hoa rời đi nhâm nguyên đồng mạnh mẽ một cái sóng âm công kích, Lâm Mục lập tức liền ý thức được đây là một cái cơ hội cơ tốt, trong tình huống bình thường, muốn muốn trọng thương một cái tiên thiên cảnh võ giả còn tương đối dễ dàng, thế nhưng muốn giết một người tiên thiên cảnh võ giả lại là tương đối khó khăn, trừ phi thực lực là thiên địa cách xa. Bằng không tiên thiên cảnh võ giả nhóm luôn có đủ loại đủ kiểu thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Mục chính là không muốn để cho Nhâm Nguyên Đồng sử dụng tới lộn xộn cái gì quỷ dị thủ đoạn, cho nên lần này quyết định phối hợp Cơ Kinh Hoa, trong nháy mắt liền muốn trọng thương Nhâm Nguyên Đồng, một đòn liền muốn phế bỏ hành động của hắn năng lực. Quyết định chủ ý sau đó Lâm Mục sau lưng bàn Long hư ảnh nhất thời lần thứ hai xuất hiện, đầu rồng ngửa mặt lên trời chính là một tiếng to rõ tiếng rồng âm, thanh quỷ hà ra núi trong lòng cả kinh, cho rằng Lâm Mục muốn thi triển cái gì uy lực lớn chiêu thức. Nhất thời dưới chân bước chân trở đi, thân hình liên tục mấy cái lấp lóe sau đã lùi ra, chuẩn bị tạm thời tránh núi nhọn. Hành động này thật ra khiến Lâm Mục hơi sửng sở, bất quá sau đó chính là cười dài một tiếng, hắn vốn là chuẩn bị ép ra Thanh Quỷ Hà gia núi, muốn đi giáp công trắng quỷ nhâm nguyên đồng, cho nên mới phải công lực tăng vọt, trong cơ thể hiện ra bản long hư ảnh, thế nhưng không nghĩ tới Thanh Quỷ Hà gia núi rõ ràng chạy nhanh như vậy, khi hắn vẫn không có động thủ thời điểm cũng đã bước ra. Nghe được Lâm Mục cười dài một tiếng thời điểm, Hà gia núi tâm một người trong lập bộ Nhất thời đã minh bạch Lâm Mục ý tứ, lúc này hắn cũng chú ý tới Nhậm Nguyên Đồng tình huống, thế nhưng đã lui lại hắn lại là đã không cách nào đuổi tới Lâm Mục tốc độ, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hô lớn một tiếng. Cẩn thận sau lưng. Hà Gia núi một tiếng này nhắc nhở, để Nhâm Nguyên Đồng nhất thời trong lòng căng thẳng, dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn vừa nãy Hà Gia núi cùng Lâm Mục địa phương chiến đấu, chỉ phát hiện Hà Gia núi một người chính đang nóng nảy nhìn hắn, Lâm Mục lại là đã vô ảnh vô tung biến mất rồi. Biết tình huống không ổn, Nhậm Nguyên Đồng không dám có chần chờ chút nào, Trước có vừa nay hắn đánh ra lại trở về quỷ căn sóng, mặt sau có lâm mục cái này đã tu luyện ra thật áo pháp tướng tiên tiên cảnh cường giả, thời điểm này nếu không liều mạng, e sợ về sau sẽ không có cơ hội liều mạng rồi. Nghĩ tới đây, nhân nguyên đồng vùng đan điền trong dây lát bạo phát ra một cổ chân khí cường đại chấn động, này cổ chân khí chấn động cường độ thậm chí muốn còn hơn hồi nay nữa mạnh hơn gấp 3 có thừa. hiện nhiên là muốn chân chính liều mạng, đây chính là liều lĩnh đan điền tổn hại nguy hiểm tại mạnh mẽ tăng lên thực lực bản thân Bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp, Lâm Mục đột nhiên giác công, để Nhâm Nguyên Đồng tình huống đã nguy hiểm tới cực điểm, không phá trừ cơ kinh hoa cùng Lâm Mục một cái nhớ liên thủ, hắn rất có thể hội mất mạng tại chỗ. Nguyên Lai like còn có hậu thủ. Lâm Mục cười dài một tiếng, chân khí bên trong đan điền cũng đang cùng thời khắc đó mãnh liệt địa tăng lên tới đỉnh điểm. Nhâm Nguyên Đồng thực lực bây giờ đã so với vừa nãy trọn vẹn tăng vọt 5 lần có thừa, tuy rằng hắn khẳng định Nhâm Nguyên Đồng không có thể kiên trì rất lâu, như vậy tăng lên trên diện rộng tuyệt đối sẽ tổn hại cực lớn tự thân thế nhưng hắn hiện tại chính là muốn liều mạng nhân nguyên đồng, khiến hắn không thể tránh khỏi, cho nên Nhâm nguyên đồng này bùng nổ ra đòn mạnh nhất, lâm mục muốn chuẩn bị ngay tiếp, đem Nhâm nguyên đồng sống sờ sờ ép lên tuyệt lộ. tại chân khí bên trong đan điền toàn bộ nhấc lên, sau đó lâm mục cái kia cực kỳ mạnh mẽ thực lực lần thứ nhất hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người, sau lưng bàn long hư ảnh trong nháy mắt rõ ràng biến thành thực thể mà tồn tại, liền trên người râu tóc cùng vậy đều nhìn rõ rõ ràng, ràng ràng, một cái có tới dài hơn 7 mét cự long cứ như vậy tung bay ở sau người hắn nhìn lên còn như thiên thần hạ phàm bình thường. Tiếp ta một trưởng, Long Chiến Hoàng Tuệ. Lâm Mục hai tay trong dây lát hợp lại cùng nhau, sau đó trong cơ thể Bắc Minh chân khí trong nháy mắt biến thành cương mãnh cực kỳ hàng long chân kình, hai tay một cái ép hợp, sau đó cùng nhau đẩy về phía trước xuất, chiêu thức không hề đẹp đẽ, thế nhưng uy lực lại là lớn đến mức dọa người can đảm. Hàng Long Thập Bát trưởng cái môn này trường pháp, bản thân tổng cộng có 18 thức, khi tiến vào Tiên Thiên Cảnh sau đó Lâm Mục tìm hiểu Hàng Long Thập Bát Trường toàn bản. Cuối cùng sáng chế ra huy lực cương mãnh tuyệt luân đệ thập cửu thức, dung hợp phía trước thập bát trưởng tinh tùy chỗ, đem hàng long thập bát trưởng dương cương chi lực đã phát vung tới cực hạn. Nay đệ thập cửu thức phát ra, hoàn toàn chính là nhất cổ quyết chi tiến lên quyết tuyệt tâm ý, không kích giết địch nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho dù là đem tự thân đều ném vào, cũng phải hoàn toàn kích giết địch nhân, chính là bởi vì loại này cương liệt ý cảnh, lâm mục mới đưa một chiêu này danh tự định vì long chiến hoàng tuyển, hoặc là giết địch ở đây, hoặc là cùng đi hoàng tuyển. Một trường này đánh ra sau đó lâm mục sau lưng bản long một tiếng rung trời thét dài, tiếng rồng ngâm trọn vẹn truyền đến hơn 10 dặm có hơn, thậm chí ngay cả quan long trấn lên dân thường, đều rõ ràng nghe được một tiếng này cao vút to rõ tiếng rồng ngâm, không ít người đều đi ra khỏi nhà cửa hàng, tìm kiếm thanh âm này khởi nguồn, trong lúc nhất thời đầu đường đâu đâu cũng có châu đầu ghé hai tiếng bàn luận xôn xao. Tuy rằng lâm mục song trưởng vẫn không có tiếp cận trắng quỷ nhâm nguyên đồng, thế nhưng long chiến hoàng tuyển trưởng thế lại là đã vững vàng đã tập trung vào nhân nguyên đồng. Thí thế mạnh mẽ trực tiếp chèn ép nhân Nguyên Đồng liền di động đều không thể làm được, ngoại trừ liều mạng Lâm Mục một trường này, không có bất kỳ biện pháp nào khác. Trường Pháp chưa đến, đại thế đi đầu. Đáng sợ như vậy một trường, để nhân Nguyên Đồng con ngươi trong dây lát co rụt lại, hắn biết lần này xem như là ngã xuống cái ngã nào rốt cuộc đụng phải cao thủ chân chính. chương 749, Long Chiến Hoàng Tuyển. chương 749, Long Chiến Hoàng Tuyển. Trường thế bắt đầu phát ra thời điểm, Lâm Mục sau lưng bàn Long Liền bắt đầu xoay quanh bơi chuyển động. Sau đó long đầu trong dây lát biến lớn vô cùng, chỉ là mở ra miệng rộng đã đuổi kịp Lâm mục chỉnh thân thể lớn nhỏ, lướt qua Lâm mục trực tiếp đối với Nhâm Nguyên Đồng liền nào tới, khí thế mạnh thì dường như muốn một cái nuốt Nhâm Nguyên Đồng như thế. Nhâm Nguyên Đồng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, tuy rằng biết rõ Lâm mục một trưởng này uy lực đã đạt đến một cái thập phần trình độ khủng bố, thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái tiên thiên cảnh cao thủ, bó tay chịu trói loại này chờ chết sự tình tự nhiên là không biết làm được. Trong miệng dōng nhiên rống lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể cấp tốc bạo động lên. Khỏe mắt bởi vì điên cuồng thôi thúc chân khí cũng đã nứt ra, hai đạo vết máu theo khỏe mắt tại gò má lướt xuống, phối hợp cái kia trắng sáng sắc mặt, nhìn lên càng thêm làm người ta sợ hãi. Rất nhiều chân khí cấp tốc tràn vào trong tay ôm giết địch, cây sáo tại chống đỡ thời gian không tới một giây sau liền nổ tung ra, một con màu xám trắng không đầu quái thú, xem ra giống như là một con hổ bộ dáng, từ cây sáo nổ tung bột phấn bên trong đột nhiên lao ra, đối với lâm mục long đầu liền tiến lên lên tiếp, như là lão hổ không đầu quái thú. Nghe đồn là một loại sẽ ở ban đêm đi ra ăn thịt người quái thú, tiếng kêu làm âm u khủng bố, phàm nhân nghe xong cũng sẽ bị loại này quái thú cướp đoạt tâm trí, sau đó bị quái thú rụ dỗ tiến trong núi lớn mất đi tính mạng. Đây là phản gián truyền lưu một cái truyền thuyết, nhân nguyên đồng lấy ý tư trong đó, một con đến không ngừng tu luyện tự thân âm ba công, hắn âm ba công cũng là lấy như quỷ mỹ mê hoặc thành chủ đạo, sóng âm bản thân công kích chỉ là phụ trợ, chỉ là bởi vì đối thủ lần này đều là tiên thiên cảnh cao thủ cho nên mới không có thể hiện ra cái gì mạnh mẽ hiệu quả. Nếu để cho nhân nguyên đồng đối thành ra phổ thông tộc nhân ra tay, e sợ không có mấy người có thể chống lại hắn âm giết địch, toàn bộ cũng sẽ ở âm giết địch đã hôn mê. Âm giết địch bởi vì quan chú khổng lồ cực điểm chân khí đã rất xa vượt qua bản thân mức cực hạn có thể chịu đựng, cho nên trực tiếp nổ tung ra. Xuất hiện con này không đầu quái thú nhưng là nhân nguyên đồng qua nhiều năm như vậy một chỉ tu luyện tinh nghệ, lần này tại âm giết địch vỡ tan thời điểm mượn chân khí phụ trợ thành công biến hóa ra một cái bóng mờ. Này nếu như thả tại tu chân giới trong, như nhâm nguyên đồng như thế tu luyện lâu dài đi xuống, cuối cùng hội đản sinh ra một cái pháp bảo chi linh, cho đến lúc đó, âm dít địch uy lực liền sẽ tăng nhiều. Đương nhiên, điều này cần đứng đầu nhất công pháp, năng lực tại pháp bảo bên trong tu luyện ra pháp bảo chi linh, vậy tu chân giả là không có năng lực đi làm đến một điểm này. Hơn nữa bồi dưỡng pháp bảo chi linh cần muốn tiêu tốn rất nhiều cực kỳ chân quý tài liệu, coi như là năm đó Lâm Mục cũng chỉ bất quá có một kiện pháp bảo đã đản sinh ra pháp bảo chi linh sau đó hủy diệt ở thần uy quần quận chín lượn thiên kiếp bên dưới nhìn thấy từ âm giết địch bên trong lao ra đạo kia không đầu quái thú hư ảnh lâm mục cũng là hơi hơi kinh ngạc một chút bất quá sau đó hắn liền không quan tâm tiếp tục đẩy trưởng về phía trước đừng nói là tạm thời hình thành tương tự pháp bảo chi linh hư ảnh coi như là nhân nguyên đồng giống như hắn nắm giữ thật ảo pháp tướng hắn cũng có niềm tin tuyệt đối một đòn đem hắn đánh tan hàng long thập bắt trưởng thiên hạ chí cương chí dương truyền pháp đã từng được gọi là cương mãnh cực kỳ đệ nhất thần công Tu luyện ngưỡng cửa liền cần muốn chân khí hùng hậu, không một trường pháp ra đều cần lấy chân khí là giới, bằng không căn bản không có chút nào uy lực, mạnh mẽ như thế trường pháp, uy lực lại há là người thường có thể suy đoán. Không chân chính tu luyện qua hàng long thập bát trưởng người, căn bản vô pháp tưởng tượng kỳ uy lực một phần mười, coi như là đồng dạng tu luyện hàng long thập bát trưởng người, đối cái môn này trường pháp lý giải cũng là không giống với, tu luyện ra được uy lực tự nhiên cũng là không giống với. Lâm mục đối trường pháp tinh nghiên trình độ đã không ở năm đó sáng chế cái môn này trưởng pháp vị cao nhân kia dưới thậm chí bằng vào vượt ra khỏi một đoạn dài kinh nghiệm tu luyện đem thập bát trưởng tinh thủy dung hợp sau đó sáng chế ra đệ thập cửu thức, long chiến hoàng quyền nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh nhân nguyên đồng nổ tung âm giết địch phát ra không đầu quái thú hư ảnh trong khoảnh khắc công phu liền đụng phải lâm mục cái kia đầu rồng to lớn hai người gặp gỡ sau đó long đầu giống như là không có gặp phải ngăn cản như vậy một tiếng to rõ rồng gầm sau đó trực tiếp miệng rộng mở ra đem đạo kia không đầu hư ảnh mạnh mẽ nuốt xuống. Nhân nguyên đồng thi triển nhiều loại bí pháp sử dụng mạnh nhất một đòn, rõ ràng cứ như vậy dã chàng sẽ các, bị lâm mục cự long trực tiếp cho phá. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cho dù không phải cái kia cự long đối thủ, chí ít cũng có thể chống đối một cái, cho hắn một cơ hội đào tẩu. Thế nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc, hắn không đầu quái thú căn bản là không ngăn cản được lâm mục long chiến hoàn tuyển, thậm chí ngay cả kéo dài một cái đều không thể làm được, mạnh mẽ trưởng thế như trước đưa hắn vững vàng khóa chặt lần này thế như trẻ che tắn nuốt không đầu quái thú sau đó cự long miệng lần thứ hai mở ra sau một khắc liền đã đến trước mặt hắn không có biện pháp khác nhân nguyên đồng chỉ có thể nổi lên chân khí toàn thân chân khí khổng lồ trong nháy mắt ở trước người tạo thành một cái cự đại tấm khiên phía sau lưng phòng ngự hầu như chỉ có trước người một phần mười có thể thấy được hắn đối lâm mục một trưởng này coi trọng đã mặt ngoài một trưởng này uy lực rất xa vượt qua hắn quỷ cắn sóng với anh một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt từ bên trong phòng tiếp khách truyền ra lâm mục cự long nhất kích Chân khí không có một chút nào tản ra, ngược lại là nhân nguyên đồng chân khí toàn thân bị cự long trực tiếp đánh tan, sau đó hóa thành đạo đạo điên cuồng năng lượng sóng lớn, không ngừng hướng ra ngoài phát tiết, trùng kích cả tòa phòng tiếp khách. Chân khí cường đại chấn động, để phòng tiếp khách phòng ốc kết cấu trong nháy mắt liền bắt đầu lắc lư, phát ra trận trận kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Không tới 10 giây, theo một trận ầm ầm sụp xuống nổ vang, cả tòa phòng tiếp khách cứ như vậy sụp xuống, nhấc lên đẩy trời bùi bạm. Vừa lúc đó, một đạo bóng xám xỉu. Xuyên phá này tràn ngập bụi bạm, nhanh chóng hướng về thành ra hậu phương núi lớn phương hướng kích bản tới. Hầu như tại cùng thời khắc đó, một bóng người khác đồng dạng xuyên phá bụi bạm, trực tiếp đuổi theo lúc trước đạo kêu bóng sám mà đi. Hai người tốc độ đồng dạng nhanh đến mức kinh người, chỉ là một cái hô hấp cơ phu, cũng đã cùng nhau biến mất ở nơi xa xanh ngắt ướp át bên trong ngọn núi lớn, mơ hồ có thể nghe tới đó chuyển tới một tiếng nhẹ nhẹ tiếng rồng âm Bên trong ánh mắt của người bị cái kia hai đạo trước sau phá tan bụi bặm mà đi thân ảnh hấp thụ sau đó trước mặt đẩy trời nâng lên bụi bặm đột nhiên xuất hiện biến hóa một đạo cự đại phong trụ ở trong đó trong nháy mắt thành hình mạnh mẽ lực xoáy đem những kia bụi bặm nhất thời hút vào trong nháy mắt liền thành một đạo phóng lên trời màu xám vòi rồng sau đó đạo này vòi rồng hướng về một hướng khác di động rời đi mọi người một khoảng cách sau đó màu xám cho vòi rồng bên trong đột nhiên thoát ra một người sau đó người này hướng về thành ra mọi người phương hướng bắn nhanh mà đến chính là lúc trước cùng nhân nguyên đồng động thủ cơ kinh hoa vào giờ phút này nguyên bản tại trong phòng tiếp khách giao thủ bốn người chỉ còn lại có cơ kinh hoa một cái thành viễn quang một xem tình huống trước mắt ngay lập tức sẽ đem sự tình đoán cái không rời mười lúc trước đạo thứ nhất xuyên phá buổi bẩm kích bắn đi người tám thành chính là thành quỷ hà gian núi sau đổi mà đi người chính là lâm mục cái tiêu nhân nguyên đồng đoán chừng đã bị chết tại lâm mục cường đại như vậy một dưới lòng bàn tay cho dù không chết cũng là trọng thương sau đó thêm cơ kinh hoa một đòn đấu chuyển tinh gì mạnh mẽ ăn chính mình một chiêu quỷ căn sóng còn sống sót tỷ lệ thật sự là quá thấp lao tổ tình huống làm sao ngài không có sao chứ nhìn thấy cơ kinh hoa đi tới cơ vĩnh hưng vội vã tiến lên nên tiếp thân cần hỏi han không có chuyện gì ta rất tốt cơ kinh hoa khoát tay háo một cái quay đầu liếc mắt nhìn đã sụp xuống thành phế tích phòng tiếp khách chậm rãi lắc đầu nói nếu như lần này chỉ có ta một người thật đúng là nguy hiểm cái này bạch sơn song quỷ tu luyện võ công quá mức quỷ dị ta một người đối đầu hai người bọn họ Muốn ăn rất lớn thiệt rồi. Cơ Tiền Bối, cùng ngài cùng đi vị Tiền Bối kia là. Thành Viễn Quang tiến lên một bước, cung kính nhìn Cơ Kinh Hoa hỏi. Lâm Mục võ công bày ra sau đó Thành Viễn Quang đối Lâm Mục trong lòng đã tràn đầy kính nghệ, loại cao thủ cấp bậc này đã không phải người bình thường có thể nhìn theo bóng lưng được rồi, không có mạnh mẽ thiên phú và cơ duyên, võ công là tuyệt đối luyện không tới trình độ như thế, loại này có cơ duyên lớn trong người người, từng cái cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc. Thành ra nếu như có thể uống nhân vật như thế giao hảo, leo lên một chút như vậy quan hệ như vậy đối thành gia tới nói quả thực liền là một kiện thật to chuyện tốt xem cơ kinh hoa bộ dáng rõ ràng cho thấy cùng lâm mục biết cho nên thành viễn quang nhanh tới đây hỏi thăm một chút tình huống như vậy một vị võ công cái thế tiên thiên cảnh cao thủ bị lạp lũng mười cái phổ thông tiên thiên cảnh võ giả đều càng có lực uy hiếp hắn là chúng ta cơ gia ân nhân cái khác ta không tiện nhiều lời cơ kinh hoa liếc mắt nhìn thành viễn quang hắn làm sao lại không biết thành viễn quang trong lòng nghĩ cái gì bất quá lâm mục nếu không có lộ ra bộ mặt thật Hắn tự nhiên là sẽ không đi vạch trần lâm mục thân phận thật sự, cho nên cứ như vậy nhàn nhạt nói một câu, lấy thành viễn quang thông minh, sẽ không nghe không ra ý của hắn trong lời nói. Quả nhiên, thành viễn quang nghe xong cơ kinh hoa lời nói, thoáng trầm mặc một chút sau đó khẽ gật đầu một cái sau không nói nữa, hắn đã hiểu cơ kinh hoa ý tứ, cái kia chính là thân phận của lâm mục vẫn chưa tới chân chính vạch trần thời điểm, hiện tại hỏi lời nói còn hơi sớm. Loại này cấp bậc võ giả, dù như thế nào cũng là không thể đắc tội, cái nào sợ sẽ là cơ kinh hoa thành ra cũng là trên dưới cảm ơn đái đức tuyệt đối không thể làm ra cùng cơ kinh hoa ý tứ đối với vi phạm sự tình đến lao tổ vừa nãy đảo tẩu người kia là nhìn thấy thành viễn quang có chút lung túng cơ vĩnh hương vội vã điều đình nói đó là thanh quỷ hà gian núi trang quỷ nhâm nguyên đồng đã tại một trưởng kia dưới tan thành mây khói cơ kinh hoa khẽ mỉm cười nói trong lòng hắn đối với lâm mục một trưởng kia cũng là phi thường khiếp sợ như thế dọa người trưởng pháp vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong lòng yên lặng so sánh một phen cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận coi như là hắn bây giờ công lực cũng không đủ chống đối một trưởng kia. cứ việc tìm hiểu đấu chuyển tinh di cùng càn khôn đại na di, thế nhưng tại năng lượng na di phương diện cơ kinh hoa cũng là có cực hạn tồn tại, cũng không phải có thể không hạn chế na di tất cả năng lượng. chương 750 bắt sống chương 750 bắt sống sau một nén nhang xa xa núi lớn nơi đó đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ tiếng rồng âm, sau đó một bóng người liền từ cái hướng kia cấp tốc bắn đi qua, vừa mới nhìn thời điểm vẫn là xa xa một cái điểm nhỏ, không tới mấy hơi thở công phu, cái kia điểm nhỏ cũng đã hóa thành một bóng người xuất hiện tại trước mắt mọi người, mắt sắc người thậm chí đã sớm nhìn thấy bóng người kia trong tay tựa hồ còn mang theo một cái người. Sau ba hơi thở, lâm mục về tới sụp xuống phòng tiếp khách trước, cầm trong tay nhấc theo thanh quỷ hà ra sơn ném xuống, rồi cùng trước đó bắt được thành danh thắng cùng thành cứu nghĩa hai người thả lại với nhau. Lần này thực sự là ngượng ngủng, trong lúc nhất thời không có khống chế xong, để này thật tốt một cái hội phòng khách cứ như vậy sụp. Nhìn Thánh vi Quang, Lâm Mục xin lỗi cởi một tiếng nói. Tiền bối lời này nhưng là thực sự là chết sát chúng ta. thành Viễn Quang liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính ôm quyền nói ra, hôm nay nếu như không phải tiền bối ở đây, chúng ta thành ra e sợ sẽ gặp gặp một hồi đại kiếp nạn, so với một cái tòa đổ sụ được phòng tiếp khách, thành ra trên giới an nguy mới là càng thêm việc trọng yếu, tiền bối đại ân chúng ta thành ra ổn thỏa khắc trong tâm khảm, chỉ là đến bây giờ, chúng ta còn không biết tiền bối tục danh, thực sự là quá thất lễ ta họ vân Lâm Mục khoát tay háo một cái, lạnh nhạt cười một tiếng nói. Đối với Lâm Mục tự xưng họ Vân, cơ kinh hoa đám người đúng là không có cái gì hết ý biểu lộ, chỉ cho là Lâm Mục vì không tiết lộ thân phận thật sự, tùy tiện bịa chuyện một cái dòng họ. Nhưng là bọn hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Vân cái họ này, mới là Lâm Mục tại tu chân giới bên trong chân chính dòng họ, Lâm Mục bất quá là trên địa cầu thân phận mà thôi. Bất quá những chuyện này, Lâm Mục tự nhiên là không sẽ cùng bọn hắn nói, tùy tiện những người này nghĩ như thế nào, hắn cũng không đáng kể. Nguyên lai like là Vân Tiên Bối Xin nhận ta thành gia tộc người một bái. Thành viên quang sắc mặt vui vẻ, sau đó đối với Lâm Mục rất cung kính bái một cái, sau lưng thành gia tộc người, sau đó đồng dạng cung kính đối với Lâm Mục cúc cung, cảm tạ Lâm Mục cứu thành gia, trợ giúp thành gia đã vượt qua một kiếp. Đối với thành gia người được cử động, Lâm Mục đúng là không có cái gì hết ý, cái này cũng là thành gia người phải làm được, hắn chịu chi không thẹn, lần này nếu như không phải hắn lời nói, e sợ thành gia sớm đã bị trong bóng tối phá hủy, chỉ bằng mượn thành viên quang những người này. Nếu như Bạch Sơn song quỷ những người này trong bóng tối hạ thủ, bọn hắn không nhất định liền có cơ hội phản kháng. Cứ việc thành ra ba vòng đoạt mệnh kiếm cùng Ngọc Vỡ Tâm quyết hết sức lợi hại, thế nhưng đến cùng không có một cái chân chính tiên thiên cảnh cao thủ, không cách nào cùng chân chính tiên thiên cảnh cao thủ đọ sức, cái này cũng là thành ra một mực nuôi hai tiên thiên cảnh cung phụ nguyên nhân vị trí. Thành danh thắng hai người liền giao cho các ngươi xử lý, cái này Hà Gia Sơn ta muốn mang đi, liên quan với ma giáo một ít tình huống ta muốn hảo hảo hỏi một câu chỉ chỉ sủi lơ trên đất hôn mê bất tỉnh hà ra sơn lâm mục lạnh nhạt cười một tiếng nói về phần trắng quỷ nhân nguyên đồng nhưng là không cần mang đi bởi vì nhân nguyên đồng đã hoàn toàn tan thành mây khói hiện tại đoán chừng cũng không tìm được nhiều nhất chỉ có thể tìm tới một điểm quần áo mày vỡ tất cả cần tuân tiền bối ý tứ thành viên quan cái gì đều ý kiến đều không có đối lâm mục lời nói đó là nói gì nghe nấy. chuyện nơi đây đã hiểu rõ chúng ta cũng nhanh điểm trở về đi thôi lâm mục quay đầu nhìn cơ kinh hoa nói ra Ánh mắt liếc về Thành Viễn Quang một bộ muốn nói lại thôi răng dốc, nhất thời cười lắc đầu nói, liền không dùng lưu chúng ta, hiện tại ma giáo thế lực ngày càng hung hăng ngang ngược, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đã như vậy, vậy thì chờ lần sau vân tiền bối trở lại thời điểm, chúng ta lại cẩn thận chiêu đãi tiền bối một phen, lần này thực sự là thất lễ. Thành Viễn Quang là một cái làm người thất thời, vừa nghe Lâm Mục lời này, liền biết Lâm Mục đã quyết định đi, cũng sẽ không lại giữ lại, miễn cho để Lâm Mục lòng sinh phiền chán. Nhan nhạt gật gật đầu. Lâm Mục đưa tay đem hôn mê bất tỉnh hà ra sơn hút tới ở trong tay, sau đó thân hình nhảy lên tiểu ly khai rồi thành ra. Cơ Kinh Hoa mấy người cũng cùng thành viễn quang hỏi thăm một chút, sau đó cùng sau lưng Lâm Mục nhanh chóng rời đi quan Long Trấn. Giữa trưa ngày thứ hai, mấy người đã về tới Đông Hải cơ ra, một vào trong nhà, cơ Kinh Hoa liền tiến đến cơ hùng thuần căn phòng. Nhìn xuất hiện tại trước mắt cơ Kinh Hoa, nằm ở trên giường cơ hùng thuần nhất thời dãy rùa muốn ngồi dậy, nhưng là bị cơ Kinh Hoa lắc người một cái đã đến bên giường. Lại nhẹ nhàng ấn về trên giường. Không muốn đứng lên, người bây giờ trên thân thể chưa khỏi hẳn, hay là muốn tận lực giữ yên lặng mới tốt. Nhẹ nhàng vô vô cơ hùng thuần bay, cơ kinh hoa thở dài, nắm lên cơ hùng thuần tay phải, một tia chân khí lập tức thăm dò vào trong cơ thể, một phen cẩn thận kiểm tra sau, ánh mắt của hắn nhất thời biến mở đi. Mặc dù đã đem cơ hùng thuần thương thế nghĩ tới nghiêm trọng, thế nhưng tự tay kiểm tra rồi một phen sau đó cơ kinh hoa mới biết hắn còn đánh giá thấp cái này thương thế. Trước mắt cơ hùng thuần kinh mạch trong cơ thể tuy rằng bị lâm mục một lần nữa trải vớt đã qua, so với mới vừa bị thương thời điểm đó là muốn xịn quá nhiều, nhưng là cùng người thường so ra, nhưng vẫn là trên lệnh rất lớn, trọng yếu nhất đan điền đã phá, từ tình huống trước mắt đến xem, đã triệt để đứt đoạn mất khôi phục hy vọng. Được thuần, nhẹ giọng gọi một câu, cơ kinh hoa mới vừa muốn nói gì, nhưng là bị cơ hùng thuần đã cắt đứt. Ta đều hiểu, không có chuyện gì, một cái thân thương ta không có vấn đề, chỉ là không có có thể đem nhiều như vậy cơ ra đệ tử mang về trong lòng ta ấy nay à. Cơ hùng thuần lắc lắc đầu, trên mặt tuy rằng cười, khỏe mắt lại là tràn ra nước mắt, theo bên thai làm ước gối. Nhiều như vậy hảo hải tử. Bọn hắn vốn là đều là nhà họ cơ chúng ta tương lai hy vọng, thế nhưng lần này lại tất cả đều đã bị chết ở tại bên ngoài, nếu như không là muốn đem tin tức này mang về cơ ra, ta nhất định sẽ bồi tiếp bọn hắn cùng chết. Ta thật không có biện pháp mặt đối cha mẹ của bọn họ, mấy ngày qua ta một mực tự giam mình ở bên trong gian phòng, trong lòng không ngừng hỏi mình, đây rốt cuộc là tại sao? Ta vì cái gì sống sót, lao tổ, ta vì cái gì sống sót a ba. Nói đến lúc sau, cơ hùng thuần đã là lão lệ tung hành, nắm thật chặt cơ kinh hoa thủ, không ngừng kêu khóc, vị này cơ gia đã từng trên danh nghĩa đệ nhất cao thủ, hiện tại nhưng là khóc đến như đứa bé, tay phải nắm thật chặt, không ngừng đánh sự tới bản. Được thuần, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi đã làm rất khá rồi, đã làm rất khá rồi. Cơ kinh hoa trong mắt cũng tránh qua một tia lệ quang, cơ gia lần này xem như là ngã xuống cái ngã nhào có thể đi theo cơ hùng thuần đi tham gia lục gia đại hội luận võ tộc nhân, đều là trong tộc trẻ tuổi một đời tư chất xuất sắc nhất tộc nhân, nhóm người này về sau nhưng là phải gánh vác nâng lên cơ gia đại kỳ trọng trách, nhưng là bọn hắn cũng tại đôi cánh không gió thời điểm, tập thể đã bị chết ở tại bên ngoài. Đối với cơ gia tới nói, này không khác nào đánh đòn cảnh cáo, tuy rằng cơ gia thế hệ trước cao thủ còn có thật nhiều, thế nhưng cô đơn ít đi đời trung niên, thanh niên, đem thế hệ này thiếu hụt bù đắp lên, chí ít cần 2 3 thời gian 10 năm. Ta thật hận a. Ta thật hận. Tại sao ta vô năng như vậy? Nếu như ta có thể đi vào tiên tiến cảnh, bọn nhỏ nhất định không có việc gì. Ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn có việc à. Cơ hùng thuần khóc thút thít, giọt lớn giọt lớn vẫn đục nước mắt theo hai gò má quần quần mà xuống. Đứng ở một bên cơ gia tộc người, mỗi người đều là nước mắt rơi như mưa. Bọn hắn không có một người trách cơ hùng thuần, thế nhưng cơ gia đời trung niên, thanh niên tử thương nặng nghề. Đây là một cái sự thật không thể chối cãi, muốn trách chỉ có thể thành ra thành danh thắng. Cái này phản bội thành gia người là cơ gia đã mang đến như vậy tai họa. Cơ Thanh Lan cũng ở một bên nhìn, cơ Hùng thuần bộ dáng để trong lòng nàng cũng rất là khổ sở. Cứ việc tu luyện lạnh ly chân khí sau đó nàng được tâm tính biến có chút lạnh nhạt, thế nhưng vẫn là không nhịn được xoay người, lặng lẽ lau một cái khỏe mắt. Đều qua rồi, địa thuần, hết thể đều đi qua, ngươi không cần quá khó chịu, ngươi đối với cơ gia cống hiến không có ai có thể xóa đi, lần này sự tình cũng không trách ngươi. Không ngừng vỗ nhẹ cơ Hùng thuần thủ, cơ Kinh Hoa cũng chỉ có thể như thế an ủi. Hắn biết cơ hùng thuần trong lòng hết sức tự trách, những người trẻ tuổi kia đều là cơ gia tương lai trụ cột, lại cứ như vậy đã bị chết ở tại bên ngoài. Đối với cơ gia mà nói, đây là một cái thập phần đả kích nặng nề, nội tâm tự trách cùng ấy nãy cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể xóa đi. Nhìn quay đầu đi chỗ khác, không ngừng nước nở cơ hùng thuần, cơ kinh hoa bất đắc dĩ thở dài, sau đó phất phất tay, làm cho tất cả mọi người đều rời khỏi phòng. Sau đó hắn thay cơ hùng thuần đắp kín cái chén sau đó nhẹ nhàng một chỉ điểm tại cơ hùng thuần tâm để cơ hùng thuần tiến vào trạng thái ngủ say bằng không liên tục như vậy cơ hùng thuần sớm muộn hiểu ý lực tiểu tụy, càng thêm bất lợi cho thân thể khôi phục đợi được một đám người rời khỏi sau đó lâm mục cùng cơ kinh hoa lại nói chuyện một hồi sau đó mang theo như trước hôn mê thành quỷ hà ra sơn rời khỏi cơ gia trực tiếp đi rồi đằng lòng cao ốc bảo long đoàn căn cứ chính ở trong phòng làm việc xử lý công vụ lục thủ dương nhìn thấy lâm mục mang theo đi một mình đi vào nhất thời kinh ngạc nhìn lâm mục một mắt đây là người nào lục thủ dương đứng dậy vòng qua bàn làm việc hỏi. Bạch Sơn song quỷ bên trong thanh quỷ Hà Gia Sơn. Lâm Mục đem Hà Gia Sơn đặt ở trên ghế sofa, lộ ra bộ mặt thật, lúc này Hà Gia Sơn nhìn lên giống như là một người bình thường, còn lâu mới có được tại thành ra thời điểm kinh khủng như vậy, không có gì đặc biệt. Sở dĩ là như thế, là vì Hà Gia Sơn chân khí trong cơ thể đã bị Lâm Mục toàn bộ hút đi, hơn nữa còn phá hủy hắn tu luyện căn cơ, nói cách khác Hà Gia Sơn từ nay về sau không có tu luyện khả năng, khôi phục tu vi tự nhiên cũng là thiên phương giả đảm, không có tà công chống đỡ. Tự nhiên cũng không có loại kia làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh. Bây giờ Hà Gia Sơn chẳng qua là một cái giả yếu lao đầu mà thôi. Hơn nữa bởi vì toàn thân chân khí bị Lâm Mục hấp thu không còn một ngống, tuổi thọ của hắn cũng sâu sắc rút ngắn, lại tăng thêm sau đó bị Lâm Mục truy kích thời điểm bị thương. Dựa theo Lâm Mục tính toán, đoán chừng cũng là có thể sống cái một hai năm mà thôi. Hắn chính là Hà Gia Sơn. Lục Thủ Dương ngồi sồn người xuống cẩn thận đánh giá một phen Hà Gia Sơn, sau đó lại hỏi cái kia trắng quỷ nhân nguyên đồng đâu này? Bọn hắn không phải một mực như hình với bóng đấy sao. Lúc đó ra tay quá nặng, nhưng Nguyên Đồng đã bị chết, sống chỉ bắt được một cái hà ra sơn. Lâm Mục lắc đầu nói. chương 751, Giang Ly. chương 751, Giang Ly. Chết rồi. Lục Thủ Dương kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Mục, bất quá sau đó trên mặt hắn liền khôi phục bình tĩnh biểu lộ. Đối với Lâm Mục thực lực, hắn hiện tại đã sớm không sở tới đáy ngọn nguồn rồi, muốn muốn đánh giết một cái tiên thiên cảnh võ giả thật là khó khăn, có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh người. Ai không có hai tay ép đáy hỏng chiêu số, một khi đã đến liều mạng thời điểm, ai chết ai sống còn không biết. Trong lịch sử liền xuất hiện qua rất nhiều loại chuyện này, mặc dù coi như một cái tiên thiên cảnh cao thủ so với một cái khác phải cường đại hơn, về mặt thực lực cũng đích thật là như thế, thế nhưng cuối cùng lại là thực lực yếu cái kia người sống sót rồi, sinh tử quyết đấu không phải luận võ, lá bài tẩy của người nào mạnh mẽ mới là mấu chốt nhất nhân tố. Giết chết một người tiên thiên cảnh khó khăn, bắt sống một cái tiên thiên cảnh cao thủ liền càng thêm khó khăn rồi. Bạch Sơn song quỷ danh tiếng lục thủ dương đương nhiên là nghe nói qua, hai người kia tại ma đạo trong đều là đại danh đỉnh đỉnh cự kiêu, liền ngay cả cùng là người trong ma đạo những người khác đều không muốn trêu chọc bọn hắn, nhân nguyên đồng cùng Hà Gia Sơn đáng sợ bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hiện tại hai người kia lại là một chết một bị thương, trước sau đã rơi vào lâm mục trong tay, nhân nguyên đồng đã bỏ mình, mà Hà Gia Sơn cũng bị bắt sống trở về, từ một điểm này có thể thấy được, hiện tại lâm mục võ công đích thật là đã đến một cái cao thâm cảnh giới khó lượng. Tưởng tượng lúc trước mới vừa nhìn thấy Lâm Mục thời điểm vẫn là một cái không biết võ công tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cái gì cũng không hiểu một người sinh viên đại học. Thế nhưng một lần Hiểm Tử Hoàn sinh sau đó rõ ràng liền có loại này thần kỳ tốc độ tu luyện, như thế trong thời gian ngắn liền tu luyện đến loại tình trạng này, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Nếu như không phải là bởi vì Lục Thủ Dương thường xuyên cùng Lâm Mục gặp mặt, đối Lâm Mục tu vi tăng nhanh như gió đã không cảm thấy kinh ngạc, bây giờ thấy đột nhiên bị nắm về Hà Gia Sơn, e sợ sẽ bị dọa sinh ra sai lầm toàn bộ Đông Hải phân bộ đều không có một cái có thể cùng Hà Gia Sơn loại cao thủ cấp bậc này chống đỡ được người. Vạn Nhất Hà Gia Sơn ở nơi này bạo động, hoàn toàn có thể một người giết sạch nơi này tất cả mọi người. đương nhiên, đây là tại không dùng tới hiện tại uy lực lớn vũ khí dưới tình huống. Bất quá thật muốn đối mặt Hà Gia Sơn loại cao thủ cấp bậc này, cho dù có vũ khí, vậy cũng phải cao thủ sử dụng mới được. Người bình thường e sợ liền nổ súng, cơ hội đều không có, trực tiếp đã bị Hà Gia Sơn giết chết. Đối với Lâm Mục tới nói cũng là như thế. Người bình thường cho dù cầm bom nguyên tử ở trước mặt hắn cũng là không có bất kỳ dùng, bởi vì tại làm nổ trước đó, Lâm Mục là có thể giết người kia mấy trăm lần. Bất quá bây giờ Lục Thủ Dương nhưng là không sợ, bởi vì Lâm Mục ở nơi này, Hà Gia Sơn chính là bị hắn nắm về. Cho dù Hà Gia Sơn xảy ra vấn đề gì, cũng có Lâm Mục bảo kê nơi này. Theo như cứ như vậy đến nói, Đông Hải phân bố mấy bộ có thể tính là toàn bộ Hoa Hạ Bảo Long đoàn cấp bậc cao nhất phân bộ rồi, bởi vì có Lâm Mục loại đáng sợ này Tiên Thiên Cảnh Cao Thủ Toa Trấn. Trong tình huống bình thường, Bảo Long Đoàn mỗi người chia bộ cao thủ, tại tiến vào Tiên Thiên cảnh trước đó, liền sẽ bởi vì dài hạn tích lũy công văn, một đường lên cấp, khi tiến vào Tiên Thiên cảnh sau thì sẽ không lại dừng lại ở phân bộ rồi, mà là sẽ đi một cái càng thêm chỗ thân bí, nơi đó mới là tụ tập Bảo Long Đoàn chân chính cao thủ mạnh mẽ địa phương. Bất quá Lâm Mục là một cái dị sổ, tiến vào Bảo Long Đoàn còn không đến bao lâu hắn, hiện tại rõ ràng cũng đã thành một tên Tiên Thiên cảnh cao thủ, này tại Bảo Long Đoàn thành lập trong lịch sử vẫn là đệ nhất về xuất hiện loại chuyện này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ nói ra đều không có mấy người sẽ tin tưởng. Ngươi là một người gặp phải này Bạch Sơn song quỷ. Về tới sau bàn làm việc, lục thủ dương nhìn Lâm Mục cười hỏi. Đây cũng không phải, khi đó ta tại hồ Nam thành ra. Lâm Mục ngồi ở trên ghế sofa, rót chén trà nói ra, thành ra thành danh thắng đã bị ma giáo khống chế. Ta đi liền cơ thanh lan thời điểm, vừa vận thuận tiện cứu cơ kinh hoa. Sau đó tại thành gia gặp đến đây cứu thành danh thắng Bạch Sơn song quỷ. Hiển nhiên ma giáo cũng rất coi trọng thành ra sức mạnh bằng không không sẽ phái Bạch Sơn xong quỷ tới bảo vệ thành danh thắng. Thì ra là như vậy, xem ra ma giáo là chuẩn bị có hành động lớn, lớn rồi, lần này cũng còn tốt người đi nơi nào, nếu bị ma giáo nắm trong tay hồ Nam địa bàn, vậy thì thật là đáng sợ, nơi đó nhưng là có thêm đông đảo gia tộc và môn phái. Lục Thủ Dương gật gật đầu, có chút nghĩ mà sợ nói. Cái kêu nhân nguyên đồng so sánh suối quẩy, hắn tại đối phó cơ kinh hoa thời điểm, bị ta bắt được kế hoạch cùng cơ kinh hoa giáp công một cái, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Cái này Hà Gia Sơn tại nhân Nguyên Đồng thời điểm lập tức bỏ chạy rồi, nhưng là bị ta đuổi theo bắt tới. Nhấp một trà, Lâm Mộc cười nhạt nói: "Lần này ngươi nhưng là dựng lên một cái đại công, bất quá ta biết ngươi không để ý những này, cho nên cũng cũng không nhắc lại. Đối phó ma giáo thế lực là trước mắt chuyện quan trọng nhất, chúng ta phân bộ bên này cũng bề bộn nhiều việc, bất quá có ngươi tại, ta là yên tâm rất nhiều, chí ít ta Đông Hải phân bộ nguy hiểm so với những nơi khác thì nhỏ hơn nhiều." Lục Thủ Dương cũng nở nụ cười. Đó cũng không nhất định Vạn nhất Ma giáo quyết định diện trừ ta, đến lúc đó phái ra rất nhiều cao thủ đến Đông Hải, nơi này nhưng là sẽ biến thành nguy hiểm nhất chiến trường rồi." Lâm Mục lắc đầu nói, "Ma giáo sẽ không làm chuyện như vậy, chí ít tại bọn hắn hoàn toàn đi tới trước đại thời điểm, còn không dám cùng chúng ta cứng như vậy đến, cứng rắn muốn làm như vậy lời nói, chỉ biết ra tốc Ma giáo diệt vong, điểm này trải qua mấy ngàn năm dòng sông lịch sử chứng thực, đương nhiệm giáo chủ của Ma giáo ta nghĩ cũng không hội ngu như vậy." Lục Thủ Dương ngược lại là nhìn đến là mở, trên thực tế cũng xác thực như thế. Bây giờ còn xa xa không tới cuối cùng quyết chiến thời điểm, mặc dù là ma giáo cũng không muốn động can qua lớn như vậy, trực tiếp đem chiến cuộc kéo tới mức độ kịch liệt. T. Doàn của tôi nét chỉ hy vọng như thế đi. Lâm Mục lắc đầu cười cười, hắn kỳ thực đối những chuyện này đều là ôm một loại thái độ thờ ơ, tại tu chân giới tu luyện mấy và năm, sớm đã là nhìn quen sinh tử, nếu như không là bởi vì chuyện này hội nguy hiểm cho tự thân, hắn là căn bản liền hỏi đều lười đi hỏi. Ở bên này hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm. Một người đi bái phỏng thành ra giang hồ cũng cáo biệt thành viên quang, bước lên trở về kinh lưu trình. Kinh đô vùng ngoại thành một mảnh to lớn lâm viên bên trong, giang hồ đang tại trên đường nhỏ nhanh chóng đi tới, chỉ trong chốc lát, hắn là đến lâm viên nơi sâu xa nhất. Nơi đó reo một mảnh xanh ngắt ướt rát thanh trúc, trong đó còn có mấy cây là phi thường hiếm thấy màu tím từ trúc, chen lẫn tại trong rừng trúc, lộ vẻ hết sức độc đáo. Rừng trúc nơi sâu xa là một tòa gậy trúc xây dựng phòng nhỏ, phòng ốc rộng khái liền 4-5 mét vuông vắn, chỉ đủ một người ở răng. Dấp. Theo trước cửa cái kia cục đá xếp thành đường nhỏ, Giang Hổ đổ đầy bước chân, chậm rãi đi tới đi vào. Ra ra, Tôn Nhi đến đây bài kiến. Đã đến nhà Trúc ngoài cửa, Giang Hổ ngừng lại, cung kính ôm quyền thấp giọng kêu lên. Trở về, Trúc bên trong nhà truyền đến một cái trung khí mười phần thanh âm của, sau đó cửa Trúc tự động hướng ra ngoài mở ra, vào nói đi. Giang Hổ không chần chờ, lập tức tiến lên đi vào nhà Trúc bên trong, bên trong bố trí rất đơn giản, chỉ có một tấm bàn Trúc cùng ba thanh ghế tre. Còn có một cái gậy trúc dựng thành giường nhỏ, một cái tóc đen đầy đầu người trung niên chính khoanh chân ngồi ở trên giường trúc, lặng lặng ngồi điều tức. Người trung niên mặt như trắng nõn, xem ra giống như là một cái thư sinh yếu đuối bộ dáng, mặt chữ quốc lên một mặt lạnh nhạt biểu lộ, ăn mặc một thân đơn giản màu xanh vải bào, đợi được Giang Hổ đi vào nhà trúc sau đó người trung niên mới chậm rãi mở mắt ra. ra ra, Nhìn thấy mở mắt ra, Giang Hổ vội vã gọi một tiếng. Nguyên đến cái này ngồi ở trên giường trúc tĩnh toàn người, chính là Giang Hổ ra ra Giang Ly. Cũng chính là Bạch Sơn Song Quỷ trong miệng đại cửu nhân. Dù là ai nhìn thấy người trung nhân này, e sợ cũng sẽ không đem hắn cùng Giang gia đệ nhất cao thủ liên lạc với đồng thời, thế nhưng trên thực tế Giang Ly sắc sắc thực thực chính là Giang gia đệ nhất cao thủ, đem Hổ gầm phá thiên quyết đã tu luyện đến hóa cảnh. "Ngồi, lần này đi thành ra, thu hoạch làm sao?" Giang Ly thản nhiên nói, Giang gia hậu nhân bên trong, cũng là cái này Tôn Nhi Giang Hổ tư chất còn có thể vào pháp nhạn hắn rồi, cái khác Giang gia con cháu muốn gặp hắn một lần, không phải là chuyện đơn giản như vậy rất nhiều giang gia tộc nhân từ xuất thân đến bây giờ chưa từng thấy hắn cái này giang gia đệ nhất cao thủ thành ra lần này gia nhiễu lo lớn may là có đông hải cơ gia giúp đỡ mới chuyển nguy thành an giang hồ rất cung kính ngồi xuống sau đó sắp thành ra chuyện đã xảy ra nhanh chóng nói một lần cơ kinh hoa hắn đấu chuyển tinh di cũng đã tu luyện đến hóa cảnh bất quá nghe cách nói của ngươi hắn tựa hồ mới tìm hiểu võ công khác mới là bằng không chỉ là đấu chuyển tinh di cũng sẽ không có ngươi nói loại kia công hiệu giang ly hơi nhướng mày Tuy rằng không có thấy tận mắt đến cơ kinh hoa thi triển võ công, thế nhưng chống chân là nghe giang hồ miêu tả, hắn cũng đã đem sự tình đoán được không rời mời. Vừa nãy ngươi còn nói có một người trẻ tuổi, võ công đã đến lĩnh ngộ thật thảo pháp tướng mức độ. Đúng, ra ra, đây là tôn nhi tận mắt nhìn thấy, chỉ là không biết người trẻ tuổi kia phải trang dịch dung, lúc đó tình huống quá loạn, ta không thấy rõ, bất quá ta có thể khẳng định, coi như là dịch dung rồi, người kia tuổi cũng tuyệt đối sẽ không rất lớn. Giang hồ gật đầu một cái nói. Một người trẻ tuổi. Thì đã đem vô công luyện đến tình cảnh như thế, quả thực là khó mà tin nổi, coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không đến nỗi có thể tu luyện tới mức này, lần trước cái kia đến kinh đô lâm mục đã để ta rất là kinh ngạc, không nghĩ tới lần này rõ ràng xuất hiện một cái càng thêm lợi hại thanh niên. Giang Ly hơi hơi hí mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gần nhất đúng là có chút kỳ quái, không biết những người này đều là từ đâu nhô ra, làm sao cha cũng không tra được lai lịch, đều giống như đột nhiên xuất hiện như thế. Sơ sơ đầu. Giang hổ cũng hơi nghi hoặc một chút, Giang gia thực lực đã coi như là làm cường đại, thế nhưng như trước truy không tra được lai lịch của những người này, có thể tưởng tượng được những người này lai lịch thần bí. Kỳ thực bọn hắn không biết, bọn hắn hiểu biết những kia lợi hại thanh niên, đều là lâm mục một người mà thôi, căn bản cũng không có người khác, chỉ là lâm mục cố bày nghi trợ, khiến những người này không mò ra phương hướng mà thôi. Thế đạo sắp loạn, tu luyện của ngươi cũng thêm chút sức mới là, người trẻ tuổi này thực lực đã cùng ta không xê xích bao nhiêu. Giang ly thản nhiên nói. Chương 752, Tụy Tinh Đan. Chương 752, Tụy Tinh Đan. Cái gì? Giang Ly lời nói, để Giang Hổ nhất thời tâm thần chấn động, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Cảm thấy rất ngạc nhiên thật sao? Cảm thấy không thể. Giang Ly khẽ lắc đầu một cái, có thể bắt giữ thanh quỷ Hà Gia Sơn. Người trẻ tuổi này công lực đã đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Chỉ sợ sẽ là ta cùng hắn so ra, cũng phải cần hơi kém một bậc. Võ đạo tu luyện, cũng không phải xem ai tu luyện lâu, hoặc không trước sau. Đạt giả vi sư, ngươi nhất định phải vững vàng nhớ kỹ câu nói này Là Ra ra nhi ổn thỏa khắc trong tâm khảm Giang hổ vội vã gật gật đầu, trình trọng nói Trong lòng của hắn, Giang Ly chính là Giang gia bất bại thần thoại Những năm gần đây hầu như không có nghe nói Giang Ly có những gì bại trận Võ công cao đã trở thành Giang gia người cần ngưỡng mộ tồn tại Thế nhưng hiện tại Giang Ly rõ ràng chính mồm nói ra thành ra xuất hiện người trẻ tuổi kia Thực lực đã không yếu hơn hắn, thậm chí càng hơn một chút lời nói Này làm cho Giang Hổ làm sao có thể không kinh sợ Khiến người ta đi thăm dò người trẻ tuổi này lai lịch Nhìn xem có thể hay không được cái gì manh mối Nếu người trẻ tuổi này cùng Đông Hải cơ gia khá là thân thiết Vậy thì từ cơ gia lấy tư cách chỗ đột phá Nhìn xem có thể hay không có những gì tiến triển Giang ly thản nhiên nói Sau đó phất phất tay Để Giang Hổ rời khỏi nhà trúc Tiếp tục tiến vào bế quan lĩnh ngộ trạng thái Đợi được Giang Hổ đi rồi Một bóng người màu đen đột ngột xuất hiện tại trong rừng trúc Nhìn Giang Hổ rời đi bóng lưng. Thân hình hơi dừng lại một chút, sau đó lắc mình tiến vào nhà gỗ, không có bất kỳ thông báo, cứ như vậy xông vào. Lần này làm sao tới chê như vậy? Giang Ly không có mở mắt ra, tựa hồ biết người đến là ai, chỉ là bình tĩnh hỏi. Hắc hắc! Giang Ly, người đáp ứng chuyện của chúng ta nhưng là vẫn không có làm được, chúng ta tựa hồ muốn tạm dừng cung cấp ngươi một quang thời gian đan dược. Bóng đen cứ như vậy lặng lặng đứng ở bàn trúc trước, nhìn nhắm mắt tính tu Giang Ly nói ra, trong giọng nói lộ ra một tia treo chọc ý vị. Nếu như các ngươi có thể tìm tới người khác đi làm, như vậy liền cứ việc đi tìm người khác, không dùng để tìm ta. Giang ly một điểm phản ứng đều không có, như cũng là bình tĩnh nói. Thật vô vị, ta nói ngươi tiểu không thể thay cái biểu lộ. Bóng đen lắc lắc đầu, đưa tay đem một cái màu đỏ hộp gỗ nhỏ đặt ở trên bàn, sau đó thân hình lẽ lên tiểu ly khai rồi nhạt trúc. trong không khí mơ hồ phiêu đãng một câu nói, giáo chủ có lệnh, trong vòng 3 tháng, cần phải bắt đầu thực hành kế hoạch, bước thứ nhất kế hoạch dù như thế nào phải hoàn thành nghe được giáo chủ hai chữ, một mực nhắm hai mắt giang lì trong dây lát mở hai mắt ra, một đạo tinh quang bức người từ trong mắt chợt lóe lên, ánh mắt quét qua trên bàn cái kia màu đỏ hộp gỗ nhỏ, đưa tay hút một cái, trực tiếp đem hộp gỗ hút vào ở trong tay, mở ra hộp gỗ, bên trong lẳng lặng để đó ba viên thuốc, mỗi một viên đều như óng ánh long lanh thạch anh giống như, tia sáng chiếu xuống, quang bắn ra một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nhìn lên giống như là một viên thật sự thủy tinh, nếu như không phải là vì này tụy tinh đan. Ngươi cho rằng ta hội cùng các ngươi đạt thành cái hiệp nghị này? Tay phải bốc lên một viên nóng ánh long lanh đan dược, nhẹ nhàng để vào vào trong miệng, Giang Ly khẽ hừ một tiếng, phất tay thu hồi hộ gộ sau đó lần thứ hai nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu để cho cái khác người luyện võ biết Giang Ly trong tay lại có tụy tinh đan, e sợ xuất hiện tại toàn bộ võ lâm ngay lập tức sẽ đại loạn, Giang gia cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho dù có Giang Ly che chở, Giang gia kết cục cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mọi người đều biết Võ giả có khả năng phát huy ra sức mạnh, ngoại trừ cùng tự thân cảm ngộ cùng với tu luyện ra được chân khí chất lượng và số lượng có quan hệ, điểm trọng yếu nhất hay là kinh mạch độ rộng. Chân khí vận hành nhất định phải dựa vào với kinh mạch, bên trong đan điền điều động đi ra ngoài chân khí cũng là theo kinh mạch tại vận hành, có thể nói kinh mạch liền là vận hành chân khí đường ống, cái này đường ống càng đơn giản kiên cố, vận hành chân khí tốc độ lại càng nhanh, cũng trong lúc đó có thể điều động chân khí số lượng cũng là càng khổng lồ. Thế nhưng kinh mạch là rất khó mở rộng nói như vậy ngoại trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài kinh mạch cơ hồ là không phải nhận được tăng mạnh trước mắt mới thôi đều không có chuyên môn đến tu luyện kinh mạch võ công bởi vì cái kia thì không cách nào rèn luyện đến điểm mù lâm mục hiện tại sở dĩ thực lực so với cái khác người luyện võ cường lớn nhiều như vậy ngoại trừ bản thân kỳ ngộ người khác không thể phục chế bên ngoài trải qua thiên kiếp cải tạo thân thể mới là trọng yếu nhất vẹn vẹn lấy hiện tại lâm mục kinh mạch độ rộng tới nói so với phổ thông tiên thiên chi cảnh võ giả ít nhất chiều rộng gấp 3 khoảng trường cường độ càng là cao hơn rất nhiều, vậy thì để lâm mục trong cùng một lúc có thể điều động chân khí số lượng rất xa vượt qua người khác, lại tăng thêm lâm mục bản thân chân khí chất lượng cũng so với người khác cao hơn, tự nhiên phát huy ra huy lực cũng rất xa vượt qua cái khác người luyện võ. Cứ việc người trong võ lâm đều biết đạo lý này, cũng nghĩ tất cả biện pháp phải tăng cường trong cơ thể kinh mạch độ rộng cùng cường độ, thế nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới biện pháp gì tốt, vô số cao thủ muốn sáng chế một môn võ công đến tu luyện kinh mạch, thế nhưng là đều không thể làm được coi như là thiếu lâm tự đại danh đỉnh đỉnh chấn tự tuyệt học dịch cân kinh cũng chỉ là gián tiếp tăng mạnh kinh mạch mà thôi trên bản chất vẫn là một quyển tăng cường thể chất võ công chỉ là hiệu quả tài năng suất chúng mà thôi liền dịch cân kinh đều như thế võ công khác liền càng không cần phải nói không hề có một chút đột phá cùng hắn hy vọng tu luyện võ công đến tăng cường kinh mạch còn không bằng thật tốt tìm hiểu cảnh giới tăng lên sau đó kinh mạch tự nhiên sẽ đạt được tăng mạnh thế nhưng tất cả những thứ này đều từ tụy tinh đan xuất hiện sau bắt đầu cải biến tụy tinh đan Cụ thể là do ai phát minh ra tới vẫn còn không rõ ràng, thế nhưng công hiệu lại là phi thường sáng tỏ. Cái kia chính là thay đổi thể chất, tăng cường kinh mạch trong cơ thể. Tuy rằng không thể ăn sau có lập can kiến ảnh hiệu quả, thế nhưng dù sao cũng hơn tu luyện phải tới nhanh chóng nhiều. Tin tức này vừa ra, lập tức ở trong võ lâm nhắc lên sóng lớn mênh ngông. Lúc đó trong chốn võ lâm tất cả mọi người tại tựa như phát điên được tìm tụy tình đan tin tức, thế nhưng tụy tình đan bản thân số lượng thập phần ít ỏi. Tuyệt đại đa số võ lâm nhân sĩ cả một đời một chưa từng thấy tụy tinh đan dung mạo ra sao, cũng chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Có thể có được tụy tinh đan người, đều là do lúc chân chính tuyệt thế cao thủ, chỉ có những nhân tài này biết tụy tinh đan từ đâu mà tới. Muốn luyện chế tụy tinh đan, đầu tiên cần liền là tiên thiên cảnh cao thủ hải cốt. Cái khác quý trọng đan dược không nói, tiên thiên cảnh cao thủ hải cốt liền hết sức khó được. Muốn muốn đánh giết một tiên, tiên thiên tiên cảnh cao thủ, cần muốn trả giá cao nhưng không phải lớn một cách bình thường, làm không cẩn thận liền sẽ đem tự thân bồi đi vào. Hơn nữa còn lại những dược liệu kia cũng là một ít phi thường vật hiếm thấy, căn bản không khả năng rất nhiều số lượng đạt được, cho nên muốn luyện chế ra rất nhiều tụy tinh đan cũng chỉ là một cái hy vọng xa vời mà thôi. Tiên tiên cảnh cao thủ không cùng thực lực cấp bậc, luyện chế ra tới tụy tinh đan hiệu quả cũng là rất khác nhau, tỉ như Lâm mục loại này cấp bậc cao thủ hài cốt, luyện chế tụy tinh đan khẳng định so với cái kia mới vừa gia nhập tiên tiên cảnh không lâu cao thủ hiệu quả phải lợi hại hơn nhiều. Tụy tinh đan chính là đem tiên Thiên cảnh cao thủ hài cốt bên trong tinh hoa tinh luyện ra hòa vào đan trong dược, sau đó bị cái khác người luyện võ hấp thu lấy, dùng để tăng cường tự thân kinh mạch cường độ. Theo một ý nghĩa nào đó, Tuy Tinh Đan cùng Bắc Minh thần công rất giống, chỉ là một cái hấp thụ chính là hắn thân thể người tinh hoa, một cái hấp thụ thì còn lại là người khác tu luyện ra được chân khí, trên bản chất đều là thuộc về cưỡng đoạt loại hình mở ra lối riêng phương pháp. Mới vừa mới xuất hiện bóng đen kia, hiển nhiên là thuộc về người của ma giáo, hơn nữa đã nhắc tới giáo chủ. Vậy đã nói rõ ràng ly đã cùng người của ma giáo đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, chỉ là một mực đều không có thực hiện. Ma giáo trả giá cao chính là cái kia màu đỏ hộp gỗ nhỏ chúng phải tụy tinh đan, một lần chính là ba viên, có thể thấy được thực lực của ma giáo đúng là được dày vô cùng, liền loại này quý hiếm đan dược cũng có thể lấy ra ba viên nhiều. Hơn nữa rõ ràng, cái bóng đen kia không phải lần đầu tiên đến đưa cho giang ly đan dược, chống chân là từ một điểm này cũng có thể thấy được, thực lực của ma giáo cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy thành ra phong ba đi qua sau đó tựa hồ tất cả lại có độ khôi phục được bình tĩnh lâm mục về đến nhà bắt đầu bắt tay nghiên cứu đốt tâm hoàn cùng ma la đan tiền bạc bây giờ có rất nhiều cưu đà la hoa cùng hoa mạn đà la lâm mục cũng chắc chắn bắt đầu từ từ thí nghiệm cho dù có mấy lần thất bại trong tay dược liệu cũng đủ để cho hắn luyện chế ra đầy đủ đan dược đi ra dòng giãn một tuần lễ lâm mục đều ở trong nhà nghiên cứu các loại cần luyện chế dược liệu dự tính kết hợp tu chân giới luyện đan chi thức nghĩ biện pháp cường hóa đốt tâm hoàn công hiệu ma la đan ngược lại là đã đủ rồi Chúng nữ hiện tại cũng không phải rất lớn tuổi, duy trì bây giờ dung nhan đã đủ rồi, trở nên trẻ lại trái lại nhìn lên kỳ quái. Lục thủ Dương bên kia cũng có đột phá tính tiến triển, đã mất đi công lực Hà Gia Sơn, căn bản gánh không được Bảo Long Đoàn các loại nghiêm hình trà tấn, bàn giao suất rất nhiều thứ hữu dụng, Đông Hải phân bố lợi dụng những tin tức này, nhưng là Hung Hăng đã kích một fan ma giáo mấy chỗ ẩn núp trụ sở, bị Bảo Long Đoàn nhân mã nổ tận gốc, sừng sốt lén lút đã ăn một cái thiệt rồi. Sẽ thấy Bảo Long Đoàn bên này tin chiến thắng liên tiếp báo về thời điểm Lâm Mục cũng lấy được đột phá tính tiến triển, đối đốt tâm hoàn cải tạo rốt cuộc tuyên cáo thành công, một lần nữa chế định tất cả loại dược liệu bất đồng tỷ lệ, còn gia nhập vài loại thuốc mới tài, mới luyện chế đi ra ngoài đốt tâm hoàn, hiệu quả so với trước kia ít nhất mạnh 1/3, đây đã là trên địa cầu có khả năng tăng lên mức cực hạn. Nếu như không phải Lâm Mục trước đó trong giới tu chân luyện đan phong phú kinh nghiệm, căn bản không khả năng đem đốt tâm hoàn hiệu lực cường hóa đến cái trình độ này, đối Vu Địa Cầu lên luyện đan sư tới nói, loại trình độ này dược tính tăng lên đã là một cái không thể tưởng tượng sự tình, nói ra chỉ sợ đều không dạng người tin, còn sẽ bị người cười nhạo. Đi suốt đêm luyện chế ra một lò đốt tâm hoàn, chọn vẹn gặt hái được 10 viên sau khi cường hóa đốt tâm hoàn, bởi chủ yếu phương pháp phối chế vẫn là đốt tâm hoàn, cho nên Lâm Mục cũng không hề thay đổi loại đan dược này danh tự, như trước vẫn là lấy đốt tâm hoàn đến xưng hô. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Mục mang theo luyện chế tốt đan dược, mở ra mười bạch rời khỏi nhà, nhanh chóng đổi qua cửa ra vào đường rẽ, như một làn khói liền biến mất không thấy. Chương 753, Đốt Tâm Hoàn. Chương 753, Đốt Tâm Hoàn. Sáng sớm Thái Dương vừa mới lộ ra đường chân trời, vẫn chưa hoàn toàn bay lên, trên đường cái đều không có người nào, trừ một chút phải dậy sớm bán điểm tâm tiểu điếm bên ngoài, hầu như không nhìn thấy mấy cái người đi đường, chỉ có một ít công nhân làm vệ sinh tại vất vả cần cù quét dọn đường phố. Lâm Mục mới bạch huynh minh từ trên đường chợt lóe lên, nhanh chóng biến mất ở cuối ngã tư đường, công nhân làm vệ sinh mọi người ngẩng đầu liếc mắt nhìn mấy bạch biến mất đền sau lắc lắc đầu sau lại tiếp tục bắt đầu quét tước lên đường phố diêu tiêm tiêm nơi ở lâm mục mấy bạch vung qua một cái xinh đẹp đường vòng cung trực tiếp đứng tại cửa ra vào chỗ trong xe lên sau khi xuống xe lâm mục liền trùng cửa đều không có theo như nhẹ nhàng vừa tung người liền trực tiếp vượt qua cao 3 mét tường vây tiến vào trong sân bây giờ thiên khí chính gặp nóng bức thời điểm bàng thống cũng không có ở trong phòng ngủ mà là liền dứt khoát ngủ ở trong sân trên bàn đu dây. một bên nhẹ nhàng tới lui một bên chớm mắt nghỉ ngơi đồng thời cũng tận chức bảo vệ diêu tiêm tiêm an toàn Lâm Hinh, sớm như vậy lại tới. Cho dù Lâm Mục bước chân lại nhẹ, thế nhưng cũng không khả năng che giấu mất mười bạch tiếng động cơ nổ thanh âm, cho nên bảng thống đã sớm biết Lâm Mục đến, đến rồi. Dù sao mười bạch thanh âm của nghe qua một lần sau đó rất khó không đúng loại kia cực độ men ngông động lực tiếng nổ vang dền lưu lại ấn tượng. Bang Hinh, đây chính là thật to chuyện tốt, nói không chắc ngươi lần này liền có thể trực tiếp lên cấp đến tiên tiên cảnh, cũng không là chuyện không thể nào. Lâm Mục cười ha ha nói, cái gì? Bàng thống nguyên bản nhắm mắt nhỏ trong dây lát mở ra, trở mình một cái vươn mình liền từ trên bàn đu dây ngồi dậy, trơ mắt nhìn Lâm Mục hỏi, phảng phất không hề nghe rõ lời nói mới rồi. Ta nói, lần này ngươi có thể trực tiếp lên cấp đến Tiên Thiên Cảnh, đốt tâm hoàn đã luyện chế ra đến, đến rồi, hơn nữa hiệu quả so với trước kia còn cường đại hơn một điểm, chính là một chút chính lệnh, ngươi tiểu khả năng trực tiếp đột phá. Lâm Mục lại lặp lại một lần, sau đó đi tới bàn đu dây bên cạnh ngồi xuống, móc ra một cái bình nhỏ, kéo qua bảng thống thủ đổ một hạt màu đỏ tươi tiểu to bằng ngón cái đan dược đã đến bảng thống tròn vo trong lòng bàn tay. đây chính là đốt tâm hoàn. bảng thống liền vội vàng đem đan dược lấy được trước mắt, lật tới lật lui nhìn lại xem, còn nhẹ nhàng ngửi một cái, nghe thấy được một loại kỳ lạ hương vị. loại mùi thơm này tựa hồ vẹn vẹn chỉ là nghe một cái, liền để bảng thống trước mắt xuất hiện từng trận ảo ảnh, tựa hồ xuyên thấu qua những này ảo ảnh nhìn thấy thập phần tươi đẹp tình cảnh, sợ đến bảng thống liền vội vàng đem đốt tâm hoàn cầm được xa một điểm. đây là từng cường hóa sau đốt tâm hoàn. Tiệu lực so với trước kia đốt tâm hoàn còn cường đại hơn. Ngươi dùng sau nhất định muốn hảo hảo thể ngộ trong đó ảo cảnh, tận lực nhiều rèn luyện một phen, từ trong ảo cảnh lĩnh ngộ càng nhiều. Ngươi đột phá tiên thiên cảnh sát suất lại càng lớn. Lắc đầu cười cười, Lâm Mục nói ra, liền trực tiếp như vậy ăn đi. Bàng thống xem trong tay viên kia đốt tâm hoàn, có chút chần chờ mà hỏi, đốt tâm hoàn uy lực hắn đã làm rất rõ ràng rồi. Uống cái này đan dược cũng là có nhất định nguy hiểm, nếu như tại trong ảo cảnh không thể giữ vững bản tâm, nhưng là có thêm công lực quay ngược lại nguy hiểm. Thậm chí có người đang đốt tâm hoàn trong hoàn cảnh không thể tự thoát ra được, cuối cùng trực tiếp tỏa hóa tiền lệ. Loại này có thể siêu đường tắt đan dược, há lại sẽ không hề có một chút nguy hiểm. Nếu như đúng là như vậy lời nói, những thế lực lớn kia đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế chế tạo đốt tâm hoàn các loại đan dược, có thể nhanh chóng sau khi tăng lên bồi các đệ tử thực lực. đương nhiên, ngươi còn muốn uống chén nước ăn nữa sao? Lâm mục cười cười, bất quá bây giờ vẫn chưa thể ăn. Một khi ngươi nuốt vào, phỏng đoán cẩn thận cẩn tĩnh tỏa khoảng 3 ngày năng lực từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Đây là ngươi tại định lực hơn người dưới tình huống mới là như thế, bằng không thời gian còn có thể kéo dài lâu một chút, cho nên lúc nào ăn ngươi muốn đã suy nghĩ kỹ mới được. Liên hiện tại ăn đi. Bằng thống nghĩ một hồi, đột nhiên kiên định nói ra, hiện tại có lâm huynh ngươi ở nơi này, ta ăn đốt tâm hoàn, cho dù xảy ra vấn đề gì, chí ít còn ngươi nữa có thể trông nom một cái, nếu như đến lúc đó ta một người ăn đốt tâm hoàn, xảy ra vấn đề e sợ đều không người biết. Cũng được, đi vào cùng tiêm tiêm nói một tiếng, các ngươi một người ăn một viên ta cho các ngươi hộ pháp. Lâm Mục gật gật đầu, hắn vốn là ý tứ cũng là như thế, chỉ là không biết bảng thống là nghĩ như thế nào. Dù sao bảng thống không muốn ăn, hắn cũng không thể buộc bảng thống ăn. Đốt tâm hoàn vốn là Hồng Trần luyện tâm sử dụng, không phải tự nguyện lời nói, làm dễ dàng xuất hiện đại sai lầm. Đến lúc đó, nhưng chính là về mệt mỏi thuận rồi. Tại hai người lúc nói chuyện, Diêu Tiêm Tiêm cũng mặc đồ ngủ từ trong biệt thự đi ra, nhìn nàng cái kia thần thanh khí sản dáng vẻ, hiển nhiên tối hôm qua cũng là không có ngủ, mà là cả một đêm đều đang tu luyện chỉ là theo thói quen mặc đồ ngủ mà thôi. Các ngươi đang nói gì đấy? Đi tới. Diêu Tiêm Tiêm cười hỏi. Đốt Tâm Hoàn đã luyện chế thành công rồi, ta chuẩn bị cho ngươi cùng bảng thống một người dùng một viên. Ta ở một bên cho các ngươi hộ pháp, phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Lâm Mục đứng lên, cười móc ra cái kia chứa Đốt Tâm Hoàn bình nhỏ. Cái kia thật sự là quá tốt. Diêu Tiêm Tiêm nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, mở ra bình nhỏ sau đó nuôi đến gần nhẹ nhàng ngửi một cái. Sau đó lập tức quăng đã qua đầu đi. Kinh ngạc nói, thật mạnh ảo cảnh lực lượng. Chỉ là ngửi một cái đan dược mùi thơm, lại có thể để trước mắt ta xuất hiện ảo giác. Đốt tâm hoàn vốn là hồng chân luyện tâm sử dụng, cho nên sau khi ăn vào các ngươi sẽ trực tiếp tiến vào trong ảo cảnh, châm đối trong lòng các ngươi tối tâm nhất sợ hại nhất sự tình, không ngừng công kích trong lòng các ngươi, chỗ dùng các ngươi nhất định phải giữ vững ở, không có khả năng dễ dàng luân lạc, bằng không nhẹ thì công lực rút lui, nặng thì công tán nhân vong. Lâm Mục biểu hiện nghiêm túc dặn do một câu. Nhìn thấy Diêu Tiêm Tiêm cùng Bàng Thống đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó hắn mới mang theo hai người tiến vào biệt thự bên trong. Trải qua trước đó một phen chuẩn bị sau, Bàng Thống cùng Diêu Tiêm Tiêm yên lặng ngồi xếp bằng ở phòng khách trung ương, mỗi người trong lòng bàn tay đều cầm một viên đốt tâm hoàn, đem khí tức điều hòa sau đó sau đó bọn hắn uống đốt tâm hoàn, chính thức tiến vào hồng trần luyện tâm quá trình. Bất quá hai người đồng thời uống đốt tâm hoàn, dáng dấp lại là bất tận tương đồng. Diêu Tiêm Tiêm uống đốt tâm hoàn sau đó không có gì biến hóa rõ ràng. Chỉ là trên mặt một tia màu đỏ khí trời đất hòa hợp chợt lóe lên, sau đó lại khôi phục bình thường, không nhìn ra có thay đổi gì. Mà bằng thống những khác, hắn uống đốt tâm hoàn sau đó sắc mặt lập tức bắt đầu không ngừng biến hóa lên, hào quang màu đỏ tựa hồ tại dưới da mặt lấp lóe, lúc sáng lúc tối hết sức thần kỳ, trên mặt biểu lộ cũng là đang không ngừng biến hóa, sướng vui đau buồn không ngừng chuyển đổi, nhìn lên giống như là xuyên kịch trở mặt gần như. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân cũng là bởi vì hai người tu luyện võ công không giống Diêu Tiêm Tiêm trước đó tu luyện nội công tâm pháp liền chú trọng luyện tâm, cho nên mới phải xuất đạo tiến vào thế tục thành một đại minh tinh, mượn thế tục đủi bẩm nhắc tới luyện nội tâm, để nội tâm đến thông suốt rõ ràng cảnh giới. Cho nên đối với Diêu Tiêm Tiêm muốn nói, đốt tâm hoàn sức ảnh hưởng muốn hơi chút nhỏ hơn một chút. Thế nhưng Bàng Thống lại bất đồng, hắn tu luyện là chính là Chánh Tông Thiếu Lâm võ học, đồng dạng là đi cương mánh lộ tuyến như lai thần trưởng, lại tăng thêm tại trong núi lớn không trải qua cái gì thế sự, cho nên đốt tâm hoàn uy lực đối Bàng Thống ảnh hưởng đặc biệt là đại. Chủ yếu hơn một điểm chính là Diêu Tiêm Tiêm tuổi hấu thơ không có gì bóng mờ, mà Bàng Thống nhưng là cửa nát nhà tan, cuối cùng mới bị ngoại công mang đến trong ngọn núi tu luyện, một đoạn này trải qua là Bàng Thống trong lòng vĩnh viễn khắc ngẫm, đốt tâm hoàn uy lực thì tuyệt đối sẽ không thả sau chuyện này, đến lúc đó đem chuyện này hiệu quả phóng to hóa, liền không biết Bàng Thống có thể hay không gánh vác được rồi. Lâm mục chủ yếu cũng là lo lắng Bàng Thống tình huống, Diêu Tiêm Tiêm bên kia hắn cũng không phải làm sao lo lắng, tuy rằng Diêu Tiêm Tiêm thực lực không có Bàng Thống mạnh mẽ, thế nhưng ở tâm tính phương diện này Diêu Tiêm Tiêm lại là mạnh mẽ hơn Bàng Thống không ít. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ trước mắt đã trôi qua rồi hai ngày đến thời gian. Trong hai ngày này, Lâm Mục một bước cũng không có động, cứ như vậy quanh chân ngồi ở trước mặt hai người chồng coi hai người. Diêu Tiêm Tiêm sắc mặt vẫn luôn rất bình tĩnh, trừ ở giữa khi tức chợt mạnh chợt yếu một quãng thời gian bên ngoài, chưa từng xuất hiện cái gì hết ý tình huống. Lâm Mục tính toán là gặp cái gì hoàn cảnh, đưa đến ngay lúc đó tâm tình có chút không ổn định. Bàng Thống tình huống nhưng là so với Diêu Tiêm Tiêm muốn kém nhiều. Không tắt thở tức tại suy nhược, khỏe miệng cũng đã tràn ra một tia tiên huyết, đây là đã bị nội thương biểu hiện, hiển nhiên tại đốt tâm hoàn chế tạo trong hoàn cảnh, bàng thống nhận lấy rất lớn thương tổn, mới sẽ dẫn đến trên thực tế thân thể xuất hiện tổn thương, đây đã là cái rất nguy hiểm tiêu chí, cho nên Lâm Mục một mực tại cẩn thận quan sát bàng thống rằng, dốc, khuôn mặt mỗi một tia biểu lộ đều sẽ khiến cho Lâm Mục chú ý, một khi xuất hiện biến cố gì, Lâm Mục liền sẽ lập tức nhúng tay tỉnh lại bàng thống, đưa hắn từ đốt tâm hoàn trong hoàn cảnh giải cứu ra đối với người khác mà nói đây là một kiện chuyện rất khó đối với lâm mục tới nói thì cũng không phải là cái gì việc khó tu luyện thốn quang đoạt dương bí pháp bên trong liền có chuyên môn khiến người ta thức tỉnh bí pháp lâm mục cũng là đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị mới dám để mấy người phụ nhân đồng thời dùng đốt tâm hoàn cũng là bởi vì hắn chắc chắn tỉnh lại những người này nếu hắn không là cũng không dám đơn giản mạo hiểm lại là một đêm trôi qua rồi ngày thứ ba sáng sớm ngày mới hơi sáng liền ở lâm mục cẩn thận quan sát bảng thống động tinh thời gian Một bên Diêu Tiêm Tiêm chậm rãi mở mắt ra, vừa mới bắt đầu mở mắt thời điểm, Diêu Tiêm Tiêm ánh mắt hết sức chỗ trống, tựa hồ linh hồn đã bay mất như vậy. Một lát sau, sau đó nàng được con mắt mới từ từ bắt đầu có thần lên, dần dần khôi phục lúc trước linh động. Tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Lâm Mục Khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Cảm giác rất kỳ quái, cảm giác tựa hồ đã qua vài đời như thế, đã trải qua rất nhiều chuyện, các loại chuyện lung ta lung tung đều bị ta gặp được, đốt tâm hoàn uy lực, quả nhiên là danh bất hư truyền. Diêu Tiêm Tiêm hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lung lay đầu, tựa hồ còn đắm chìm tại đốt tâm hoàn trong hoàn cảnh, trong thời gian ngắn còn không thoát khỏi được đốt tâm hoàn ảnh hưởng. Này là bình thường hiện tượng, chờ một lúc là tốt rồi, không cần để ý. Lâm Mục cười nói, liền ở hắn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, một bên bảng Thống xuất hiện biến hóa, con mắt giống như Diêu Tiêm Tiêm đột nhiên mở ra. Chương 754 nhập ma, chương 754 nhập ma, cứ việc bảng Thống cũng mở hai mắt ra. Bất quá lâm mục lại là không có một chút nào sắc mặt vui mừng. Bởi vì bàng thống ánh mắt đã là huyết hồng một mảnh, bất kể là tròng trắng mắt vẫn là con người, giờ khác này đều bị tơ máu cho che kín, nhìn lên thì dường như một đôi để đó hồng quang quái vật ánh mắt. Hơn nữa khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, nhất cổ hùng hồn cực điểm khí tức nhất thời từ thân lên truyền ra, chỉ là luồng hơi thở này cùng lúc trước cái loại này công chính rộng lớn phật môn khí tức không giống. Vào giờ phút này, khí tức đã biến hết sức tạ ác. Tình huống như thế lâm mục vừa nhìn liền đã biết rồi, bàng thống bởi vì đốt tâm hoàn công hiệu tiến vào tàu hỏa nhập ma trạng thái, lâm vào đốt tâm hoàn xây dựng trong hoàn cảnh, bây giờ bị ảo cảnh khống chế, đã biến thành một cái ma đầu. Xuất hiện tình huống như vậy thời điểm, chỉ có ngoại lực mới có thể đem hắn giải cứu, bản thân là không cách nào từ nhập ma trạng thái trong giải thoát đi ra ngoài, chỉ có một con đường có thể đi, hoặc là xa vào ma đạo, hoặc là liền phát dồ mà chết, không có con đường thứ ba có thể đi. Ngồi ở bàng thống bên người không xa diêu riêu tiêm. Bị bàng thống khí thế trên người sợ đến kêu lên một tiếng sợ hãi, cái thanh âm này lập tức biến thành mùi dẫn hỏa, trực tiếp một chút bạo bàng thống. Huyết hai mắt màu đỏ vèo tập trung vào diêu tiêm tiêm, lập tức tay trái duỗi một cái, bàng thống đối với diêu tiêm tiêm chính là một trường đập tới, hùng hồn chân khí lập tức chen trúc mà ra, trước người tạo thành một đạo cao hơn 2 mét cự trường hư ảnh. Một trường này nếu như đánh trúng diêu tiêm tiêm, không chết cũng sẽ trọng thương. Diêu tiêm tiêm thực lực và bàng thống so ra nhưng là còn kém một đoạn khoảng cách rất xa. Dù sao bảng thống nhưng là bị Nam Thiếu Lâm đặt ma viện thủ tọa quán đỉnh truyền công, một thân chân khí hùng hồn, không ở những tu luyện kia mấy chục năm tiền bối dưới, lại há là Diêu Tiêm Tiêm có thể so sánh được. Bất quá bên cạnh cũng may có Lâm Mục, thấy tình thế không ổn sau đó dưới người hắn chân khí phun một cái, người đã đông rừng đã đến Diêu Tiêm Tiêm trước người của, bàn tay phải duỗi một cái chính là một đạo long hình chân khí, ngâm nga đã ngăn được bảng thống cái kia một cái như lai thần trưởng. Công lực tăng cường rất nhiều, Tiêm Tiêm người mau lui ra. Một trường tương giao Lâm mục sắc mặt ngưng lại, sau đó lập tức để diêu tiêm tiêm chiến đi sang một bên. Nhập ma về sau bảng thống, công lực so với ban đầu thời điểm ít nhất tăng cường trứng gấp đôi, chân khí độ tinh khiết cũng là tăng mạnh, để lâm mục cũng là có điểm khó mà tin nổi. Cứ như vậy, bảng thống thực lực chí ít đông dưng ra tăng rồi gấp 2-3 lần khoảng trứng, là một cái phi thường khả quan tăng lên, chính là không biết nhập ma trạng thái trong giải thoát lúc đi ra, còn có thể hay không thể duy trì bây giờ công lực. Không kịp ngâm nghĩ nữa quá nhiều, việc cấp bách là muốn đem bảng phục. Sau đó trợ giúp hắn từ nhập ma trạng thái trong giải thoát đi ra, hơn nữa quá trình này vẫn chưa thể có động tính rất lớn, dù sao nơi này chính là biệt thự đi, có rất nhiều người bình thường tồn tại, nếu như khiến người khác nhìn thấy ban ngày một đạo bàn tay khổng lồ ấn từ trên trời giáng xuống, ngày thứ hai còn không biết truyền thông làm sao đưa tin đây này. Mấu chốt nhất là nơi này là Diêu tiêm tiêm nơi ở, ra loại chuyện này, đối Diêu tiêm tiêm cũng là có ảnh hưởng rất lớn, dù sao tại dân thường trong lòng, Diêu tiêm tiêm cũng chính là một cái bình thường nữ nhân mà thôi không nên bị thêm vào cái khác bừa bộn vẫn sáng. Nghĩ tới đây, Lâm Mục nhất thời ánh mắt ngưng lại, bên trong đan điền luồng khí xoáy lập tức bắt đầu cấp tốc xoay tròn, rất nhiều chân khí còn giống như là biển gầm tuôn trào ra. Cứ việc chân khí đang nhanh chóng lưu chuyển, thế nhưng Lâm Mục trên người của cũng không hề khí thế mạnh mẽ hiện hiện, hắn đem khí tức áp chế ở rất thấp giới hạn, đồng thời còn phân ra một phần chân khí, áp chế bảng thống toàn thân bạo phát khí tức. Vừa nãy hai người giao thủ một kích kia sinh ra sóng xung kích, đã đem trong phòng khách biện hủy rối tinh rối mù chỉ là giao thủ sinh ra sóng trùng kích cũng đã để chu vi khắp nơi bờ bộn nếu như không phải lâm mục chắn riêu tiêm tiêm trước người của e sợ diêu tiêm tiêm cũng phải chịu thương lâm mục xuất hiện để bảng thống nhất thời rời đi mục tiêu nhập ma về sau bảng thống đã không có tâm trí chỉ còn lại có bản năng lâm mục xuất hiện để trong lòng hắn sinh ra cực cao cảm giác nguy hiểm tự nhiên chuyện đương nhiên đem lâm mục trở thành mục tiêu thứ nhất ôi ôi ôi ôi trong cổ họng phát ra trầm thấp quỷ tiếu bảng thống thân hình bắn ra dĩ nhiên trực tiếp đối với lâm mục đánh tới Sau đó song trưởng liên tục đánh ra, mạnh mẽ cuồng phong lập tức bao phủ lâm mục quanh người. Lần này tuy rằng phát ra công kích không có vừa nãy nhìn lên dòa người, cũng không có phát ra cao 2 mét cự trưởng thủ ấn, nhưng là từ vi lực tới nói, lại không có một chút nào giảm bớt, hơn nữa còn gia tăng rồi không ít. Điều này là bởi vì bàng thống đem tất cả chân khí đều ngưng tụ ở trong tay, ẩn mà không phát, đợi được muốn công kích được đối thủ thời điểm. Những này chân khí cường đại mới sẽ trong nháy mắt buộc phát ra, cao thủ so chiêu cũng không phải xem ai thanh thế người mà là so đấu là đối thật tức giận không chế lực tiến vào nhập ma trạng thái bởi vì không có cái khác lòng rộn ràng tư quái dày cho nên vào giờ phút này bảng thống trái lại là công lực đại tăng võ công uy lực cũng là tăng vọt mấy lần một khi từ loại này hết sức chuyên chú trạng thái trong giải thoát đi ra thực lực nhất định sẽ hạ thấp một cấp bậc bất quá lần này đối bảng thống tới nói cũng là một cơ hội nếu như có thể từ nhập ma trạng thái trong lĩnh ngộ được một điểm đồ vật nói không chắc là có thể mượn cơ hội này trực tiếp tiến vào tiên thiên cảnh bên trong. Từ đây trở thành một tên thứ thiệt tiên tiên cảnh cao thủ. Nếu như thay đổi một người đối mặt lúc này bằng thống, nói không chắc liền sẽ trên quán phiền toái lớn, bởi vì Bàng Thống nhập ma sau công lực tăng vọt, sớm đã không phải là thì ra là Bàng Thống rồi, cũng may Lâm Mục thực lực bản thân liền rất xa vượt qua Bàng Thống, cho dù vào giờ phút này Bàng Thống công lực tăng vọt, cũng không phải là đối thủ của Lâm Mục. Đối mặt Bàng Thống liên tục đánh ra song trưởng, Lâm Mục chỉ là tính tọa không nổi, sau đó cũng rũ ra song trưởng của chính mình, cứ việc Bàng Thống trưởng pháp một mực tại biến ảo thế nhưng lâm mục đã sớm xem thấu biến hóa của hắn, tại thời khắc sống còn cánh tay hơi trao đảo một cái, liên tục sinh ra mấy đạo hư ảnh sau đó song trưởng cũng đã chuẩn xác không có sai sót đối mặt bảng thống song trưởng bốn trưởng dán vào, bang thống trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười gằn, sau đó rất nhiều chân khí tuôn trào ra, mạnh mẽ như lai thần trưởng bạo phát ra, đáng sợ uy năng thậm chí để lâm mục quần áo đều phiêu chuyển động, sau lưng pha lê càng là trong nháy mắt bị đánh nát bấy, bất quá bang thống đắc ý cười gằn cũng là đến đây kết thúc. Sau một khắc trên mặt của hắn liền lộ ra kinh ngạc cực điểm biểu hiện, tràn đầy hồng quang ánh mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, hắn hoàn toàn không hiểu lúc này chuyện gì xảy ra. Tại Như Lai Thần trưởng uy lực sắp bạo phát một khắc đó, Lâm Mục Song trưởng liền như biến thành hai cái hố đen, đột nhiên truyền đến hấp lực cường đại, cố lực hút này cuồn cuộn không đoạn đem bảng thống chân khí trong cơ thể hút tới, Như Lai Thần trưởng vẫn không có bộc phát ra uy năng, cứ như vậy bị trực tiếp hấp thu, sau đó chân khí bên trong đan điển cũng bắt đầu không bị khống chế, toàn bộ hướng về cánh tay giơ tới trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, bàng thống bắt đầu nỗ lực muốn rút bàn tay về, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì, hắn hiện tại toàn thân cũng đã bị lâm mục khống chế, căn bản không làm được tránh thoát, chỉ có thể vô ích lao đung đưa thân thể, bất kể như thế nào thử nghiệm đều không thể thoát khỏi lâm mục khống chế. Lâm mục không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó, song trưởng dán vào bàng thống song trưởng, đem bàng thống chân khí trong cơ thể bắt đầu từng bước chóc ra, những này chân khí bản thân liền không thuộc về bàng thống tự thân, mà là nhập mà sau tăng vọt công lực. Bàng thống cảnh giới còn không làm được hoàn mị không chế những này chân khí, cho nên lúc này bị lâm mục rút ra rất nhiều chân khí, đối bàng thống khôi phục trái lại là có chỗ tốt. Diêu tiêm tiêm lúc này cũng đi tới một bên, nhìn kỳ quái đối trưởng mà ngồi hai người, lâm mục là gương mặt hờ hững, bàng thống nhưng là gương mặt vẻ kinh hoàng, Diêu tiêm tiêm cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn lên hẳn là lâm mục chiếm thượng phong, vậy thì làm cho nàng yên tâm. Ước chừng đợi 10 phút không tới thời gian, bàng thống khí thế trên người cùng trước đó đã là cách biệt to lớn Thậm chí so với ban đầu khí tức đều phải nhược một chút, bởi vì chân khí trong cơ thể đã cơ hồ bị Lâm Mục rút đi 2 phần 3 còn nhiều hơn. Tâm trong lặng lẽ tính toán một phen, Lâm Mục cảm thấy không sai biệt lắm, lại hấp đi xuống e sợ bảng thống khôi phục lại cũng sẽ càng chậm. Cái trạng thái này bảng thống đã có thể bị hắn dễ dàng chế phục, ngược lại là không cần phải nữa tiếp tục hấp thu đi xuống. Nghĩ tới đây, Lâm Mục song trưởng trong dây lắt một cái biến ảo, trực tiếp đem bảng thống đánh bay ra, sau đó thân hình lẽ lên một cái, trực tiếp đến bay ngược bảng thống trước mặt. Mấy chiêu qua đi, biến ảo kiếm chỉ cũng đã điểm vào bàng thống ngực. Kinh ngạc liếc mắt nhìn điểm ở trước ngực ngón tay, bàng thống trong mắt hồng quang nhất thời yếu xuống, sau đó mềm mại lệch ra ngã trên mặt đất, mắt nhắm lại liền ngất đi. Tiểu Ban không có sao chứ? Diêu Tiêm Tiêm thấy thế vội vã chạy tới, lo lắng xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bàng thống hỏi. "Không cần lo lắng, hắn không có chuyện gì, chỉ là chân khí tổn hao một ít mà thôi, mới vừa rồi bị ta phong bế tâm mạch, tạm thời ngất đi thôi mà thôi, không có thủ cái gì nghiêm trọng đả thương." Lâm Mục lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, sau đó một tay đem bảng thống xách lên, trực tiếp đi tới một bên khác trong phòng, Diêu tiêm tiêm cũng theo ở phía sau đi vào. Đem bảng thống đặt lên giường sau đó Lâm Mục cởi ra bảng thống quần áo trên người, lộ ra mập phì một thân thịt ba chỉ. Từ sáng đến tối chỉ biết ăn, đều nhanh thành cái cầu. Vỗ vô bảng thống cái bụng, cái bụng nhất thời qua lại gậy một phen, Lâm Mục cười ha ha nói. Đừng đua, hay là trước đem tiểu bản cứu tình đi, ta sợ hắn như vậy xảy ra chuyện gì? Diêu tiêm tiêm nhất thời trận nhìn Lâm Mục một mắt, không nghĩ tới Lâm Mục thời điểm này còn có tâm tư chơi. Bàng thống khoảng thời gian này đối với nàng chiếu cố rất tốt, nàng đã đem bàng thống trở thành bàng hưu, hiện tại bàng hưu gặp nạn, đương nhiên trong lòng thập phần lo lắng rồi. Yên tâm, tiểu bàn lập tức liền sẽ hoạt bính loạn khiêu xuất hiện tại trước mặt người. Lâm Mục lắc đầu cười cười, vuốt một cái Diêu tiêm tiêm cái mũi nhỏ, sắt theo đó đem châm cứu bao lấy ra, một tay phất lên, từng cây từng cây ngân châm lập tức phiêu bay lên. Diêu Tiêm Tiêm không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mục ghim Kim rồi, bất quá cho dù là lại một lần nhìn, nàng như trước cảm thấy vô cùng thần kỳ. Chương 755 Châu Âu người đến. Chương 755 Châu Âu người đến. Từng cây từng cây ngân châm tại Lâm Mục điều khiển dưới, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ đâu vào đấy từng cái Gim bảng thống trên người nguyện đạo, vô số đạo ánh bạc đan dệt thành một cái xinh đẹp ngân hà. Nhìn một bên Diêu Tiêm Tiêm đều có si mê. Tỉnh lại đi rồi, đã kết thúc rồi. Thu hồi ngân châm Lâm Mục. Nhìn thấy một bên diêu tiêm tiêm như cũng là một mặt si ngốc bộ dáng, nhất thời cười vô vô diêu tiêm tiêm. a diêu tiêm tiêm một tiếng thở nhẹ, lúc này mới tỉnh lại, nhìn Lâm Mục hỏi, đã kết thúc. Tiểu bàn không sao chứ? ân đã không sao, chờ một lúc sẽ tỉnh lại. Lâm Mục gật gật đầu, lần này đối bảng thống tới nói là cái cơ hội, nếu như có thể bắt được lời nói, tiến bộ của hắn cũng không nhỏ. Nếu như không bắt được lời nói, e sợ công lực còn có thể rút lui một điểm, kết quả đến tột cùng làm sao? liền xem hắn vận mệnh của mình rồi, còn ngươi phục dụng đốt tâm hoàn sau đó có hay không cảm nhận được trên tâm cảnh mặt tăng lên? là có tăng lên, bất quá tựa hồ đối với ta mà nói hiệu quả cũng không phải rất lớn, khả năng là bởi vì ta tu luyện võ công vấn đề đi. Diêu Tiêm Tiêm khẽ lắc đầu một cái. đúng vậy, ngươi tu luyện võ công bản thân liền chú trọng tâm cảnh phương diện rèn luyện, tại tu vi chân khí phương diện rèn luyện trái lại chậm một chút, cũng coi như là có lợi có hại rồi. gật đầu cười cười, lâm mục cùng Diêu Tiêm Tiêm hai người sau đó rời khỏi phòng đem Bàng Thống một người lưu tại bên trong gian phòng. Đợi được Bàng Thống tỉnh lại thời điểm, cũng chính là hắn bắt đầu lúc tu luyện, có thể không nắm lấy lần này kỳ ngộ, liền xem Bàng Thống làm sao nắm chặt. Gian phòng thu thập các loại sự tình, Diêu Tiêm Tiêm tự nhiên là gọi người đi tới dọn dẹp, Lâm Mục ngồi một hồi, cho Diêu Tiêm Tiêm giải đáp một ít phương diện tu luyện vấn đề, sau đó liền mở ra mề bạch rời khỏi, hắn còn muốn đem nốt tâm hoàng cho Lạc Băng Vân đưa đi, mặc dù bây giờ Lạc Băng Vân cũng không cần dùng, bất quá đều là lo trước khỏi họa. Nguyên nhân chủ yếu là vì Lâm Mục cùng có một quãng thời gian không có nhìn thấy Lạc Bang Vân rồi. Lần này đi vào tự nhiên cũng là mang theo một điểm tư tâm. Đã đến hạ Vũ tập đoàn tài chính dưới lầu, Lâm Mục vừa xuống xe liền cảm thấy bầu không khí có điểm không đúng. Tại đại lâu phía dưới có thêm ba chiếc tương tự xe bọc thép xe cộ, chu vi còn có mấy tên lính võ trang đầy đủ nghiêm ngặt canh gác, ánh mắt sắc bén quét mắt qua lại người đi đường qua lại, một bộ tính cảnh giác 10 phần dáng vẻ. Hơn nữa những binh sĩ này cũng không phải người Hoa, vừa nhìn chính là điển hình người Âu Châu loại. Lớn lên nhân cao mã đại rất là giáng trác. Kỳ quái liếc mắt nhìn những người kia, Lâm Mục khóa lại xe, theo hậu tiến nhập trong cao ốc bộ, ngồi thang máy trực tiếp đi rồi tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng. Mới ra cửa thang máy, liền thấy Lạc Băng Vân thư ký tay chân luống cuống đứng ở cửa vào, không ngừng đưa đầu hướng về bên trong cửa nhìn quanh, tựa hồ đang lo lắng cái gì, nghe được thang máy tiếng mở cửa, thư ký nhất thời nghiêng đầu đến. "Lâm tiên sinh." Nhìn thấy Lâm Mục đến, thư ký nhất thời kinh hỉ gọi một tiếng. "Làm sao vậy? Bên trong có người?" Lâm Mục hơi nhúng mày, không đợi thư ký trả lời, hán niệm nhận thức đã xâm nhập bên trong phòng làm việc, nhất thời cảm ứng được mười mấy người khí tức, lạc băng vân cái kia hơi thở quen thuộc tự nhiên cũng ở trong đó. Cái kia nhiều ra mười mấy đạo xa lại trong hơi thở, có tam đạo khí tức rất cường đại, điển hình thuộc về dị năng giả khí tức, trong đó có một đạo khí tức sắp tiếp cận tứ cấp dị năng giả đỉnh phong, miễn cưỡng muốn bước vào ngũ cấp dị năng giả hàng ngũ, cũng chính là giống như là tiên thiên cảnh cao thủ cảnh giới. ngũ cấp dị năng giả. Cho dù ở dị năng giả bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả, từng cái thực lực đều làm đáng sợ, thủ đoạn có thể nói là tầng tầng lớp lớp, căn bản khó lòng phong bị. Hơn nữa các dị năng giả cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp càng gia tăng hơn chặt chẽ, tự nhiên là so với cổ võ đám người tu luyện luôn khó đối phó một điểm. Vừa nay đột nhiên đến rất nhiều người xa lạ, giống như là quân nhân dáng vẻ, vừa tới liền phong tỏa CEO văn phòng, đem lạc tổng một người chặn ở bên trong, ta cũng không nghe được thanh âm bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài ngồi chờ. Thư ký lo lắng nói ra, thông chi những người khác không có. Lâm Mục gật gật đầu hỏi, vẫn không có, ta có muốn hay không báo động. Thư ký liền vội vàng lắc đầu nói ra, không cần, người ở chỗ này chờ là được, ta vào xem xem. Đưa tay ngăn lại muốn lấy điện thoại di động ra thư ký, Lâm Mục sau đó trực tiếp tiến lên một bước muốn đẩy môn đi vào, một cái đẩy mới phát hiện môn đã từ bên trong phản khóa lại. Mười mấy phút trước đó, Lạc Bang Vân Chính ở trong phòng làm việc xử lý công ty công việc hàng ngày. Không có tiếp đến bất kỳ thông báo dưới tình huống, cửa phòng làm việc lại đột nhiên bị thu bạo đẩy ra. Sau đó, một đám ăn mặc chiến đấu phục quân nhân liền mang theo các loại quân giới đi vào, dẫn đầu là hai cái bạch nhân cùng một người da đen, mỗi người đều là một tấm bài tú lơ khơ mặt, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Evan, ngươi không ở Châu Âu đợi, chạy đến Hoa Hạ tới làm gì? Còn như vậy giống chống thua chiêng. Lạc Băng Vân ngẩng đầu nhìn người đến, trong mắt nhất thời tránh qua một vẻ kinh ngạc. Dẫn đầu cái kia bạch nhân nàng là biết, tên là Evan. Là Hạ Vũ tập đoàn tài chính tại Châu Âu một bí mật hạng mục hợp tác đồng bọn, hạng mục này phụ trách khai phá các loại cao núi nhọn vũ khí cùng thiết bị, Evan là chủ yếu đối tác một trong, bản thân tại Châu Âu nắm giữ một cái khổng lồ điện tử tập đoàn, là hạng mục khai phá cung cấp rất nhiều mang tính khen chốt kỹ thuật. Lạc tiểu thư, lần này tới ta lấy tư cách gột khai phá hạng mục lớn nhất đối tác một trong, hướng ngươi chính thức thông cáo, Hạ Vũ tập đoàn tài chính đã bị gột hạng mục tổ bài trừ ở bên ngoài, về sau khai phá đi ra tất cả đồ vật cũng sẽ không tiếp tục cùng Hạ Vũ tập đoàn tài chính có bất kỳ quan hệ gì. này là tất cả cổ đông liên hợp ký phát thanh minh. Evan đi tới lạc bang vân trước bàn làm việc, từ trong lồng ngực móc ra một tấm gấp gọn lại trang giấy, sau đó triển khai đặt ở lạc bang vân trước mặt. phía trên là một phong tiếng anh sách văn viết kiện, tổng cộng có ba tấm, phía dưới là mỗi cái cổ đông ký tên cùng con dấu, cho thấy phần hiệp ước này pháp luật hiệu lực. lạc bang vân nhận lấy trang giấy, từ đầu tới đuôi cẩn thận nhìn một phen, sau đó đem trang giấy đặt ở trên bàn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Evan, ngươi đây là ý gì?" Nhìn mặt không thay đổi, "Evan", màu xanh đậm con mắt phảng phất một vũng biển rộng bình thường sâu không lường được. Lạc Gia sức mạnh chủ yếu đã từ Hoa Kỳ rút khỏi, hiện tại hạng mục khai phá không chiếm được Hoa Kỳ phương diện chống đỡ, khoảng thời gian này đã hao hụt rất nhiều, rất nhiều mang tính then chốt kỹ thuật không chiếm được đột phá, đã liên lụy toàn bộ hạng mục khai phá, Lạc Gia đã không thích hợp đang chủ trì hạng mục này, đem bọn ngươi bài trừ ở bên ngoài, là tất cả cổ đông thương nghị qua quyết định. "Evan" bình tĩnh nói, Tay trái nhẹ nhàng chỉnh lý lại một chút âu phục cổ áo, là hủy chỉnh tề âu phục lên không có một kia nhiễm bụi bặm vết tích. Hết thệ cổ đông. Liên hợp thương nghị kết quả. Lạc Băng Vân hai tay khoanh thả ở trước người, mỉm cười nhìn Lê Văn hỏi, "Chúng ta Hạ Vũ tập đoàn tài chính chẳng lẽ không phải cổ đông một trong? Tại sao cổ đông đại hội chúng ta nhưng không có tiếp đến bất kỳ thông báo? Tại không có tình huống của chúng ta dưới làm ra quyết định này, phần này thỏa thuận còn có thể có hiệu lực sao?" Lạc gia dĩ nhiên đã bị chúng ta quyết định bài trừ ở bên ngoài. Tự nhiên là không ở hội nghị mời cân nhắc bên trong vi. Evan nít miệng lên, phần văn kiện này tính hợp pháp ngươi không cần bất kỳ nghi vấn, bởi vì chúng ta đã chiếm được EU tòa án chống đỡ, phần hiệp ước này sách đã chính thức có hiệu lực rồi. Dĩ nhiên đã có hiệu lực rồi, vì sao không có công hàm thông chi ta? Mà là do ngươi tự mình tới cửa đến. Lạc băng vân cũng không có tốt như vậy lắc lư. Evan muốn dựa vào mấy câu nói đã nghĩ làm cho nàng tin tưởng, không khỏi cung quá xem thường nàng. Chúng ta có cao nhất pháp chống đỡ. Lạc Gia bị knockout đã thành chắc chắn, hiện tại chỉ cần giao ra hạng mục nghiên cứu toàn bộ tư liệu, sau đó từ hạng mục trong tổ rút đi xuất đi là được rồi, những chuyện khác chẳng lẽ còn dùng ta nhiều lợi sao?" Evan thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi một câu nói, đã nghĩ để cho ta Lạc Gia giao ra hạng mục nghiên cứu tất cả tư liệu, Evan, ngươi cho ta Lạc Băng Vân là ngày thứ nhất đi ra trưởng quản hạ Vũ tập đoàn tài chính." Lạc Băng Vân lắc đầu cười cười, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. "Lạc tổng đại danh ta tự nhiên là sớm có nghe thấy." Cho nên này không đến có chuẩn bị sao? Một thân một mình đi tới Hoa Hạ, ta nhưng là làm sợ hãi, đương nhiên phải thường xuyên mời một điểm hộ vệ. Evan chỉ chỉ đi theo phía sau một đám người, trên mặt nở một nụ cười. "Ngươi đây ngược lại không cần lo lắng, Hoa Hạ là xã hội pháp trị, mặc dù là chúng ta cũng sẽ không làm loạn, tới chỗ nào liền phải tuân thủ nơi nào quy củ, đứng hay không." Nhẹ giọng cười cười, Lạc Băng Vân không yếu thế chút nào nói ra, muốn để Hạ Vũ tập đoàn tài chính giao ra hạng mục nghiên cứu tư liệu, cái kia liền lấy ra điểm thứ hữu dụng đến. Thứ này vẫn là không muốn lấy ra mất mặt xấu hổ tốt. Dơ nâng trang giấy trong tay, phía trên ký tên có thể thấy rõ ràng, bất quá Lạc Băng Vân không hề liếc mắt nhìn những giấy này trường, trực tiếp đưa chúng nó mất hết bên chân thùng rác. "Lạc tổng, hạng mục này Lạc gia đã bị knockout, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút tốt, miễn cho mọi người tổn thương hòa khí." Evan sắc mặt nhất thời chìm xuống. "Evan, ngươi là đang uy hiếp ta?" Lạc Băng Vân sắc mặt cũng lạnh xuống, bị người công nhân xông vào Hạ Vũ tập đoàn tài chính nhà lớn ngay mặt uy hiếp coi như là lấy nàng hàm dưỡng cũng không nhịn được tinh khí bạo phát. là tổng, hiện tại tình thế đã rất rõ ràng rồi. đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, các ngươi phái tại châu âu nghiên cứu viên đã bị ta khống chế. nếu như Lạc gia kiên chỉ không giao ra những tư liệu kia lời nói, chúng ta chỉ có thể từ những kia nghiên cứu viên cầm trong tay rồi. đến lúc đó hội sử dụng cái gì thủ đoạn, ta nhưng là tiểu không thể bảo đảm an toàn của bọn họ rồi. là tổng, an nguy của bọn hắn nhưng cũng là tại ngươi trong một ý nghĩ. evan nhẹ giọng nói ra. Trong mắt một đạo tinh quang lóe lên liền qua. Lạc Băng Vân con mắt nhất thời híp lại, người cũng chậm rãi từ trên ghế đứng lên, lạnh lùng nhìn Evan, liền ở nàng mới vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, cửa phòng làm việc khóa đột nhiên một tiếng vang nhỏ, sau đó môn liền bị người đánh ra, thì ra là đóng cửa đã toàn bộ rơi trên mặt đất. Nguyên Lai Lâm Mục ở ngoài cửa chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, phát hiện cửa bị từ bên trong khóa trái, tay nắm giữ rồi chốt cửa, chân khí nhẹ nhàng phun một cái, trực tiếp đem toàn bộ đóng cửa cắt nát. Chương 756 mạnh mẽ xông vào chương 756 mạnh mẽ xông vào đối với lâm mục loại cao thủ này tôi nói loại này phổ thông đóng cửa muốn ngăn cản hắn quả thực là nói chuyện viển vông nếu như không phải là bởi vì đây là lạc bang văn phòng làm việc hắn đã sớm một trường đem toàn bộ cửa phòng làm việc đều đánh bay nhẹ nhõm tiến vào văn phòng sau đó người trong phòng làm việc nhất thời đều nghiêng đầu đến evan cũng có chút bất ngờ tại sao có thể có người thời điểm này đi vào quay đầu nhìn lại evan phát hiện người tiến vào lại là một người trẻ tuổi Cũng chỉ có dáng vẻ trường 20, xem ra giống như là một cái công ty phổ thông công nhân, hết sức phổ thông, không có gì đặc biệt. Điều này là bởi vì Lâm Mục tiến vào tiên thiên cảnh sau đó theo tu vi ngày càng thâm hậu, sớm cũng đã bắt đầu đạo quang dưỡng hối. Thân vận nội liếm rồi, bề ngoài xem ra không có bất kỳ chỗ đặc thủ, rồi cùng một người bình thường như thế. Phản pháp quy chân, mới là tu luyện theo đuổi cảnh giới cao. Tiên thiên cảnh cao thủ loại này che giấu hơi thở phương pháp cũng là có thể che giấu người bình thường cùng công lực không bằng người của bọn hắn mà thôi. Đến chân chính phản pháp quy chân cảnh giới, đây chính là hoàn toàn cùng thiên địa hóa mà là một, bất luận người nào đều không nhìn ra dị thường của bọn hắn, cho dù cùng cảnh giới cao thủ cũng giống như vậy. Tiểu tử, người đi lộn chỗ chứ? Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Evan mặt không thay đổi nhìn lâm mục một mắt, sau đó xông người phía sau gật gật đầu, nhất thời một người mặc chiến đấu phục quân người đi tới, trong tay bưng một cây mini được kích. Tới lôi kéo lâm mục cánh tay liền chuẩn bị hướng bên ngoài luôn Lâm mục ngược lại là không có bất kỳ động tác gì cứ như vậy để cái kia quân nhân kéo hắn lại cánh tay bất quá cái kia quân nhân theo thói quen đi ra ngoài một kéo lâm mục cùng đi gặp thời đợi lại là một cái lão đảo suýt chút nữa sau này ngã sắp xuống tạo thành hành động như vậy Nguyên Lai like là bởi vì Lâm mục căn bản là đứng tại chỗ không hề động một chút nào cái kia quân nhân căn bản là kéo không lúc nick hắn bị quán tính lôi một cái mới suýt chút nữa ngã sắp xuống rồi bất quá tốt xấu cũng là khổ luyện qua của nhân Người kia ngược lại là rất nhanh liền điều chỉnh trở về, không tin quỷ quái chừng Lâm Mục một mắt, lôi kéo tay phải nhất thời lần thứ hai phát lực, muốn đem Lâm Mục tốn ra đi. Nhưng là bất luận hắn làm sao dùng sức, Lâm Mục chính là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, cuối cùng thậm chí cái kia quân nhân ôm Lâm Mục hướng bên ngoài kéo đều vô dụng, liền toàn bộ sức mạnh đều xuất ra rồi, vẫn là kéo không nổi Lâm Mục. Đến thời điểm này, Evan nếu như lại không nhìn ra Lâm Mục có vấn đề, vậy thì thật là một kẻ ngu si rồi. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nguyên lai like không phải người bình thường. Ngươi là hoa hạ võ giả." Evan nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn Lâm Mục lộ ra một bộ cao thâm khó dò biểu lộ. "Ngươi là dị năng giả, rất cường đại một người có năng lực đặc biệt, đã sắp muốn tiếp cận ngũ cấp ngưỡng cửa." Lâm Mục giơ tay nắm lấy cái kia một mực nỗ lực kéo động hắn quân nhân, sau đó sau này ném đi, cái kia quân nhân lập tức hoành bay ra 5-6m, sau đó đụng vào tường, không rõ sống chết. "Ngươi là ai?" Nghe được Lâm Mục trực tiếp vạch trần hắn che giấu thân phận, Evan nhất thời con mắt hơi nheo lại, nhìn Lâm Mục ánh mắt tránh qua một tia hung quang. Ta là ai đều không quan trọng. Bất quá một cái tứ cấp đỉnh phong dị năng giả lại dám như vậy nên ngang xuất hiện tại hoa hạ cảnh nội, còn mang theo nhiều như vậy quân nhân, chẳng lẽ đã cho ta hoa hạ địa bàn thật là có thể tùy tiện càng hàn dỡ. Lâm Mục lắc đầu cười cười, đi về phía trước hai bước. Chính là cái này hai bước, để hết thảy quân nhân lập tức dơ lên trong tay thường, đồng loạt nhắm ngay hắn, báng thương không có một tia run rẩy. Một khi phát hiện có hắn có dị động, những người này liền sẽ bằng tốc độ nhanh nhất nổ súng. Đối phó phần lớn tu luyện chi người mà nói. Đều thì không cách nào tránh đi xuống ống, đặc biệt là uy lực lớn xuống ống, dù sao không có mấy người có thể tu luyện tới tranh né đạn hoặc là đao thương bất nhập cảnh giới. Không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở nơi này đụng tới một cái hoa hạ võ giả, thật ra khiến ta có chút bất ngờ. Evan đột nhiên khẽ mỉm cười, chúng ta tới hoa hạ cũng không có gì ác ý, chỉ là cùng hạ vũ tập đoàn tài chính có một ít nghiệp vụ phía trên tranh cãi mà thôi. Đem những chuyện này giải quyết xong, chúng ta liền sẽ lập tức hoa hạ phạm vi, chắc chắn sẽ không lưu lại thời gian rất dài. Hoa hạ cảnh nội, không cho phép dị chủng người tu luyện tùy ý tiến vào, đặc biệt là người cường đại như vậy dị năng giả, tiến vào trước đó trước tiên cần phải cùng có liên quan bộ ngành thông báo một tiếng, bất cứ lúc nào giữ liên lạc mới được, hiện tại tiểu mời ngươi rời đi đi. Lâm Mục cũng mặc kệ người này là lai like lịch gì, tại Hoa hạ trên địa bàn, hắn không dùng bất kỳ lo lắng, hơn nữa đây là giữa ban ngày, nhân khẩu dày đặc trung tâm thành phố, chỉ cần người trước mặt dám có chỗ dị động, vậy thì tương đương với là cùng Hoa hạ trực tiếp khai chiến. Bất luận cường đại cỡ nào dị năng giả, cũng tuyệt đối không gánh vác được cái này hậu quả. Được, chúng ta bây giờ liền rời đi." Evan ngược lại là xuất kỳ không nói thêm gì, sảng khoái gật gật đầu, sau đó đi đầu đi ra ngoài. Sau lưng cái kia một trắng một đen hai cái dị năng giả, đi ra ngoài trước đó còn đặc nhìn Lâm Mục một mắt, trong đó cái kia ra đen dị năng giả, xem Lâm Mục thời điểm trong mắt còn tránh qua một đạo tia sáng kỳ dị, sau đó mới cùng sau lưng Evan rời khỏi văn phòng, những quân nhân kia tự nhiên cũng là rời khỏi đi được thời điểm thuận tiện đem ngất đi cái kia kẻ xui xẻo đồng thời khiêng đi rồi đợi được những người này đều từ dưới thang máy đi rồi sau đó lâm mục mới vung tay lên mang lên cửa phòng làm việc tuy rằng đóng cửa đã hỏng rồi thế nhưng khép cửa một cái đều là có chút ít còn hơn không đi tìm người sửa một cái cửa phòng làm việc khóa lạc băng vân cầm lấy điện thoại trên bàn cùng phía ngoài thư ký nói một câu sau đó mới nhìn hướng lâm mục a mục ngươi làm sao thời điểm này đã tới đốt tâm hoàn luyện chế ra đến rồi ta là vừa vặn qua đến cho ngươi đưa đan dược tới Những người kia là người nào? Nhìn lên, có chút không có ý tốt, đặc biệt là cái kia nói chuyện với người bệnh nhân, hắn là một cái tứ cấp đỉnh phong dị năng giả, thực lực rất cường đại, mà sau cái kia một trắng một đen hai người cũng là cấp 4 dị năng giả. Lâm Mục khẽ mỉm cười, đi tới bên bàn làm việc nói ra: "Ngươi nói người kia gọi hề van, thật là của hắn không đánh cái gì tốt chủ ý, chuyện này muốn từ mấy năm trước nói đến, bất quá ta cũng không phải biết hắn lại là một cái thực lực mạnh mẽ như vậy dị năng giả, xem ra bình thường hắn giấu rất kỹ." Lạc băng vân gật gật đầu, đôi mi thanh tú khẽ nhủ nói: Chúng ta hạ vũ tập đoàn tài chính tại châu Âu cùng Evan tập đoàn hợp tác, thành lập một cái phòng nghiên cứu, chủ phải chịu trách nhiệm một ít cao mũi nhọn thiết bị cùng máy móc chế tạo. Hai phương cũng là lớn cổ đông, còn có một chút kéo vào được nhàn tản tiểu cổ đông, cung cấp một ít nghiên cứu cần thiết đồ vật. Vốn là chúng ta vẫn là hợp làm rất tốt, cũng khai phá không ít kiểu mới thiết bị. Vừa nãy những quân nhân kia trên người liền trang bị rất nhiều trong sở nghiên cứu vẫn không có chính thức lượng sản mũi nhọn thiết bị thực lực không phải bình thường quân nhân có thể so được với, mỗi một người bọn hắn trên người đều trang bị giá trị vượt qua 10 triệu nguyên trang bị, hoàn toàn là tiền tài đẩy lên máy chiến đấu. Cái kia lôi kéo của ngươi quân nhân, còn tưởng rằng ngươi là người bình thường, cho nên không đối ngươi dùng những trang bị kia, bằng không đột nhiên lập tức trào ra, nhưng là uy lực rất lớn, trên tay của bọn họ có một kiện có thể trong nháy mắt phát ra 10 vạn volt điện áp thiết bị, tên là Lôi Thần chi Truy, nếu như người bình thường, lập tức tiêu khả năng điện chết rồi, hắn nghĩ đến ngươi là người bình thường mới không có sử dụng mà thôi. Lợi hại như vậy. Lâm Mục nhất thời chân mày cao lại, vừa nãy hắn nhìn cái quân nhân thời điểm, cũng không phát hiện gì thường gì, những này công nghệ cao thiết bị, không phải là niệm nhận thức có thể cảm ứng đạo, cùng tu luyện thân thể bên trong sinh động tính năng lượng hoàn toàn khác nhau, trang bị bên trong năng lượng là trạng thái tính, cho nên trừ phi là động dùng, bằng không muốn cảm giác được thật là khó khăn, liền ngay cả Lâm Mục không chú ý đều không thể phát hiện. Nếu như cái kia quân nhân đột nhiên lái ra khỏi 10 vạn điện áp. Cho dù là hắn đều sẽ hơi khó coi, tuy rằng không đến nỗi bị điện giật chết, thế nhưng lập tức bị điện bộ lông đều dựng lên cũng là không thể tránh được. Đến lúc đó cao thủ hình tượng nhưng là toàn bộ hủy diệt. đương nhiên, này nhưng đều là tiền tài đóng đi ra ngoài máy chiến đấu, năng lực chiến đấu vượt xa binh lính bình thường, mỗi người đều tương đương với trước đây trong điện ảnh can đảm anh hùng, một người có thể cứu vớt thế giới loại kia suốt tập tơ hệ rột. Lạc băng vân gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, vừa nay cái này Evan tự mình lại đây, chính là vì nói cho ta. Hạng mục này hắn và cái khác cổ đông đã đem chúng ta lạc gia hạ vũ tập đoàn tài chính đá ra khỏi cục rồi, về sau sẽ không có chúng ta chuyện gì, còn nói đã thông qua được châu Âu cao nhất pháp chống đỡ, để cho chúng ta lạc gia giao ra phòng nghiên cứu hết thể tư liệu. Cái gì? Hắn muốn bức bách lạc gia bị nốc ao, sau đó còn muốn giao ra phòng nghiên cứu hết thể tư liệu. Lâm mục nhất thời kinh ngạc nhìn lạc băng vân một mắt, này bằng với là lạc gia đã bị người cưới đến trên cổ, trắng trận bắt đầu huy hiếp. Đúng vậy. Ta hoài nghi khả năng cùng phòng nghiên cứu một cái tuyệt mật nghiên cứu hạng mục có quan hệ. Hạng mục này gần nhất lấy được mang tính then chốt đột phá. Bọn hắn nhất định là muốn xâm chiếm hạng mục này thành quả. Cho nên mới muốn đem chúng ta lạc ra đá ra khỏi cục. Bằng không nghe văn người này nhưng sẽ không đích thân đi một chuyến. Hắn là cảm thấy người khác làm việc không có niềm tin chắc chắn gì. Cho nên mới tự mình đến. Lạc băng vân tỉnh táo phân tích nói. Cái gì tuyệt mật hạng mục? Rất trọng yếu. Lâm mục tò mò hỏi. Vô cùng trong yếu. Phụ thân nói hạng mục này nếu như nghiên cứu thành công, có thể thay đổi thế giới cách cục." Lạc Băng Vân biểu hiện ngưng trọng nói ra. "Thay đổi thế giới cách cục." Lâm Mục lần này nhưng thật là có chút kinh ngạc, hắn không có hoài nghi Lạc Băng Vân lời nói, bởi vì Lạc gia đích thật là có thực lực này, lấy tư cách thế giới văn minh cường đại gia tộc một trong, Lạc gia nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật là tương đối đáng sợ, bằng không Hoa Hạ cũng sẽ không phí hết tâm tư đem bọn hắn lôi kéo về đến, đến rồi, hạng mục này khai phá là cái gì? Thân thể tiềm có thể khai phá huyền bí Thuộc về cao cấp nhất nghiên cứu lĩnh vực, một khi thành công, có thể mang thân thể ẩn dấu ở nơi sâu xa nhất tiềm có thể khai phá đi ra, cực lớn bùng nổ ra những này ẩn nốt sức mạnh, mỗi người đều có khả năng trở thành siêu nhân. Lạc Băng Vân từng chữ từng câu nói, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, hiển nhiên đối hạng mục này khai phá cũng là rất coi trọng. Chương 757, tiềm năng huyền bí. Chương 757, tiềm năng huyền bí. Khai phá thân thể tiềm năng. Lâm mục ánh mắt lóe lên. Hắn còn tưởng rằng hạ Vũ tập đoàn tài chính khai phá là cái gì công nghệ cao vũ khí hoặc là mũi nhọn thiết bị, không nghĩ tới lại là sinh vật lĩnh ngộ tiềm có thể khai phá. Cái này một khối trên địa cầu đi vào khoa học kỹ thuật thời đại thời điểm cũng đã có người ở làm nghiên cứu, bởi vì là thân thể người tiềm năng là vô cùng vô tận, từ một cái bình thường phạm nhân tu luyện thành thần tiên cũng có thể thấy được đến, đến rồi. Trải qua thời gian dài muôn vạn thử thách, thân thể có thể bùng nổ ra sức mạnh quả thực là làm người nghe kinh hãi. Cho dù không đi tu luyện không đi trải qua những kia đáng sợ thiên kiếp, thân thể như trước gần chứa thập phần khả quan sức mạnh, những chuyện này tại các nơi trên thế giới đều chẳng lạ lùng gì, thường xuyên hội họp tin tức. Tỷ như một cái lao thái thái, vì cứu bị đặt ở dưới bánh xe cháu trai, lại có thể tay không dơ lên một chiếc nặng đến một tấn xe con, đây chính là liền trải qua huấn luyện võ giả đều cần lâu dài tu luyện, năng lực miễn cưỡng làm được sự tình, thế nhưng một cái tay trói gà không chặt lao thái thái, lại có thể nhẹ nhõm giơ lên chiếc kia xe con, nói ra đều cảm thấy khó mà tin nổi. Những điều như thế sự tình đã rộng rãi là đại chúng biết, dân thường cũng từ từ tiếp nhận rồi bên trong cơ thể chất chứa vô cùng tiềm năng sự thực. Thế giới các nước đều tại cái này một khối đầu nhập vào rất nhiều tài chính cùng sức mạnh, ý đồ sáng tạo ra siêu cấp binh sĩ, để cùng những quốc gia khác kéo ra chiến lệnh, đem thực lực tiến một bước tăng cao. Nhưng là nhân thể là một cái phi thường tinh vi tổ chức, không một cái khí quan công năng, mỗi một cái thần kinh công năng đều là vô cùng trọng yếu, một khi mất đi cân bằng, thân thể liền sẽ rất nhanh đi tới biến mất con đường. Đây là cho tới nay ước chế thân thể tiềm có thể khai phá trọng yếu cửa ải, liền là như thế nào giải quyết bộ phận cơ thể mất có thể vấn đề. Tiêu như cùng cái kia tay không dơ lên xe con lao thái thái, nguyên bản còn có thể sống thêm cái mười mấy hai mươi năm, thế nhưng trải qua chuyện kia sau đó lại là rất nhanh tiểu tử vong rồi. Cũng không phải là bởi vì thân thể có những gì thật xấu, mà là vì thân thể khắp mọi mặt kỹ năng đồng bộ tiến vào suy kiệt trạng thái, cũng chính là cái gọi là tự nhiên tử vong. Tu luyện đến lâm mục loại tình trạng này người. Đối thân thể huyền bí đã thấy rõ rất rõ ràng. Kỳ thực thân thể tu luyện một cái quá trình, hay là tại cường hóa thân thể quá trình, tại không có tiến vào nguyên anh kỳ trước đó, tu chân giả thì không cách nào rời đi thân thể thời gian quá dài, thân thể khô cạn liền mang ý nghĩa người này linh hồn lập tức liền muốn biến mất ở bên trong trời đất, lần nữa tiến vào trong luân hồi. Chỉ có tiến vào nguyên anh kỳ sau đó thân trong cơ thể năng lượng cùng linh hồn kết hợp lại, hóa thành nguyên anh sau đó nguyên anh mới có thể rời đi thân thể đơn độc hành động lúc này tu chân giả liền nắm giữ một cái thần kỳ năng lực, cái kia chính là đoạt xá. Đoạt xá, có thể mang nguyên anh sống nhờ đến đường trong cơ thể con người, thông qua tiêu diệt đường bên trong cơ thể linh hồn phương thức đến chiếm trước hắn nhân nhục thân, sau đó thông qua trong nguyên anh năng lượng ẩn chứa đối thân thể người khác tiến hành cải tạo, biến thành thích hợp hình dạng của mình. thế nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là tiến vào nguyên anh kỳ, sau đó trước lúc này tu chân giả thì không cách nào thoát ly thân thể, cũng chính là linh hồn cẩm cố ở thân thể bên trong, muốn làm được linh hồn lý thể chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất liền là chết, linh hồn liền sẽ thoát ly thân thể tiến vào luân hồi. thứ hai liền là bị người dùng tạo pháp đem linh hồn từ thân thể bên trong chóc ra. cho nên tại nguyên anh kỳ trước đó, tu luyện hấp thu lấy năng lượng liền là dùng để cải tạo thân thể, đem thân thể cải tạo càng mạnh mẽ hơn, dùng này đến càng tốt hơn bảo vệ linh hồn không bị thương tổn. quá trình này đồng thời cũng là đang vì nguyên anh kỳ hình thành nguyên anh làm chuẩn bị, bởi vì nguyên anh hình thành cần hấp thu đại lượng thân thể tinh hoa, tinh hoa lực lượng không đủ. Nguyên anh thì không cách nào thuận lợi thành hình, cũng chính là thông thường trên ý nghĩa lên cấp thấp. Bại. Đang tu luyện thân thể trong quá trình, năng lượng cải tạo chính là thân thể cơ bản tạo thành, cũng chính là đủ loại đủ kiểu tế bào, thân thể bản chất chính là do tế bào tạo thành, mà tế bào mạnh mẽ thì có thể làm cho thân thể từ trên căn bản biến mạnh mẽ. Trong tế bào hàm chứa thập phần năng lượng khổng lồ, thế nhưng nguồn năng lượng này bình thường bị sâu đậm ẩn giấu phong khóa lại, người bình thường căn bản vô pháp vận dụng, chỉ có tại có chút cực kỳ tình huống đặc thu dưới. Những năng lượng này mới sẽ buộc phát ra, khiến người ta thể đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Nhưng là đối một người bình thường tới nói, như vậy bạo phát cũng không là một chuyện tốt, ngược lại là một cái chuyện xấu cực kỳ. Tế bào năng lượng bị vung phát ra, như vậy sau tế bào liền cần bổ sung năng lượng. Thời điểm này bởi vì là người bình thường cũng sẽ không tu luyện, cho nên bọn hắn không cách nào hấp thụ năng lượng đến đối tế bào tiến hành bổ sung, cho nên tế bào liền sẽ tự phát đi đến thân thể tổn trữ năng lượng nội tạng đi mạnh mẽ rút lấy năng lượng đưa đến thân thể cơ quan nội tạng đồng bộ suy kiệt, cuối cùng liền biến thành tự nhiên tử vong hiện tượng, gây nên tiềm năng bạo phát kỳ thực chính là đem trong cơ thể tổn chữa tại tầng sâu nhất năng lượng sớm phát huy đi ra mà thôi, khai phá tiềm năng không đơn thuần là làm sao đi vận dụng loại sức mạnh này, còn cần đối loại sức mạnh này tiến hành bổ sung, là nó có thể trở thành nhiều lần sử dụng năng lượng. Điểm này cứ việc rất nhiều nhà khoa học cùng nhân viên nghiên cứu khoa học đã hiểu, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào đi là tế bào bổ sung loại năng lượng này. Loại năng lượng này chỉ có dựa vào tu luyện năng lực hấp thụ, nó cũng không phải ăn đồ ăn là có thể từ đó hấp mua lại albumin nội năng lượng, hai người có bản chất khác biệt. Khí trời trong lúc đó sinh ra rất nhiều linh dược hoặc là linh quả, bọn chúng nội bộ ẩn chứa cũng không phải là cái gì vitamin các loại dinh dưỡng, mà là tinh khiết thiên địa năng lượng. Loại năng lượng này sẽ bị người tu luyện hấp thụ, do đó bổ sung cường hóa trong cơ thể tế bào, có thể để cho tế bào phát huy ra loại này sức mạnh khổng lồ. đủ loại đủ kiểu phương pháp tu luyện tuy rằng phương thức không giống nhau. Thế nhưng trên bản chất đều là giống nhau, muốn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, nhất định muốn tu luyện tự thân, bởi vì phải vận dụng năng lượng, đầu tiên thân thể cần nếu có thể tiếp nhận được loại năng lượng này, nếu như thân thể không thể chịu được lời nói, duy nhất hậu quả chính là thân thể tan vỡ, cũng chính là chết rồi. Trên cơ thể người tiềm có thể khai phá cái này một hối, thế giới các nước đều đầu nhập vào rất nhiều tài chính tiến hành nghiên cứu phát minh, thế nhưng đều không có gì tiến bộ rõ ràng. Chỉ là nghiên cứu ra tuyến thượng thận kích thích tố loại này có thể để người ta thể trong thời gian ngắn duy trì hưng phấn kích thích tố loại dược vật, thế nhưng nếu muốn khiến người ta thể phát huy ra sức mạnh kinh người, lại là hiện nay không có bất kỳ tiến triển nào, cũng không có thu được tương quan phương. Diện tin tức Hiện tại Lạc Bang Vân lại còn nói bọn hắn nghiên cứu ra mang tính then chốt đồ vật, thậm chí có thể thay đổi thế giới cách cục, này làm sao không để lâm mục giật mình, phải biết khi đó hắn từ điên cuồng nhà sinh vật học trong tay giành được dự tề, cũng chỉ là có thể từng bước cường hóa thân thể làm cho lực lượng khắp mọi mặt tổng hợp thuộc tính chậm rãi tăng lên, thế nhưng cũng không thể nào làm được để một người bỗng dưng liền biến thành siêu nhân trình độ. Loại này cấp bậc đan dược trong giới tu chân có rất nhiều, nhưng là địa cầu lên là tuyệt đối không thể tồn tại. Chính vì như vậy mạnh mẽ thịt bỏ cải tạo năng lực, cần linh dược cấp bậc cũng là tương đương cao, đặc biệt là có thể đối với người bình thường sử dụng, vậy sẽ phải cầu cao hơn. Trong giới tu chân mạnh mẽ linh dược đó là vô số, thế nhưng đa số đều là người bình thường liền chạm cũng không thể chạm được. Bằng không chẳng những không có bất cứ hiệu quả nào, Andy còn sẽ trực tiếp tử vong, bởi vì năng lượng quá cường đại, cường đại đến người bình thường được thân thể đã hoàn toàn không có cách nào chứa đựng, chỉ có bị căng nứt con đường này có thể đi. Đối với hạo vũ tập đoàn tài chính phụ trách hạ mục này, lâm mục hiện tại là chân chính có lòng hiếu kỳ, hắn bức thiết muốn biết những người này đến tuột cùng là làm sao nghiên cứu ra, tuy rằng không thể lượng lớn chế tạo tu chân cao thủ, cho dù là cao thủ võ lâm cũng là chuyện không thể nào, thế nhưng dùng tại người bình thường trên người của chỉ cần có thể quy mô lớn chế tạo ra mạnh mẽ quân nhân đi ra hắn quân đao công ty là có thể nhanh chóng tăng cường năng lực chiến đấu rồi đúng vậy gần nhất bên kia không có tin tức truyền đến ta cho rằng là hạng mục khai phá đã đến thời điểm mấu chốt không nghĩ tới những kia nghiên cứu viên cư nhiên bị evan giam lòng hắn còn uy hiếp ta nếu như không giao ra những kia tuyệt mật nghiên cứu tư liệu liền sẽ đem những kia nghiên cứu viên toàn bộ giết chết lạc băng vân gật gật đầu trong mắt lóe lên một kia bầu không khí hạng mục nguyên bản khai phá đến trình độ nào Ngươi hiểu được sao? Lâm Mục suy tư một phen, sau đó đột nhiên hỏi. Ừm, hạng mục này đã đến Hoa Hạ sau đã do ta tiếp nhận. Lần gần đây nhất tin tức truyền đến Sương, bọn hắn đã nắm giữ then chốt là tế bào bổ sung năng lượng kỹ thuật, có thể đang thúc giục phát song thân thể tiềm năng sau đó sử dụng loại trang bị này nhanh chóng là tế bào sung năng, phòng ngừa quá độ tiêu hao đưa đến suy vong. Lạc băng Vân lập tức nói ra, đối hạng mục này nàng cũng là phi thường coi trọng, tự nhiên là bất cứ lúc nào nắm giữ tình huống mới nhất, nếu như không phải Evan đột nhiên làm phản nàng cũng sẽ không mất đi gần nhất tiến triển mới tin tức đã nắm giữ là tế bào sung năng phương pháp trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc lâm mục có chút khó tin nhìn lạc băng vân loại này là tế bào trực tiếp sung năng phương pháp nhưng không phải bình thường kỹ thuật nếu như đúng là như vậy lời nói vậy đã nói rõ những người này đã có thể vì dị năng giả đợi tuyệt đại đa số người tu luyện trực tiếp bổ sung năng lượng rồi một cái là chậm rãi tự nhiên hấp thu một cái là nhanh chóng sung năng phương pháp ai ưu ai kém vừa nhìn liền biết căn bản liền so cũng không cần so Cái phương pháp này một khi bị người biết được, thế giới các quốc gia ngay lập tức sẽ rơi vào cướp giật hỗn loạn trạng thái, đặc biệt là Hoa Kỳ tổ dị năng, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho tới cái phương pháp này, đối với bọn họ tới nói đây quả thực là tốt nhất khôi phục sức chiến đấu thủ đoạn. Lần trước dĩ nhiên đã nghiên cứu phát minh đến một bước này, tại sao gần nhất mới xuất hiện chuyện này? Tinh tế suy tư một phen, Lâm Mục cảm thấy không đúng lắm, nếu như lần trước cũng đã hoàn chỉnh nghiên cứu phát minh loại này là tế bào nhanh chóng sung năng kỹ thuật. Cái này Evan hey van hẳn là đã sớm ra tay mạnh hơn lấy cướp đoạn rồi, sẽ không chờ tới bây giờ mới được động. Đó là bởi vì lần trước hồi báo thời điểm, văn kiện bên trong nhắc tới là tế bào sung năng phương pháp còn có chút tí vết, cho nên bọn hắn tại làm đến tiếp sau điều chỉnh cùng cải tiến, hiện tại đoán chừng cái này kỹ thuật đã thi kiểm tra xong rồi, cho nên Evan hey liền không kịp chờ đợi đến trở mặt, chuẩn bị đem chúng ta lạc ra đá ra khỏi cục. Lạc băng vân sắc mặt lạnh lẽo, nàng đã đoán được chuyện tình huống thật. chương 758, đi tới châu Âu. Chương 758: Đi tới châu Âu. Nếu là như vậy, cái kia liền hơi rắc rối rồi, bọn hắn nói không chắc đã tại châu Âu toàn bộ cũng không tốt thiết trí, liền chuẩn bị đem Lạc gia đá ra khỏi cục, hơn nữa cái này Evan không đơn giản, bản thân vẫn là một cái tứ cấp đỉnh phong dị năng giả, trong tay nắm giữ sức mạnh đúng ra không phải bình thường mạnh mẽ, vừa nay phía sau hắn hai người kia cũng là cấp 4 dị năng giả. Lâm mục trầm ngâm nói, chậm rãi lắc đầu. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Lạc Băng Vân có chút lo lắng. Đây là lạc gia đầu tư rất lớn một cái hạng mục, ở trong đó tiêu tốn vô số nhân lực cùng tài lực, hiện tại cứ như vậy bị người tận diệt, lạc gia là tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Nhưng là châu Âu dù sao cũng là những người kia được đại bản doanh, ngoại trừ Hevan bên ngoài, còn có cái khác mấy cái cổ đông, bản thân đều là châu Âu thổ dân ngang ngược, coi như là lạc gia cùng bọn họ tại châu Âu đấu, cũng sẽ chịu thiệt tỏi lớn, dù sao không phải bản địa thế lực, khó tránh khỏi sẽ có khắp mọi mặt không đủ. Không nên gấp gáp. Chuyện này cũng không hề đến mức không thể vãn hồi, hiện tại cái này cái Evan muốn thông qua không phải chính lúc thủ đoạn bức bách lạc ra từ bỏ hạng mục này, đồng thời giao ra hết thể tuyệt mật nghiên cứu tư liệu, vậy đã nói rõ chuyện này còn không phải rất nhiều người biết, chỉ ít tiếng gió không có bên ngoài chuyển đi, chúng ta còn có viện trở về cơ hội. Lâm mục khoát tay háo một cái, ra hiệu lạc băng vần không nên gấp gáp, sau đó lại hỏi một câu, cái này Evan bắt được những kia nghiên cứu viên, hắn có khả năng hay không không thông qua người bên này trực tiếp từ những kia nghiên cứu viên trong miệng hỏi tuyệt mật tư liệu tin tức. Cái này không thể nào, hạng mục tất cả tư liệu đều được lưu giữ trong cổ nạ tồn chữ trong cơ thể, mật mã chỉ có ta một người biết, không có ta mật mã, những người này coi như là đem hết thủ đoạn, cũng không khả năng thu được trong đó tin tức, cổ nạ tồn chữ thể nhưng là an toàn nhất tồn chữ chất môi giới rồi, ta cũng là bởi vì an toàn của nó tính, mới nghị trăm phương ngàn kế lấy được một viên. Lạc băng vân lắc lắc đầu, quả quyết nói ra, cổ nạ tổn chữ thể vậy thì dễ làm rồi lâm mục ánh mắt nhất thời sáng ời hắn còn đang lo lắng những nhân viên khoa nghiên kia có thể hay không gánh không được áp lực đem hạng mục khai phá thư tuyệt mật tức tiết ra ngoài nếu là được lưu giữ trong cổ nạ tồn trữ trong cơ thể như vậy hay van những người này hy dù như thế nào cũng không khả năng đem tư liệu lấy ra điểm này không cần lạc băng vân cương điệu lâm mục bản thân liền nắm giữ một viên cổ nạ tồn trữ thể hiện tại cho hẹn rồ sử dụng chế tạo ra một cái dị năng trang bị đến phụ trợ sử dụng Än thực lực bởi vì cái này trang bị tăng lên không ít. Cố nạp tồn chữ thể tại Än rồ trong tay phát huy được sức mạnh, vượt xa tại người bình thường trong tay sức mạnh. Đây cũng là bởi vì Än rồ bản thân liền là điện khí loại dị năng giả. Cái gì tốt làm? Lạc băng vân kỳ quái nhìn Lâm mục hỏi. Có cố nạp tồn chữ thể tại, tuyệt mật nghiên cứu tư liệu thì sẽ không bị tiết lộ rồi. Vậy chúng ta liền có rất nhiều thời gian đến thao tác những thứ đồ này rồi. Lâm mục thần bí cười cười, vừa mới cái kia người da đen đi được thời điểm nhìn ta một mắt. Ngươi biết tại sao không? Tại sao? Lạc Băng Vân lắc lắc đầu, lẽ nào là bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai? Ngươi nha. Lâm Mục lắc đầu cười cười, nhéo nhéo Lạc Băng Vân cái mũi nhỏ, người da đen kia là cái dị năng giả, vừa nãy hắn lại đi gặp thời đợi, xem ta cái nhìn kia liền ở trên người ta để lại một cái đánh dấu, ta có thể rõ ràng cảm giác được trên người dị năng khí tức, người da đen kia khẳng định có thể dựa vào luồng hơi thở này lần theo đến ta. Vậy ngươi còn không vội vàng đem cái này đánh dấu cho xóa đi? Lạc băng vân không lo được cùng Lâm mục đùa giỡn, vội vã lo lắng nói ra. Tại nàng được trong lòng, Lâm mục can toàn nhưng là so cái gì hạng mục trọng yếu hơn nhiều. Cho dù biết Lâm mục vô công lợi hại cũng giống vậy, dù sao quan tâm sẽ bị loạn. Thằng nốc, nếu như đưa cái này dị năng đánh dấu xóa đi, bọn hắn còn làm sao tìm được ta? Chúng ta làm sao có thể chuyển bại thành thắng đâu này? Lâm mục lắc đầu cười cười, ta chính là muốn để cho bọn họ tìm tới ta, sau đó ta tự nhiên có biện pháp đối phó bọn hắn. Nếu bọn hắn không đi quang minh tránh đại con đường. Chúng ta liền cùng bọn họ cùng đi hát cám con đường, nhìn xem đến tuột cùng ai có thể đùa qua ai, đối hạng mục này khai phá kỹ thuật, ta nhưng là đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Vậy chúng ta phải làm sao? Lạc băng vân lúc này mới chợt hiểu ra gật gật đầu, đã minh bạch lâm mục dụng ý. Rất đơn giản, trên người ngươi cũng bị người da đen kia để lại đánh dấu, hiển nhiên ở trong công ty bọn hắn môi giới pháp đối phó ngươi, tự nhiên là phải chờ ngươi sau khi trở về, chế tạo ra cơ hội tới đối phó ngươi, như vậy mới sẽ không bị người khác chú ý tới. Lâm Mục tiếp tục nói, chúng ta lập tức khởi hành đi Châu Âu, làm bộ khảo sát cái kia hạng mục. Sau đó tại Châu Âu đối phó bọn hắn, cứ như vậy cũng thuận tiện cứu viện những kia nhân viên nghiên cứu. Dù sao bọn hắn cũng là là lạc gia bán mạng, không thể không quản sống chết của bọn họ. Đi Châu Âu, nơi đó nhưng là địa bàn của bọn họ, đến trên địa bàn của bọn hắn, chúng ta chẳng phải là thế đơn sức bạc rồi. Bây giờ đang ở Hoa Hạ cảnh nội, bọn hắn muốn đối phó chúng ta cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Lạc Băng Vân có chút do dự. Nàng không muốn Lâm Mục đặt mình vào nguy hiểm. Haha, ha. ta chính là muốn đi châu Âu, như vậy hành động lên mới không hề e rẻ, hoa hạ nơi này nhưng cũng là đồng bào, gây ra động tĩnh quá lớn, vạn nhất thương tổn tới những này các đồng bào, vậy coi như không tốt lắm. Lâm Mục cười haha, ha, đi tới to lớn cửa sổ sắt đất vừa nói ra. Cái kia liền hai người chúng ta đi không? Lạc Băng Vân cũng đi tới, hai người đứng ở nơi đó nhìn dưới nhà cao tầng lui tới dòng xe cộ ngơ ngẩn xuất thần. Dĩ nhiên không phải rồi. Nơi đó nhưng là đối phương xảo quyệt chúng ta thế nào cũng phải mang nhiều mấy người đi qua mới được, yên tâm đi, ta cũng không có ngu như vậy, làm cái gì can đảm anh hùng. Lâm Mục nở nụ cười, ôm lạc băng vân vai, dùng sức tại mỹ nhân trên môi khẽ hôn một cái. Xế chiều hôm đó, Lâm Mục liền về đến nhà, đem đốt tâm hoàn để lại cho chúng nữ, bất quá hắn vẫn là nói cho chúng nữ, khi hắn không lúc trở lại không nên dùng đốt tâm hoàn, vạn nhất xảy ra vấn đề nhưng là không còn người liền các nàng, sau đó đem lạc băng vân sự tình đại khái nói rồi một điểm. Sau đó thu thập một điểm đồ vật tiểu xuất phát rồi, trên đường còn gọi điện thoại cho Enzo, đem một ít muốn an bài sự tình đều nói cho Enzo. 9 giờ tối, một thân du khách ăn mặc lâm mục cùng Lạc Bang Vân liền bước lên bay đi Italia chuyến bay. Người nói cái gì? Hiệu tần khách sạn phòng cho Tổng thống bên trong, Evan đang ngồi ở ghế salon ra thật thưởng thức rượu đỏ, nghe được tiến vào một người lính báo cáo sau đó nhất thời kinh ngạc hỏi. Chúng ta đã nhận được tin tức xác thực, buổi trưa xuất hiện người trẻ tuổi kia đã cùng Lạc Bang Vân cùng đi châu Âu. 9 giờ máy bay, vừa mới cất cánh không lâu, cái kia quân nhân lại nói một lần, rõ ràng nóng lòng như vậy liền đi châu Âu, vuốt vuốt trong tay ly rượu đỏ, Evan lông mày nhất thời nhẹ nhàng níu lại, đang trầm tư tự nhủ, xem ra người trẻ tuổi kia quá nửa là cùng hóa hạ quan phương có liên hệ rồi, từ lạc bang vân nào biết hạng mục này chân chính nghiên cứu đồ vật, cho nên liền chuẩn bị đi châu Âu thực địa khảo sát một phen. Vậy chúng ta có muốn hay không về châu Âu? Cho lâm mục lưu lại dị năng đánh dấu người da đen kia nhất thời mở miệng hỏi. Âm thanh vô cùng trầm thấp khàn khàn, nghe tới hết sức kỳ quái. "Đương nhiên đi trở về." dơ chén rượu lên, nhẹ nhàng tới lui trong chén đỏ thám tửu dịch, "Nếu đối phương đã đến trên địa bàn của chúng ta, vậy chúng ta thế nào cũng phải hảo hảo bắt chuyện một phen, này mới không phụ lòng chúng ta địa chủ thân phận ma." "Các ngươi nói đúng hay không?" Người da đen không nói gì, cùng một cái khác bạch nhân trao đổi một cái lòng biết rõ ánh mắt, nhếch miệng lên một chút giữ tợn mỉm cười. "Đi làm một chút đi, chúng ta cũng mau chóng chạy trở về, xem bọn họ tại châu Âu địa giới." phải hay không còn có thể như kiêu ngạo như vậy. Một hớp uống cạn trong chén rượu ngon, Evan khé cười một tiếng, chén rượu trong tay tại vô thanh vô tức giữa liền hóa thành một đống một phấn, sau đó nhẹ nhàng lay động lên, tiêu tan tại trong không khí. Chỉ bằng chiêu thức ấy năng lượng tinh thuần năng lực không chế, Evan thực lực cũng đã vô hạn tiếp cận với ngũ cấp dị năng giả rồi. Thực lực cường thiên nhiên phải không tất nhiều lời, vốn là dị năng giả chính là lấy năng lực quỷ dị khó lường mà sướng, cùng một cấp bậc dị năng giả, thường thường cũng so với người luyện võ càng thêm khó chơi. Liền là bởi vì bọn hắn thủ đoạn quỷ dị khó lường. Sau 6 tiếng, Lâm Mục cùng Lạc băng Vân đã đứng ở Italia lãnh thổ bên trong, đặt tới Milan phi trường quốc tế. Milan, Italia hướng Tây Bắc Đại Thành, cũng là Italia thành phố lớn thứ hai. Milan tiết kiệm tỉnh lỵ cùng lõm Bạt Đi Đại Khu Thủ Phủ, ở vào lõm Bạt Đi trên vùng Bình Nguyên, là châu Âu Nam Phương trọng yếu giao thông yếu điểm, dùng ngắm cảnh, thời thượng, kiến trúc nghe tên, là người Âu Châu khẩu dày đặc nhất cùng công nghiệp phát triển nhất khu vực. Nắm giữ phong phú văn hóa di tích cổ cùng di sản cùng với tràn ngập sức sống sống về đêm Đặc biệt liệu lý, truyền thống ca kịch, tất cả những thứ này đều cho Milan Lan thành có giờ quốc tế vẫn còn chi đô thanh danh tốt đẹp Ngông đặc nã phá luân trên đường, cái thời trang, cửa hàng, cả thế gian nghe tên Cắt đuổi mã nô, cắt đuổi lai nhị thế hành lang bị cho rằng là trên thế giới cổ lão nhất trung tâm thương mại Đồng thời Milan Lan cũng là toàn cầu thứ 12 đại đắt giá cư trú thành thị, sinh hoạt trình độ cao viễn siêu bình thường người tưởng tượng Lâm Mục cùng lạc băng vân trạm thứ nhất chính là Italia-Milan, sở dĩ lựa chọn nơi này làm là thứ nhất đứng điểm dừng chân. Ngoại trừ Milan có hạ vũ tập đoàn tài chính phân bộ bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là Milan đối một người phụ nữ sức hấp dẫn hoàn toàn là trí mạng. Dĩ nhiên đã đã đến châu Âu, như vậy Lâm Mục tự nhiên là muốn cùng lạc băng vân tới một lần Milan, đi dạo một vòng Milan nổi danh nhất cắt đuổi mã nô cắt đuổi lai nhị thế hành lang, nhìn xem thế giới này cổ lao nhất trung tâm thương mại cũng không thể đến châu Âu liền quang làm chính sự, đều không đi thưởng thức một chút nơi này phong thổ và văn hóa. Máy bay hạ cánh sau đó hai người tới trước khách sạn, đem mang theo người hành lý các thứ đặt được rồi sau đó giặt sạch cái thoải mái tắm nước nóng, đương nhiên trong lúc này tiểu Diễm Phong Quang sẽ không đủ là ngoại nhân nói quá thay rồi. Nói chung Lạc Băng Vân từ trong phòng lúc đi ra, đầy mặt đều là đỏ ửng, con mắt phảng phất có thể chảy ra nước, chỉ có thể mềm mại dựa vào Lâm Mục trên người của. Chương 759, ngẫu nhiên gặp cha xứ. Chương 759: Ngẫu nhiên gặp cha xứ. Làm Lâm Mục mang theo Lạc Bang Vân từ trong tiểu điểm lúc đi ra, trước đại sảnh đại chúng tiểu cô nương đều che miệng nhẹ giọng nở nụ cười. Hai người vào ở gạo Lan số 1 số 2 Sa Hoa khách sạn An nước sâm khách sạn, tới nơi này vụn trộm quan lại quyền quý, minh tinh chính khách cũng rất nhiều, những này quẩy lễ tân chúng tiểu cô nương đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn tinh con người, vừa nhìn Lạc Bang Vân bộ dáng, liền biết mới vừa mới khẳng định là đã trải qua một phen cá nước vui vẻ, loại kia thỏa mãn không phải giả vờ. Mà là chân chính cả người đã nhận được triển khai sau mang tới một loại lưỡi biếng cảm giác Lạc băng vân cũng chú ý tới những kia tiểu cô nương xem ánh mắt của nàng Nhất thời thẹn thùng nhẹ nhàng nhéo một cái lâm mục hông của Trong ánh mắt tất cả đều là hoàn trách Lâm mục cười liếc mắt nhìn những kia quẩy lễ tân tiểu cô nương Ôm lạc băng vân dùng sức hôn một cái Sau đó dương dương đắc ý đi ra khách sạn Căn bản không để ý tới mặt sau chuyển tới tiếng cười đùa Ai nha Ở bên ngoài hay là muốn chú ý một chút hình tượng Mới ra khách sạn môn. Lạc băng vân liền thẹn thùng cười nói. Cần sao? Nơi này chính là châu Âu, nhưng là một cái cởi mở địa phương, không cần như tại hoa hạ bên kia thời điểm gó bó, chúng ta tựu vùng ra đến chơi thích hơn. Lâm mục lắc lắc đầu, chuyển ra trên TV kia một bộ lời giải thích. Nói ngươi thật giống như đã tới châu Âu như thế. Lạc băng vân trợn nhìn lâm mục một mắt, bất quá ôm lâm mục thủ lại là càng dùng sức. Hắc hắc, tuy rằng ta là lần đầu tiên đến không sai, thế nhưng không trở ngại ta học tập phương Tây cởi mở tinh thần ma lâm mục một mặt tự đắc cười nói ôm lạc băng vân trận một chiếc taxi nên ngang rời đi hai người cái thứ nhất ngắm cảnh địa phương chính là cắt đuổi mã nô cắt đuổi lai nhị thế hành lang nghe nói là trên địa cầu cổ lao nhất trung tâm thương mại cái này trung tâm thương mại là một cái mang trần nhà thương trường hai cái pha lê vòm hành lang tụ hợp với trung bộ hình bát giác không gian đỉnh chóp là một cái pha lê mái vòm nó đặt tại milan giáo chủ tòa đường quảng trường cánh bắc kẻ quyền thế vị trí cũng liên tiếp tư nạp kéo quảng trường hành lang sở dĩ gọi danh tự này đúng vậy tên với Italia thống nhất sau người thứ nhất quốc vương cắt đuổi mã nô cắt đuổi lai như thế ban đầu thiết kế với 1861 năm cũng do chu nhét bụi Ni xây dựng với 1865 năm đến 1877 năm trong lúc đó trải qua phía sau mấy lần tu sửa hiện tại đã biến hết sức xa hoa cái này hành lang đỉnh chóc che lấp hình vòm pha lê cùng gang nóc nhà tại thế kỷ 19 thời điểm đây là châu Âu lưu hành nhất thương trường thiết kế hành lang kết nối lấy Milan nổi danh nhất hai đại tiêu chí giáo chủ tòa đường cùng tư nạm kéo ca kỵ viện Dĩ nhiên đã đã đến cắt đuổi mạ nô no cắt đuổi lai like nhị thế hành lang, Lâm Mục cùng Lạc Bang Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua giáo chủ tòa đường cùng tư nạp kéo ca kịch viện, tiện đường liền cùng đi thật tốt thưởng thức một phen phương Tây lối kiến trúc. Lạc Bang Vân trước mắt phụ trách gia tộc buôn bán thời điểm, tuy rằng cũng thường thường đến châu Âu đi công tác, thế nhưng khi đó tuyệt phần lớn thời giờ đều dùng đến làm việc công rồi, cho nên cứ việc từ sáng đến tối đều bay tới bay lui, thế nhưng những này châu Âu lấy tên du lịch thắng địa nàng trái lại không cơ hội gì đến xem thử. Nếu như không là theo chân Lâm Mục lại đây, đoán chừng muốn gặp được những này cảnh điểm, còn không biết là năm nào tháng nào sự tình. Lâm Mục cũng là bởi vì đem Lạc băng Vân khổ cực nhìn ở trong mắt, như vậy một cái không ngừng vươn lên nữ nhân, để trong lòng hắn vẫn là vô cùng trì mến, cho nên nếu đến rồi châu Âu, không có vội vã đi xử lý hạng mục sự tình, mà là trước tiên mang theo Lạc băng Vân thật tốt khắp nơi du ngoạn một phen, giải sâu một chút đồng thời cũng thuận tiện thư giãn một cái trong lòng áp lực. Lấy tư cách Hạ Vũ Tập đoàn tài chính tổng giám đốc đặt ở lạc bang vân trên bả vai trọng trách nhưng là không có chút nào nhẹ người thường căn bản khó có thể tưởng tượng quản lý như vậy một nhà đại hình liên quốc tập đoàn cần phải hao phí bao nhiêu tâm tư tại toàn bộ hạ vũ tập đoàn tài chính bên trong lạc bang vân đều là đi tới sớm nhất đi được muộn nhất một người trả giá khổ cực so với bất luận cái nào công nhân đều phải nhiều hơn đây chính là một cái chân chính chăm chú phụ trách xi phải làm được sự tình toàn cầu có mười mấy vạn người đang vì hạ vũ tập đoàn tài chính công tác lạc bang vân nhiệm vụ chính là muốn bảo vệ bát ăn cơm của bọn họ cũng lại không ngừng cho bọn họ càng tốt hơn đãi nộ, dùng này đến để tập đoàn lưu lại nhân tài đồng thời không ngừng lớn mạnh, trong này phải hao phí tâm lực là khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là lạc bang vân vẫn là như vậy một cái nhu nhược nữ tử. ở sau đó trong vòng một ngày, lâm mục mang theo lạc bang vân hầu như đi dạo hết toàn bộ milan, hết thảy lấy tên cảnh điểm đều bị bọn hắn đi dạo toàn bộ. tư nạp kéo nhà hát lớn, mã nội kéo lệ nhị thế hành lang, bố lôi lạp mỹ thuật tạo hình quán, còn có tên tôn giáo cảnh điểm thánh an bắc la tu đại giáo đường. Thánh La Luân Tá Đại Giáo Đường, Milan Đại Giáo Đường, Thánh Mạ Di Á cảm ơn Giáo Đường vân vân. Chỉ là đem những này lấy tên cảnh điểm nhìn một lần, cũng đã tốn mất hai người suốt cả ngày. Phương Tây độc hưu vẻ đẹp và văn hóa, để lần đầu tiên tới nơi này lâm mục rất là mới lạ. Tuy nhiên tại trên sách kiến thức không ít, thế nhưng đến cùng không có đích thân tới hiện trường nhận thức quá cái cảm giác này. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, hai người kết hợp mới là đối kiến thức một cái tốt nhất giải độc, không lại chỉ có thể là bình hoa di động không nhìn thấy bên trong tại chính thức cẩn chứa thâm ý. Sắc trời dần dần hắc, thế nhưng đi một ngày Lâm Mục cùng Lạc Bang Vân nhưng là đúng cảnh đẹp trước mắt căn bản xem không đủ như thế, vẫn như cũ chung quanh đông đưa, từ từ hai người liền đi tới Khăn Duy Á. Từ milan đến Khăn Duy Á, ước chừng có 2-30 km lộ trình, nhưng là đối với Lâm Mục tới nói, điểm ấy lộ trình tự nhiên không phải là cái gì đại sự. Lạc Bang Vân hiện tại cũng tu luyện võ công, tuy rằng cùng Lâm Mục loại này biến thái so ra là không thể so sánh, thế nhưng thân thể tố chất đã thật to tăng cường so với người bình thường thể năng đó là tốt hơn nhiều lắm. Tiến vào khăn Duy Á sau đó hai người tại ven đường mua một chút quà vặt, sau đó cầm trong tay vừa đi vừa ăn, một vừa thưởng thức ven đường đủ loại kiểu dáng La Mã phong cách kiến trúc, trong đó có một ít còn sắp nhập vào điển hình gỗ thịnh phong cách, nhìn lên càng thêm duy mỹ. Lạc băng Vân một đường đi một đường không ngừng nói song châu Âu các loại không giống phong cách kiến trúc ở giữa khác biệt, đây hứng thú cho Lâm Mục chỉ vào các loại kiến trúc xác minh nàng được quan điểm, tuy rằng nàng bình thường không có thời gian tới nơi này chơi. Thế nhưng lấy tư cách xã hội thượng lưu một thành viên, những kiến thức này lại là nàng nhất định muốn học tập, cho dù là chưa từng thấy, thế nhưng cũng nhất định phải hiểu một điểm, bằng không cùng người khác nói chuyện trời đất. Thời điểm sẽ không có để tài câu chuyện rồi. Người xem, A Mục, cái kia chính là lấy tên Khăn Duy Á Đại Giáo Đường rồi, đó là Italia kiến trúc diện tích lớn nhất mấy tòa giáo đường một trong, lịch sử vô cùng lâu đời, có người nói bên trong Hồng Y Đại Giáo chủ đây, ở nơi này cầu xin nhưng là làm linh nghiệm còn có truyền thuyết nơi này có thiên sứ hiển linh qua đi tới phía trước lạc băng vân đột nhiên chỉ vào nơi xa một cái lộ ra một góc giáo đường hương phấn kêu lên hồng y đại giáo chủ thiên sứ hiển linh lâm mục lắc đầu cười cười đối với phương tây những này tôn giáo lịch sử hắn cũng có nghiên cứu qua cùng hoa hạ nghe đồn như thế hắn nhận thức là những thiên sứ này cái gì các loại đồ vật bất quá chỉ là tu luyện đến cảnh giới cao tu chân giả mà thôi chỉ là một cái tu luyện quần thể cũng không phải là cái gì thần linh loại hình muốn nói thực lực lúc trước lâm mục thực lực có thể quét ngang toàn bộ tu chân giới đó là hầu như xảy ra một cái vô địch trạng thái coi như là như vậy hắn cũng không có phi thăng thành tiên có thể tưởng tượng được tiên nhân thực lực lợi hại bao nhiêu thần linh vậy thì càng thêm ghê gớm rồi cho nên đối với trên địa cầu những kia tôn giáo tín ngưỡng hắn từ trước đến giờ đều là xì mũi coi thường lạc băng vân trong miệng hồng y đại giáo chủ là thiên chúa giáo phái nội bộ chế độ đẳng cấp chia làm giáo đồ giáo sĩ giáo chủ đại giáo chủ hồng y đại giáo chủ cùng giáo hoàng cấp bậc cao nhất thiên chúa giáo đồ chính là giáo hoàng, cái kia đã là đỉnh chót, không, có cao hơn cấp bậc, toàn thế giới thiên chúa giáo đồ bên trong chỉ biết đản sinh ra một cái giáo hoàng. Hiện nay toàn cầu thống kê ước chừng 1.5 tỷ thiên chúa giáo đồ, ước chừng chiếm cứ toàn cầu nhân khẩu 1/6, những người này đều tin phụng giáo hoàng chính là thiên chủ ở nhân gian phát ngôn viên, cho nên đối với giáo hoàng lời nói đều là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như nói trên địa cầu của người nào lời nói có sức ảnh hưởng nhất, cái kia không thể nghi ngờ chính là trời chủ giáo hoàng. Không có bất cứ người nào có thể so với được trời cao giáo chủ tín ngưỡng lực liên kết, đó là vô số tín đồ xây đi ra ngoài mạnh mẽ tín ngưỡng mới sáng tạo ra giáo hoàng như thần địa vị. Các đời thiên chúa giáo giáo hoàng đều ở tại Vatican thành nước, tên gọi tắt Vatican hoặc là Vatican thành. Vatican là một cái độc lập chủ quyền quốc gia, bởi bốn phía đều cùng Italia giáp giới, cho nên lại được xưng là quốc trong quốc, đồng thời cũng là toàn thế giới thiên chúa giáo trung tâm, lấy giáo hoàng cầm đầu giáo đình vị trí. Vatican ở vào Italia thủ đô La Mã góc tây bắc cao điểm một cái nội địa city state quốc gia, là giáo đỉnh cao nhất cơ cấu quyền lực thánh tọa vị trí, cũng là giáo hoàng vị trí trụ sở. Nói đơn giản, Vatican thành, là Vatican thủ đô, đó là quốc gia, cho nên lại được xưng là thành nước. Cho nên tại Italia mới sẽ có nhiều như vậy giáo đường, có thể nói xa mấy bước liền có thể nhìn thấy một cái giáo đường, thiên chúa giáo ở nơi này truyền bá phạm vi thập phần rộng rãi, tín đồ cũng là nhiều vô cùng có thể nói là quốc giáo. Thật sự nha, những người kia nghe đồn đều cũng có mũi có mắt, không giống như là vô căn cứ, ta dùng trước còn thường thường đi dạy đường đây, nơi đó thật là một cái giống như Phật môn tinh thổ, ở nơi đó có thể để cho lòng rộn ràng linh đạt được lớn nhất thả lòng. Lạc băng vân xem lâm một không tin nàng, nhất thời bĩu môi, một mặt bất mãn nói. Những chỗ này người tu đạo vốn là thanh tâm quả dục cùng bọn họ chờ cùng nhau, đương nhiên hội thu được bọn hắn ảnh hưởng tới, thiếu lâm tự cũng là như thế. Hoàn cảnh nơi đây sẽ có thể giúp giúp người thành thơi ngưng thần, đi nơi nào người, người nào không nói nơi đó làm linh. Lâm Mục lắc đầu nói. Ai nha? Chán ghét nha ngươi. Cái kia không giống nhau á. Lạc băng vân nhất thời làm nũng lên, không ngừng lắc Lâm Mục thủ, hai người cứ như vậy một đường đùa dỡn đi về phía trước. Hai người đi tới khăn duy á đại cửa giáo đường thời gian, một người mặc trường bào màu đen, trong tay cầm một cái màu bạc thập tự giá tra xứ từ trước mặt hai người đi tới, nhìn thấy hai cái đến từ đông phương già vàng tóc đen gương mặt. Cái kia cha sứ thập phần hòa thiện thi lễ một cái, sau đó biến mất ở trước mắt của hai người. Liên ở cha sứ thân ảnh biến mất sau đó lâm mục bước chân lại là đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Chương 760 Đại giáo chủ. Chương 760 Đại giáo chủ. Nhìn thấy lâm mục đột nhiên ngừng lại, lạc băng vân nhất thời cũng nghi hoặc ngừng lại, kỳ quái liếc mắt nhìn cái kia cha sứ bóng lưng biến mất. Làm sao vậy, a mục, có vấn đề gì sao? Lung lay một cái lâm mục cánh tay, lạc băng vân nhỏ giọng hỏi. Cái kia cha xứ không phải người bình thường." Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói, "Dĩ nhiên không phải người bình thường, cha xứ nhưng là thiên chủ ở nhân gian hành tẩu tiến độ." Lạc Băng Vân chuyện đương nhiên nói, "Ta không phải ý này, ý của ta là cái kia cha xứ cũng là trong tu luyện người, trong cơ thể năng lượng uy lực không yếu, ta tính toán ít nhất tương đương với tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ rồi." Khe khẽ lắc đầu, Lâm Mục nở nụ cười, xem ra giáo đình bên trong cũng không phải đơn giản như vậy, lại có tu luyện người xuất hiện. Như vậy chẳng phải là nói những kia châu Âu trong thần thoại xuất hiện quái vật, cũng là thật sự tồn tại. Quái vật gì? Lạc băng vân nghi ngờ hỏi. Người cũng không nhìn những kia châu Âu thần thoại sao? Có giờ giả cu lạ, người sói, phù thủy các loại tồn tại. Giáo đình chính là bọn họ đối thủ một mất một con. Nhưng giáo chủ này nhóm chính là giáo đình chủ yếu sức chiến đấu. Vừa nay đi ngang qua người giáo chủ kia, trong cơ thể năng lượng có loại rất mạnh quang minh cảm giác, xem ra chính là cái gì thiên sứ chuyển xuống công pháp tu lệ rồi. Lâm Mục cười ha ha khinh béo nhẹ nắm lạc băng vân đứng thẳng núi thon nào có những thư đó à ngược lại là dị năng giả cũng rất nhiều ta còn thực sự chưa từng nghe nói có những gì giờ giả dại cụ lạ các loại đồ vật lạc băng vân cười khúc khích vô lâm mục ngược một cái Này nhưng khó mà nói chắc được trước mắt giáo đỉnh nhân viên thần chức lại có thể biết vũ lực vậy ngươi nói bọn họ là vì đối phó ai lâm mục cười nói cũng có khả năng là vì tự thân tu luyện nha không nhất định là muốn đi chiến đấu mà lạc băng vân cao mày suy nghĩ một chút sau đó yêu kiều cười khẽ nói thực sự là bại cho ngươi, đầu nhỏ dưa làm sao thông minh như vậy. lắc lắc đầu, lâm mục ôm lạc băng vân, cất bước đi vào khăn Du Á Đại Giáo Đường. Khăn Du Á Đại Giáo Đường là điển hình gỗ thịt lối kiến trúc, đâu đâu cũng có tròn vo mái vòm, phía dưới không có bất kỳ cột trụ. Kiến trúc nhìn lên hết sức hùng vĩ đồ sộ, trong giáo đường bộ không gian hết sức rộng rãi, còn có khổng lồ đình viện cùng hoa viên. Bên trong thỉnh thoảng có nhân viên thần chức đi tới đi lui. Cha xứ có rất nhiều, thuần một sắc đều là ăn mặc trường bào màu đen. Đây là nhân viên thần chức tiêu chuẩn xuyên qua. Trong tay đều cầm một cái thập tự giá, rồi cùng Phật giáo hòa thượng đều sẽ mang theo một chuỗi Phật châu như thế, thập tự giá cũng là cha xứ nhóm tiêu chí. Bất quá tại bên trong giáo đường nhìn đến phần lớn cha xứ, trong cơ thể đều là không phát hiện được năng lượng tồn tại, có một ít thân thể rõ ràng so với cái khác cha xứ cường tráng hơn nhiều lắm, hiển nhiên là trải qua đặc thù rèn luyện, chỉ là còn chưa tới tu luyện ra năng lượng cảnh giới, như vậy nhìn tới, vừa mới cái kia cha xứ tại thiên chùa giáo bên trong địa vị cũng không thấp. Dù sao một cái tương đương với chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, tới chỗ nào cũng không phải là tầng dưới cho người, chí ít cũng là trung tầng trở lên nhân viên chiến đấu. Đang giáo đường bên trong lắc lư một vòng mấy lúc sau, một cái tay cầm thánh kinh cha sứ đi tới cùng Lâm Mục hai người tán gẫu một hồi thiên, dựa theo cha sứ cách nói, cái kia chính là gieo rắc chủ hào quang, là Lâm Mục cùng Lạc Bang Vân phúc âm. Lâm Mục cười cùng cha sứ kéo một hồi nhạc, sau đó mang theo Lạc Bang Vân rời khỏi. Liên ở Lâm Mục đi rồi. Trước đó bọn hắn gặp phải cái thứ nhất cha sứ xuất hiện, thân hình của hắn mặc dù so sánh mới vừa cái kia cha sứ muốn gầy gò, thế nhưng trong cơ thể lại hàm chứa năng lượng mạnh mẽ, hiển nhiên không phải cái này cha sứ có thể so sánh được. Bái kiến sổ mặt đại giáo chủ. Lúc trước nói chuyện với lâm mục cái kia cha sứ, xoay người xem đến cái kia thân hình gầy gò cha sứ sau đó lập tức thi lễ một cái. Hù phẹt giáo sĩ, vừa nãy hai người kia nói cái gì? Sổ mặt đại giáo chủ nhìn lâm mục hai người đi xa bóng lưng hỏi. Hai người kia là từ hoa hạ tới du khách, nhìn thấy chúng ta khăn duy á đại giáo đường hùng vĩ như vậy, cho nên tò mò tiến tới xem một chút, đúng là không có hỏi đồ vật gì. Hù phẹt giáo sĩ lập tức nói ra. Từ hai người xưng hô bên trong là có thể đã hiểu, Lâm Mục nhìn thấy cái thứ nhất cha sứ đã là đại giáo chủ cấp bậc, ở trên một bước chính là hồng ý đại giáo chủ, cái kia đã là giáo hoàng bên dưới cao nhất cấp bậc. Về phần cái này nhìn lên thập phần cường tráng tu sĩ cha sứ, thì chỉ là một cái giáo sĩ. Cấp bậc so với thấp nhất giáo đồ muốn cao hơn cấp một mà thôi, cùng đại giáo chủ trong lúc đó còn cách một cái giáo chủ cấp bậc, thực lực tự nhiên là khác nhau một trời một vực rồi. Người trẻ tuổi kia, ta tổng cảm giác được thật không đơn giản, cô bé kia, cũng là luyện qua công phu, đưa tay so người bình thường tốt hơn rất nhiều, bất quá người trẻ tuổi kia trên người của nhìn không ra cái gì khí tức, chẳng lẽ là hoa hạ cổ võ người tu luyện. Số mặt đại giáo chủ nghi ngờ lầm bầm lầu bầu một phen, nhìn thấy hủ phẹt tra sứ một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Nhất thời khoát tay hào nói, được rồi, ngươi đi làm việc khác đi, nơi này không có việc gì rồi. Hù phẹt giáo sĩ gật gật đầu, sau đó cầm thánh kinh một người rời khỏi, làm một cái giáo sĩ, chuyến bá chủ vinh quang mới là của hắn nhiệm vụ chủ yếu, hơn nữa số mặt đại giáo chủ cấp bậc cao hơn hắn 2 cấp, mệnh lệnh hắn tự nhiên là chuyện dễ dàng. Một người lặng lặng đứng tại cửa giáo đường, số mặt đại giáo chủ lại nghĩ một hồi, sau đó mới một thân một mình xuyên qua một đạo nho nhỏ cổng vòm rời khỏi. Lâm Mục cùng Lạc Băng Vân dù sao chỉ là tình cờ xuất hiện một lần mà thôi, có lẽ chính là cái lữ khách, mang không được bao dài thời gian liền sẽ đi trở về, hắn tự nhiên là không dùng tới lo lắng. Cho dù Lâm Mục có những gì, hơn nửa cũng sẽ không cùng giáo đình dính liễu quan hệ, cho nên sổ mặt đại giáo chủ cũng sẽ không trong nhiều nghĩ, tự mình rời khỏi. Về tới An Đức sông khách sạn, Lâm Mục cùng Lạc Băng Vân tắm xong sau đi phòng ăn ăn một bữa phong phú bữa tiệc lớn, tại hai người thời điểm dùng cơm, ba cái bóng người quen thuộc từ một hướng khác đi vào trong phòng ăn. Lâm Mục ngẩn đầu nhìn lên, nhất thời hiểu ý cười cười, theo sau kế tục cùng Lạc băng Vân nói chuyện lên. Bên kia ba người gặp được Lâm Mục, lẫn nhau gật gật đầu sau đó đi tới khắc một cái bản nơi ngồi xuống, bắt đầu điểm đồ ăn đơn. Ba người này chính là Đường Phi, Enzo cùng với Phở Răng, bọn hắn nhận được Lâm Mục thông báo, tại Lâm Mục chân trước rời đi Đông Hải thời điểm, bọn hắn chân sau liền ngồi lên máy bay, bay thẳng Milan phi trường quốc tế, tại Lâm Mục ban ngày du ngoạn thời điểm, bọn hắn đã đem cần tìm hiểu một ít tin tức đánh nghe cho kỹ Đã ăn rồi bữa tối sau đó Lâm Mục mang theo Lạc Băng Vân đi trở về phòng, đường phi ba người nhất thời cũng lau miệng, sau đó đi theo. Chờ một lúc ta có ba người bằng hữu muốn đi qua, bọn hắn lần này nhưng là sẽ giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Trong thang máy, Lâm Mục nhìn Lạc Băng Vân cười nói. À, đã tới sao? Lạc Băng Vân nhất thời trở nên cao hứng, hai người bọn họ độc thân đi tới châu Âu, muốn đối phó với đám kia thế lực khổng lồ. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nàng trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Hiện tại biết bạn của Lâm Mục nhóm đã tới, trong lòng tự nhiên là trở nên cao hứng. Ừm, đã đến, vừa nãy tại phòng ăn liền nhìn thấy bọn hắn, chờ một lúc trở về gian phòng của chúng ta. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Đúng như dự đoán, đang lúc bọn hắn trở về phòng vẫn không có 2 phút, cửa phòng liền nhẹ giọng vang lên. Sau đó Lạc Bang Vân vội vã mang dép chạy chậm lấy đi mở cửa, đứng ngoài cửa chính là Đường Phi ba người. Lạc Tổng, chúng ta là bạn của Lâm Tiên Sinh. Đường Phi nhẹ giọng cười cười, tự giới thiệu mình một phen sau đó đem mẻn rổ cùng tờ răng cũng giới thiệu một phen, mau người tiến, lần này thực sự là làm phiền ngươi nhóm rồi. lạc băng vân vội vã khách khí cùng ba người hỏi thăm một chút, như thế nào, hôm nay có không có thu hoạch gì? lâm mục đã tại bên trong phòng phòng khách ngồi xuống, tìm khắp nơi một phen không có tìm được lá trà, ngược lại là tìm tới rất nhiều hơn tốt cà phê, bất quá hắn cũng không uống thứ này, cho nên cũng không có pha cà phê, chỉ là đổ mấy chén nước trong. ngược lại là lạc băng vân đi tới đoán trách nhìn lâm mục một mắt. Sau đó cầm hảo hạng cà phê đậu đến một bên đi tìm máy pha cà phê rồi, nàng chuẩn bị nghiền nát mấy chén hảo hạng cà phê đến chiêu đãi một chút khách nhân, nắm nước trong chiêu đãi thật sự là quá không giống bảo. Lâm mục nhìn ở trong mắt, chỉ là nhẹ giọng cười cười, ngược lại là không nói thêm gì, những chuyện này hắn căn bản không quan tâm, hắn cũng biết đường phi đám người là sẽ không để ý. Tin tức ngược lại là thu được một chút, bất quá cũng không hoàn thiện, vẫn cần muốn từng điểm từng điểm thời gian đến thu được càng thêm cặn kẽ tình báo. Enzo ngồi ở Lâm mục đối diện, Ý nghĩ hơi động, chỗ cổ tay lập tức bắn ra một đạo màn hình, sau đó đem ban ngày điều tra một ít tin tức phóng ra, Lâm Mục hơi chút liếc mắt nhìn, quả nhiên là không có gì giá trị quá lớn, đều là một ít ở bề ngoài tin tức, thuộc về công chúng có thể nhìn đến nội dung. Chân chính bí mật tin tức, bây giờ còn chưa có thu thập được, tỉ như Evan là một cái mạnh mẽ dị năng giả sự tình, công chúng là tuyệt đối không biết chuyện, thế nhưng loại này những người khác không biết chuyện tin tức, đối với Lâm Mục tới nói mới có giá trị, hắn tin tức về hắn hắn căn bản chẳng muốn đi xem đúng rồi, ta hôm nay đụng phải một cái cha xứ, trong cơ thể hắn có rất mạnh năng lượng, tính toán phở răng đều không khác mấy rồi. Cái loại năng lượng này có bên trong rất mạnh tịnh hóa cảm giác, giống như là ánh mặt trời sức mạnh như thế. Giáo đình bên trong nhân viên thần chức rất nhiều đều có sức chiến đấu sao? Xem xong rồi tư liệu sau đó lâm mục đột nhiên thay đổi đề tài hỏi. Lâm tiên Sinh đại khái là nhìn thấy cha xứ, giáo đình bên trong đích thật là có rất nhiều nhân viên thần chức có sức chiến đấu, loại này nhân viên thần chức địa vị so với phổ thông nhân viên thần chức cao hơn. Phổ thông nhất tự nhiên chính là giáo đồ, cái này bộ phận người chiếm phần lớn nhân viên thần chức tỷ lệ, có thể tu luyện nắm giữ sức chiến đấu nhân viên thần chức chỉ là phi thường thưa thất một phần. Phao Giang khẽ mỉm cười nói, hắn tại châu Âu đợi thời gian tương đối dài, tự nhiên càng thêm quen thuộc một điểm, nếu như Lâm Tiên Sinh đụng phải cha xứ, trong cơ thể năng lượng cường độ đã có thể cùng ta nói đúng lắm, khẳng định như vậy là một cái đại giáo chủ rồi. Đại giáo chủ? Lâm Mục chân mày cau lại, hắn nghĩ tới rồi giáo đỉnh bên trong cấp bậc phân chia. Đại giáo chủ? Điều này cũng làm cho ý vị cái kia cha sứ đã là cái cấp bậc cao nhân viên thần trước rồi. chương 761, Giáo Đình chương 761, Giáo Đình Giáo Đình bên trong nhân viên thần trước, đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm giáo đồ, giáo sĩ, giáo chủ, đại giáo chủ, hồng ý đại giáo chủ cùng với giáo hoàng. Giáo hoàng là ở vào giáo đình đỉnh đầu kim tự tháp người, toàn bộ thiên chúa giáo cũng chỉ có một giáo hoàng, là tuyệt đối quyền lợi tâm điểm, tại toàn cầu sắp tới một phần sáu nhân khẩu tín ngượng thiên chúa giáo thời đại. Giáo hoàng có quyền uy đã cơ hồ bị thần thoại Bỏ qua một bên giáo hoàng cái này cao cao tại thượng cấp bậc không nói Tầm thường nhân viên thần chức trong Nhìn thấy một cái đại giáo chủ đã là rất khó được sự tình rồi Chớ nói chi là hồng ý đại giáo chủ rồi Loại cấp bậc đó nhân viên thần chức Chính là người của giáo đình cũng là khó mà gặp mặt một lần Vừa nãy gặp phải cái kia cha xứ Lại là một cái đại giáo chủ cấp bậc nhân viên thần chức Đương nhiên để lâm mục có chút ít kinh ngạc Cha xứ thực lực ngược lại là thứ yếu Quan trọng nhất là tại nhiều như vậy được nhân viên thần chức trong, rõ ràng một lần liền đụng phải đại giáo chủ, thật có thể nói là vật khí. Những này giáo đình nhân viên thần chức, tu luyện ra được sức chiến đấu là vì cái gì? Chẳng lẽ tại châu Âu còn có cùng giáo đình đối kháng thế lực? Lâm Mục to mò hỏi, châu Âu chuyện bên này hắn không thế nào hiểu rõ, đột nhiên nhìn thấy nhân viên thần chức lại có thực lực như vậy, đương nhiên là có chút kinh ngạc. Giáo đình nhân viên thần chức, đại thể có thể chia làm hai loại, một loại chính là người bình thường đảm nhiệm xứ Bọn hắn chủ phải chịu trách nhiệm chính là truyền bá chủ vinh quang cùng phúc âm, một khác loại chính là chuyên môn phụ trách chiến đấu nhân viên thần trước rồi. Phơ Giang gật đầu một cái nói, cụ thể là cái gì nguyên do, ta cũng không rõ lắm, chỉ là đại khái nghe nói một điểm, nói là châu Âu có một cái rất cường đại hắc ám thế lực, cái thế lực này hầu như điều khiển toàn bộ châu Âu thế lực dưới đất, bất quá bọn hắn ẩn giấu ở nơi sâu xa nhất, rất ít người gặp bọn hắn, giáo đình tồn tại chính là vì đối phó bọn hắn. Song phương đã đấu mấy ngàn năm thời gian, có chuyện như vậy. Một cái có thể cùng thiên chúa giáo chống lại thế lực, quả nhiên là không đơn giản, châu Âu nơi này nước xem ra rất sâu a. Lâm Mục rất hứng thú cười, giáo đình sức mạnh không cần phải nói, chỉ là từ hiểu được đến xem, liền đã biết là nhất cổ sức mạnh hết sức mạnh mẽ rồi, toàn cầu một phần sáu nhân khẩu tín ngượng giáo phái, muốn nói thực lực không cường đại, đây tuyệt đối là lửa mình dối người. Tại Italia nơi này, bởi vì là Vati căng thành vị trí, cho nên nơi này đâu đâu cũng có nhiều loại giáo đường cùng tu đạo viện. Tuy rằng này cùng nhau đi tới lâm mục chỉ đụng phải một cái đại giáo chủ, nhưng là từ phở rằng trong lời nói không khó nhìn ra, những này chuyên môn ti chức chiến đấu nhân viên thần trước, bình thường là sẽ không dễ dàng hiện thân, đại thể đều là tại khổ tu, không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Đối với châu Âu thần thoại, lâm mục ngược lại là hiểu rõ một ít, thiên chúa giáo mở rộng quá trình chính là một cái xâm lược quá trình, diệt trừ hết thể dị kỷ, đem chủ vinh quang gieo rắc đến các nơi trên thế giới, coi như là tại hoa hạ nơi này. Tín ngưỡng thiên chúa giáo người đều không tại số ít, có thể thấy được thiên chúa giáo lợi hại trình độ, đối tâm linh người ta phương diện cảm dô và sức hấp dẫn, thiên chúa giáo đã làm được mức cực hạn, đây là hoa hạ truyền thống Phật đạo giáo hoàn toàn không có cách nào so sánh. Châu Âu bên này thế lực ngư long hôn tạp, hơn nữa còn pha toàn cầu các nơi thế lực, coi như là nhiều năm trà trộn châu Âu người, đều không nhất định có thể lý được thanh tình huống của nơi này, bọn hắn đan xen chẳng chịt lẫn nhau quấn quanh ở đồng thời, muốn làm một ít chuyện hay là muốn khá là nhỏ tâm. Phờ Giang thật sâu chấp nhận gật đầu một cái nói. Không quan tâm phải cùng chúng ta không có một chút quan hệ nào, lần này tới chỉ là vì hạ vũ tập đoàn tài chính nghiên cứu hạng mục, cùng vì đối phó cái kia hề van, những chuyện khác chúng ta không cần nhiều hỏi. Lâm Mục lắc đầu cười cười. Thời điểm này lạc băng vân bưng nấu xong cà phê đi tới, mấy người cười ngồi cùng một chỗ, thương lượng lên kế hoạch sau này sắp xếp, dĩ nhiên đã đã đến châu Âu, lần này là nhất định phải đem sự tình giải quyết triệt để mới sẽ trở về, hơn nữa Lâm Mục tới nơi này còn có chuyện khác. Chỉ là sự tình này hắn còn không cùng Lạc Băng Vân nhắc lên. Năm đó cùng dị năng giả có tranh cãi thời điểm, Lâm Mục đã từng đạt được một cái tin, cái kia chính là linh tinh xuất hiện chi địa, loại này linh tinh kỳ thực chính là linh thạch phiên bản đơn giản hóa, chứa đựng đông đảo tạp chí, thế nhưng trong đó vẫn là ẩn chứa một điểm tinh khiết linh khí, loại này linh khí có thể bị tu luyện người trực tiếp hấp thu, do đó nhanh chóng tăng lên trong cơ thể năng lượng. Đường Phi chính là đã nhận được mấy cái nho nhỏ được linh tinh, cho nên thực lực mới nhanh chóng tăng lên tới tứ cấp dị năng giả cấp bậc. Linh Tinh đang tu luyện trong vòng cũng là đồng tiền mạnh, rất nhiều người đều đang tìm kiếm Linh Tinh, thế nhưng Linh Tinh lượng sản xuất thật sự là quá thấp, căn bản là có tiền cũng không thể mua được tình huống, cho dù có người đã nhận được Linh Tinh, dễ dàng cũng là sẽ không lấy ra bán ra. Tin tức kia xưng Linh Tinh đông đảo xuất hiện chi địa đều là tập trung ở áo cách là khắc cái kia núi phụ cận, nếu lần này đã tới châu Âu, Lâm Mục tự nhiên là muốn đi nơi đó nhìn một chút. Bất quá cho dù bây giờ cùng Lạc Bang Vân ở nơi này xử lý hạng mục sự tình áo bên kia Lâm Mục cũng không chậm lại bước chân, đã phái Long Nhãn thành viên đi qua sớm điều tra tình huống. bọn hắn mang theo lúc trước Lâm Mục tịch thu được loại kia có thể đo lường đến linh tinh chấn động máy móc, sớm đi cách lạc khắp dãy núi kia phụ cận tìm kiếm linh tinh đi rồi. Hiện tại Hoa Hạ nội bộ tình thế cũng rất hồi hộp, thời gian để cho Lâm Mục cũng không nhiều, hắn không có nhiều thời giờ như vậy lưu lại tại Châu Âu, chỉ có thể hai bút cùng vẽ, mau chóng đem chuyện bên này đều làm xong. Không sao chuyện này hắn tạm thời không chuẩn bị nói, hiện tại mọi người chuẩn bị đối phó Hevan. Không cần vào lúc này phân tán sự chú ý, trước tiên đem một chuyện làm tốt đến lại nói những chuyện khác. Thương lượng hơn một giờ, mấy người đại khái chế định ra một cái phương án, đương nhiên, đã đến châu Âu địa bàn, chủ yếu nhất vẫn là tùy cơ ứng biến, cho nên phương án chế định làm phân tán, không có gì kế hoạch cụ thể, Lâm Mục ý nghĩ chính là đợi đối phương tìm tới cửa, dù sao người da đen kia dị năng giả khi hắn cùng Lạc Băng Vân trên người của đều để lại dị năng đánh dấu, bất cứ lúc nào có thể tìm tới cửa. Các ngươi phân tán đến mỗi cái tầng trệt ở tránh gọi bị người phát hiện, thời gian sau này ẻn rổ đi thu thập một điểm cái kia hay van càng thêm cặn kẽ cơ mật tin tức, chúng ta liền ôm cây lợi thỏ, nếu như hay van không tới tìm chúng ta, chúng ta lại chủ động xuất kích. khẽ mỉm cười, lâm mục giải tán tạm thời thảo luận hội, sau đó đường phi mấy người rời khỏi cao cấp phòng xếp, phân biệt về tới đã lái đảng hoàng từng người căn phòng, ba người gian phòng phân bố vẫn tương đối có ý, phân tầng ba tầng lầu, vừa vặn phân bố tại lâm mục hình tam giác phương vị, thành lập hình thể đem lâm mục căn phòng bao vây lại. Tuy rằng bọn hắn biết Lâm Mục thực lực vô cùng mạnh mẽ, có vấn đề căn bản không cần trợ giúp của bọn hắn, thế nhưng lấy tư cách Lâm Mục giúp đỡ, bọn họ chạy tới nhiệm vụ chính là phụ trợ Lâm Mục, tự nhiên cần làm ra như vậy sắp xếp, bằng không chuyện gì đều cho Lâm Mục giải quyết xong, bọn họ chạy tới cũng sẽ không có ý nghĩa. Bóng đêm dần dần thâm lại rồi, ban ngày huyên náo đường phố phồn hoa lúc này cũng dần dần yên tĩnh lại, chợt có mới có một cái lang thang mèo chó nhanh chóng chạy qua đường phố, tại thùng rác bên cạnh tìm kiếm ăn thực vật, thỉnh thoảng phát ra một tiếng ngẹn ngào tiếng ấy. Cách lâm mục mấy người ở Anderson khách sạn ước chừng một lối đi địa phương xa, liền có cái này dạng một cái tập trung thức bày ra thùng rác, có tới 6 cái thùng rác xếp thành một đống, trong này rác rưởi đều là sáng sớm ngày thứ 2 sẽ bị thanh khiết xe trở đi, vào giờ phút này, thùng rác phủ cận tụ tập mười mấy cái chó hoang, chính đang không ngừng tìm kiếm rác rưởi, muốn từ đó lây suất mấy khối đồ ăn. Trong đó một cái màu vàng đất chó con, tìm kiếm một hồi sau đó đột nhiên ở một cái màu đen túi trước ngừng lại, mắt nhỏ lóe lên tò mò ánh sáng. Nó phảng phất nghe thấy được màu đen cỡ lặt tiệp mang đến phương chuyển tới thức ăn khí tức hương phấn lương chỏng gọi một tiếng sau đó lập tức bắt đầu dùng sức đới ra kéo mặt trên đóng dấu túi rác. Công phu không phụ lòng người, liền ở tiểu hoàng chó nỗ lực lay mấy phút sau đó nó nhìn thấy một miếng thịt, vẫn là mới mẻ răng, dấp, nhất thời cao hưng kêu cắn một cái đi tới. Liền ở răng nanh sắc bén sắp cắn tới khối thịt kia thời điểm, khối thịt kia đột nhiên chuyển động, trong nháy mắt liền biến thành một cái mao nhung nhung bàn tay so với người bình thường trọn vẹn phải lớn hơn hơn hai lần thủ trưởng trực tiếp nắm tiểu hoàng chó cổ lăng không đem tiểu hoàng chó nâng lên nguyên lai like cái kia giấu ở tợ là tiệp mang phía dưới căn bản không phải cái gì thịt mà là một con nhân loại tay chính là cái này mới nhìn qua bình thường tay đang bị tiểu hoàng chó sắp cắn tới trong nháy mắt đột nhiên từ trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay xuất thoát ra rất rất nhiều dày đặc bộ lông sau đó cả bàn tay cũng trở nên thô lớn lên khớp xương một trận vặn vẹo kéo dài sau nhất thời biến thành một con mọc ra sắc bén nhanh ruột tự trưởng đột nhập lúc nào tới biến hóa, để một bên đang tại tìm kiếm thực vật cái khác chó hoang nhất thời sợ đến ngẩng đầu lên, kinh nghi bất định nhìn con kia đem tiểu hoàng chó xách ở giữa không trung bàn tay lớn, có vài con chó hoang bất an qua lại trung quanh rục dịch, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô, tựa hồ chuẩn bị nhào tới căn cái tay kia bình thường. Tiểu hoàng chó bị huyền không xách lên, nhất thời kiệt lực đạp bốn cái chân, muốn tránh thoát mở con kia nắm bắt nó cái cổ thủ, nhưng là bất luận nó làm sao dễ dua, cũng không thể từ cự trưởng nắm chặt bên trong tránh ra. Nho nhau chết rồi một cái âm trầm thanh âm hùng hậu từ túi rác phía dưới mơ hồ truyền ra, sau đó mọc ra lông dài thủ trưởng một cái phát lực, lập tức đem trong tay tiểu hoàng chó cổ bẻ gãy. Tiểu hoàng chó đang không ngừng đá đạp lung tung bốn cái chân, nhất thời cũng vô lực treo xuống. cái khác chó hoang thấy cảnh ấy, nhất thời sợ đến mỗi cái con đuôi chạy trốn nhanh chóng. thời gian một cái nháy mắt, những kia chó hoang liền đều không thấy bóng dáng, chỉ để lại con kia quỷ dị từ túi rác phía dưới ruồi ra tay, trong tay còn nắm bắt một cái mềm nhũn mang theo tiểu hoàng chó. a thực sự là đau quá a chỉ có buổi tối thời điểm mới có thể đi ra ngoài một lúc đáng chết giáo đỉnh một ngày nào đó ta sẽ đem bọn ngươi hoàn toàn đánh đổ kèm theo âm trầm thanh âm truyền ra một con khác ma nhung nhung tay cũng từ túi rác dưới mới chậm rãi đưa ra ngoài chương 762 trong bóng tối sinh vật chương 762 trong bóng tối sinh vật theo trong thùng rác túi rác chuyển động một người cao lớn bóng người từ trong thùng rác chậm rãi bò đi ra bay qua biên giới sau nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất Ra thùng rác sau đó cái này cao tới thân ảnh cứ như vậy ngồi dựa vào thùng rác lên, không ngừng thở hổn hển. Dựa vào đèn đường ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy đây là một cái bộ lông thập phần dày đặc người trung niên, để cái cường tráng phẳng phất một đầu bắc cực hùng như thế. Ra thùng rác sau đó cái kia hai con mao nhung nhung cự trưởng nhất thời chậm rãi rụt trở về, chẳng những là là bộ lông biến không còn, liền ngay cả sắc bén móng tay đều rút nhỏ. Thời gian một cái nháy mắt liền khôi phục được nhân loại bình thường răng rớp. Người trung niên là điển hình châu Âu bệnh nhân. Y phục trên người rách rách dưới dưới, đâu đâu cũng có to lớn lôi kéo vết tích, lộ ra phía dưới cơ bắp, nhất cổ thập phần dày đặc mũi vị từ trên người hắn truyền ra, hết sức gáy mũi. Thật là đáng chết. Ẩn giấu tốt như vậy, cư nhiên bị một cái tiểu thư cho hỏng mất việc. Hừ. Thấp giọng hừ một tiếng, người trung niên hơi lung lay đầu, lần này bị mất ám ảnh túi, khí tức trên người nhưng không lừa gạt được những kia giáo đỉnh chó săn, vẫn là sớm chút rời đi nơi này tốt hơn. Nghĩ tới đây, người trung niên dán vào thùng rác chống đỡ lấy thân thể đứng lên cảnh giác liếc mắt nhìn đường cái tình huống chung quanh chuẩn bị tuyển một phương hướng rời đi hắn là giáo đình đối đầu mà tại đây một mực chính là giáo đình thực lực cường đại nhất địa phương toàn bộ italia đều là giáo đình vùng đất trung tâm bởi vì vati căng thành ở nơi này thiên chúa giáo ý chí tự chứng giáo hoàng cũng ở lại đây nơi này nhân viên thần chức phân bộ mật độ muốn rất xa vượt qua trên thế giới bất luận một nơi nào thậm chí ngay cả hồng y đại giáo chủ nơi này cũng có thể nhìn thấy liền tại trung niên người lặng lẽ ẩn thân đã đến ven đường trong bóng tối Chuẩn bị tránh đi đèn đường ánh đèn lặng yên lúc rời đi một thanh âm để bước chân của hắn nhất thời ngừng lại hành tàu ở trong bóng tối ma vật người đã nghĩ đơn giản như vậy rời đi một cái lạnh nhà âm thanh trực tiếp chuyển vào người trung niên trong lỗ thai để người trung niên di chuyển bước chân lập tức dừng lại một mặt cảnh giác lấy lại tinh thần đi hắn nhìn thấy cách đó không xa dưới đèn đường chính đứng lặng lặng một người mặc hắc bào cha xứ cha xứ trong tay còn cầm một cái to lớn thập tự giá tinh khiết màu bạc trên thập tự giá chính phản xạ đèn đường ánh sáng Bị trên thập tự giá ánh sáng chiếu một cái, người trung niên không tự chủ được híp một cái con mắt, thân thể hướng về góc tưởng chỗ tối tăng keo lại một điểm. Tựa hồ chống chân là thập tự giá ánh sáng, đều có thể đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Lại là ngươi, thấy rõ cha sứ diện mục sau đó cái kia cường tráng người trung niên nhất thời cả giận hừ một tiếng nói: Ma vật, nếu đã đến chủ quốc gia, ngươi không cần sẽ rời đi rồi, vẫn là trở về chủ trong nước đi. Cho dù ngươi đã từng lạc lối ở trong bóng tối, chủ khoan dung cũng là hội tha thứ cho ngươi không nên lại un mê không tỉnh rồi. Cái này đột nhiên xuất hiện cha sứ, chính là ban ngày Lâm Mục đã gặp cái kia sổ mạt đại giáo chủ. Phi, để cho các ngươi chủ kiến quỷ đi thôi. Sạ tạn mới là ta tin phụng chân thần. Người trung niên nhất thời khinh thường phun một bãi nước miếng, khinh miệt liếc mắt nhìn sổ mạt đại giáo chủ. Nguyện chủ vinh quang lần nữa gieo rắc tại trên người ngươi. Sổ mạt đại giáo chủ không có bất kỳ sinh khí ý tứ, chỉ là nhẹ nhàng dơ lên trong tay thập tự giá, trong miệng không biết nhắc tới một câu gì đồ vật. Sau một khắc cái kia thập tự giá liền biến thành một thanh to lớn thập tự kiếm, chính là năm đó giáo đỉnh Đông Trinh thời điểm sử dụng to lớn trên kiếm. Loại này thập tự kiếm không phải là hôm nay loại kia chỉ có thể dùng để hoa thức đấu kiếm gai kiếm, mà là năm đó thập tự quân Đông Trinh thời điểm sử dụng to lớn trên kiếm, chỉ là lưỡi kiếm liền đạt tới một cái bàn tay rộng, thân kiếm càng là dài đến một m 56 hết sức to lớn, hai bên lưỡi kiếm cũng không hề mở lưỡi, loại này khoan hậu trọng kiếm, không cần cắt chém kẻ địch, chống chân là cái kia to lớn đánh chém cường độ cũng đủ để đánh chết tại chỗ kẻ địch rồi. trong tay thập tự ra biến ảo thành thập tự kiếm sau đó sổ mặt đại giáo chủ thân hình nhảy lên đã như một đoàn bóng đen trong chớp mắt liền nhào tới người trung niên trước mặt trong miệng một tiếng quát nhẹ thập tự kiếm lên lập tức chạy ra một đạo sáng sửa bạch quang ở này đạo bạch quang xuất hiện sau đó thập tự kiếm vẫn không có đụng tới người trung niên trên người của người trung niên cũng đã kêu thảm một tiếng trên người rõ ràng toát ra từng trận thanh niên đáng chết giống người trung niên một tiếng hét thảm. Sau đó toàn bộ thân hình cũng bắt đầu bành trướng lên, toàn thân khớp xương cũng bắt đầu không ngừng na gì, dưới da phảng phất có đồ vật gì muốn phá thể mà ra như vậy, trực tiếp đem cả người đều chống đỡ ra, không tới một giây, loại này biến hóa kinh người cũng đã hoàn thành. Lúc này người trung niên lại trải qua biến hóa sau đó đã biến thành một cái cự đại người sói, hình thể trọn vẹn cũng có 2 m5 khoảng trường, hai chân biến thành xoay ngược đuổi sói, cánh tay cũng kéo dài thành to lớn móng vuốt sói, đầu lâu càng là hoàn toàn từ bỏ nhân loại hình tượng. Vốn là một cái đầu sói to lớn, giữ tận miệng rộng đóng mở, không ngừng nhỏ xuống từng giọt vấn đục tanh hôi nước miếng, lóe lên ánh sáng xanh lục ánh mắt hung tận nhìn chằm chằm sổ mạt đại giáo chủ, to lớn cẳng tay vung lên, mạnh mẽ đánh tới sổ mạt đại giáo chủ trong tay vung vậy thập tự trường kiếm. Đinh một tiếng nổ vang sau đó sổ mạt đại giáo chủ nhẹ bỗng lui về sau một bước, người sói lại là hung hăng đánh vào sau lưng trên vách tường, hai người thực lực mạnh yếu trong nháy mắt liền phân ra đi ra, rõ ràng sổ đại giáo chủ đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Lang nhân trên cánh tay phải, bị thập tự trường kiếm chém trúng địa phương, một đạo phản phất bị bỏng vậy vết tích xuất hiện tại trên cánh tay, độ dài có tới mấy 10cm. Bất quá từ nơi này nhìn ra, người trung niên biến thân trở thành người sói sau đó thân thể tố chất tăng cường rất nhiều, bằng không số mạt đại giáo chủ đòn đánh này thập tự trọng chạm sớm đã đem nó toàn bộ cánh tay phải đều chém đứt rồi. Giống, người sói một cái vươn mình liền đứng lên, tuy rằng trước đó nó bị trọng thương thế nhưng buổi tối bản thân liền là chúng nó những này hành tẩu ở trong bóng tối được sinh vật tốt nhất hoạt động thời cơ, nguyệt quang đối với chúng nó có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tại dưới ánh trăng hành động, thực lực của bọn họ có thể đạt được một chút xíu tăng cường, thậm chí ngay cả sau khi bị thương khôi phục tốc độ đều sẽ biến nhanh một chút, đây là hắc ám giao cho bọn chúng tưởng thưởng. Mà nhân viên thần chức lại bất đồng, bọn hắn cần ánh mặt trời, sử dụng là quang minh sức mạnh, cho nên lúc tu luyện hấp thụ cũng là thái dương hào quang lực lượng. Loại này tu luyện ra được sức mạnh mang theo phi thường cường đại quang minh thuộc tính, đối sinh vật bóng đêm có chí mạng sát thương lực lượng. Đương nhiên, sinh vật bóng đêm tu luyện ra được ám hắc sức mạnh, đồng dạng có thể thương tổn nhân viên thần chức, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, của người nào sức mạnh mạnh mẽ, ai liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Từ tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên là sổ mạt đại giáo chủ chiếm cư ưu thế, người sói cho dù biến thân sau đều không thể cùng hắn chống đỡ được, bất quá người sói lấy tư cách tính tình phi thường hung bạo sinh vật bóng đêm Bản thân liền là điên cuồng Hiếu chiến, cho dù rõ ràng biết không phải là trước mắt cái này sổ mạt đại giáo chủ đối thủ, nó vẫn không có chút nào lùi bước. Đã thành xoay ngược chân lớn trong dây lát con một cái, sau một khắc đã còn giống như đạn pháo đối với sổ mạt đại giáo chủ vào tới, tốc hạ mỗi một bước bước qua địa phương, đều để lại một cái thâm đại mấy tấc to lớn dấu chân. Trong miệng một tiếng sói chu, lang nhân hai tay đã như ảo ảnh bình thường đối với sổ mạt đại giáo chủ thân thể vung lên tới, như vậy sức mạnh khổng lồ tập kích dưới. Bọn hắn căn bản không quan tâm đánh chúng vào nơi nào, bởi vì kết cục cũng sẽ không có cái gì không giống. Đánh chúng nơi đó đều là một cái bị chết kết cục. Lang nhân phong cách chiến đấu chính là như thế, bằng vào sức mạnh mạnh mẽ cùng sông ném mạnh, hoàn toàn không cần gì chiêu thức. Số mặt đại giáo chủ lại bất đồng, Hắn tuy rằng trong cơ thể năng lượng tu luyện thập phần cường hãn, thế nhưng thân thể hoàn toàn không thể nào cùng một cái biến thân về sau người sói so với, đặc biệt là người sói này thực lực còn là cường đại như thế, hoàn toàn cùng đại giáo chủ chính là một cái cấp sinh vật bóng đêm khác. Nếu như không phải đã nhận được tin tức, nói cái này lẩn trốn lang người đã bị trọng thương, số mặt đại giáo chủ là chắc chắn sẽ không một thân một mình trước đến tìm kiếm lang nhân, nói cái gì cũng phải kéo lên hai người đồng bạn. Bất quá nếu biết người sói này đã bị trọng thương, tốt như vậy được một cái mỏ công lao cơ hội, số mặt đại giáo chủ đương nhiên sẽ không để cho người khác rồi. Hai tay nắm thật chặt thập tự kiếm trôi kiếm, số mặt đại giáo chủ trên người của đột nhiên lóng lánh lên một mảnh giày đặc bạch quang, tại tia sáng này đêm tối lờ mờ mượn không thua gì có người bỗng dưng làm mất đi một viên đạn tia chớp, tia sáng vô cùng chói mắt, trực tiếp tránh lang mắt người không tự chủ được đóng lại. ngay trong nháy mắt này, số mặt đại giáo chủ thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại Lang Nhân trước mặt, trong tay thập tự trường kiếm khoảng chừng mỗi loại chặn, ngay lập tức sẽ đem Lang Nhân hai cánh tay toàn bộ đánh bay ra. sau đó một cái tiến bộ xoay người, trong tay thập tự trường kiếm thuận thế quay lại, trôi kiếm đối với Lang Nhân ngược chính là một kích nặng nề. quăng, bóng nhanh chóng một đòn trong miệng khép quát một tiếng sức mạnh khổng lồ từ sổ mạt cha sứ trong tay hiện lên trực tiếp tác dụng ở trên chuôi kiếm sau đó chuôi kiếm đánh vào lang nhân ngực trực tiếp đem lang nhân ngực va chạm sâu đậm lõm vào một tiếng tiếng gào đau đớn lang người nhất thời bay ngược lại trở về ban đầu vị trí lần này va ở trên vách tường lực đạo còn hơn hồi nãy nữa phải lớn hơn toàn bộ vách tường cũng hơi lắc lư lên tung xuống đạo đạo cho bụi tại đèn đường tia sáng bên trong không ngừng chập chầm người ngươi không phải là cha sứ chậm rãi bỏ dậy người sói Trong miệng rõ ràng xuyên ra nhân loại âm thanh, hai tròng mắt thật chặt co lại lên, như một cái thật nhỏ ngân châm như vậy. Đây là thánh kỵ sĩ kiếm kỹ. Người là thánh kỵ sĩ. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói ta là một cái cha xứ Số mặt đại giáo chủ lắc lắc đầu, xét ngược trong tay thập tự trường kiếm, chậm rãi đi tới lang nhân trước mặt. Một đạo gió nhẹ thổi qua, nhấc lên đại giáo chủ trường bào màu đen, tại đèn đường chiếu dọi xuống, một đạo hào quang màu bạc từ trường bào dưới chợt lóe lên. Người sói cái kia kinh người thị lực đã sớm nhìn rõ ràng rồi, dù cho chỉ có trong ngáy mắt, hắn cũng nhìn thấy trường bảo dưới căn bản không phải quần áo, mà là một thân lóe lên ánh bạc tỏa tử giác. Chương 763, Diệt sát. Chương 763, Diệt sát. Đang giáo đình bên trong, thi chức chiến đấu nhân viên thần chức có thể chia làm hai loại, một loại là thi triển viễn trình pháp thuật nhân viên thần chức, một loại là phụ trách gần người công kích nhân viên chiến đấu, hai loại nhân viên thần chức cùng tồn tại đang giáo đình bên trong. Phụ trách thay giáo đỉnh trinh chiến bài trừ dị kỷ. Nói như vậy dưới tình huống, phụ trách cận thân chiến đấu nhân viên cùng thi triển viễn trình pháp thuật tra sứ cũng không thể đồng thời tu luyện. Một cái là rèn luyện cận chiến loại kỹ năng, một cái nhưng là tu luyện pháp thuật kỹ năng, đối tố chất thân thể yêu cầu là hoàn toàn khác nhau. Làm tín đồ bái vào thiên chúa giáo thời điểm, giáo đỉnh liền sẽ coi hắn nhìn trời chủ độ trung thành, tới chọn phải trăng để cho gia nhập giáo đỉnh, trở thành một tên chân chính nhân viên thần trước truyền bá chủ vinh quang cùng phúc âm. Loại này chọn lửa kỳ thực cũng không có gì quá phức tạp quá trình, hay là tại một cái ao trước mặt, sau đó uống xong trong hồ nước là được rồi. Nếu như cái chán sẽ xuất hiện hào quang màu trắng, thì nói rõ có thể gia nhập giáo đình bên trong, cái chán xuất hiện ánh sáng càng mạnh, lại càng sẽ bị giáo đình coi trọng, sau khi đi vào địa vị cũng so với bình thường nhân viên thần chức cao hơn. Về phần phân chia phải chăng có thể tu luyện cận chiến loại kỹ năng vật lộn có thể vẫn là viễn trình loại pháp thuật kỹ năng, nhưng là xem tín đồ ánh mắt đang uống dưới loại kia thần bí nước sau đó nếu như mắt trái hội phát ra ánh sáng vậy đã nói rõ có chiến đấu loại thiên phú nếu như mắt phải phát ra ánh sáng vậy đã nói rõ là cùng tu luyện pháp thuật loại kỹ năng kỳ thực nói trắng ra loại này thần bí nước chính là kiểm nghiệm một người phải chẳng có thể tu luyện chất môi giới cái chán phát sáng chính là nói rõ người này có tu luyện thiên phú cái chán không thể phát sáng liền nói rõ người này không có tu luyện thiên phú kỳ thực giáo đình lựa chọn tín đồ gia nhập trong đó căn bản cũng không coi trọng giáo đồ lòng của là có hay không thành chỉ là đơn thuần đang lựa chọn nhân viên chiến đấu mà thôi. Từ tín đồ bên trong chọn lựa ra người có thiên phú, sau đó tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng là giáo đình sử dụng, dùng phương pháp này đến chế tạo mạnh mẽ người theo đuổi cùng hộ vệ giáo đình hay là tại loại mô thức này dưới mới có thể đem tín đồ số lượng mở rộng đến thế giới nhân khẩu 1/6 Tại này một đám nắm giữ thiên phú tu luyện người ở trong, còn có một chút người đặc thù, bọn hắn đang uống dưới thần bí ai tiến hành đo lường thời điểm, hai con mắt cũng có thể thả ra bạch quang, bất quá đại đa số đều là một mạnh một yếu. Nói rõ ở một phương diện khác thiên phú mạnh mẽ, ở một phương diện khác thiên phú nhưng là hơi chút yếu một chút, vậy thì mang ý nghĩa người kia có thể đồng thời tiến hành cận chiến cùng pháp thuật tu luyện. Chỉ là đồng thời tu luyện khác biệt kỹ xảo chiến đấu sẽ để cho tu luyện tiến bộ trở nên chậm, cho nên đại đa số đều lựa chọn đi tu luyện khá mạnh cái kia thiên phú, cho dù là nắm giữ hai loại thiên phú dưới tình huống, cũng rất ít người hội cùng đi tu luyện hai môn kỹ xảo chiến đấu. Thế nhưng trước mắt sổ mặt đại giáo chủ, hiển nhiên tiểu là một cái trường hợp đặc biệt. Hắn rõ ràng là tu luyện hai loại kỹ xảo chiến đấu, bên ngoài cơ thể mặc trường bào màu đen là thần tra tiêu chí, mà cha xứ hầu như đều là tu luyện viễn chỉnh pháp thuật, tu luyện tiến triển các thánh kỵ sĩ thì sẽ không dễ dàng xuất hiện tại trong giáo đường, bọn hắn càng nhiều chờ khắp nơi tông giáo tài phán sở bên trong, đảm nhiệm nơi đó thủ vệ công tác. Cho nên người sói đang bị sổ mặt đại giáo chủ một đòn xinh đẹp cận thân chiến đấu kỹ xảo đánh bay thời điểm, mới hội kinh ngạc như vậy, hắn căn bản không nghĩ tới cái này cha xứ lại sẽ là một cái thánh kỵ sĩ. Trong tay thập tự kiếm, cũng không thể cho thấy một cái nhân viên thần chức thân phận thật sự, bởi vì giáo chủ trở lên cấp bậc nhân viên thần chức, mỗi người tay trong đều có một cái thập tự kiếm, nghe nói là bị chủ gia chỉ uy năng, có thể dùng để phòng thân cùng với xác định, cha xứ nhóm bạn thân liền tu luyện là Viễn trình loại pháp thuật, dùng một thanh thập tự kiếm phòng thân cũng là làm cần thiết. Người sói bị cái này thường thức nói gạt, cho nên chủ quan chi cái kế tiếp đối mặt đã bị sổ mạt đại giáo chủ trọng thương, bản thân cũng đã bị thương thật nặng người sói, lần này nhưng là thật sự đứng cũng không đứng lên nổi chỉ có thể ngã quắp tại góc tường dưới hung ác nhìn không ngừng đến gần xô mặt đại giáo chủ trong miệng phát ra trận trận tức giận tiếng gầm nhẹ mê muội ở trong bóng tối lạc đường cựu con chủ vinh quang sẽ chỉ dẫn ngươi đi hướng qua mình đã đến lang nhân trước mặt xô mặt đại giáo chủ tay phải nhẹ nhàng run lên thanh này to lớn thập tự trường kiếm nhất thời một trận ánh bạc lưu chuyển sau đó lại biến thành một cái thập tự giá răng rớp trong miệng nhẹ nhàng thì thầm một phen sau đó cái kia trên thập tự giá đột nhiên thả ra một trận quang minh Sau đó ánh sáng dịu dịu tuyến còn như là nước chạy khuynh tạ tại lang nhân trên người, không có một tia một hào lãng phí ở những chỗ khác. Loại này nhìn lên lúc ánh sáng dịu dịu tuyến, đối người sói lại là có thêm lực sát thương to lớn, lang người nhất thời phát ra một trận thống khổ kêu rên, liền ở tiếng kêu rên chuyển lúc đi ra, số mặt đại giáo chủ vung tay lên một cái, một cái hơi trong suốt lồng ánh sáng đột nhiên hiện lên ở quanh người, đem hai người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau đó hai người liền từ bên lề đường biến mất rồi, liên thanh âm đều vô ảnh vô tung biến mất. Ước chừng khoảng 5 phút, ven đường ánh sáng lóe lên, số mặt đại giáo chủ một người xuất hiện tại nơi đó, về phần người sói nhưng là đã biến mất không thấy, góc tường dưới mơ hồ có thể thấy được một đoàn huyết dấu vết, ngoài ra lại không có bất kỳ người sói tồn tại vết tích, ngoại trừ số mặt đại giáo chủ trong tay mang theo một cái hình tròn không rõ vật thể, dùng màu đen bao bố chắc chẽ, dựng thẳng lên trong tay thập tự giá, số mặt đại giáo chủ tại ven đường yên lặng niệm tụng một phen, sau đó một thân một mình rời khỏi, nơi này lần thứ hai khôi phục yên tĩnh tất cả thì dường như không có phát sinh cái gì như thế. ngay ở chỗ này khôi phục lại yên lặng sau đó một bóng người đột ngột xuất hiện tại bên dưới đèn đường, lại là không biết lúc nào đến tới lâm mục. chỉ thấy hắn ngưng mắt nhìn người sói cuối cùng biến mất cái kia gấp tưởng trong mắt lóe lên một kia vẻ nghi hoặc lẳng lặng xem một hồi sau đó thân ảnh của hắn lại biến mất không gặp. ngày thứ hai vừa dạng sáng mọi người tụ tập tại lâm mục căn phòng bên trong ăn điểm tâm. lâm mục vừa ăn vừa nói đến tối hôm qua sự kiện kia. tối hôm qua hắn vốn là cùng lạc băng vân đang ngủ thế nhưng mạnh mẽ sức cảm ứng lại làm cho hắn đã nhận ra phụ cận có năng lượng chấn động mà là chính là ban ngày nhìn thấy loại kia quang minh thuộc tính sóng năng lượng trong lòng nhất chuyển liền đã hiểu là thuộc về cha xứ trên người sức mạnh liếc mắt nhìn trong lòng ngủ say lạc băng vân lâm mục nhẹ nhàng bước ra đi ra sau đó đem chân đắp kín thân hình lóe lên là đến trong một phòng khác sau đó mở ra cửa sổ trực tiếp ngã xuống cứ việc nơi này là mấy chục tầng cao trên không thế nhưng lấy lâm mục bây giờ võ công tự nhiên là không có việc gì tuy rằng còn sẽ không bay Không thể thoát khỏi địa cầu lực hút, an toàn rơi xuống đất chuyện nhỏ này vẫn là có thể làm được. Theo cảm ứng bên trong cái kia quang minh thuộc tính sóng năng lượng, lâm mục tìm tới khoảng cách Anderson khách sạn một con đường bên ngoài cái kia thùng rác phụ cận. Sau đó tại cách đó không xa nóc nhà đem sổ mặt tra xứ cùng người sói ở giữa chiến đấu tất cả đều xem ở trong mắt. Bất quá hắn cũng không có phát hiện thân, mà là một mực chờ đến sổ mặt đại giáo chủ giết chết người sói sau đó mới tới thùng rác phụ cận cẩn thận kiểm tra rồi một phen, không có thấy tận mắt đến người sói trước đó. Hắn vẫn đúng là không thể tin tưởng lại có loại sinh vật này, tránh hành thời điểm giống như nhân loại, thế nhưng biến thân sau lại có thể thu được mạnh mẽ như thế sức mạnh, hầu như từ một cái bình thường cường trắng người, trong nháy mắt liền đã có được có thể so với chân khí tu luyện cao thủ thực lực cường đại. Cho dù là dị năng giả cũng không thể để lâm mục kinh ngạc như vậy, thế nhưng người sói loại này kỳ lạ sinh vật, thật đúng là khiến hắn có chút không thể nào hiểu được. Nếu như không phải người sói kia trước đó liền bị trọng thương. Số mặt đại giáo chủ có thể thắng không được rồi người sói đều vẫn là hay nói sự tình, bất quá lang nhân trọng thương hiển nhiên cho số mặt đại giáo chủ một cái tuyệt hào được cơ hội, cuối cùng cho rằng đại giáo chủ toàn thắng mà kết thúc. Nghe được lâm mục trải qua, đang dùng cơm mấy người nhất thời đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, đặc biệt là phờ răng. Hắn tại châu Âu đợi thời gian dài nhất, nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy cái nào sinh vật bóng đêm, không nghĩ tới lâm mục tới ngày thứ nhất rõ ràng liền gặp được rồi, không biết nên nói lâm mục vận khí quá tốt vẫn là vận khí xấu không biên giới người sói rõ ràng thật sự có người sói lạc băng vân kích động nhất nàng bình thường cũng có nghe nói qua những tin đồn này không nghĩ tới châu âu rõ ràng thật sự có loại này cổ lao sinh vật bóng đêm bọn hắn trong truyền thuyết nhưng là giáo đình từ địch lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ chỗ giảng hòa ngươi không chết thì ta phải liệu đời. ta vững tin không có nhầm lầm người trung niên kia biến thân về sau thật là một cái người sói loại này sinh vật bóng đêm rõ ràng thật sự tại châu âu sinh hoạt Không biết bọn hắn bình thường làm sao hòa vào người bình thường bên trong. Đường Phi có chút ly kỳ nói ra, dưới cái nhìn của hắn, người sói những này sinh vật bóng đêm cùng dị năng giả trên lệnh quá xa, dị năng giả tốt xấu còn là một hình người, người sói nhưng là biến đổi thân hoàn toàn chính là một cái quái vật. Bọn hắn không có biến thân thời điểm, đều vẫn là làm bình thường, căn bản không nhìn ra điều khắc thường gì trạng thái, người sói kia nếu như không phải bị thương sau khí tức trong người tán phát ra đến, hẳn là sẽ không bị giáo đình dễ dàng tìm tới. Dù sao nơi này chính là Va Ti Căng Thành Phạm Vi, một cái sinh vật bóng đêm chạy đến nơi đây đến đúng là muốn chết. Lâm Mục lắc đầu nói, hơn nữa còn mơ hồ nghe đến người sói kia nói đồ vật gì rơi mất, không cách nào che giấu hơi thở rồi, xem ra chính là vật kia rơi mất sau đó khiến hắn ở nơi này bị người của giáo đình phát hiện cũng công kích. Chậc chậc chậc, người của giáo đình ra tay thật đúng là tàn nhẫn à, rõ ràng trực tiếp sẽ giết người sói kia, đạo kia không phải hẳn là tóm lại, sau đó nghĩ biện pháp đem người kia biến thành nhân loại bình thường mới đúng không lắc lắc đầu, Đường Phi tổn thức không ngớt nói, đó chỉ là giáo đình đối ngoại như thế tuyên truyền đi. Ta nghe cái kia cha sứ tại thời điểm chiến đấu, một mực tại khuyên bảo người sói kia trở lại chủ trong ngực, để chủ vinh quang cùng phúc âm một lần nữa gieo rắc tại trên đầu hắn. Lâm Mục thất thanh nợ nụ cười, đây là tôn giáo tuyên truyền điện hình thủ đoạn, là một cái tôn trọng quang minh truy đuổi quang minh thần thánh giáo đình, làm sao có khả năng trở lại cảm hóa những này trong bóng tối hành tẩu sinh vật? đương nhiên tóm lại một cái liền trực tiếp giết, cũng tiết kiệm hậu hoạn vô cùng. đúng vậy. Ta còn nghe qua một tin đồn, chính là liên quan với tông giáo tài phán sở nghe đồn, nơi đó có thể nói là giáo đình há cá mặt. Phờ răng rất tán thành gật gật đầu, một mặt thần bí nói ra. Chương 764, họa vị ạ tu đạo viện. Chương 764, họa vị Ả tu đạo viện. Tông giáo tài phán sở. Đường Phi nhất thời nhìn Phờ răng một mắt, trên mặt biểu lộ rất kỳ quái, nơi này danh tự, vừa nghe giống như là loại kia hám hại người địa phương. A Phi thật đúng là đại đoàn đúng, tông giáo tài phán sở liền là một nơi như vậy nơi đó sau khi tiến vào, đừng nói là người bình thường, chính là trên người chịu lực lượng cường đại người tu luyện, đều sẽ bị đủ loại hình pháp cho dần vật không thành hình người, vô cùng đáng sợ. Có người nói bên trong có giáo đình người rất lợi hại tọa chấn, tiến vào tông giáo tài phán sở người, không có một cái còn có thể sống đi ra. Không biết có phải hay không là đều đã bị chết ở tại bên trong. Pha răng nún vai một cái, hướng về phía Đường Phi khẽ mỉm cười. Bất quá đây đều là nghe đồn, ta cũng không biết là thiệt hay giả, thế nhưng tối hôm qua Lâm Thiên sinh rõ ràng gặp được người sói như vậy xem đến cái này tông giáo tài phán sở nghe đồn hơn nửa cũng là sự thật hoa hạ có câu ngạn ngữ huyệt chống không đến gió loại này nghe đồn tổng sẽ không vô duyên vô cớ truyền tới không nghĩ tới ngươi đối với hoa hạ văn hóa cũng bắt đầu có hiểu biết rồi lâm mục lắc đầu cười cười được rồi tạm thời trước tiên mặc kệ cái này giáo đình sự tình dù sao cùng chúng ta hẳn là không có quá lớn quan hệ bọn hắn tại châu âu săn giết hắc người của thế lực ngầm chúng ta nhưng là tỉ mè văn thật tốt giải quyết một cái hạng mục nghiên cứu sự tình mọi người nước giếng không phạm nước sông sẽ không có cái gì gặp nhau đúng vậy người của giáo đình cũng là tại tây phe thế lực khổng lồ đã đến hoa hạ cũng không phải là cái gì nhân vật lợi hại chúng ta hoàn toàn không cần để ý bọn hắn đường phi cũng gật gật đầu bản thân hắn liền có hoa hạ huyết thống đi theo lâm mục trà trộn lâu như vậy đối hoa hạ bên này thế lực cũng có một chút ấn tượng rồi chí ít tại hoa hạ phạm vi bên trong bị lâm mục che chở thời điểm kề kề người là cũng không còn đi tìm hắn phật răng cũng là như thế Đã đến Hoa Hạ sau đó chuyện lúc trước thì dường như xóa bỏ, cũng không có ai đến đuổi tới Hoa Hạ đến gây sự với hắn, có thể thấy được Hoa Hạ vùng đất này đối với những người tu luyện khác tới nói, liền là một khối cấm địa. Đường Phi mấy người này bản thân cũng thuộc về khác loại người tu luyện, theo đạo lý tới nói tại Hoa Hạ bên này là hành động làm không có phương tiện, thế nhưng có Lâm Mục ra mặt, tự nhiên cùng những người khác đãi ngộ lại bất đồng, này chính là có người chỗ dựa hiệu quả. Mấy người một bên ăn điểm tâm một bên thương lượng kế hoạch hôm nay. Đợi được điểm tâm ăn sau khi xong, đại khái hành trình cũng là an bài xuống. Chủ yếu là đường phi cùng thời giang hai người phụ trách phụ trợ ẻn rộ thu thập tư liệu, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất bên trong, bắt được Ê-van tình huống cả kẽ, cùng với sau lưng liên quan đến thế lực lớn tiểu cùng cao thủ số lượng vân vân. Từ tình huống trước mắt đến xem, Evan van bên người khẳng định không chỉ một hai cái dị năng giả, chỉ là đi hoa hạ đều dẫn theo hai cái tứ cấp dị năng giả, có thể tưởng tượng được tại châu Âu bản bộ thế lực cũng là không thể khinh thường bằng không lúc trước lạc gia thì sẽ không tìm về văn hợp tác rồi có thể cùng lạc gia liên hệ thế lực bản thân liền cần có nhất định thực lực quá kém đối tượng nhưng là sẽ không thu được lạc gia ưu ái tại đường phi mấy người rời khỏi sau đó lâm mục cùng lạc băng vân thu thập một chút cũng đi ra cửa chúng ta muốn đi làm gì mang lên đỉnh đầu thật to che nắng mũ cùng kính mát lạc băng vân cơ hồ đem cả khuôn mặt đều che lên ôm lâm mục cánh tay phải vừa đi vừa hỏi milan thái dương vẫn là rất lớn lấy tư cách đối bảo dưỡng làm nhạy cảm nữ nhân nàng tự nhiên là sẽ không cho phép mặt bị dám đen. Chúng ta cứ tiếp tục đi dạo phố, khắp nơi đi xem xem, khó được tới một lần châu Âu. Không cố gắng dung ngoạn một lần làm sao có thể đi đâu này. Lâm Mục cười ha ha, tiện tay chiêu một chiếc xe taxi, hậu phương ngừng ở ven đường một chiếc xe taxi lập tức lái tới, vững vàng tại bên cạnh hai người ngừng lại. Đi vạ vi ạ tu đạo viện. Lâm Mục dùng lưu loát tiếng ý nói một câu. Tiên sinh, ngài tiếng ý nói thật đúng là lưu loát, ngài là người hoa chứ. Tài xế là cái mọc ra đại hồ tử béo đại thúc. Từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Lâm Mục, đầy mặt mỉm cười mà hỏi: "Đúng, chúng ta là từ Hoa Hạ lại đây du lịch. Nơi này phong cảnh thật đúng là đẹp đẽ. Chuyện của tôi chấm nét Lâm Mục gật gật đầu, cười cùng tài xế hỏi thăm một chút. Sau đó dọc đường, hai người liền nghe tài xế đem toàn bộ Italia đặc sắc cảnh điểm toàn bộ giới thiệu một lần, thậm chí bao gồm người Italia thích nhất được túc cầu, cùng với mỗi cái túc cầu minh tinh. Nghe Lâm Mục cùng lạc bang vân ngoại trừ cười cũng chỉ có nở nụ cười, bọn hắn đối với mấy cái này không phải là làm quan tâm." Nhưng là vừa không tốt từ chối tài xế đầy nhiệt tình giới thiệu, cứ như vậy nghe xong một đường giới thiệu banh tạc. Đã đến bạ vị ạ tu đạo viện sau đó lâm mục móc ra một tấm 100 đồng euro tiền giá trị lớn đưa cho tài xế, cười khoát tay háo một cái, biểu thị không cần tìm linh rồi, nhất thời lại để cho tài xế một trận ca ngợi. Thẳng đến hai người tiến vào bạ vị ạ tu đạo viện sau đó tài xế mới nỡ nụ cười lái xe rời khỏi, bất quá rẽ vào hai cái rẽ sau tài xế liền ngừng lại, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Láu bản Người đã đưa đến tạp vị ạ tu đạo việc rồi, bước kế tiếp nên làm gì? Điện thoại tiếp thông sau đó béo đại thúc nụ cười trên mặt ngay lập tức sẽ biến mất rồi, biến thành một mặt dáng rất nghiêm túc, trong miệng cùng kính hô lão bản. Làm tốt lắm, không bị phát hiện dị thường gì chứ? Điện thoại một đầu khác người chính là Van. Yên tâm đi, lão bản, ta chỉ là người bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận ra được dị thường gì. Béo đại thúc vô bộ ngực, tự tin tràn đầy bảo đảm nói. Rất tốt, đi lĩnh một khoản tiền, ra ngoài giải sầu một chút đi. Gần nhất không phải về Milan, chờ chúng ta bên này sự tình kết thúc ngươi lại trở về. Cúc điện thoại, Evan nét miệng lên vẻ tươi cười. Sở dĩ phái cái này béo đại thúc đi, cũng là bởi vì Lâm Mục cái kia mạnh mẽ sức cảm ứng. Lúc đó đi hoa hạ thời điểm, Evan nhưng là dấu rất kỹ, thế nhưng tại Lâm Mục trước mắt không chỗ nào che giấu, lập tức liền bị nhìn xuyên dị năng giả thân phận. Nếu như là một người bình thường lời nói, chỉ cần không đúng Lâm Mục loại cao thủ này khởi cái gì ý đồ xấu, coi như là Lâm Mục những người này cũng không thể phát hiện cái gì. Dù sao cao thủ chỉ là cảm giác nhạy cảm, cũng không phải có thể tiên đoán tương lai. Không biết gì cả Lâm Mục cùng Lạc Bang Vân đầy hứng thú đi dạo tại vị ạ tu đạo viện, nơi này và vị ạ đại giáo đường cùng thuộc về giáo đình phân xem, chỉ là trong tu đạo viện đều là nữ tu sĩ mà thôi, trong giáo đường nhân viên thần chức là nam, mà trong tu đạo viện thì còn lại là nữ nhân mà thôi. Bất quá tại trong tu đạo viện, Lâm Mục đúng là không có nhìn thấy rất cường đại nữ tính nhân viên thần chức, đại đa số cũng chỉ là có một chút công sức tại người cũng chính là học qua đánh lộn các loại kỹ xảo mà thôi, thế nhưng có thể làm cho Lâm Mục vào mắt ít nhất cũng phải là trong cơ thể có năng lượng tụ tập người, một cái vòng đi dạo xuống hắn cũng không hề phát hiện người như thế. Bên trong chỉ là có một việc nhỏ xen giữa, chính là đã đến tu đạo viện phía sau một cái bị cửa sắt lớn khóa khởi sân trước thời điểm, Lâm Mục vừa định xuyên thấu qua cửa sắt nhìn xem, bản thân cũng không hề muốn đi vào ý tứ, thế nhưng ngay lập tức sẽ bị tu đạo viện nữ tu sĩ lễ phép ngăn trở, đồng thời minh xác biểu thị nơi này không đối ngoại đến du khách mở ra. Khẽ gật đầu một cái, Lâm Mục mang theo một mặt tiếc nuối Lạc băng Vân rời khỏi họa vì ạ tu đạo viện, cái kia nữ tu sĩ thẳng đến hai người đi được không nhìn thấy thời điểm, mới quay đầu rời khỏi. Cái kia phía trước sân làm cũng nát, phải hay không đã lâu năm thiếu tu sửa, cho nên không đúng du khách mở ra. Lạc băng Vân kỳ thực là muốn vào xem xem, nhưng là người ta tu đạo viện nữ tu sĩ nếu tất cả nói không thể đi vào rồi, nàng đương nhiên sẽ không mạnh mẽ xâm nhập, những này lễ phép căn bản nàng còn là sẽ không đi vi phạm. Muốn vào xem xem sao? Lâm mục thần bí cười cười, nhưng là người ta nói không cho vào đi nha. Lạc băng vân liễu môi, bất mãn nói, chúng ta đừng cho các nàng xem thấy không được sao? Lâm mục thấp giọng cười cười, quay đầu nhìn chung quanh tình huống sau, tay phải ôm lạc băng vân khinh thân nhảy lên, ngay lập tức sẽ vượt qua tu đạo viện cao vót tường vây, lần thứ hai tiến vào trong tu đạo viện bộ. Không đợi lạc băng vân nói cái gì, hắn chân khí trong cơ thể thúc một chút, lang ba vi bộ lập tức dùng đi ra, ban ngày liền như bông dưng biến mất không thấy như vậy, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ đợi được hai người lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã đứng ở mới vừa trong cái tiểu viện kia. Tận đến giờ phút này, lạc băng vân vẫn là một mặt trống mặt mờ mịt biểu lộ, không biết chuyện gì xảy ra. đây là nơi nào? lạc băng vân xoa huyệt thái dương, mơ hồ nhìn chung quanh cảnh tượng. lâm mục toàn lực phát động lăng ba vi bộ, đối với nàng mà nói vẫn là vô cùng tất lực, mặc dù cũng không là để cho nàng đi chạy, nhưng là cái kia di động với tốc độ cao mang tới thân thể áp lực như trước phi thường mạnh mẽ, cứ việc có lâm mục chân khí bảo vệ nhưng là thân thể không khỏe không thể tránh được nơi này chính là mới vừa cái nhà kia bên trong ngươi xem cái kia phiến cửa sắt phải hay không rất quen thuộc lâm mục cười chỉ chỉ cửa viện cửa sắt lớn phía trên đồng thau khóa lớn có thể thấy rõ ràng thậm chí ngay cả mặt trên loang lổ hoa văn đều hết sức rõ ràng chúng ta vậy thì vào được lạc băng vân vẫn còn có chút mơ hồ vừa nãy hai người còn tại cửa vào đây rõ ràng chỉ trước mắt ở giữa cũng đã xuất hiện tại trong cái tiểu viện kia đối với vừa mới tiếp xúc luyện võ nàng tới nói Loại này võ công còn là một loại không cách nào với tới mộng, nhìn lên quả thực chính là chuyện khó mà tin nổi, thế nhưng trên thực tế nó xác thực liền xảy ra. Được rồi, không nên lại ngơ ngác đứng, chúng ta tới nơi này nhưng không phải là vì đứng ốc, nhanh chóng đi vào nhìn nhìn đi, nơi này thật giống rất nhiều năm đều không có người sử dụng được dáng vẻ. ngươi xem những chỗ này sơn đều bóc ra rồi, cũng không ai lại đây nghỉ ngơi một phen. Lâm mục lôi kéo lạc băng vân thủ, hai người theo trong sân hành lang bắt đầu từ từ bắt đầu đi dạo. Bởi vì bọn họ đã tiến vào trong sân, phía ngoài nữ tu sĩ cũng không biết có người thì đã thần không biết quỷ không hay âm thầm đi vào, tự nhiên cũng là không có nhuận quái dày bọn họ, để hai người bọn họ ở bên trong lẳng lặng thưởng thức lên nhiều loại kiến trúc cổ xưa. Trong sân địa phương vẫn là rất lớn, chỉ là đi sân nhỏ đầu hành lang liền hao tốn hai người mười mấy phút, các loại phong cách bài biện căn phòng càng là đạt được nhiều đến không xuể. Mau nhìn nơi này. Đi tới một nửa, lạc băng vân bên trong đột nhiên lớn tiếng kêu lên. chương 765 Thủ tịch nhà khoa học. Chương 765, thủ tịch nhà khoa học. Bởi trong sân lối kiến trúc hết sức kỳ lạ, Lạc Băng Vân một đường nhảy tung tăng quan sát khắp nơi, như một sung sướng bé gái, Lâm Mục cứ như vậy ở phía sau đi theo, trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Lạc Băng Vân hoạt bánh loạn khiêu nhìn khắp nơi. Cho tới nay Lạc Băng Vân đều khiêng rất lớn áp lực, phụ trách toàn bộ Hạ Vũ tập đoàn tài chính hoạt động, hiện tại rốt cuộc có một điểm nhàn rỗi thời gian, Lâm Mục còn là muốn cho nàng chơi nhiều một lúc, cái này cũng là tại sao Lạc Băng Vân muốn muốn vào đến xem thử. Lâm Mục ngay lập tức sẽ mang theo Lạc Bang Vân thần không biết quỷ không hay trượt tiến vào nguyên nhân. Trong sân địa phương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao Lâm Mục cứ như vậy theo ở phía sau, cũng không sợ Lạc Bang Vân xảy ra chuyện gì. Tại khoảng cách này bên trong, hắn có thể cam đoan coi như là có người cầm đạn đạo đều không tổn thương được Lạc Bang Vân một cọng tóc gái, bởi vì hắn có đủ thực lực đi cứu Lạc Bang Vân. Lần này nghe được Lạc Bang Vân tại cửa một căn phòng che miệng giật mình hô lên, Lâm Mục tâm bên trong một cái giật mình Thân hình lóe lên là đến lạc băng vân phía sau, sau đó đem nàng từ cửa vào bế lên. Xác nhận lạc băng vân không có chuyện gì sau đó lâm mục này mới có danh quay đầu nhìn vào nội thất bên trong, này không nhìn không biết, vừa nhìn liền hắn cũng có chút giật mình. Trong phòng này cũng không phải cùng những phòng khác giống nhau là cái phổ thông gian phòng, dùng làm phòng ngủ hoặc là thư phòng các loại tác dụng, mà là một cái tương tự tù thất vệ địa phương, từ bên trong lắp giáp tráng kiện thanh thép là có thể nhìn ra được, mâu chốt nhất một điểm vẫn là trong nhà tù rõ ràng cho thấy giam giữ người bộ dáng. Từ cái kia tráng kiện thanh thép giữa mơ hồ có thể thấy có người chờ ở bên trong, quần áo rất rõ ràng là hiện đại trang phục, thậm chí có thể nhìn thấy một cái túi đầu thấp xuống nam nhân ăn mặc một thân tây trang bộ dáng, cũng không phải trong tu đạo viện loại kia nữ tu sĩ mặc trường bào màu đen. Nơi này làm sao giam giữ người? Lạc băng vân che miệng, nhỏ giọng nhìn lâm mục hỏi. Tu đạo viện nhưng là thiên chúa giáo địa bàn nơi này hẳn là nhân gian tối quang minh địa phương, trên trời chủ hào quang chiếu dọi xuống, không nên tồn tại bất kỳ tà ác mới đúng. Thế nhưng trong này bị giam giữ mấy người lại là sự thật không thể chối cãi, để Lạc Băng Vân nhất thời cảm thấy tu đạo viện nhìn lên cũng không phải như ở bề ngoài làm như vậy sạch. Tình cảnh này làm cho nàng liên tưởng đến vừa nãy hai người tại cửa viện ngắm nhìn thời điểm, cái kia mọi bọn họ lập tức rời đi nữ tu sĩ, hiện tại nghĩ như thế nào liền thế nào cảm giác cái kia nữ tu sĩ không đúng, tựa hồ có ý định đang giấu giếm chuyện của nơi này thực. Không rõ ràng, những người này nhìn lên tựa hồ không giống như là người bình thường, chúng ta vào xem xem. Lâm Mục lắc lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng này là chuyện gì xảy ra, thế nhưng những người này tổng không đến nỗi là bị vô duyên vô cớ nhốt ở nơi này. Nghiệm nhận thức tại những người này trên người cẩn thận quét hình cảm ứng một phen, cũng không hề phát hiện những người này có luyện võ hoặc là tu luyện cái khác gì năng dấu hiệu, nhìn lên phải là người bình thường, cho nên Lâm Mục đề nghị vào xem xem, nói không chắc có thể từ những người này trong miệng biết một ít chuyện. Nhưng là bọn hắn thật giống đều ngất đi. Chúng ta không có chìa khóa, làm sao cứu tỉnh bọn hắn. Lạc băng vân cùng sau lưng Lâm Mục tiến vào gian phòng, gian phòng mặt hướng hành lang một cái mặt, ở trong có hai phần ba diện tích là bị kỳ thô vô cùng thanh thép phong kín, chính giữa liền để lại một ít không đủ khiến cho người thông qua khe hở. Không cần lo lắng, những người này chỉ là đã hôn mê mà thôi, không có gì trở ngại, trên người cũng không có cái gì thương thế, khí tức của bọn hắn đều làm ổn định. Lâm Mục lắc đầu cười cười, sau đó đi tới thanh thép bên cạnh, cẩn thận quan sát một phen bên trong giam giữ mười mấy cái người, trong đó nữ con đang có, lựa chọn một cái âu phục nam. Tay phải vừa nhất, kiếm chỉ khinh chỉ cái kia âu phục nam, một đạo yếu ớt kiếm khí lập tức bắn nhanh ra, đánh trúng nam nhân ngực một hệ đạo. Khẩm, khẩm. Cái kia âu phục nam lập tức lớn tiếng ho khan hai tiếng, sau đó chậm rãi rửa vào tường chống đỡ lấy ngồi dậy, ánh mắt lộ ra mơ hồ, hiện nhiên còn không biết mình đây là ở nơi nào. Bất quá ở này cái âu phục nam còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, lạc băng vân lại là che miệng phát ra một tiếng chầm chầm tiếng kêu sợ hãi, trong mắt là vẻ mặt khó có thể tin vừa mới cái kia hâu phục nam túi đầu hôn mê bất tỉnh thời điểm nàng vẫn không có bộ biểu tình này bây giờ thấy hâu phục nam mặt dĩ nhiên biểu hiện ra một bộ cực kỳ dáng dấp khiếp sợ ngươi biết hắn lâm mục chân mày cao lại nhìn lạc băng vân hỏi đương nhiên nhận thức hắn liền là phụ trách hạng mục khai phá đệ nhất nhà khoa học cũng là thuộc về chúng ta hạ vũ tập đoàn tài chính lợi hại nhất nhà khoa học diệp hạ văn thân thể tiềm có thể khai phá trọng yếu nhất kỹ thuật cửa ải đều là hắn đột phá hắn tại sao lại ở chỗ này lạc băng vân hít một hơi thật sâu ổn định một cái tâm tình nói ra, cái gì? hắn liền là phụ trách kỹ thuật công quan thủ tịch nhà khoa học Diệp Hạ Văn. Lâm Mục cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn trong nhà tù cái kia đầu tóc rối bời không thể tả, trên người nguyên bản là ủi không nhiễm một hạt bụi ô phục cũng biến thành bừa bộn Diệp Hạ Văn. Hai ngày nay lạc Băng vân cũng đem Hạ Mục khai phá một ít chuyện nói cho Lâm Mục, trong đó tối thường thường nhắc tới một người chính là Diệp Hạ Văn. Cái này Anh Quốc tịch Hoa Kiều nhà khoa học là một vị tại di chuyển sinh vật học phương diện có thành tiệu cực cao nhà khoa học. Năm đó sớm nhất là Lạc gia tại Newton Đại học đưa hắn khám phá đi ra. Năm đó còn là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử vắt mũi chưa sạch Diệp Hạo Văn, đột nhiên đã nhận được Lạc gia loại này hào môn vọng tộc thưởng thức, có thể tưởng tượng được nội tâm kích động, hơn nữa làm một cái lập chí muốn làm nghiên cứu khoa học học giả, Diệp Hạo Văn rất rõ ràng tại nghiên cứu khoa học phương diện cần đầu nhập kinh phí cùng một cái giá lớn to lớn, là vậy công ty cùng gia tộc căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Thế nhưng Lạc gia có thực lực như vậy, chống chân là Hạo Vũ tập đoàn tài chính tài lực cũng đã đầy đủ diệp Hạo Văn đi tiêu xài được rồi. Hơn nữa lạc gia đối diệp Hạo Văn cũng hết sức tín nhiệm, bất luận diệp Hạo Văn muốn khai phá cái gì hạng mục, lạc gia cũng là lớn lực chống đỡ, thuộc về đòi tiền liền trả thù lao, muốn người liền cho người trạng thái, nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn diệp Hạo Văn yêu cầu. Diệp Hạo Văn cũng đúng là hết sức không chịu thua kém, những năm này là lạc gia mở phát ra không ít thứ tốt, Hạo Vũ tập đoàn tài chính cũng bởi vậy thu lợi khá dồi dào. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, diệp Hạo Văn cũng từ từ trưởng thành. Đã đến bây giờ thời điểm này, Nghiệm nhưng đã là Hạ Vũ tập đoàn tài chính thủ tịch nhà khoa học, tại trong tập đoàn có không thể lay động địa vị. Thân thể cực hạn tiềm có thể khai phá hạng mục này cũng là Diệp Hạo Văn đề nghị khai phá, Lạc Gia đối với Diệp Hạo Văn độ tín nhiệm phi thường cao, chỉ cần là hắn đề nghị hạng mục, xưa nay đều không có phủ quyết, tuy rằng hạng mục khai phá gặp không ít nan đề, thế nhưng Diệp Hạo Văn cuối cùng đều đem các loại nan đề từng cái đánh hạ. Cái này tiếp theo cái kia tin tức tốt không ngừng truyền vào Lạc Gia lỗ Thai, liền ở mắt thấy sắp thành công đêm trước. Evan đột nhiên đề xuất cùng lạc gia mỗi người đi một ngả, đồng thời chuẩn bị một mình xâm chiếm hết thể hạng mục thành quả nghiên cứu, đồng thời một nhóm thuộc về lạc gia phụ trách nghiên cứu khoa học học giả cũng đều bị bắt lên, đồng thời bị dùng để áp chế lạc băng vân đi vào khuôn phép. Đối với những người khác lạc băng vân ngược lại là không có ý kiến đến gì, thế nhưng cái này diệp hạo văn nàng là dù như thế nào cũng phải cứu về đi, một cái diệp hạo văn có thể bù đắp được 10 cái đứng đầu nhà khoa học, hắn bản thân liền là một tòa vô cùng mỏ vàng. Lạc ra chỉ cần tập trung vào một điểm tài lực vật lực, là có thể từ nơi này mỏ vàng bên trong quần cuộn không đoạn đào ra hoàng kim đến. Liên ở Lâm Mục cùng Lạc băng Vân giật mình thời điểm, Diệp Hạo Văn cũng lung lay đầu, cuối cùng từ sau khi hôn mê gì chứng về sau bên trong tỉnh táo lại, nhìn tù thất thanh thép bên ngoài xuất hiện hai người, một cái là trẻ tuổi không nhận biết nam nhân, một người khác lại là Hạo Vũ tập đoàn tài chính tổng giám đốc Lạc băng Vân, nhất thời cũng kinh ngạc trận to hai mắt. Là Tổng, người tại sao lại ở chỗ này Từ tây trang trong túi tiền móc ra một cái đơn mảnh kính mắt, Diệp Hạo Văn treo chọc treo chọc đầu tóc rối bời, sau đó đem đơn mảnh kính mắt mang lên, lộ ra khuôn mặt thật Diệp Hạo Văn có vẻ hết sức thanh tú, tuy rằng người đã qua tuổi 40, bởi vì làm nghiên cứu khoa học dùng nao quá độ, mái tóc đã xuất hiện một tia hoa râm, nhưng là cả người nhìn qua hết sức tinh thần, vừa nhìn liền có loại cuồng nhiệt học giả khí chất. Trước tiên cứ kệ ta, Diệp bác sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên cạnh phải hay không cái khác hạng mục khai phá tiểu tổ nhà khoa học? Lạc băng vân vội vàng đi tới thanh thép bên ngoài, tay nắm thật chặt thanh thép hỏi: Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, là tổng, gần nhất bởi vì hạng mục nghiên cứu phát minh lấy được trọng đại đột phá, Evan tiên sinh chuẩn bị yến xin tất cả người tham dự, cũng coi như là một cái nho nhỏ khích lệ, ta chỉ nhớ rõ cùng Evan tiên sinh uống một chén rượu, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Về phần làm sao xuất hiện ở đây, ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Hạo Văn lung lay đầu, khuôn mặt lộ ra một chút hoang mang vẻ mặt, hiển nhiên hắn là bị người hạ độc mê ngất đi sau đó trực tiếp bị dẫn tới nơi này, nếu như không phải là bị Lâm Mục lấy chân khí điểm huyệt đạo của hắn tiến hành kích thích, còn không biết muốn qua bao lâu mới sẽ tỉnh lại. Dãy rủi làm Diệp Hạo Văn, lung lay hơi tê tê cánh tay, đem chu vi sốc xếp nằm những người kia mỗi một người đều lần tới, quả nhiên là lần lượt khuôn mặt quen thuộc, đều là ngày xưa tại làm việc với nhau đồng sự, thường thường đồng thời tăng ca đến đêm khuya bọn họ, cho dù chỉ là một cái bóng lưng, Diệp Hạo Văn cũng có thể nhận ra. chúng ta chúng ta làm sao như là bị đóng lại nhìn một chỗ hôn mê bất tỉnh đồng sự Diệp Hạo Văn lúc này mới lung lay đầu về tới trên thực tế Evan phản bội chúng ta là ra hắn bắt cóc các người dùng mạng của các ngươi đến vơ vét ta để cho ta giao ra hạng mục nghiên cứu hết thảy tư liệu sau đó lạc gia lùi lại từ đây hạng mục tổ không ở tham dự hạng mục khai phá bất cứ chuyện gì tự nhiên cái này mục cuối cùng nghiên cứu phát minh thành công cũng cùng với ta nhóm lạc gia không có quan hệ lạc băng vân trong mắt lóe lên một đạo hào quang đem Evan hành động nói cho Diệp Hạo Văn nghe Diệp Hạo Văn cũng lập tức là lòng đầy căm phân đứng lên. Hừ, Ta đã sớm biết những người này không là vật gì tốt. Lúc trước hạng mục thành lập thời điểm ta tiểu không đồng ý bọn hắn nhập cổ phần. Thế nhưng lạc ra bởi vì là những phương diện khác nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi những này cổ đông gia nhập. Ta biết đây là vì thu được một ít dường như khó được nguyên liệu, cho nên có chút bất đắc dĩ. Diệp Hạo Văn tức giận nói rồi vài câu, sau đó lại nhẹ giọng thở dài. Chương 766, Linh Tinh phát hiện. Chương 766. Linh Tinh phát hiện, quyết định ban đầu đích thật là gia tộc trải qua suy nghĩ sau làm gia tôi ưu quyết định, dù sao diệp bác sĩ ngươi yêu cầu rất nhiều thứ, cho dù là chúng ta lạc gia muốn đoạt tới tay cũng là làm khó khăn, không thể không mượn những người khác sức mạnh. Lạc băng vân cũng là bất đắc dĩ thở dài. Lạc gia coi như là tài được thế lớn, dù sao không phải văn năng, không là tất cả mọi chuyện đều có thể hoàn thành, người này thể cực hạn tiềm có thể khai phá hạng mục thật là tiền cảnh rộng lớn thế nhưng sở thiết tính toán đến thiết bị cùng tài liệu cũng là người thường khó có thể tưởng tượng, coi như là lấy lạc ra thực lực đều khó mà tập hợp đủ. hết thảy cuối cùng triết trung phương pháp xử lý chính là thu nạp một ít châu Âu cái khác nhà giàu thế lực gia nhập để đền bù năng lực bản thân không đủ, cuối cùng trải qua một quãng thời gian tiếp xúc, lựa chọn Evan cầm đầu mấy tập đoàn tài chính lớn gia nhập đã trở thành hạng mục khai phá cổ đông một trong. chỉ là không nghĩ tới tại hạng mục khai phá muốn thành công thời điểm Evan lại muốn phải đem lạc ra đá ra khỏi cục hoàn toàn xâm chiếm hạng mục nghiên cứu thành quả. A Mục, những này các khoa học gia đều không có việc gì chớ. Lắc lắc đầu sau, Lạc Băng Vân nhìn Lâm Mục hỏi. Bọn hắn đều không có chuyện, đều cùng Diệp bác sĩ như thế hôn mê bất tỉnh mà thôi, xem ra đều là bị người rơi xuống mê dược. Lâm Mục nhẹ nhàng gật đầu nói, sau đó nhìn hướng Diệp Hạ văn hỏi, Diệp bác sĩ, Evan cuối cùng yến mời chỗ của các ngươi là ở nơi nào? Tại Milan Anderson khách sạn, ta nhớ rõ lúc ấy Evan nói là Milan cũng sắp muốn tổ chức tuần lễ thời trang rồi. Chúng ta bình thường đều đang vùi đầu cực khổ nghiên cứu, cho nên Evan quyết định muốn mang chúng ta đến Milan thật tốt du ngoạn một phen, hết thảy chi phí đều do Evan gánh chịu, cho nên lúc đó chúng ta hạng mục hết thể nghiên cứu mọi người đã tới. Diệp Hạo văn nghĩ một hồi, sau đó nhìn một chút xung quanh năm người, thuộc về Hạ Vũ tập đoàn tài chính người đều ở nơi này, còn lại các khoa học gia đều không ở nơi này, xem ra bọn họ là sớm đã tính xong. Milan, rõ ràng sẽ như vậy xảo, Bọn hắn rõ ràng lựa chọn ở nơi này, chẳng lẽ có những gì lý do đặc biệt? Nghe vậy lâm mục nhất thời rất nghi hoặc, tao mày một trận ngưng thần suy tư. Nguyên bản My Lan trong lòng của hắn chính là một cái du lịch nghỉ phép thánh địa, cũng là đại diện cho quốc tế thời Thượng đỉnh Phong. Thế nhưng từ khi đến rồi nơi này sau đó kiến thức qua nhiều như vậy Thiên Chúa Giáo Đường còn có nắm giữ sức chiến đấu cha sứ, cùng với cái kêu biến thân sau thập phần cường đại người sói, Italia lại trong lòng của hắn cũng đã biến thần bí thêm. Bởi vì nơi này có Thiên Chúa Giáo Thánh Địa vatican, Căng Thành, Thiên Chúa Giáo bên trong người thứ nhất, cũng chính là kỳ trước giáo hoàng nơi ở. Nơi này có thể nói là toàn cầu thiên chúa giáo đồ dày đặc nhất địa phương, chỉ sợ cũng là thiên chúa giáo sức mạnh cường đại nhất địa phương. Châu Âu lớn như vậy, địa phương như vậy nhiều, tại sao hê văn chỗ khác một mực không chọn, liền lựa chọn tại Italia, trong này thâm ý không thể không khiến Lâm Mục suy nghĩ nhiều. Ta đây cũng không biết, bình thường ta hầu như đều là đang nghiên cứu bên trong vượt qua, chuyện bên ngoài bình thường đều không thế nào hỏi. Diệp Hạo văn lắc lắc đầu, hắn là một cái điển hình học giả, đối với học thuật bên ngoài đồ vật phải không mảnh lãng phí tinh lực. Bọn hắn sớm đã đem tất cả thời gian đều dâng hiến cho nghiên cứu khoa học sự nghiệp. Diệp bác sĩ những chuyện này đúng vậy xác thực không biết, bọn hắn bình thường liền phòng nghiên cứu môn cũng khó khăn được ra một chuyến, Evan có vấn đề gì, liền những người khác đều không biết, càng đừng nói Diệp bác sĩ đám người này. Lạc băng vân cũng gật đầu một cái nói. Không sao, cái này ta sẽ đến làm rõ, ngược lại là hạng mục khai phá hiện tại đã đến một cái gì tiến độ, không biết Diệp bác sĩ có thể hay không cặn kẽ nói rõ một phen ta muốn biết cái này, hê Văn vì sao lại đột nhiên muốn xâm chiếm toàn bộ hàn mục, đem lạc gia cho hoàn toàn đá ra khỏi củ. Lâm mục nhìn Diệp Hạo Văn hỏi, chuyện này. Diệp Hạo Văn giúp đỡ một cái kính mắt, hơi liếc mắt một cái lạc băng vân. Tuy rằng hắn không hỏi ra miệng, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Rồi, cái kia chính là hỏi lại lạc băng vân. Lâm mục đến tột cùng là ai, có thể hay không đem tình huống nói cho Lâm mục. Dù sao Diệp Hạo Văn chỉ nhận nhận thức lạc băng vân, cùng Lâm mục là từ đến đều chưa từng gặp mặt. Diệp bác sĩ, đều nói cho a mục đi. Ngoại trừ phụ thân, A Mục chính là người mà ta tín nhiệm nhất rồi. Lạc Băng Vân khẽ gật đầu, câu nói đầu tiên đã biểu lộ Lâm Mục tại trong mắt của nàng địa vị. Diệp Hạo Văn kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Mục, hắn không nghĩ tới trước mặt này cái nam nhân trẻ tuổi thì đã bắt sống Lạc Băng Vân phương tâm, đây thật là làm cho nàng có chút thay đổi cách nhìn. Lạc Băng Vân tại giới kinh doanh nhưng là nổi danh lãnh mỹ nhân, ngoại trừ công tác bên ngoài, chuyện gì cũng không muốn hỏi nhiều, vô số hảo môn thế ra con cháu theo đuổi Lạc Băng Vân, chính là vì nhất thân phương Trạch thế nhưng đều không có như nguyện, không nghĩ tới lạc băng vân rõ ràng không biết lúc nào đã trong bóng tối rơi vào tỉnh. bất quá diệp hạo văn cũng không có thời gian rảnh rỗi quản những này chuyện vô bổ, đối với hắn mà nói chỉ có khoa học nghiên cứu trọng yếu nhất, dĩ nhiên đã đã nhận được lạc băng vân cho phép, hắn tự nhiên hội đem sự tình nói cho lâm mục. hạng mục khai phá đã đến bước cuối cùng, ta đã tìm tới là tế bào nhanh chóng sung năng thích hợp nhất vật thay thế, đó là một loại tự nhiên tạo ra kết tinh thạch, ta đưa hắn xưng là sinh mệnh chi nguyên, loại này trong tinh thạch hàm chứa làm thần bí năng lượng. Loại năng lượng này người bình thường căn bản không thể hấp thu, cũng không cách nào nhận biết được. Nhắc tới hạng mục khai phá, dù cho nơi này là tu thất, Diệp Hạo Văn cũng lập tức trở nên kích động, ta nghiên cứu trọn vẹn thời gian nửa năm, mới nghĩ tới làm sao từ nơi này trong tinh thạch lấy ra năng lượng, đồng thời đem loại năng lượng này nhanh chóng để tế bào hấp thu, duy nhất khuyết điểm chính là loại này tinh thạch số lượng hết sức ít ỏi. Tinh thạch. Diệp bác sĩ có thể không miêu tả một cái cái này tinh thạch hình dạng. Lâm Mục trong lòng nhất thời có một cái suy đoán. Bất quá còn không biết Diệp Hạo Văn phát hiện tinh thạch đến tuột cùng là cái dạng gì tinh thạch. Cái này hình dạng ngược lại là thiên kỳ bách quái, không có cố định dáng vẻ, ta cũng không nói được, bất quá chúng ta phát hiện lớn nhất tinh thạch cũng chỉ là có tiểu mâu to bằng đầu ngón tay mà thôi, thế nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa lại là phi thường tinh khiết cùng sung túc. Diệp Hạo Văn lắc đầu nói, ta thô sơ giản lược ước lượng một chút, dựa theo một cái bình thường người trưởng thành tiêu chuẩn, cái này tinh thạch đủ đủ để cho hắn tế bào bổ sung trí ít 200 lần năng lượng. Nguyên lai like là như vậy không biết Diệp bác sĩ tinh thạch phải hay không từ áo cách là khắc dây núi kia phụ cận tìm được gật gật đầu Lâm Mục nhìn Diệp Hạo Văn hỏi làm sao ngươi biết Diệp Hạo Văn trên mặt xuất hiện một tia vẻ khiếp sợ phát hiện tinh thạch địa phương hắn nhưng là chưa từng có cùng bất luận người nào nhắc qua hơn nữa cũng đều là hắn tự mình đi tìm kiếm không nghĩ đến cái này vốn không quen biết thanh niên rõ ràng lập tức liền đoán được chính xác thả trên địa cầu hoàn cảnh biết bao phức tạp vị trí địa lý càng là nhiều đến đến không hết nếu như là Lâm Mục là đoán đúng Diệp Hạo Văn là dù như thế nào cũng không tin, này từ môn thống kê tới tướng, xác suất vô hạn tiếp cận bằng không, cho nên Diệp Hạo Văn cho rằng Lâm Mục nhất định là biết rồi cái gì, mới sẽ chính xác biết tinh thạch phát hiện địa chỉ. Ta không chỉ biết, hơn nữa ta còn gặp loại này tinh thạch, không biết Diệp bác sĩ nói có đúng không là loại này tinh thạch. Lâm Mục khẽ mỉm cười, tay phải lưng đã đến phía sau, trong lòng bàn tay ánh sáng nhạt lóe lên, một viên nho nhỏ tinh thạch là đến trong tay, đây là hắn trước đây lấy được linh tinh, hiện tại từ trong nhẫn lấy ra mà thôi. Sau đó cách thanh thép khe hở đưa cho Diệp Hạ Văn. Đúng. Đúng. Chính là loại này tinh thạch. Diệp Hạ Văn tiếp sau đó đi tới, tại kính mắt dưới cẩn thận quan sát một phen, tay trái tại kính mắt trên đùi nhẹ nhàng nhấn một cái, kính mắt mặt trên lập tức tránh qua từng đạo số liệu, hiển nhiên cái này đơn mảnh kính mắt cũng là một cái công nghệ cao thành quả, không phải phổ thông kính mắt đơn giản như vậy. Xác nhận tinh thạch sau đó Diệp Hạ Văn có vẻ hết sức kích động, thậm chí ngay cả cầm tinh thạch tay cũng bắt đầu hơi bắt đầu run rẩy xin hỏi ngươi có biết hay không nơi đó hội đại lượng sản xuất loại này tinh thạch yêu thích không buông tay quan sát một phen tinh thạch diệp hạo văn đem tinh thạch đưa cho lâm mục đầy mặt kích động mà hỏi thân thể cực hạn tiềm có thể khai phá cuối cùng cửa ải đã bị hắn công phá hiện tại duy nhất trở ngại chính là loại này tinh thạch số lượng hết sức ít ỏi muốn quy mô lớn bồi dưỡng siêu nhân bộ đội đó là khẳng định chuyện không thể nào trừ phi có thể phát hiện đủ nhiều tinh thạch đến sử dụng bằng không hạng mục này chỉ có thể phục vụ một phần nhỏ người không thể không nói cho ngươi biết một cái thật đáng tiếc tin tức Diệp bác sĩ, cái này tinh thạch trên địa cầu tồn chữ số lượng vô cùng ít ỏi, hạng mục tuy nhiên đã nghiên cứu thành công, nhưng là muốn quy mô lớn ứng dụng lại là không hiện thực, trừ phi Diệp bác sĩ có thể tìm tới biện pháp, không nhờ và loại này trong tinh thạch năng lượng đến là tế bào sung năng. Lâm mục lắc lắc đầu, đem trong tay tinh thạch cất đi. Nghe Tiên sinh cách nói, tựa hồ hiểu rất rõ loại này tinh thạch. Diệp Hạo Văn đúng là không có chú ý Lâm mục nói tốt cho người mù ứng dụng sự hạn chế, mà là bén nhạy bắt được Lâm mục trong lời nói ý tứ, không thể nói được hiểu rất rõ. Thế nhưng so với những người khác nhất định là phải nhiều như vậy một chút, loại này tinh thạch cũng không phải gọi là sinh mệnh tri nguyên, mà là bị gọi là linh tinh, là một loại cấp thấp hàm chứa thiên địa năng lượng khoáng thạch, không biết nói như vậy, Diệp bác sĩ có thể không lý giải. Lâm Mục khẽ mỉm cười, gật đầu một cái nói: "Lý giải, có thể lý giải, ta đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian dị năng giả trong cơ thể năng lượng, lúc đó cũng là vì nghiên cứu làm sao cho tế bào nhanh chóng xuống năng, tại đoạn thời gian đó nghiên cứu bên trong ta phát hiện Dị năng giả trong cơ thể năng lượng cùng chúng ta bình thường chỗ nói năng lượng rất khác nhau. Vừa nhắc tới nghiên cứu sự tỉnh, Diệp Hạo Văn nhất thời đầy mặt tỏa ánh sáng, thậm chí đều đã quên mình bây giờ còn thân ở trong nhà tù. Chúng ta bình thường chỗ nói năng lượng, bao quát điện năng, năng lượng hạt nhân các loại năng lượng đều là không có hoạt tính năng lượng, ta xưng hô chúng nó là chết thái năng lượng, mà dị năng người trong cơ thể năng lượng là có hoạt tính, hay sống thái năng lượng, loại năng lượng này năng lực bị người thể hấp thu lấy xem ra diệp bác sĩ đối nghiên cứu phương diện này khá là thâm nhập lâm mục kinh ngạc liếc mắt nhìn diệp hạo văn có thể đem nghiên cứu làm được cái trình độ này có thể suy ra cái này diệp hạo văn tuyệt đối là tiêu tốn vô số thời gian cùng tinh lực chương 767 động cơ chương 767 động cơ đối với chưa từng có tu luyện qua diệp hạo văn tới nói có thể đem năng lượng trạng thái lý giải đến sống thái cùng chết thái đã là phi thường lớn được một cái tiến bộ cứ việc Diệp Hạo Văn cũng không hiểu sống thái cùng chết thái năng lượng khác biệt rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng trí ít Diệp Hạo Văn biết chết thái năng lượng thân thể thì không cách nào trực tiếp hấp thu, chỉ có sống thái năng lượng năng lực bị người thể tế bào trực tiếp hấp thu lợi dụng, cho nên có thể dùng để bổ sung tiềm có thể khai phá sau mang tới tế bào năng lượng thiếu hụt. Nếu như đang tu luyện góc độ để giải thích, cái kia chính là chết thái năng lượng không có linh hồn dấu ấn, là thuộc về nhân tạo chế tạo ra đồ vật, nhất định muốn trải qua nhất định chuyển phát sau năng lực bị người thể hấp thu mà sống thái năng lượng nhưng là có đủ linh hồn dấu ấn, do đó cùng chết thái năng lượng đã phân biệt ra, có thể bị tế bào trực tiếp hấp thu lợi dụng. Dĩ năng giả có thể hấp thu chết thái năng lượng, cái kia là bởi vì bọn hắn bản thân liền có thao túng những năng lượng này năng lực, cho nên mới có thể mang những này không có linh hồn ấn ký năng lượng hơn nữa điều khiển cùng lợi dụng. Kỳ thực nói trắng ra vẫn là tự nhiên thân thiên phú tính đặc thù, để cho bọn họ đã có được loại này lực lượng kỳ lạ. Thế nhưng người bình thường lại bất động, đối các loại chết thái năng lượng không có đặc thù thiên phú bọn hắn. Nếu như mạnh mẽ đem các loại chết thái năng lượng đưa vào trong cơ thể của bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn tế bào bị phá hư, biểu hiện ra đặc thù tự nhiên chính là các loại làm thương tổn, nếu như quá độ lời nói, hơi kết cục liền là tử vong. Thế nhưng linh tinh bên trong năng lượng cũng không phải chết thái năng lượng, mà là bên trong đất trời tinh khiết linh khí trải qua áp xúc sau hình thành dạng tinh thể đồ vật, vốn là linh khí cũng là không có linh hồn thuộc tính, chỉ là tự do ở bên trong trời đất một loại đẳng cấp cao năng lượng mà thôi. Thế nhưng trong đất trải qua thời gian dài thai ngén, sau đó linh khí liền dần dần bị đại địa thuộc tính cho đồng hóa, từ đó có sức mạnh của mặt đất. Tại bất kỳ trong thần thoại, đại địa đều được gọi là mẫu thân, có đại địa chi mẫu tiếng khen, cũng là bởi vì đại địa dựng dục rất nhiều nắm giữ linh hồn sinh vật. Dù cho liền không có linh hồn cùng trí lực vật chất, tại trong mặt đất cũng có thể dựng dục ra linh trí đến, cuối cùng hóa thành có có trí khôn sinh vật. Điển hình nhất ví dụ chính là các loại thủ yêu hoa yêu thành tình, thực vật bản thân tu luyện khả năng so với động vật còn thấp hơn nhiều lắm bởi vì bọn chúng không có linh trí, nhưng là trải qua đại điệu thời gian dài thanh én, cuối cùng như vậy vật chết cũng là có khả năng đản sinh ra linh trí. Bởi vậy có thể thấy được đại điệu bản thân liền nắm giữ sinh sức mạnh, loại sức mạnh này để linh khí tại thời gian dài áp suất diễn biến biến thành linh thạch trong quá trình thời điểm, từ từ tại linh khí bên trong sinh ra một tia linh hồn dấu ấn, đó là thuộc trên mặt đất dấu ấn, cũng là thuộc về sức mạnh của sự sống dấu ấn. cho nên cứ việc trên địa cầu linh tinh phẩm chất làm tạm, thế nhưng nó chí ít cũng là linh thạch một loại chỉ là độ tinh khiết thấp hơn mà thôi, cũng không ảnh hưởng nó nội bộ linh khí chất lượng, có thể cố hóa hình thành linh tinh linh khí đều là nắm giữ đại địa sinh chi dấu ấn, cũng là bởi vì như thế năng lực bị người thể tế bào trực tiếp hấp thu, bởi vì tế bào có thể hấp thu loại chuyện lật vật này thái năng lượng. Diệp Hạo Văn tại bản thân không thông tu luyện tình trả dưới, có thể đem sống thái năng lượng cùng chết thái năng lượng phân chia ra đến, để lâm mục nội tâm cũng là tự đáy lòng địa kính phục. Lâm Tiên sinh quá khen, ta đã từng vì thân thể cực hạn tiềm có thể khai phá hạng mục này. Hào tốn sắp tới thời gian 20 năm làm chuẩn bị, bình thường những kia hạng mục làm cho tới khi nào xong, ta liền đang nghiên cứu tiềm năng huyền bí, rốt cuộc để ta có một điểm vật chất phát hiện, chỉ là không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy, Evan lại có thể biết phản bội Hạo vũ tập đoàn tài chính, từ trong tay của chúng ta kiếm lời. Diệp Hạo văn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Diệp bác sĩ nghiên cứu ra loại này kỳ lạ khoáng thạch bên trong năng lượng tin tức, phải hay không bị Evan biết rồi? Lâm mục trực tiếp hỏi. Đúng vậy, Evan đích thật là biết chuyện này. Làm sao? Này có những gì chất vấn? Diệp hạo văn cao mày nói ra, khẽ gật đầu. Evan là chủ yếu cổ đông lớn một trong. Hắn thường thường sẽ đến quan tâm hạng mục tiến triển trình độ. Lần kia hắn đến thời điểm, ta vừa vặn đột phá làm sao khôi phục tế bào năng lượng ràng buộc. Lúc đó chỉ là muốn đem cái tin tức tốt này nói cho hắn mà thôi. Evan nghe xong tin tức này, có hay không cái gì dị thường biểu hiện? Lâm mục tiếp tục hỏi. Dị thường biểu hiện? Diệp hạo văn kỳ quái nhìn lâm mục. Cẩn thận hồi tưởng một phen sau mới chậm rãi gật đầu một cái nói, muốn nói dị thường lời nói, ngược lại là thật có một chút cùng với bình thường không quá tương đồng, bất quá khi đó ta cũng không hề suy nghĩ nhiều. Dị thường gì? Lâm mục ánh mắt lóe lên. Chính là khi ta đem sinh mệnh chi nguyên, không, linh tinh đưa cho hê van thời điểm, hắn biểu hiện ra rất mãnh liệt hứng thú, còn hung hăng cùng ta hỏi thăm là nơi nào phát hiện, ta chỉ là cho là hắn so sánh cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không hề suy nghĩ nhiều, bất quá ta cũng chưa nói cho hắn biết là nơi nào phát hiện chỉ nói là trong lúc vô tình từ đưa tới tài liệu trong sàng lọc chọn lựa tới. Diệp Hạo Văn nhanh chóng nói ra, làm sao, nơi này là không phải có vấn đề gì, Lâm Tiên Sinh. Cùng Lâm Mục trao đổi một phen sau đó Diệp Hạo Văn cũng đúng Lâm Mục bắt đầu tôn xưng lên, bởi vì hắn cũng phát hiện Lâm Mục học rộng tài cao, cũng không phải người bình thường. Người bình thường là căn bản không khả năng biết linh tinh loại vật này, càng không cần phải nói giải trong đó tính năng khác biệt rồi. Trước đó Diệp Bác Sĩ nói là nghiên cứu nhân thể tiềm năng đã từng nghiên cứu qua dị năng giả trong cơ thể năng lượng, dị năng giả tuy rằng có thể hấp thu chết thái năng lượng tiến hành rèn luyện, do đó tăng mạnh trong cơ thể năng lượng cường độ. Thế nhưng loại này linh tinh đối dị năng giả năng lực tăng lên càng rõ ràng hơn, bởi vì linh tinh năng lượng không cần đi qua chuyển hóa quá trình, là có thể bị người thể trực tiếp hấp thu lợi dụng. Lâm mục chậm rãi nói ra, cái này Evan chính là một người có năng lực đặc biệt, hơn nữa thực lực còn không thấp. Theo ta chỗ quan sát, hắn ít nhất đã là tứ cấp đỉnh phong dị năng giả, miên cương bước chân vào ngũ cấp dị năng giả ngưỡng cửa. Tại dị năng giả bên trong đã coi như là rất cường đại rồi, cho nên mới phải đối Linh Tinh biểu hiện ra hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nguyên Lai like Evan cũng là dị năng giả. Diệp Hạo Văn lúc này mới chợt hiểu ra, đã minh bạch Hê Van vì sao lại trong chớp mắt thay đổi, là vì Linh Tinh tin tức bị biết rồi, Hê Van khẳng định muốn độc chiếm Linh Tinh, lúc này mới chuẩn bị đem toàn bộ lạc gia đều đá ra khỏi cục, sau đó đạt được hạng mục nghiên cứu tất cả tư liệu, trong này tự nhiên sẽ ghi lại Linh Tinh có liên quan tin tức. Evan trong cơ thể năng lượng đã để dành tới được đỉnh phong trạng thái. Nếu như hắn không có thể đột phá đến ngũ cấp dị năng giả, cũng là mang ý nghĩa thực lực của hắn trên căn bản hội dừng lại không tiến. Muốn muốn tiến bộ là một chuyện vô cùng khó khăn. Dựa vào chậm rãi tu luyện, tốc độ khẳng định để Evan rất không vừa ý. Thời điểm này, Diệp bác sĩ nắm giữ linh tinh tin tức trùng hợp bị Evan biết rồi, cho nên mới có ngày hôm nay lần này sự tỉnh. Lâm mục từng cái từng cái là Lý phân tích nói, một bên là băng vân cùng Diệp Hạo Văn sau khi nghe đối Lâm mục cũng là đại thêm tán thưởng. Nhất trí cảm thấy vậy thì là chân chính lý do. A Mục, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vừa nhưng đã phát hiện Diệp bác sĩ đám người bị giam ở nơi này, chúng ta có muốn cứu bọn hắn hay không ra ngoài? Lạc Băng Vân quan tâm mà hỏi. Tạm thời trước tiên không nóng nảy, chúng ta bây giờ đem Diệp bác sĩ đám người toàn bộ làm đi ra, sẽ chỉ làm vẽ van đám người kia tăng cao cảnh giác, đến lúc đó chúng ta muốn đối phó bọn hắn liền càng thêm khó khăn rồi, cho nên chỉ có thể tạm thời oan nước Diệp bác sĩ đám người đợi ở chỗ này rồi. Lâm Mục lắc đầu nói, Không có chuyện gì, vẫn là lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không thể tiện nghi Evan bọn hắn, chúng ta tạm thời còn không có gì nguy hiểm đến tính mạng, không gặp được những tư liệu kia, Evan là sẽ không vậy chúng ta như thế nào, nhiều nhất chính là ăn chút vị đắng mà thôi." Diệp Hạo Văn cũng lắc đầu nói, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười, hắn ngược lại là thập phần nhìn thoáng được, đối Lạc gia cũng là trung thành tuyệt đối, chẳng trách Lạc gia như thế coi trọng hắn, thậm chí phong hắn dẫn đầu tịch nhà khoa học. "Diệp bác sĩ nói đúng, không được đến tư liệu trước đó." Ê van đám người kia đối diệp bác sĩ bọn họ là không sẽ như thế nào, chỉ cần kéo lên một chút thời gian, ta là có thể đem những người kia giải quyết xong, đến lúc đó tự nhiên sẽ đến giải cứu diệp bác sĩ một nhóm người. Lâm Mục gật gật đầu nói ra, chỉ là chờ một lúc ta cần đem diệp bác sĩ đánh ngất, bởi vì những người kia đều cũng có thực lực trong người người, diệp bác sĩ nếu như làm bộ té xịu lời nói, làm dễ dàng cũng sẽ bị nhìn thấu. Nhưng là ta ở bên trong, Lâm Tiên Sinh ở bên ngoài, này nhưng như thế nào đem ta đánh ngất? Diệp Hạo Văn lý giải Lâm Mục ý tứ, chính là không hiểu Lâm Mục phải làm sao mà thôi, dù sao giữa hai người nhưng là cách một cái thanh thép làm thành rào chắn, nếu như hắn tới gần rào chắn để Lâm Mục đánh ngất lời nói, thân thể vị trí liền di động, thế tất vẫn là sẽ khiến cho Hê Văn đám kia người chú ý. Diệp Bác sĩ, điểm ấy ngươi cũng không cần lo lắng, A Mục tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng thực lực nhưng là rất mạnh, coi như là cái kia Hê Văn, cũng căn bản không phải là đối thủ của A Mục. Lạc Bang Văn hướng về phía Diệp Hạo Văn khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Lâm Tiên Sinh rõ ràng cũng là một cao thủ. Diệp Hạo Văn vừa nghe lời này, con mắt lập tức phát sáng lên, "Lâm Tiên Sinh, ngươi là tu luyện hóa hạ cổ võ sao? Ta ở nước ngoài đợi nhiều năm như vậy, chưa từng thấy chân chính hoa hạ cổ võ cao thủ đây." Nghe nói cổ võ cao thủ tu luyện tới cảnh giới cao, trong cơ thể sẽ sinh ra chân khí, nhưng dị năng giả trong cơ thể năng lượng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thậm chí so với năng lượng kỳ dị càng thêm thần kỳ. "Diệp bác sĩ, a mục nhưng là cái thật trăm, phần trăm cổ võ cao thủ." ta có thể cho ngươi bảo đảm. Nhìn thấy Diệp Hạo Văn một mặt si mê dáng vẻ, Lạc Băng Vân nhất thời nở nụ cười, Diệp Hạo Văn liền là một người như vậy, trong lòng nàng là hiểu rất rõ, đối với cảm giác hứng thú độ vật, ngay lập tức sẽ biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Xem ra Diệp bác sĩ đối Hoa Hạ cổ võ cũng là có một điểm nghiên cứu, người nói không sai, cổ võ những cao thủ khi tiến vào Liêu chân khí tu luyện cảnh giới sau, đích thật là có thể ở trong người tu luyện ra chân khí, loại năng lượng này thuộc tính cùng dị năng hoàn toàn khác nhau nó là do thân thể vật hái thiên địa linh khí tinh hoa trải qua tự thân luyện hóa hấp thu sau năng lực vận dụng năng lượng lâm mục cười ha ha nói chương 768 manh mối chương 768 manh mối ta tại châu âu thời điểm bởi vì bên kia chân khí tu luyện cao thủ hết sức ít ỏi coi như là mượn lạc ra sức mạnh cũng không có tìm được mấy cái hơn nữa đại đa số chân khí trong cơ thể năng lượng cũng không phải làm sung túc căn bản vô pháp để cho ta nguyên vẹn nghiên cứu lạc băng vân lời nói Để Diệp hạo văn nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn lâm mục ánh mắt cũng bắt đầu phát sáng rồi, nhà khoa học bản tính lại bắt đầu tán phát ra đến, theo ta hiểu biết, tựa hồ tiến vào chân khí tu luyện giai đoạn sau đó cổ vọ đám người tu luyện tu vi liền bắt đầu từ từ kéo xa, thậm chí hai cái ở vào cùng một cảnh giới bên trong người, thực lực trên lệch có thể là khác nhau một trời một vực, lâm tiên sinh, không biết có phải hay không là có chuyện như thế. Diệp bác sĩ hiểu rõ xem như là tương đối nhiều rồi, chân khí cảnh giới tu luyện sau khi tiến vào. Cổ võ đám người tu luyện trên căn bản căn cứ thời gian tu luyện trên lệch, có thể mang thực lực hoa tách đi ra. Tu luyện lâu người, trong cơ thể luyện hóa thiên địa linh khí thì càng nhiều. Nói cách khác cũng chính là chân khí số lượng càng nhiều, đối võ công lý giải cùng vận dụng tự nhiên cũng càng thêm thành thạo. Đây chính là kéo ra trên lệch cơ bản một nhân tố quan trọng nhất. Lâm mục gật đầu cười, hơi chút cho Diệp Hạo Văn giảng giải một phen. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối trên lệch, tình cơ có tình huống đặc thù xuất hiện, cũng sẽ làm cho người trẻ tuổi thực lực cũng sẽ không nằm gần đây láo kém. Tại chân khí tu luyện cảnh giới mặt sau một cảnh giới tiên thiên cảnh sau khi tiến vào, cổ võ thực lực của người tu luyện chênh lệch sẽ tiến thêm một bước kéo xa, thậm chí có thể so với chân khí tu luyện cảnh giới chênh lệch còn muốn càng gia tăng hơn. Không biết Lâm Tiên Sinh hiện tại đã tu luyện đến cảnh giới cỡ nào? Diệp Hạo Văn hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Ta tại trước đây không lâu cũng đã bước chân vào tiên thiên cảnh. Lâm Mục khẽ mỉm cười, lạnh nhặt nói: Nguyên lai Lâm Tiên Sinh đã là tiên thiên cảnh cao thủ, thật sự là quá tốt. Diệp Hạo Văn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, con mắt thỉnh thoảng nhìn xem Lạc Băng Vân, lại thỉnh thoảng nhìn xem Lâm Mục, một bộ bộ dáng giống như muốn nói lại thôi. "Diệp bác sĩ, ngươi là muốn cho A Mục cung cấp một điểm chân khí năng lượng cho người nghiên cứu?" Lạc Băng Vân là bậc nào thông minh nhanh trí, vừa nhìn Diệp Hạo Văn bộ dáng, nhất thời liền rõ ràng Diệp Hạo Văn trong lòng đang suy nghĩ gì. "Hắc hắc, vẫn là Lạc tổng hiểu ta, chính là không biết có thể hay không phiền phức đến Lâm tiên sinh." Diệp Hạo Văn có chút ngượng ngùng gật gật đầu, hắn cũng biết cao thủ đều có một ít tính tình của mình không muốn phối hợp nghiên cứu của hắn cũng là chuyện rất bình thường, không có vấn đề gì, chuyện lần này giải quyết xong, ta có thể cung cấp một điểm chân khí cho Diệp bác sĩ nghiên cứu, Diệp bác sĩ đối với học thuật nghiên cứu cùng nhiệt trình độ, cho dù là ta cũng là làm kính phục. Lâm mục gật đầu cười, mà lên ta chân khí rồi rào cực điểm, một lần cung cấp cho Diệp bác sĩ số lượng, ta nghĩ đủ để chống đỡ một quãng thời gian rất dài nghiên cứu rồi, chính là không biết Diệp bác sĩ có hay không tổn trữ năng lượng trang bị, ta mặt sau còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Không cách nào một mực dừng lại tại châu Âu. Có, có, ta bên kia có rất hoàn thiện một bộ thiết bị có thể tồn trữ các loại tính chất năng lượng. Diệp Hạo Văn vui mừng khôn xiết gật đầu liên tục nói, chỉ lo nói trầm lâm mục liền cải biến chủ ý, không lại cung cấp chân khí cho hắn nghiên cứu. Được rồi, Diệp bác sĩ, đợi chuyện nơi đây chấm dứt, đến lúc đó lại để cho a mục phối hợp ngươi phóng thích một điểm chân khí đi. Chúng ta tạm thời muốn rời đi nơi này rồi, liền phiền phức Diệp bác sĩ lại đợi một thời gian ngắn chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới cứu Diệp bác sĩ. Lạc băng vân khẽ mỉm cười. Cùng Diệp Hạo Văn lại dặn do một phen sự tình sau đó Lâm Mục một chỉ điểm ra, ngưng tụ chân khí lập tức đánh vào Diệp Hạo Văn trên ngực. Diệp Hạo Văn ánh mắt ngẩn ngơ, sau đó lập tức ngã xuống đất ngất đi. Liên ở Diệp Hạo Văn phủ phù một tiếng ngã xuống, sau gáy muốn đụng vào vách tường thời điểm, Lâm Mục tay phải hơi hút một cái, lập tức đem Diệp Hạo Văn thân thể bỗng dưng nâng lên. Đối với thành thạo nắm giữ cầm lòng công Lâm Mục tới nói, chút chuyện nhỏ này tự nhiên là bắt vào tay lợi dụng cầm long công viện chỉnh khống vật đặc tính lâm mục đem diệp hạo văn thân thể xếp thành trước khi hôn mê trước dáng dấp cẩn thận kiểm tra rồi một phen không có gì sơ hở sau đó hắn mới mang theo lạc băng vân lặng yên không tiếng động rời khỏi tu đạo viện phía sau khu nhà nhỏ liền ở hai người rời đi không lâu sau đó lúc trước ngăn hai người cái kia nữ tu sĩ liền mở ra sân nhỏ cửa sắt lớn lên khóa bước nhanh đi vào hành lang sau đó đến đó cái giam cầm diệp hạo văn đám người gian phòng cẩn thận kiểm tra rồi một phen xác nhận không có vấn đề sau mới xoay người rời đi vừa nhưng đã biết rồi Diệp Hạo văn đám người bị giam lỏng vị trí, Lâm Mục cùng Lạc Bang Vân cũng không có tâm tình tiếp tục đi dạo đi xuống, trực tiếp liền quay trở về Anderson khách sạn, lúc này còn dừng lại ở bên trong tiểu điếm người cũng chỉ có Enzo một người, Phờ Răng cùng Đường Phi nhưng là đều ra ngoài thay Enzo bố trí thiết bị đi rồi. Lợi dụng tự thân bố trí thiết bị, Enzo có thể càng tốt hơn tiếp nhập địa phương Lạc, đưa đến tăng cường cùng ẩn nút song trọng đặc tính, đối với cái này một khối đồ vật Đường Phi cùng Phờ Răng cũng không hiểu. Bất quá Enzo đã hoạch định xong toàn bộ Milan thành thiết bị an bài, hai người chỉ cần cầm thiết bị, dựa theo trên bản đồ đánh dấu điểm, ở nơi đó tìm tìm một lần nút địa phương thả xuống thiết bị là được rồi. Nửa ngày sau đó đường phi cùng thờ răng sẽ trở lại rồi, toàn bộ thiết bị đều đúng chỗ về sau Enzo nhất thời bắt đầu phát huy ra hắn mạnh mẽ đặc thù sức mạnh, thông qua xâm lấn toàn bộ Milan lạc, hắn gián tiếp khống chế vô số máy vi tính, sau đó lợi dụng những này máy vi tính bắt đầu xâm lấn toàn bộ châu Âu lạc tin tức. Vô số tin tức từ trước mặt máy chiếu giả lập lên còn như là thác nước chảy qua. Liên quan với sáng sớm phát hiện, Lâm Mục đã cùng ba người đã nói, vừa nhưng đã biết rồi mục tiêu chủ yếu bị giam giữ địa điểm, mọi người hành động nhất thời có tính nhắm vào cùng mục tiêu tính. Enzo bắt đầu nhằm vào mấy ngày thời gian lúc trước trong phạm vi, tu đạo viện phụ cận hết thể máy thu hình bắt đầu quản chế, không ngừng tra tìm lục tượng bên trong số liệu, nhìn xem có thể hay không tìm tới là ai đem Diệp Hạo văn đám người đưa đến hạ vi ạ Tu đạo viện. Sau 5 phút, Enzo ánh mắt đột nhiên mở ra, Trước mặt máy chiếu giả lập lên còn như là thác nước lao xuống số liệu cũng ngừng lại. Tìm tới. Enzo vừa dứt lời, máy chiếu giả lập lên không cùng một, lập tức bắt đầu dung hợp biến hóa lên, sau đó biến thành một đoạn phim nhựa Đối với Enzo tới nói, hắn lật xem lạc lên số liệu thời gian, đều là trực tiếp xem lướt qua không cùng tổ một thành số liệu. Thế nhưng đối lâm mục những người này tới nói, tự nhiên là không thể nào xem không cùng một những thứ này, bọn hắn liền những này là vật gì cũng không biết. Cho nên tự nhiên cần hoàn nguyên thành người bình thường, có thể lý giải hình ảnh hoặc là video đợi số liệu. Ý nghĩ hơi động, máy chiếu giả lập lên video nhất thời bắt đầu phát hình lên. Trong hình, ba chiếc màu đen Mercedes-Benz bảo mẫu xe đứng tại tu đạo viện hậu phương đầu đường, một cái thập phần hẻo lánh trên đường nhỏ, sau đó bảo mẫu xe cửa xe đồng thời kéo ra, mười mấy người mặc tây trang đen, đeo kính đen người rồn dập đi từ trên xe xuống, liền từng cái hôn mê bất tỉnh người mang ra ngoài. Một cái nữ tu sĩ đứng ở phía sau một nơi Đem phía sau cửa lớn mở ra, không ngừng nhìn chung quanh, một bên không ngừng phất tay để những kia tây trang đen vận chuyển mau một chút. Không tới 5 phút, hết thảy hôn mê bất tỉnh người liền đều bị vận tiến vào trong tu đạo viện, thời khắc cuối cùng, một người mặc màu trắng tờ sợt người da đen từ chiếc xe đầu tiên lên đi xuống, cùng đứng ở cửa ra vào nữ tu sĩ nói rồi mấy câu nói sau đó rồi cùng những kia trở về tây trang đen cùng rời đi rồi. Quả nhiên là hê văn người, vừa mới cái kia người da đen ta tại hoa hạ gặp hắn, lúc đó hắn liền theo hê văn đi rồi hoa Hạ. Lâm Mục chỉ vào trên màn ảnh cái kia cuối cùng xuống xe hát người nói: "Còn có cái này nữ tu sĩ, liền là đương thời tại trong tu đạo viện ngăn chúng ta, không để cho chúng ta tiến khu nhà nhỏ kia nữ tu sĩ, xem ra cùng Evan cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, bất quá một cái nữ tu sĩ là làm sao cùng Evan dính líu quan hệ?" "Cái này nữ tu sĩ ta ngược lại thật ra không có biết, bất quá người da đen này ta tổng cảm giác được đã gặp qua hắn ở nơi nào, chính là lập tức có chút không nghĩ ra." "Dương để đem hình ảnh ngược lại đi trở về một điểm." Như ngừng lại hất người xuống xe trong nháy mắt, sau đó đem hình ảnh phóng đại vài lần, trải qua kỹ thuật thủ đoạn chữa trị sau, người da đen bộ mặt nhất thời rõ ràng xuất hiện tại máy chiếu giả lập lên. Không cần phải gấp gáp, từ từ suy nghĩ, không nhớ ra được cũng không liên quan, dù sao chúng ta sớm muộn hội cùng bọn họ đối đầu. Lâm Mục cười cười, vỗ vỗ phở răng vai nói ra: "Ta khẳng định đã gặp qua hắn ở nơi nào, bất quá khi đó không có gì gặp nhau mà thôi." Ta suy nghĩ. Thờ răng lắc lắc đầu, cau mày chăm chú nhìn chằm chằm người da đen kia gương mặt, "A." ta nhớ ra rồi, đó là tại nước pháp thời điểm, Lưu giờ cung lúc đó ra một cái rất lớn trộm cướp vụ án, có một bộ thời trung cổ danh họa bị trộm, ta ở trong đám người gặp người ra đến này, lúc đó trên người của hắn dị năng khí tức để cho ta so sánh mẫn cảm, bởi vì nơi đó hầu như đều là người bình thường, Lưu giờ cung trộm cướp án, chẳng lẽ là bộ kia bữa tối cuối cùng? Vừa nhắc tới này khởi trộm cướp án, đường phi lập tức hỏi, đúng vậy, chính là bữa tối cuối cùng, này tấm danh họa bút tích thực một mực bị bắt dấu ở lưu giờ trong cung ngoại giới có rất ít người biết tại lù giờ trong cung xuất ra bức kia bữa tối cuối cùng bất quá là một bức phẩm chất cao hàng nhái đồ mà thôi bút tích thực một mực bị thích đáng cất giấu căn bản không có xuất ra bất quá bây giờ bức họa này bút tích thực đã bị trộm rồi Thờ giang gật gật đầu nay khởi trộm họa ta ngược lại thật ra biết một chút tin tức không phải phổ thông đạo thật làm mà là có dị năng người thăm dự ta nghe nói người dị năng giả kia dị năng có thể ẩn hình thậm chí có thể né qua các loại nhiệt năng máy dò cảm ứng đường phi nhớ lại một chút nói ra Bất quá cụ thể là cái nào dị năng giả, ta cũng không biết, lúc đó cũng chỉ là nghe nói một chút tin tức, không có quá mức chú ý chuyện này. Chẳng lẽ người da đen này dị năng chính là ẩn hình? Lâm mục chỉ vào máy chiếu giả lập lên người da đen hỏi. Điểm ấy tạm thời vẫn chưa thể xác định, bất quá có khả năng rất lớn chính là hắn, nếu sự kiện kia có dị năng người tham dự, lúc đó phờ răng lại vừa lúc ở lù dở cung nơi đó gặp người da đen này, như vậy 89 phần 10 là hắn làm được, dị năng giả tại người bình thường ở trong tỷ lệ nhưng là rất thấp ở chỗ đó vừa vận động tới một cái không liên hệ gì năng giả, xác suất nhưng là rất nhỏ. Đường Phi suy tư một phen, chậm rãi nói ra. chương 769 tìm tôi, chương 769 tìm tôi. Mọi người ở đây thương lượng nên làm sao làm việc thời điểm. Evan một nhóm người cũng đã đến Milan. Bất quá bọn hắn không có đi Milan phi trường quốc tế, mà là cưỡi của mình máy bay tư nhân đã đến một cái loại nhỏ sân bay ngừng lại, sau đó tại thuộc hạ tiếp dẫn giới tiến vào Milan bên trong thị khu. Như thế nào? có hay không bọn hắn tin tức mới nhất. Ngồi ở luôn bên trong, Evan đốt lên một con to dài xì gà, Mê say hút một hơi sau hộc ra một cái vòng khói thật to. Lạc băng Vân cùng tên tiểu tử kia đã về tới Ái Đức Sâm Khách Sạn, tạm thời không có gì mới động tĩnh. Mấy ngày nay ánh mắt của chúng ta vẫn đang ngó chừng bọn hắn, ngoại trừ tại Mi Lan phủ cận du ngoạn một vòng, không có gì đặc biệt cử động. Bất quá bọn hắn tựa hồ đối với nơi này giáo đường so sánh cảm thấy hứng thú, cơ hồ đem Mi Lan quanh hết thảy đại giáo đường đều đi dạo một lần. Ngồi tại tay trái một bên thuộc hạ lập tức lấy ra một phần tư liệu, phía trên là một tờ bản đồ, các loại con đường số xếp đánh dấu ở phía trên, chính là lâm mục cùng lạc băng vân mấy ngày nay hành động bản đồ. Họa vị ạ tu đạo viện, bọn hắn đi rồi thời gian bao lâu? Evan chân mày cau lại, lâm mục cùng lạc băng vân đi những chỗ khác hắn ngược lại là không có chút nào lưu ý, thế nhưng đi rồi họa vị ạ tu đạo viện, hắn liền so sánh để ý, nơi nào giam giữ diệp hạ văn đoàn người, nếu như bị lạc băng vân phát hiện, vẫn có chút phiền nhỏ. Mặc dù hắn cũng không để ý Diệp Hạo Văn những người này, nhưng là trọng yếu nhất một cái tin hắn còn không có được, tự nhiên là không thể để cho Diệp Hạo Văn chạy. Trước sau ước chừng khoảng một tiếng, cũng không phải thời gian quá lâu. Thiên kia thuộc hạ lập tức nói ra. Rất tốt, khải lợi, buổi tối ngươi đi tu đạo viện nhìn xem, bên kia có hay không cái gì tình huống. Evan ban gật gật đầu, quay mặt liếc mắt nhìn cái kia thật cao cường tráng tráng người da đen. Người da đen không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại yên lặng gật đầu một cái, tựa hồ tại mình tưởng b Evan cũng không có để ý, hiện nhiên là đã quen thuộc từ lâu loại này câu thông trao đổi phương thức đối với Khải Lợi làm việc hắn vẫn là rất tin tưởng, dù sao cũng là theo hắn nhiều năm như vậy lao dưới tay, khi hắn không để lại dư lực dưới sự giúp đỡ, liền ngay cả ẩn hình loại này không thích hợp tiến hóa dị năng cũng đã lên tới cấp 4 trình độ. Đúng rồi, buổi tối tu đạo viện chuyện bên đó kết thúc sau đó lại đi một chuyến Ái Đức Sâm khách sạn, sờ một cái tình huống bên kia, nếu như bọn hắn thật sự liền hai người đến nơi này, cơ hội thích hợp ngươi liền nắm chắc, giải quyết xong bọn hắn. Chuyện của chúng ta thì càng thêm dễ làm rồi. Sâu đầm hít một hơi xì gà, Evan đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khỏe miệng nhất thời khơi gợi lên một tia âm hiểm cười. Khải lợi vẫn không có nói chuyện, chỉ là yên lặng gật gật đầu, tựa hồ hắn liền không thế nào thích nói chuyện như thế, từ đầu tới đuôi càng là liền con mắt đều không có mở to một cái, vẫn luôn là hơi khép hở hai mắt, một bộ cao thâm khó dọ bộ dáng. Ái đức sâm khách sạn, đang thương lượng kế hoạch lâm mục, nói xong đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Enzo trước mặt giả lập trên màn hình bỗng nhiên lóe lên hồng quang, vị trí liền ở cách Henderson khách sạn nước chừng 10 km địa phương, nơi đó hồng quang một mực tại không ngừng lóe lên, biểu hiện vị trí trung tâm rõ ràng là Milan một nhà khách xa hoa khách sạn Thánh Siro. Sì Chuyện gì thế này? Lâm Mục chỉ vào nơi đó kỳ quái hỏi. Ta đã bắt đầu thượng đế chi nhãn, điều động Milan nơi này hết thảy máy thu hình cùng di động thức thiết bị, bao quát trên điện thoại di động máy thu hình, mỗi 10 phút tự động đo lường một lần. Đem ê van bộ mặt số liệu đặc thủ thu nhập thượng đế chi nhãn, hiện tại báo động cũng là bởi vì nơi đó máy thu hình đã bắt được Evan van tin tức. Enzo nhanh chóng nói ra, ý nghĩ hơi động, hình ảnh lập tức bắt đầu cấp tốc phóng to, thánh sĩ Dồ khách sạn tình huống xung quanh lập tức xuất hiện tại trên tấm hình, đây là một cái không gian 3 chiều hình ảnh, biểu hiện chính là thánh sĩ Dồ khách sạn tình huống xung quanh. Vậy hình ảnh theo dõi tự nhiên đều là đơn mặt tình huống, quay chụp là nơi nào, biểu hiện liền là nơi nào tình cảnh, thế nhưng Enzo lại dựa vào mạnh mẽ giải toán năng lực Trực tiếp ở trên đế chi nhãn bên trong cắm vào một cái ba chiều mô phỏng chính tự, có thể mang chung quanh nhiều góc độ cảnh tượng sắp nhập, chế tạo ra chân thật mắt thường hình ảnh ba chiều, thì dường như đích thân tới hiện trường đang quan sát như thế. Hơn nữa cái này không gian ba chiều hình ảnh bởi vì mỗi cái màn ảnh khác nhau sắp nhập lên, cho nên mượn cái khác ca mạ giặt công năng, có thể dễ dàng làm được kéo gần kéo xa. Phóng to thu nhỏ lại các loại công năng xuất hiện đang hiện ra tại lâm mục trước mắt chính là thánh sỉ rổ cửa tiệm rượu. Một vị người phục vụ đang tại cho một chiếc màu đen của Khai môn, sau đó liền nhìn thấy Evan từ trên xe bước xuống, bên trong xe lục tục lại xuống mấy người, trong đó hai cái chính là một mực đi theo Evan Bạch nhân cùng người da đen, còn lại mấy cái đều là Evan tại Milan bên này thuộc hạ. Xuống xe sau đó Evan hơi chút run lên ô phục, lôi một cái cà vạn, sau đó bước nhanh đi tới thánh sỉ đồ khách sạn, người phía sau cũng nhanh đi theo đi vào. Chính là hai người kia, đi theo Evan sau lưng người da đen cùng Bạch nhân, Enzo Ngươi trang một chút tin tức về bọn họ, xem bọn họ có hay không cái gì đi chép. Lâm mục để ẹn rộ tạm dừng hình ảnh, sau đó đem hình ảnh xoay tròn kéo gần đã đến người da đen cùng bạch nhân trước mặt, chỉ vào hai người kia nói ra. Bọn hắn chính là cái kia hai cái gì năng tùy tùng. Phờ răng nhìn người da đen kia, cẩn thận phân biệt một phen sau, sau đó làm khẳng định gật gật đầu, không có sai rồi, lần kia tại lù giờ ngoài cùng, ta nhìn thấy chính là hắn, mặc dù bây giờ so với quá khứ mập một điểm, thế nhưng cơ bản dáng dấp không có thay đổi. Enzo gật gật đầu, sau đó trên màn ảnh người da đen cùng bệnh nhân ngay lập tức sẽ hóa thành một đống không cùng một, theo sát toàn bộ hình ảnh đều biến thành thác nước vậy là luồng dữ liệu. Đây là tại căn cứ hai người bộ mặt đặc thủ, siêu tầm châu Âu hết thể tin tức, cái này giao nhau so với thời gian rất dài, có lẽ số may rất nhanh có thể tìm tới phụ họa tin tức, vận khí không tốt, tìm thời gian vậy thì không nhất định. Liên giống với trong tay có một chuôi chìa khóa, mặt trên mang theo 100 đêm, thế nhưng chỉ có một chiếc chìa khóa có thể mở trước mặt khóa, vận khí tốt Có lẽ cái chìa khóa thứ nhất liền mở ra, có lẽ thí nghiệm mấy cái cũng liền mở ra, nhưng mà nếu như vận khí không tốt, rất có thể đem hết thẻ chìa khóa đều thử một lần, thẳng đến cuối cùng một chiếc chìa khóa thời điểm mới đưa trước mặt cửa mở ra. Tìm Void hai người tin tức cũng là như thế, châu Âu liên kết so với Hoa Hạ phát triển càng thêm sớm, hiện có số liệu số lượng tự nhiên cũng nhiều vô cùng số liệu, muốn tại nhiều như vậy số liệu bên trong, đem người ra đen kia cùng bạch nhân số liệu sàng lọc chọn lựa đến, không thua gì là mò kim đáy biển. Cứ việc Enzo tại lạc phương diện nắm giữ không gì sánh được ưu thế, thế nhưng đối mặt như thế dọa người số liệu số lượng thời điểm, hắn cũng chỉ có làm từng bước từ từ đến siêu tầm, coi như là như vậy, tốc độ của hắn cũng so với những người khác mau hơn, bởi vì hắn đối với số liệu phép tính cùng kiểm tra tốc độ, rất xa vượt qua vậy máy vi tính, hiệu suất tự nhiên cũng không phải ai khác có thể so sánh được. Ước chừng khoảng một tiếng, Enzo nhanh con mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, tìm tới, đang tại nói chuyện với đường phi lâm mục lập tức nhìn lại. Đã xứng đôi đã đến Bạch Nhân tin tức. Enzo gật gật đầu, tại kiểm tra lượng lớn tin tức thời điểm, hắn nhất định phải tập trung tinh thần, cho nên mới phải không tự chủ được so với hai mắt, chờ đến ngũ cấp dị năng giả thời điểm. Hắn liền không cần phiền thoái như vậy rồi, lúc ấy khống chế của hắn lực càng thêm kinh ngợi, hoàn toàn có thể một bên điều khiển thượng đế chi nhãn kiểm tra, một bên làm cái khác là sự tình. Vừa dứt lời, Bạch Nhân số liệu từ thác nước lưu bên trong nhảy ra ngoài, sau đó không cùng một một trận biến hóa tổ hợp tạo thành Bạch Nhân răng rớp. Đồng thời bên cạnh vẫn xứng số ít giới thiệu. Duy ai bên trong? Evan trợ thủ, phụ trách Evan tiếp thân công việc xử lý lý, vẫn luôn là đi theo ở Evan bên người, chỉ có ngần ấy tin tức. Bạch Nhân bên cạnh ít đòi không có mấy vài câu giới thiệu văn tự, Lâm Mục một mắt liền quét xong rồi, nhất thời nhẹ nhàng nhíu mày. Tạm thời tìm thấy được tin tức liền những thứ này, nhưng là từ trước đó kiểm tra số liệu đến xem, đối cái này Duy ai trong tin tức hiển nhiên là ghi chép phi thường ít đòi, hẳn là Evan yêu cầu bọn hắn bình thường tận lực phải khiêm tốn nguyên nhân. Ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, còn lại tin tức đều không hề căn cứ suy đoán, đã bị ta toàn bộ qua loại bỏ. Enzo gật đầu nói. ân những kia không tin tức có giá trị liền không cần nhìn, người da đen kia tin tức đâu này? Lâm mục chậm rãi gật gật đầu, đang trầm tư hỏi. Người da đen đang tại kiểm tra, tìm tới. Enzo vốn còn muốn nói lại đo lường phân vài loại, nào có biết bên này mới vừa mở miệng, bên kia cũng đã kiểm tra đã đến người da đen tin tức. Khải lợi. Evan trợ thủ đắc lực. Phụ trách giải quyết Evan bên người phiền phức, theo tin tức đáng tin truyền ra, cái này khải lợi là cái cao thủ vô cùng lợi hại, Evan có mấy cái đối đầu đều là vô thanh vô tức tiểu chết rồi, ngoại giới đều đang suy đoán là cái này khải lợi làm được, thế nhưng khổ nỗi không có bất kỳ căn cứ chính xác theo, cuối cùng cũng chỉ có thể như thế sống chết mặt bay. Nhìn người da đen bên cạnh giới thiệu, Lâm Mục nhất thời chân mày cao lại, xem ra 89 phần 10, lù giờ cung trộm cướp án thật đúng là hắn làm. Chỉ vào hắc mặt người, Lâm Mục khẽ mỉm cười nói có thể hay không kiểm tra đến hai người này năng lực tin tức. Cái này tạm thời còn không cách nào kiểm tra đến, lạc lên bình thường sẽ không những tin tức này, nếu như chúng ta muốn biết, e sợ phải cần tìm người mua sắm mới được. Enzo lắc đầu nói, tìm người mua sắm tin tức. Cái này thì không cần, chúng ta mới đến, đối người nơi này đều chưa quen thuộc, đừng tin tức không có mua đến thật sự, còn bị người bán tin tức, vậy coi như không quá có lời rồi. Lâm Mục suy tư một phen, sau đó hủy bỏ đề nghị này. Đối với hắn mà nói thật ra thì không biết cũng không đáng kể, Từ Đông Hải thấy cái kia một mặt hắn cũng đã nhìn ra rồi, bất kể là Evan cũng tốt, vẫn là bên người cái kia hai cái dị năng giả cũng tốt, cũng không thể là đối thủ của hắn. Chỉ là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, hắn không có thể cứ như vậy công khai ra tay, trực tiếp đối phó bọn hắn mấy người, muốn là dựa theo tu chân giới cái loại này quy tắc để sinh tồn. Evan những người này sớm đã bị hắn giải quyết xong. Chương 770, trộm lấy cơ mật. Chương 770, trộm lấy cơ mật. Tin tức kiểm tra tạm thời gặp một bình cảnh, Lâm Mục cũng không gấp đi tìm, để Enzo từ từ đặt ở nơi nào không ngừng kiểm tra, lúc nào biết rồi lúc nào lại nhìn. Mấy người lại thương lượng một hồi phương án sau đó sau đó gọi điện thoại thông báo khách sạn chuẩn bị một phần cơm chưa đưa đến trong phòng đến. Enzo đang tại cắt lấy một khối bò bít tết thời điểm, đột nhiên giữa ăn trong tay dừng lại, sau đó mở to ánh mắt lập tức đóng lại, trên cổ tay thủ hoàn cũng bắt đầu một trận lúc sáng lúc tối lấp loé. Enzo làm sao vậy? Đang uống tiên ép nước chanh lạc băng vân nhất thời sử sờ. Tại Lâm Mục bên thai nhỏ giọng hỏi. Khả năng gặp phiền phải gì, chính đang giải quyết đi. Lâm Mục nhìn Enzo một mắt, hiện nhiên Enzo lúc này đã điều động dị năng, có thể làm cho hắn điều động dị năng tình huống, hiện nhiên là lạc phương diện gặp vấn đề. Rời đi mọi người mấy trăm km bên ngoài địa phương, ở vào vương quốc Anh thủ đô London một chỗ sang trọng nhà đơn nhà lớn, nhà này đại lâu dưới lầu hay là tại toàn thế giới cơ cấu tình báo Trung đô tiếng tăm lừng lây anh tỉnh 6 nơi. Liên ở một phút trước đó, Mỹ lì tạ gì yến kéo lại gần sở khoa tình báo máy vi tính đột nhiên sáng lên đèn đỏ biểu hiện có ngoại lai số liệu xâm lấn tất cả mọi người lập tức trở về đã đến chỗ ngồi của mình tại trên bàn phím bùm bùm bắt đầu thao tác một tổ báo cáo ngoại bộ số liệu xâm lấn quá nhanh thỉnh cầu mở ra tam cấp phòng ngự một người trẻ tuổi con mắt không nháy một cái nhìn chằm chầm màn hình máy vi tính phía trên là mỗi cái cửa sổ số liệu đều đang điên cuồng lấp loẽ cấp 2 phòng ngự đã bị đột phá thỉnh cầu mở ra tứ cấp phòng ngự khác một người trẻ tuổi cũng lớn tiếng báo cáo lên chuyện gì xảy ra môn rào một tiếng bị đẩy ra sau đó một người trung niên nữ nhân đột nhiên vọt vào nhìn cả phòng màn hình đều đang điên cuồng lấp lóe chói mắt đèn đỏ đang không ngừng báo động em ở phu nhân có ngoại lai số liệu xâm lấn chúng ta kho số liệu đang tại kiểm tra chúng ta kho số liệu rất nhiều tư liệu một phần bên trong đối phương cũng đã đột phá hai người bọn ta tầng hệ thống phòng ngự hiện tại chính đang toàn lực công phá tầng thứ ba hệ thống phòng ngự thỉnh cầu mở ra tứ cấp hệ thống phòng ngự một người trẻ tuổi lập tức từ vị trí đứng lên lớn tiếng đem tình huống bây giờ nhanh chóng báo cáo một phen lập tức mở ra toàn bộ năm tầng phòng ngự tiến vào cao nhất canh gác trạng thái phong tỏa hết thể lạc lối ra đối phương một khi bắt đầu rút đi lập tức đối chi tiết của hắn tiến hành theo dõi ta phải tìm được hắn em Phu nhân kịp thời lập tức mệnh lệnh cái này tiếp theo cái kia ban bố đi xuống đây là nàng chấp trưởng mỹ lỵ tạ di yển kéo lại gần sở tới nay lần thứ nhất có người dám công khai xâm lấn mỹ lỵ tạ di kéo lại gần sở kho số liệu Chuyện này quả thật là tại coi thường Mỹ lỷ tạ Di ỉn kéo lại gần sơ năng lực. Tầng 3 phòng ngự đã bị công phá. 4 tầng phòng ngự đã loại bỏ một nửa. 60. 85. 97. 4 tầng phòng ngự bị công phá. Hạch tâm kho số liệu gặp phải đối phương kiểm tra. Cái này tiếp theo cái kia tin tức không ngừng chuyển đến. Không rõ lai lịch hacker công phá phòng ngự tầng tốc độ quả thực là làm người nghe kinh hãi. Cái tốc độ này quả thực chính là đã vượt qua nhân loại cực hạn. Mỹ lì tạ gì yến kéo lại gần sờ lúc này hết thệ lạc các chuyên gia cũng đã điều chuyển động, từ mỗi cái phương diện đối ngoại đến đếm theo tiến hành rồi giam giữ cùng lần theo. Bất quá cái này ngoại lai số liệu quả thực giống như là không bắt được cá trạch giống như rào hoạt, bất luận bày ra cái gì rơi vào, xưa nay đều không có mắc lừa qua, đồng thời năng lực công phá nhất lưu, tầng thứ tư phòng ngự tổng cộng có 110 đạo tưởng phòng cháy cộng đồng tạo thành, thế nhưng có ở đây không đến trong vòng 3 phút liền toàn diện bị phá, nếu như không phải vững tin cái số liệu này là ngoại lai. Bọn hắn quả thực muốn hoài nghi phải hay không nội bộ ra gian tế. Coi như là từ nội bộ giải trừ 4 tầng phòng ngự, đều không có tốc độ nhanh như vậy, huống chi đối phương là từ ngoại bộ mạnh mẽ đánh vào, quả thực là làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tầng thứ 5 phòng ngự bị công kích, ngoại bộ số liệu mục tiêu đã xác định là A916088345 đánh số văn kiện. Vừa lúc đó, một người trẻ tuổi lớn tiếng báo cáo lên, hắn cái thứ nhất xác định ngoại bộ công kích dữ liệu dự cụ thể văn kiện tên gọi. Cái kia văn kiện bên trong có tư liệu gì? Mở phu nhân lập tức hỏi. Cắt qua hậu trường số liệu, số liệu đang đọc. Người trẻ tuổi lập tức từ máy vi tính đầu tiến vào kho số liệu, sớm điều ra A916088345 đánh số văn kiện. Văn kiện bên trong ghi lại thình lình đều là mỹ lì tạ gì in kéo lại gần sở bí mật đã điều tra dị năng giả tin tức, bao quát đối phương dị năng chủng loại, năng lực cường độ vân. Vân khắp mọi mặt tin tức. Tiêu hủy phần tài liệu này. Liếc mắt nhìn sau đó em mở phu nhân quyết định thật nhanh, lập tức yêu cầu đem tư liệu tiêu hủy. Dù sao Mỹ Lì tạ gì, ý kéo lại gần sở còn có giành trước văn kiện. Thế nhưng hiện tại không thể làm cho đối phương cứ như vậy dễ như ăn cháo đạt được. Là người trẻ tuổi lập tức đáp, sau đó thi hành cắt bỏ chỉ lệnh. Thế nhưng liền ở hắn sắp thao tác trong nháy mắt, lại là đột nhiên phát hiện mình máy vi tính không cách nào không chế, nhất thời sắc mặt cứng đờ, rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai like cái kia thần bí xâm lấn ngoại lai like số liệu, căn bản là không có dự định đem thứ năm phong hệ thống phòng ngự công phá, mà là ngụy trang ra mạnh mẽ công phá dáng vẻ. Bốn tầng đầu cái kia thế như trẻ che công phá tốc độ cũng làm cho mỹ lỉ tạ di ý kéo lại gần sở nhân thần trải qua căng thẳng, cho nên đang minh sắc mục tiêu sau đó bọn hắn sớm tra xét mục tiêu văn kiện, như vậy trải qua vừa vặn chúng rồi người ta nguyên bộ. Nếu máy vi tính đầu đã điều ra này phần văn kiện tư liệu, cái kia thần bí xâm lấn số liệu trực tiếp đã tập trung vào máy vi tính này, đem điều đi ra ngoài số liệu tất cả đều phim âm bản đi rồi, ngắn ngủn không tới mấy giây, A9160-88345 đánh số văn kiện cũng đã bị đối phương phục chế một phần. Tư liệu đã bị đánh cắp. Người trẻ tuổi không lo được tự trách, lập tức đem tình huống trực tiếp báo cáo. Toàn lực lần theo đối phương số liệu đầu nguồn, nhất định phải đưa hắn tìm ra cho ta. Mở phu nhân sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới ngàn phòng văn phòng, cuối cùng vẫn là bị đối phương trộm đi rồi cần văn kiện, thời điểm này mất bộ mới lo làm chuẩn cũng đã trộm, lần theo vị trí của đối phương cùng tin tức mới là chuyện quan trọng nhất. 2 phút sau, tất cả mọi người ngừng không ngừng gõ vang bàn phím thủ. Lần theo đã đến. Mở phu nhân thấy thế nhất thời hỏi Đối phương luồng dữ liệu đã thất lạc, không có khóa định chính xác vị trí, thế nhưng căn cứ phương vị biểu hiện, đối phương hiện tại chính ở vào Italia cảnh nội. Một vị trẻ tuổi đứng lên túi chào báo cáo. Tại Italia, em ở phu người nhất thời những mày, trong lòng nàng vẫn cho là là Hoa Kỳ người dở cho quỷ, muốn từ bọn hắn bên này trộm lấy vật gì số liệu. Tuy rằng Mỹ lì tạ gì ý kéo lại gần sở cùng kia cũng thường xuyên hòa hợp làm, thế nhưng cũng sẽ không cho đối phương chân chính có giá trị số liệu. Dù sao những này số liệu đều là bọn hắn hy sinh vô số tình báo viên có được, làm sao có thể sẽ không trả giá cung cấp cho hắn tình báo của hắn tổ chức sử dụng. Nay tại tình báo ngành nghề bên trong đều là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, cho nên cơ cấu tình báo trong lúc đó có lúc lẫn nhau câu tâm đấu rắc cũng là bình thường hiện tượng, mọi người hai phe đều có lui tới, ở bề ngoài cũng là đều không cần nói, lén lút đến lúc đó hòa nhau một ván là được rồi. Đúng vậy, mặc dù không có lần theo đến cụ thể tin tức, nhưng là chúng ta có thể vững tin. Cái này ngoại lai số liệu xâm lấn đầu nguồn nhất định là Italia, hơn nữa đại khái phương vị ở này một khối vị trí. Một vị công nhân viên điều ra bản đồ, đem Italia bản đồ thả sau khi lớn lên, dùng hồng tuyến vòng lên một mảnh phạm vi. Phạm vi này bên trong liền bao gồm Milan cùng Pavia vi đợi mấy tòa thành thị. Thông báo bên kia nhân viên tình báo, bắt đầu thu thập tin tức, chú ý bên kia có hay không cái gì dị động xuất hiện, hừ. Lạnh lùng nhìn trên bản đồ bị vòng phạm vi, em mở phu nhân hừ lạnh một tiếng. Tại phải mấy vị tư thâm nhân viên tình báo đi qua hiệp chợ một phen, trong một tuần lễ, ta muốn chiếm được người này tin tức cắn kẽ. Là, vị kia công nhân viên kính cẩn chào, sau đó rời đi rời khỏi phòng máy đi sắp xếp nhiệm vụ đi rồi. Cũng trong lúc đó, Enzo hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra, bên người giả lập màn hình lại bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Làm sao, lại có tin tức kiểm tra đã đến. Lâm Mục ngẩng đầu cười nói, uống một hớp rượu đỏ hỏi. Đúng là có tin tức, bất quá cũng không phải cái kia khải lợi cùng duy ai trong mà là lao bản của bọn hắn Hê-van tin tức. Enzo gật gật đầu, bởi vì giả lập trên màn hình là thác nước như thế soạt bình không cùng một, người bình thường căn bản không biết đó là vật gì. Hê-van tin tức. Lâm mục kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, cái này Hê-van bối cảnh cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn là Hê-van gia tộc một thành viên, mà cái này Hê-van gia tộc, chính là châu Âu lớn nhất mạ phỉ ạ gia tộc một trong, tại toàn bộ Italia đều có bất khả tư nghị năng lượng. Enzo gật đầu nói, Sau đó một phần văn kiện cơ mật tư liệu liền xuất hiện tại trên màn hình, đó là một phần văn kiện tuyệt mật. Evan bức ảnh liền kề sát ở văn kiện đỉnh chót, mặt trên còn che kín một cái to lớn màu đỏ con dấu, ghi chú cực kỳ nguy hiểm vài cái chữ to. Đây không phải dân gian tư liệu chứ? Lạc Băng Vân liếc mắt nhìn cái kia phần văn kiện hỏi. Đúng vậy, đây là anh tình 6 nơi tuyệt mật phong tỏa văn kiện, ta cũng là mạo chút phiêu lưu mới bắt được, bất quá cũng còn tốt không có gì đáng ngại, người bên kia truy tra tin tức về ta đầu nguồn đã chắc đứt. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể xác định ta chô ở phạm vi bách km tả hưu, không cách nào tinh chuẩn định vị. Enzo thập phần bình tĩnh nói, đối với hắn mà nói này căn bản không phải vấn đề lớn lao gì, hoàn toàn không cần lo lắng, phải biết bách km trong phạm vi nhưng là có rất nhiều người ở, hắn nhưng sẽ không như thế dễ dàng liền lộ ra sơ suất để người ta đoán ra là vấn đề của hắn. Vừa nãy ngươi chính là xâm lấn mỹ lì tạ di yến kéo lại gần sở kho số liệu đi rồi. Lâm mục nhất thời cười nói, ân, bỏ ra điểm công phu. Bọn hắn kho số liệu mã hóa tưởng phòng cháy vẫn là thật lợi hại, bay xuống phòng ngự cùng cạm bấy cũng rất nhiều, hơn nữa bên trong máy vi tính cao thủ số lượng cũng không ít, đối phó bọn hắn còn phí đi không nhỏ sức lực, liền dị năng đều động dùng tới. Enzo đúng là không có ngượng ngùng gì biểu hiện, một người đối phó toàn bộ Mỹ Lý Tạ gì in kéo lại gần sở máy vi tính tinh anh, nói ra đây chính là muốn hủ chết rất nhiều người. Đây chính là một cái dị năng cao thủ khủng bố địa phương, có thể làm được người bình thường hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình. Thực lực đã vượt qua phổ thông công chúng nhận thức, tại người bình thường ở trong hầu như bằng với thần tồn tại. Chương 771, Evan gia tộc Chương 771, Evan gia tộc Evan, tên đầy đủ gọi là lò dẹp Hải. Evan, Evan là của hắn họ, cũng là nhà tộc danh tự, chỉ là bình thường tại châu Âu nơi này, đối với gia tộc người mạnh mẽ, thông thường đều sẽ tôn xưng gia tộc danh tự, dùng để thể hiện đối phương gia tộc quyền thế hiện hách cùng mạnh mẽ. Lò dẹp Hải Evan Lại là Italia lớn nhất mạ phi ạ gia tộc. Nhìn từ ẻn nơi đó quay tới giả lập màn hình, lâm mục bưng ly rượu đỏ, nhẹ nhàng xoa cằm, có ý tứ, lại còn là mạ phi ạ gia tộc một thành viên, xem đến cái này lo dễ bài. Evan ở nơi này năng lượng không thể khinh thường, hơn nữa mạ phi ạ trong gia tộc rõ ràng sẽ có dị năng giả xuất hiện. Chúng ta trước đây cũng không biết, Evan gia tộc thật là toàn thế giới mạ phi ạ trong gia tộc đều là thanh danh hiền hách, có quyền thế cùng sức mạnh viễn siêu bình thường gia tộc. Nhưng là chúng ta cho tới bây giờ không biết trong gia tộc của bọn họ ủng có dị năng người. Lạc băng vân cũng có chút giật mình, bất quá nàng bản thân đối dị năng giả thế giới liền không thế nào hiểu rõ, không trải qua nàng nguyên lai cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không phải là cái gì tu luyện người. Xem ra chúng ta lần này được cẩn thận một chút rồi, hiện tại chúng ta nhưng chính là tại Italia, cái này lọ dẹp ải. Evan lại là Evan gia tộc người, đoán chừng hắn nên vận dụng lực lượng của gia tộc, chính là không biết hắn tại Evan trong gia tộc là địa vị gì rồi. Fleurang ngồi thẳng người, trên mặt tránh qua vẻ ngưng trọng. Lấy tư cách người ở tại chàng ở trong, tại châu Âu đợi lâu nhất người, Fleurang đối với mạ phỉ ạ gia tộc tại châu Âu năng lượng vẫn là vô cùng rõ ràng, ở nơi này biện pháp tốt nhất chính là không nên cùng bọn hắn đối nghịch, bằng không toàn bộ châu Âu đều sẽ khó có lập thân chi địa. Ta đến siêu tầm một cái, nếu biết hắn là Evans gia tộc người, như vậy đối ứng tin tức liền tương đối dễ tìm rồi, phạm vi đã rút nhỏ rất nhiều. Enzo gật gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu số liệu tìm đòi. Bởi xác định phạm vi, số liệu kiểm tra phạm vi rõ ràng biến nhanh, không tới 5 phút, Enzo cũng đã hoàn thành số liệu sắp nhập, đồng thời đem hết thẻ số liệu tổng hợp thu xếp đi ra. lọ dễ phải Evan, là Evan gia tộc gia chủ đương thời Pháp Tháp, Evan thân đệ đệ, trưởng quản tập đoàn vì gia tộc mở rộng lập được công lao hắn mã, tại địa vị trong gia tộc thập phần cao quý, thậm chí hy vọng còn tại ca ca của hắn Pháp Tháp bên trên. Đem thu thập tốt số liệu cho mọi người xem một phen, mọi người lông mày nhất thời nhữ lại. Tin tức này là bọn hắn không nguyện ý nhất nghe được, phát tu ở trong gia tộc nắm giữ cao như vậy địa vị, vậy thì mang ý nghĩa có thể điều động Evan gia tộc phần lớn sức mạnh, chuyện này với bọn họ tới nói có thể không là một chuyện tốt. Bọn hắn tại sao vào ở thánh xì sì Dỗ khách sạn? Nhẹ nhàng ngôi một cái rượu đỏ, Lâm Mục đột nhiên hỏi. Vừa nãy kiểm tra số liệu thời điểm có tìm thấy được, cái này thánh xì sì Dỗ khách sạn chính là Evan gia tộc dưới cờ sản nghiệp một trong, cũng là Italia sang trọng nhất đỉnh cấp khách sạn một trong. Enzo lập tức nói ra, Những tin tức này hắn cũng đã ghi xuống, nắm giữ cố nạ tổn chữ thể bàn tay của thượng đế, sự giúp đỡ dành cho hắn là phi thường lớn, có thể chứa được lượng lớn tổn chữ, khiến hắn từ đây cũng có thể đã gặp qua là không quên được rồi. Kiểm tra một chút thánh xì rổ khách sạn có không có cái khác hệ van gia tộc người vào ở. Lâm Mục tiếp tục nói, đang tại kiểm tra trong, ghi chép tra được, có hai tên Evan gia tộc nhân vật trọng yếu bây giờ đang ở thánh xì rổ bên trong tiểu điểm. một cái là Pháp Thác, phụ thân của Evan cổ tư Tháp Phu cũng chính là pháp tu phụ thân một cái là hắn cháu ruột cũng chính là pháp tháp nhi tử bờ ra đi Evan bọn hắn chỗ ở gian phòng ở vào thánh sỉ dỗ khách sạn tầng cao nhất phòng cho tổng thống hẹn dỗ ngay lập tức sẽ xâm lấn thánh sỉ dỗ khách sạn Sever điều ra bên trong chỗ có khách ghi chép Cổ tư tháp phu bờ ra đi lâm mục con mắt hơi lóe lên để xuống trong tay ly rượu đỏ bọn hắn thân phận bây giờ là cái gì Cổ tư tháp phu Evan là đời trước tộc trưởng pháp tháp tộc trưởng vị trí chính là từ trong tay của hắn kế tiếp Bờ dạ đi bây giờ là hết văn gia tộc tộc trưởng kế tiếp nhiệm người thừa kế, bị trọng điểm bồi dưỡng bên trong, vẫn luôn là do láo tộc trưởng cổ tư tháp phu tự mình giáo dục. Những tin tức này ẻn rổ vừa nay đều đã hiểu do đã qua, cho nên lâm mục một hỏi tới, hắn ngay lập tức sẽ trả lời tới. Nói như vậy lời nói, cái này pháp tu đi rồi thánh si rổ, nhất định sẽ đi gặp một lần hai vị này hết văn gia tộc nhân vật trọng yếu, có lẽ chính là cùng bọn họ muốn thương thảo một phen làm sao đối giao chuyện của chúng ta, xem ra ta phải tự mình đi một chuyến mới được. Vốt cằm, Lâm Mục chậm rãi nói ra. Người muốn xuất thủ. Đường Phi nhìn Lâm Mục hỏi. Dĩ nhiên không phải, nơi này chúng ta chưa quen nhân sinh nơi đây, tùy tiện cùng những này địa phương thế lực mạnh mẽ đối đầu, chúng ta mấy người này khả năng còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng, trước tiên cần phải đem tình huống mò tham dò rõ ràng lại nói. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, suy tư một phen sau theo sau tiếp tục nói, buổi tối ta tới trước thánh sỉ rổ khách sạn đi một chuyến, qua bên kia nhìn xem tình huống. Cái này hê hey, van gia tộc đến tột cùng chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này, mọi người tạm thời trước tiên không nên hành động, chờ tin tức của ta lại nói. Cũng tốt. Thờ răng mấy người gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lâm mục thực lực ở nơi này là cường đại nhất, loại này tìm tới cửa đi dò hỏi tin tức, tự nhiên là lâm mục nhiệm vụ. Nếu để cho bọn hắn đi mà nói, nói không chắc liền hội bị người phát hiện, đến lúc đó vạn một xảy ra vấn đề gì, vậy cũng lấy chính là công lao đổ biển. bóng đêm dần dần thâm lại rồi, lâm mục tại sau khi ăn xong bữa cơm tối, Mang theo cái kia cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng da, tại Lạc Bang Vân hỗ trợ cẩn thận thu xếp một phen sau đó hắn khẽ mỉm cười, từ cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài, thân hình ở trên vách tường hơi mờ lực, mấy cái chớp động ở giữa người cũng đã biến mất ở trong bầu trời đêm. Thánh sỉ Dồ khách sạn có tới 150 tầng lầu cao, giống như là một tòa xuyên thẳng đám mây lợi kiếm như vậy, mặt trên có Evan gia tộc nhắn mát, lúc buổi tối chính là Thánh sỉ Dồ khách sạn bận rộn nhất thời điểm, khách sạn cửa chính xe tới xe đi hết sức náo nhiệt. Lâm Mục tự nhiên là không thể nào từ cửa chính đi vào, nơi đó có đông đảo máy thu hình, hoàn toàn không có cách nào tránh đi, cho nên hắn là từ những vị trí khác trực tiếp tiến vào khách sạn từ ngoài, sau đó trực tiếp thông qua tường ngoài giữa cái hở, không ngừng nhảy vọt leo lên trên đi, cứ như vậy một mực bỏ tới khách sạn đỉnh trót. Tầng cao nhất là một cái cự đại máy bay trực thăng bình, dùng để tiếp đón những kia nắm giữ máy bay tư nhân cao cấp khách hàng, lúc này nơi này chỉ sáng lên vài chiếc khẩn cấp đèn, đài điều khiển lên cũng không có ai tại trách nhiệm. Lâm Mục thân hình lóe lên liền vượt qua toàn bộ bãi đầu máy bay, sau đó đạt tới một cái cửa thang lầu, nơi đó chính là thông đi xuống dưới cầu thang. Vừa tiến vào cầu thang, đi rồi một tầng sau là đến thứ 150 tầng, cũng chính là thánh sỉ dồ khách sạn tầng cao nhất, khách sạn tổng cộng chỉ có 5 cái phòng cho tổng thống, toàn bộ đều ở vào này tầng cao nhất, hết thảy trang trí bố trí đều là cực điểm xa hoa, không là nắm giữ hùng hậu tài lực người, căn bản ở không nổi thánh sỉ dồ khách sạn phòng cho tổng thống. Tư Tiểu Đạo trong thang cuốn xuống. Lâm Mục niệm nhận thức nhất thời trong bóng tối mở ra, hắn cũng không có đi đo lường trong phòng tình huống, bởi vì biết có lò dẹp hại. Evan ở nơi này, niệm nhận thức tuy rằng người bình thường không cảm ứng được, nhưng là cao thủ vẫn là có thể phát hiện đạo, đặc biệt là cảm ứng bén nhạy tu luyện người. Lò dẹp hại. Evan lấy tư cách đỉnh phong tứ cấp dị năng giả, Lâm Mục cũng sẽ không tùy tiện dùng niệm nhận thức đi thăm dò nhìn hắn, hắn chủ yếu là nhìn xem trong hành lang sẽ có hay không có người trông coi. Niệm nhận thức tìm tòi đi qua. Ngay lập tức sẽ cảm ứng được trong hành lang hơn 10 tên Evan gia tộc người đang bảo vệ, thế nhưng chỉ có hai cái phòng cho Tổng thống đứng ở cửa người, hiện nhiên hai cái này gian phòng chính là lò dẹp ải. Evan cùng cổ tư tháp phu đám người chỗ ở rồi. lặng lẽ quan sát một cái hành lang bố cục, trong bóng tối suy tư một phen sau đó lâm mục bỏ đi từ hành lang đi qua dự định. Bởi vì hành lang bố cục hết sức kín đáo, hiện ra một cái vòng tròn cùng hình chữ thập, bất luận từ chỗ đó đánh lén, cũng không thể đem tất cả mọi người trong nháy mắt đánh đổ. Tất nhiên sẽ có người giật mình lại đây. Hơn nữa lần này Lâm Mục cũng là đến dò hỏi quân tỉnh, cũng không phải muốn đi qua ám sát lọ dẹp ải. Ê ban, tự nhiên không đáng từ chính diện đi vào. Quan sát một cái phụ cận hoàn cảnh sau, Lâm Mục phát hiện một cái đường ống thông gió, liền ở cách đó không xa hành lang ngay phía trên. Bất qua cái này đường ống thông gió là thẳng đứng, hơn nữa hành lang đỉnh chóp cách xa mặt đất có tới cao hơn 3 mét. Người bình thường là căn bản không nhưng có thể đi vào đường ống thông gió bên trong thiết kế như vậy cũng chính là vì phòng ngừa có người từ đường ống thông gió tiến vào. Bất quá tất cả những thứ này đối lâm mục tới nói tự nhiên không phải là cái gì vấn đề. Tại Yên lặng quan sát một đoạn nghe van gia tộc người được phòng ngự quen thuộc cùng phạm vi tầm mắt, sau đó hắn tóm lấy mấy giây cơ hội, thân hình lóe lên là đến cái kia đường ống thông gió phía dưới, sau đó khinh thân nhảy lên, mở ra đường ống thông gió bảng đồng thời, người đã co lại thân tiến vào đường ống nội bộ, sau đó lặng yên không tiếng động lần thứ hai che lên bảng. Tất cả những thứ này đều làm được lặng yên không một tiếng động. Cứ việc trong hành lang lấy tay hơn 10 tên Evan van ra tộc người, nhưng là không có một người phát hiện lại có thể có người đã tiến vào đường ống thông gió. Đường ống bên trong là một cái thẳng đứng thông gió tỉnh, bất quá lấy lâm mục võ công, tự nhiên là ở bên trong thành thạo điều luyện, bàn tay của hắn chân khí hút một cái, nhất thời liền vững vàng bám vào thông gió trong giếng, sau đó đi lên bỏ qua, theo sát liền tại phía trước chuyển biến, dựa theo trong ký ức phương vị, từ thông gió trong ống mỏ tới cái kia hai cái có người lấy tay phòng cho tổng thống phía trên. Bởi biết đối phương có lò dễ bại, Evan loại này tứ cấp đỉnh phong dị năng cao thủ, cho nên Lâm Mục hành động lên đặc biệt cẩn thận, không có phát ra một chút xíu tiếng vang. Tại trong đó một cái trên nóc phòng Vương lặng lặng cảm ứng một phen, sau đó hắn xác định bên trong căn phòng gian này không có ai, sau đó lại lặng lẽ chuyển đến trong một phòng khác phía trên, lần này cuối cùng từ phía dưới căn phòng bên trong nghe được động tĩnh, có người ở bên trong nói chuyện, mặc dù nói chính là nhanh trong tiếng ý, bất quá Lâm Mục vẫn là có thể nghe hiểu đối thoại nội dung. Chỉ là trong đó đôi câu vài lời Hắn liền lập tức xác định một người trong đó chính là hắn muốn tìm lò dẹp hãy. Evan. Chương 772, Nghiệm công đua. Chương 772, Nghiệm công đua. Đường ống thông do phía dưới chính giữa, chính là phòng cho tổng thống phòng khách lớn, hoa lệ thủy tinh dưới mặt điếu đỉnh mới là thuần một xác đỉnh cấp 3 tư thảm, dùng trung Italia bản thổ sản xuất ra hoa ghế sofa bằng da thật, đâu đâu cũng có một phái tráng lệ cảnh tượng. Ba người đang ngồi ở tổ hợp cao cấp trên ghế sofa, một bên uống Tony lấy được thêm đỉnh cấp rượu ngon. Một bên tại nhẹ giọng trò chuyện, liền ngay cả bọn thủ hạ đều đã đến ngoài cửa đi. Thời khắc này, thời gian chỉ thuộc với ba người bọn họ. Ba người này chính là Evan gia tộc Lò Dẹp bại, bờ dạ đi cùng với Diệu Sạ. Lọ Dẹp bại mặc dù là một người trung niên, nhưng là vì bản thân thực lực cao cường, cho nên tướng mạo duy trì rất trẻ tuổi. Nhìn lên rồi cùng hơn 30 tuổi gần như, bờ dạ đi bản thân liền là chừng 20 người trẻ tuổi, tự nhiên nhìn lên vô cùng tuổi trẻ. Không xem qua bên trong lại là so với bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn một phần thành thục cùng lao luyện. Về phần kiệu sạc lấy tư cách đang ngồi nhiều tuổi nhất một người, tướng mạo cũng tương tự không thấy giả, liền ngay cả khỏe mắt những chỗ này đều không nhìn thấy cái gì nếp nhăn, nếu như không phải cái kia một đầu tản ra hào quang màu bạc tóc, đều không thế nào nhìn ra được là một vị lao nhân. Bở ra đi, gần nhất đi theo gia gia hữu dụng hay không tâm học tập. Lò dẹm uống một hớp rượu đỏ, hài lòng trở về chỗ một phen, khẽ mỉm cười nhìn hướng bở ra đi. Thúc thúc, ta một mực đi theo ở ra ra bên người, thập phần dụng tâm học tập. Đối với làm sao phát triển cùng lớn mạnh ta Heyvan gia tộc, trong lòng đã có một điểm bản kế hoạch. Vỡ Dạ đi là một cái thập phần anh tuấn tiêu sái thanh niên, một đầu nhạt mái tóc màu vàng óng ngốn thành tinh xảo tiểu ba song quấn, chàng trí có hứng thú phân tán tại hai bên, nhìn lên vô cùng có hình. Cái kia thật sự là quá tốt, chúng ta Heyvan gia tộc lại ra một cái hết sức ưu tú thanh niên, chỉ cần lại kiên trì hai đời nhân hạ đi, ngày khác ta Heyvan gia tộc tất sắp trở thành mafia đệ nhất gia tộc. Lô Dạ cười ha ha, hết sức hài lòng gật gật đầu. Lò dẹp ải, không thể quá ngâm cuồng, những gia tộc khác thực lực cũng không yếu, hơn nữa ngươi cho tới bây giờ đều không có tiến vào ngũ cấp hàng ngũ, trong gia tộc chỉ có ta một người tòa chấn, thực lực vẫn còn có chút hơi chút bạc ngược, ngươi hay là muốn gia tăng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào ngũ cấp dị năng giả hàng ngũ mới là chính sự. Giu Star lắc lắc đầu, hai mắt như hố đen bình thường cắn nuốt chung quanh tia sáng, liếc mắt nhìn liền có trùng linh hồn đều bị hút đi cảm giác, gia tộc chuyện làm ăn đến lúc đó liền giao cho bờ dạ để quản lý đi. Ngươi hay là muốn đem ý nghĩ dùng nhiều về mặt tu luyện mới được. Ngũ cấp dị năng giả. Ẩn thân tại đường ống thông gió bên trong lâm mục nhất thời trong lòng hơi chấn động một cái, cũng còn tốt hắn đối với hơi thở khống chế cũng sớm đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ, căn bản sẽ không có bất kỳ hết ý tình huống xuất hiện, nếu như đổi một người, đột nhiên nghe thấy tin tức này, e sợ hội không cách nào khống chế tự thân khí tức, dẫn đến khí tức tiết ra ngoài. Vốn là thận trọng thu liễm lên tức, chỉ là vì thả ra lọ dễ cái này tứ cấp đỉnh phong dị năng giả. Không nghĩ đến cái này hết van gia tộc rõ ràng còn có một người có năng lực đặc biệt, hơn nữa là một cái mạnh mẽ ngũ cấp dị năng giả. Tại dị năng giả bên trong, ngũ cấp dị năng giả đã là nhân vật hết sức đáng sợ rồi, những dị năng giả này đối với năng lượng trường khống, thậm chí càng vượt qua tiên thiên cảnh võ giả rất nhiều, dù sao thiên phú của bọn họ chính là khống chế năng lượng, mà cổ võ người tu luyện là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới sau mới có thể mở bắt đầu điều khiển năng lượng. Trở về nhất định phải làm cho hẹn dồ thật tốt điều tra một phen. Nhìn xem có thể hay không lấy ra cái này Gis tạ đến tột cùng là loại gì kiểu dị năng giả Trong lòng âm thầm quyết định chú ý Lâm Mục tiếp tục nằm ở nơi đó Không lúc nhích nghe phía dưới ba người nói chuyện Phụ thân, không phải ta không muốn tu luyện Mà là dị năng tiến hóa thật sự là quá khó khăn rồi Mỗi người thời cơ đột phá đều không giống nhau Ta tại tứ cấp đỉnh phòng đã mệt nhọc hai năm Thế nhưng cho đến bây giờ như trước không cách nào Tìm tới tiến vào cấp thứ năm phương pháp Ta cũng không muốn chỉ hoan được nữa Lò dễ bài bất đắc di lắc đầu để xuống trong tay ly rượu đỏ nói, gần nhất ta tìm tới một cái cơ hội rất tốt, nếu như chuyện này có thể thành, nói không chắc có thể đột phá bây giờ đẳng cấp, thành công tiến vào ngũ cấp dị năng giả hạng ngũ. Ồ, oh, cơ hội gì? Ryusta khẽ ngẩng đầu nhìn lọ dễ vài một mắt, trong con ngươi vốn là đen kịt một màu, hiện tại nhưng là xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh sáng, liền như trong bóng tối tinh không bình thường. Mấy năm trước thời điểm, ta cùng Hạ Vũ tập đoàn tài chính hợp tác rồi một cái hạng mục, còn hấp thu một ít cái khác cổ đông. Hạng mục này là phụ trách nghiên cứu nhân thể cực hạn tiềm có thể khai phá. Hiện tại rốt cuộc có manh mối. Hạo Vũ tập đoàn tài chính cái kia thủ tịch nhà khoa học vẫn là rất lợi hại, rõ ràng khiến hắn tìm tới năng lượng kết tinh phương pháp sử dụng. Lò rễ mai nhẹ giọng cười một tiếng nói, năng lượng tinh hòa phương pháp sử dụng. Dius hứng thú nhất thời bị hấp dẫn tới, cái kia nhà khoa học là người bình thường loại chứ? Đúng vậy, là cái thứ thiệt nhân loại bình thường, không hiểu bất kỳ dị năng, cũng chưa từng có tu luyện qua cái khác thuộc tính năng lượng thế nhưng hắn xác sắc, sắc thật thật nghiên cứu ra năng lượng kết tinh phương pháp sử dụng có thể dùng để cho tiêu hao tiềm năng người khôi phục trong tế bào khuyết tổn năng lượng lò rễ vẫn tiếp tục nói ta hiện tại đã đem cái này nhà khoa học cùng đoàn đội của hắn tất cả đều giam lỏng liền nốt tại vạ vị ạ trong tu đạo viện chỉ cần từ trong miệng hắn ép hỏi ra năng lượng kết tinh tung tích có năng lượng kết tinh trợ giúp ta là có thể bắt đầu xung kích đột phá ngũ cấp dị năng giả đẳng cấp mượn năng lượng kết tinh ngược lại là một cái biện pháp không tệ Hơn nữa cái kia nhà khoa học lại có biện pháp có thể mang năng lượng kết tinh trong năng lượng lấy ra cho người bình thường sử dụng, ngược lại là một không được ra hỏa, làm sao? Ngươi đến bây giờ còn không hỏi đi ra năng lượng kết tinh lai lịch." Dụ ta gật gật đầu, chậm rãi nói ra. "Ừm, vẫn không có hỏi lên, mấy ngày trước ta đi một chuyến Hoa Hạ, chuẩn bị bức bách Hạ Vũ tập đoàn tài chính, cái kia mới vừa tiếp nhận CEO vị trí tiểu nha đầu, làm cho nàng giao ra nghiên cứu tiểu tổ hết thể nghiên cứu tư liệu, sau đó đưa các nàng lạc ra đá ra hạng ngục hàng ngũ." bất quá lại là gặp một chút phiền phức. Lò Dệp hơi lắc đầu một cái. Phiền phức gì? Nếu như ta nhớ không lầm, cái này Hạ Vũ tập đoàn tài chính tựa hồ chính là một cái bình thường nhân loại gia tộc chứ? Tuy rằng thực lực rất tốt, nhưng là gia tộc bên trong lại là chưa từng sinh ra có thể người tu luyện, thực lực cũng liền chuyện như vậy. Dữu tạ kỳ quái liếc mắt nhìn lò Dệp hải, hắn biết đứa con trai này làm việc phương thức phương pháp, khẳng định không phải là cái gì đơn giản phiền phức, nếu không thì cũng sớm đã giải quyết hết. Ở cái này Lạc Băng văn phòng làm việc, ta gặp một cái hoa hạ thanh niên, tuổi so với bở dạ đi còn nhỏ hơn một điểm, thế nhưng thực lực lại là ngay cả ta đều nhìn không thấu. Trên người hắn ta cảm nhận được một loại mơ hồ cảm giác nguy hiểm, tuyệt đối không phải bình thường cổ võ cao thủ. Lò Dẻm chậm rãi nói ra, lúc đó hắn liếc mắt là đã nhìn ra ta là tứ cấp đỉnh phong dị năng giả, còn nói hoa hạ rõ ràng lệnh cấm chỉ chúng ta dị năng giả đến hoa hạ đi, đặc biệt là ta đây loại cấp bậc cao dị năng giả, ta rõ ràng đã rửa theo phụ thân truyền thụ phương pháp, khống chế trong cơ thể năng lượng chấn động thế nhưng cũng không hề giấu giếm được con mắt của hắn. so với bờ ra đi còn trẻ cao thủ, lại có thể nhìn thấu ngươi thực lực chân thật. nghe thấy lời ấy, liu sa nhất thời chân mày cau lại. đúng vậy, người trẻ tuổi này tuyệt đối không hề tầm thường. lò dễ bài mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nghĩ tới ngày đó gặp phải thanh niên, trong lòng hắn liền như đè ép một tảng đá như vậy, có chút nặng trịch. ra ra, ta không phải nghe nói cổ võ người tu luyện lên cấp con đường so với dị năng giả còn muốn khó khăn sao? giống như ta đại niên kỷ. So với thúc thúc còn lợi hại hơn, cái này phải hay không có chút không có khả năng lắm. bỡ ra đi cũng ở một bên nghi ngờ như mày, nhìn Hiệu Sát hỏi. Lúc bình thường tới nói, đích thật là cùng ngươi hiểu được như thế, thế nhưng hoa hạ cổ võ cùng chúng ta dị năng tu luyện cũng có địa phương khác nhau, đó chính là bọn họ am hiểu đốn ngộ, đây là một loại kỳ lạ trạng thái. Một khi tiến vào cái trạng thái này, như vậy thực lực bọn hắn tăng lên liền sẽ rất nhanh chóng, hơn nữa bọn hắn còn có thể chuyển công cho đời kế tiếp người trẻ tuổi. Hiệu Sát chậm rãi nói ra, Tuy rằng ta không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, bất quá hoa hạ cao thủ trẻ tuổi vẫn phải có, chỉ bất quá còn trẻ như vậy đỉnh cấp cao thủ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Người trẻ tuổi kia trên người của không có gì khí thức, nhìn lên rồi cùng bờ ra đi như thế, là người bình thường, thế nhưng người bình thường là tuyệt đối không thể nhìn ra ta là một cái tứ cấp dị năng giả thân phận, cho nên người trẻ tuổi này khẳng định không đơn giản, vì phòng ngừa xuất nhiều loại gì, ta lập tức tiểu ly khai rồi nơi đó, không có làm thêm lưu lại. Lọ dễ phải dị thường chắc chắn nói, ngươi làm rất đúng. Hoa hạ bên kia tàng long hoa hổ ở nút trong bóng tối cao thủ có nhiều lắm. Quang thời gian trước châu Âu một cái tứ cấp rất lợi hại dị năng giả, hay là tại hoa hạ bên kia mất đi tin tức, hắn gọi phờ rằng là một cái khí khống dị năng giả thiên phú rất tốt, ta cho hắn dưới kết giới. Thế nhưng rõ ràng tại hoa hạ bên kia bị người phá giải. Diệu tạ con mắt hơi nheo lại, trong tay rượu đỏ cũng bắt đầu nhẹ nhàng hoảng đã mấy lần. Cái gì? Phụ thân ngươi bày xuống kết giới. Rõ ràng tại hoa hạ bị người phá giải Không phải nói kết giới đều là vô giải sao Lo dễ bài nhất thời kinh ngạc trận to hai mắt Có chút khó có thể tin nhìn hiệu sạ hỏi Phụ thân hắn thực lực Hắn là hiểu quá rồi Cho dù là tại ngũ cấp dị năng giả ở trong cũng coi như là cường đại Bằng không cũng sẽ không một người cũng đủ để chống đỡ lấy toàn bộ Evan gia tộc Tại giới dị năng Nhắc lên hiệu sạ Tên Evan khả năng không bao nhiêu người biết Nhưng mà nếu như nhắc tới niệm khống vua danh hào Chuyện này quả là là không người không biết không người không hiểu chỉ là bởi vì Gishta ở bên ngoài hành động thời điểm vẫn luôn là để niệm khống vua danh hào, cho nên không có bao nhiêu người biết tên thật của hắn mà thôi. Cho đến bây giờ, như trước có thật nhiều thế lực lớn vì phòng ngựa thuộc hạ làm phản, đặc biệt là dị năng giả làm phản, đều bỏ ra nhiều tiền mời Gishta là thuộc hạ bảy xuống kết giới. Chương 773 kế hoạch. Chương 773 kế hoạch. Song khống dị năng giả, Thờ răng. Làng lặng nằm ở đường ống thông gió trong lâm mục trong lòng lại là khé động. Tên gọi Phở Giang khí khống dị năng giả thiên hạ nhưng sẽ không còn có cái thứ hai rồi, chính là đi theo ở bên cạnh hắn Phở Giang. Lúc trước cùng Phở Giang lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn liền kiến thức qua Phở Giang không chế khí thể năng lực. Lúc đó Phở Giang còn có một cái dị năng trang bị, tại dị năng trang bị phụ trợ dưới, Phở Giang thậm chí có thể phát huy ra tiếp cận ngũ cấp dị năng giả thực lực. Bất quá sau đó hàng phục Phở Giang trong quá trình, lâm mục phát hiện Phở Giang não bộ có kết giới, có một đoạn tin tức vô cùng trọng yếu bị ẩn giấu đi chính là liên quan với sau lưng của hắn tổ chức tin tức, cái tổ chức này hết sức mạnh mẽ, tại châu âu cũng là thanh danh hiển hách, sở dĩ tại phờ giang não bộ bố trí kết giới, chính là vì phòng ngừa phờ giang làm phản. chỉ là lâm mục nằm mơ cũng không nghĩ tới, là phờ giang bố trí kết giới người kia, cư lại chính là hệ van gia tộc diệu ta, đã chiếm được tin tức này, lâm mục không cần đi hỏi rồi mà biết diệu dị năng trùng loại, liền là khó đối phó nhất khống chế tinh thần loại dị năng giả, cũng cứ gọi là thần khống dị năng giả là thuộc về thiên phú phi thường đặc thù một loại dị năng giả, cũng được công nhận quỷ dị nhất khó đối phó nhất dị năng giả. Thần không dị năng giả, có thể thần không biết quỷ không hay chọn đọc đến đường trong lòng người ý nghĩ, thậm chí có thể trong nháy mắt khống chế ý nghĩ của người khác, hoàn toàn thay đổi một người, từ tâm linh thân ở bản chất nhất thay đổi người, cùng lúc trước người hoàn toàn là khác biệt, liền là thông qua dị năng đem đối phương nhận thức cho hoàn toàn thay đổi. Không có ai sẽ nhớ tại giao thủ thời điểm đụng với cái này một người có năng lực đặc biệt. Cứ việc thần khống dị năng giả khả năng tại phá hoại bên trong phương diện không có những kêu hỏa khống hoặc là đất khống các loại dị năng giả mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn đang khống chế sinh vật phương diện lại là có thêm được trời cao chiếu cô ưu thế. Rất nhiều người đối mặt thần khống dị năng giả, thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đối phương một ý nghĩ là có thể trực tiếp khống chế ý thức mỏng manh đối thủ, có thể đơn giản một ý nghĩ đem để cho người khác tâm cam tình nguyện tự sát, đây là đáng sợ dường nào dị năng. Không nghĩ tới hê gia tộc cái này, Gis ta lại là một cái ngũ cấp thần khống dị năng giả, đây thực sự là để lâm mục trong lòng giật nảy cả mình. Một cái sơ cấp thần khống dị năng giả hay là làm dễ đối phó, dù sao bọn hắn chỗ có thể điều động tâm linh lực lượng cũng không phải rất cường đại, đối phó ý thức cường đại một điểm người hay là căn bản đều không có tác dụng gì, thế nhưng một cái tiến vào ngũ cấp thần khống dị năng giả liền xa hoàn toàn không phải như thế nhân vật đơn giản rồi, bọn hắn thậm chí có thể khống chế cấp bốn dị năng giả một cái giống như là tiên tiên cảnh cấp bậc dị năng giả thực lực không cần bất kỳ nghi vấn nghĩ tới vừa nãy Gusta nhắc tới phở răng trong đầu kết giới là hắn bày xuống thời điểm Lâm Mục đột nhiên nghĩ đến Đường Phi bởi vì Đường Phi trong đầu cũng có một cái kết giới cùng phở răng kết giới có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống nói không chắc cũng là xuất từ cái này Gusta thủ đoạn kết giới sở dĩ khó giải là vì phần lớn người không có thực lực này mà thôi cũng không phải thật sự nói kết giới liền là không cách nào phá giải đồ vật Gusta khe lắc đầu một cái Nếu có một cái tại năng lượng trưởng khống phương diện so với ta còn tinh tế hơn người xuất hiện, hắn tiểu có khả năng mở ra của ta kết giới, đồng thời bảo vệ người kia không hề có một chút vấn đề. Đương nhiên, một khi xảy ra vấn đề gì, người kia nhất định là chắc chắn phải chết. Như vậy cái này thờ răng là còn sống. Bờ dạ đi hỏi. Đúng vậy, sau đó ta đã tìm người nghe ngóng, cái này thờ răng đích thật là còn sống. Hơn nữa liền ở Đông Hải, bất quá ta cũng không có đi tìm hắn, ta chỉ là phụ trách không giới kết giới mà thôi. Xuất hiện tại kết giới này bị người phá giải, cùng ta cũng không hề quá lớn quan hệ, hoa hạ bên kia quá thâm trầm, ta nhưng không có hứng thú đi cùng làm việc xấu. Rượu xã tạ khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, cùng hoa hạ bên kia dính dáng sự tình, thật sự của chúng ta là không thế nào thích hợp đúng tay, hướng chi cái này thờ rằng là mình đi Đông Hải, cùng chúng ta nhưng không có quan hệ gì. Bởi Dạ đi vội vã gật đầu một cái nói, xuất hiện ở trong lòng hắn đối hoa hạ cũng có một tia không hiểu kính nể. Đầu tiên là lò dệ bài thúc thúc tại hoa hạ gặp một cái gần giống như hắn tuổi trẻ, thế nhưng thực lực so với lò dệ bài thúc thúc còn lợi hại hơn thanh niên, sau đó là ra ra lại nhấc lên hắn bày xuống kết giới tại hoa hạ bị người phá giải. Phải biết Giseta ở trong lòng của hắn, cái kia chính là giống như thần tồn tại, Evan gia tộc cũng là bởi vì có Giseta tòa chấn, năng lực bước lên đến mạ phỉ ạ gia tộc lớn nhất hàng ngũ một trong, nếu không thì e sợ hay là muốn khiếm khuyết một điểm. Tuy rằng lò dệ bài cũng rất lợi hại thế nhưng bằng vào mượn một cái đỉnh phong tứ cấp dị năng giả Evan gia tộc tuyệt đối không đủ trình độ tư cách đi tranh cấp cường đại nhất mạ phi ạ gia tộc ghế. thần khống dị năng giả chỗ lợi hại bởi vậy có thể thấy được chút ít lò dệ mài ngươi nói cái kia nhà khoa học đã bị ngươi nhốt đến ạ vì ạ tu đạo viện liu xa khẽ cau mày suy tư một hồi sau đó đột nhiên nhìn lò dệ mài hỏi đúng vậy bây giờ còn tại nơi đó đã để khải lợi đi nhìn rồi không có vấn đề gì lò dệ mài lập tức trở về nói Ta cảm thấy chuyện này không cho kéo dài, hay là ta cùng ngươi đi một chuyến đi, nhìn xem cái này nhà khoa học trong đầu đến tột cùng cất giấu bí mật gì, đến lúc đó khiến hắn ngoan ngoãn nói sau khi đi ra, ngươi liền xử lý xong đi, cái này hạ vũ tập đoàn tài chính hiện tại đã rời chuyển qua hoa hạ, ta tổng cảm giác được có chút không đúng lắm, linh cảm thật không tốt. Giusata lắc lắc đầu nói ra. Phụ thân, ngươi nói là ta tại lạc bang vân văn phòng gặp phải người trẻ tuổi kia. Lò dễ bài lập tức đã nhận ra Giusata ý tứ trong lời nói. Đúng vậy. Hoa Hạ chú ý môn phái cùng gia tộc truyền thừa, người trẻ tuổi này có thể lợi hại như vậy, thế lực sau lưng hắn một nhất định không đơn giản, nếu như bởi vì Hạ Vũ tập đoàn tài chính đắc tội rồi loại này thế lực, phiền phức của chúng ta liền cũng không nhỏ rồi, cho dù là tại châu Âu, chúng ta chỉ sợ cũng phải gặp phải đối phương trả thù. Hữu tạ không có một chút nào cấm kỵ, trực tiếp sảng khoái thừa nhận xuống, không hề có một chút làm bộ, thật giống tại van bối trước mặt không thể mất mặt, nhất định muốn can thiệp vào như thế. Đây chính là người phương Tây tư duy cùng người Hoa tư duy khác biệt. Bọn hắn vĩnh viễn là nhìn thẳng vào hiện thực, sẽ không phùng má giả làm người mập, đi chính là đi, không được là không được, tuyệt đối không có một chút xíu khuyết đại, bằng không gia tộc tại bọn hắn dẫn dắt đi, cũng sẽ không càng ngày càng lớn mạnh rồi, chỉ biết bị bọn hắn cho tiêu hao không còn một ngống. Người trẻ tuổi này hiện tại đã cùng Lạc Băng Vân đã đến châu Âu, hiện nay liền ở Milan Anderson khách sạn vào ở. Lọ Dễ bài lập tức nói ra. Cái gì? Bọn hắn đã đến Italia? Tới làm cái gì? Lưu Stá lập tức cảnh giác nhìn hướng Lọ Dễ bài hỏi bởi vì ta khởi thảo một phần văn kiện, chuẩn bị đem hạ vũ tập đoàn tài chính đưa ra hạng mục tổ, người trẻ tuổi này lúc mấu chốt giúp lạc băng vân một tay, không biết có phải hay không là buổi tiếp lạc băng vân đến châu âu xử lý chuyện này, lò dễ bài khẽ lắc đầu một cái, hắn tạm thời cũng chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể xác định lâm mục đến châu âu chuẩn xác mục đích. đã đến châu âu, này ngược lại là dễ làm rồi, nếu như không ở hoa hạ lời nói, chúng ta ngược lại là còn có thể hoạt động một phen, dựa vào ta hơi lực lượng của gia tộc. Tại châu Âu muốn đối phó một người vẫn tương đối dễ dàng. Hiệu Tạ trong mắt ánh sáng nhất thời đại thịnh, sau đó lại đột nhiên rưỡi trở nên ảm đạm, để bờ ra đi đều tưởng rằng ảo giác, chỉ cho là chính mình hoa mắt. Bọn hắn đến châu Âu nhất cử nhất động ta đều nằm giữ, hiện nay không có gì vì tơ bị cử động, chỉ là bồi tiếp lạc băng vân đi dạo mi lan các nơi cảnh điểm, tựa hồ đúng là đến du lịch như thế. Lò dễ phải nghi ngờ nói ra, lợi hại như vậy thanh niên, làm sao có thể sẽ trông chân chỉ là đến châu Âu du lịch. Hơn nữa còn là vừa vận tại Lạc Bang Vân gia tộc ra chuyện này về sau, nhất định là có kế hoạch gì, chúng ta trước tiên không nên gấp gáp, để cho ta trước tiên đi hội hội người trẻ tuổi này, nhìn xem đến tột cùng lợi hại đến mức nào." Dụ ta nhẹ giọng cười cười, lắc đầu nói, "Phu thân, ngươi muốn tự mình đi tìm hắn?" Lò dễ bài nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhưng là ngươi và hắn vốn không che mặt, như thế tùy tiện đi đến thấy hắn, e sợ sẽ khiến cho hắn cảnh giác chứ. Ta đương nhiên sẽ không liền đột nhiên như vậy tìm đi qua mà là tìm một cái cớ yên tâm đi ta không hội lộ ra chân tướng gì liễu tạ khoát tay háo một cái trên mặt nở một nụ cười bất quá lời nói này lò dễ bài ngược lại là không có ý kiến gì nếu như nói trên thế giới còn có người có thể ngụy trang không lộ ra một điểm vết tích hắn tin tưởng cha của hắn nhất định là trong đó một cái bởi vì cha của hắn là ngũ cấp thần khống dị năng giả bản thân liền am hiểu nhất với khống chế niệm lực có thể hoàn mỹ ràng buộc tự thân hành vi cùng ý nghĩ ta cũng muốn gặp thấy người trẻ tuổi này rõ ràng so với ta còn trẻ, liền nắm giữ so với thúc thúc còn thực lực mạnh mẽ, còn thật là khiến người ta hiếu kỳ đây. Bờ Dạ đi cũng lớn cảm giác hứng thú nói ra. Ngươi tạm thời còn không được, đi theo ta cùng đi lời nói, e sợ hội làm hư chuyện của ta. Người trẻ tuổi kia không đơn giản, vẫn để cho ta một người trước tiên đi xem xem tình huống làm sao lại nói. Liệu ta lắc lắc đầu nói ra, là. Ra ra. Bờ Dạ đi ngoan ngoãn gật gật đầu, không có bất kỳ dư thừa phí lời. Sau đó bọn hắn bắt đầu tán gẫu lên ra tộc phương diện một ít chuyện, lâm mục nghe một hồi sau đó phát hiện không có tin tức hữu dụng gì, nhất thời lặng lẽ theo khi đến đường ống trở về, sau 5 phút hắn cũng đã về tới thánh sỉ rổ khách sạn tầng cao nhất, sau đó từ mái nhà thả người nhảy xuống, thừa dịp bóng đêm đen thủi rời khỏi thánh sỉ rổ khách sạn. Đang cùng lò dễ bài nói lời này điệu sạ, đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, giữa hai lông mày lộ ra một kia nghi ngờ biểu hiện. Làm sao vậy, phụ thân? Lò dễ bài cung kỳ quái liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngoại trừ nơi xa hoa mị ánh đèn bên ngoài, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có đen như mực bầu trời đêm đang lóe lên hơi hơi ánh sáng. Không có gì, có lẽ là ta cảm giác sai rồi đi. Hiệu sạc kỳ quái lắc đầu, sau đó quay người sang đến, tiếp tục cùng lò dễ bài nói đến chuyện lúc trước, không xem qua bên trong vẻ nghi hoặc một mực không có tiêu trừ. Chương 774, đối sách. Chương 774, đối sách. Về tới Anderson khách sạn Lâm Mục. Như cũng là từ rời đi gian phòng cửa sổ xuất tiến vào vừa vào nhà liền liên hệ rồi enn r mấy người lập tức tới có chuyện gì xảy ra a mục Lạc Băng Vân chính mặc đầu ngủ dựa vào ở giường đầu đọc sách nhìn thấy Lâm mục phong trần mệt mỏi đi vào liền nước đều không uống một hớp liền trực tiếp thông tri ển rổ mấy người đi tới chuyện thương lượng nhất thời kỳ quái hỏi nghe được một cái không được tin tức cái này hay van gia tộc thật không đơn giản lần này cần đối phó bọn hắn chúng ta nhất định phải phải cẩn thận nhiều hơn nữa bằng không sợ là chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn bỏ đi trên mặt cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng da lâm mục mặt sắc mặt ngưng trọng nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lạc băng vân nhất thời ngạc nhiên để xuống trong tay sách đứng dậy đi tới lâm mục bên người liền ở lâm mục mới vừa muốn lúc nói cửa vào đã truyền đến tiếng gõ cửa là ẻn dô mấy người đã đã đến đều ngồi để mấy người đều tại ngồi xuống bên người sau khi đến lâm mục lúc này mới nhìn chung quanh một vòng cuối cùng ánh mắt khóa ổn định ở phở răng trên người của phở răng ta biết ban đầu là ai cho ngươi bày xuống kết giới cái gì? Flang hơi sững sờ, không nghĩ tới Lâm Mục đột nhiên để lên cái này, sửng sốt một chút mới tỉnh táo lại, nhất thời nghi hoặc nhìn Lâm Mục. Cho ngươi bày xuống kết giới cái kia dị năng cao thủ, tên là Diệu Ta. Lâm Mục gật đầu một cái nói, Diệu Ta, Diệu Ta, Evan, cái kia lọ dễ phải phụ thân. Flang lập tức phản ứng lại, đúng vậy, chính là cái này Diệu Ta, hắn là một cái ngũ cấp thần khống dị năng giả. Lúc trước tổ chức của ngươi chính là tìm hắn vì ngươi bố trí não bộ kết giới. Phòng ngừa ngươi tiết lộ tổ chức cơ mật. Lâm Mục đem mới vừa mới nghe được một ít đối lời nói nói ra. Lại là hắn, thật là không có nghĩ đến, cái này mạ phỉ ạ trong gia tộc, rõ ràng ẩn giấu đi một vị ngũ cấp thần khống dị năng giả, chẳng trách ghê van gia tộc có thể trở thành lớn nhất mạ phỉ ạ gia tộc một trong, nguyên lai like là có như thế một cái lợi hại dị năng giả tỏa chấn. Đường Phi nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Còn ngươi nữa, Đường Phi, đầu ngươi trong tinh thần kết giới, hơn nửa cũng là cái này ta bày xuống có thể bố trí tinh thần kết giới thần khống dị năng giả cũng không nhiều, ta nghĩ châu Âu hẳn là rất khó tìm đến cái thứ hai ngũ cấp thần khống dị năng giả rồi. Lâm Mục xem nói với Đường Phi, ngươi vừa nói như thế, quả là có thể. bị Lâm Mục vừa nói như thế, Đường Phi cũng cảm thấy làm có đạo lý. ngũ cấp thần khống dị năng giả, xem đến cái này, ta chính là trong truyền thuyết niệm khống đua rồi. Enzo thời điểm này đột nhiên nói chuyện, niệm khống đua, ngươi nói cái chính là niệm khống đua. Phở răng lập tức quay đầu nhìn hướng Enzo trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc niệm khống vua đây là cái gì danh hảo lâm mục cũng nghi ngờ nhìn sang hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này trên chợ đen tương truyền có một cái tinh thần loại không chế dị năng giả năng lực vô cùng lợi hại có thể vì người khác bày xuống kết giới vĩnh viễn phong tỏa nội tâm bí mật được xưng là hầu như không cách nào phá giải người này chính là niệm khống vua vừa bắt đầu rất nhiều người không tin thế nhưng đi tìm cái này niệm khống vua sau đối niệm vua sự tình lại là đã lặng thinh không để cập tới Enzo nhanh chóng nói ra, những người này đều là khi tìm thấy niệm khống vua sau liền biến thành như thế, cho nên có người suy đoán bọn họ đều là bị niệm khống vua tại trong đầu bày ra kết giới, không cho phép nói ra nhìn thấy hắn bất cứ chuyện gì, cho nên những nhân tài này không cách nào mở miệng. Đây là cái gì năng lực? Thần kỳ như vậy. Lạc băng vân cảm thấy rất hứng thú mà hỏi, loại này năng lực kỳ lạ nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lại có thể có người có thể để cho người khác nói không ra bất kỳ bí mật đến. Nói đến cũng không có cái gì quá phức tạp chính là Gusta dùng năng lượng kỳ dị đem người não bộ phụ trách tổn trữ ký ức thần kinh nguyên cho bao vây lại. Một khi có hắn thần kinh của hắn nguyên lan truyền tín hiệu lại đây, muốn cùng những này thần kinh nguyên trao đổi ký ức, như vậy kết giới này ngay lập tức sẽ tạo nên tác dụng. Lâm mục khẽ mỉm cười nói, vừa bắt đầu chỉ là hội đau đầu, đây chỉ là cái cảnh cáo. Nếu như ngươi Ume không tỉnh, không phải mạnh mẽ hơn từ cô lập thần kinh nguyên bên trong lấy ra ký ức, như vậy kết giới liền sẽ tự động nổ tung, đem toàn bộ đầu đều nổ thành một cái dưa hấu nát. Ác tâm như vậy. Chuyện của tui.net lạc băng vân nhất thời dùng mình một cái, một bộ thật đáng sợ biểu lộ. Đây là vì dưới sự khống chế thuộc không cách nào nói ra tổ chức bí mật, cho dù là phản bội tổ chức cũng giống vậy. Lâm Mục lắc đầu nói, đây là một loại rất hữu hiệu phương pháp, nhưng thế lực lớn kia nguyện ý vì phương pháp này đánh đổi một số thứ, so với bị người để lộ bí mật sau tạo thành tổn thất, phương pháp này nhưng là phi thường hữu hiệu. Đúng vậy, cái này niệm khống vua chính là làm loại chuyện như vậy, hắn thu lấy lợi ích. Sau đó là những thế lực lớn kia dưới sự khống chế thuộc, đặc biệt là có thể tiếp xúc được tổ chức hạch tâm cơ mật một ít thuộc hạ, nào bộ đều bị gieo loại này kết giới. Enzo gật gật đầu nói ra, những tin tức này hắn trước đây liền biết rồi, chỉ là không biết cái này thần bí niệm khống vua đến tuột cùng là ai, hôm nay nghe Lâm Mục vừa nói như thế, hắn nhất thời suy đoán ra cái này Gissta chính là niệm khống vua, bởi vì vở răng nào bộ kết giới chính là tổ chức tìm người bày xuống. Hiện tại phiền toái tình huống đến rồi, cái này Gissta chuẩn bị đi gặp hiệp bác sĩ bởi vì lọ dễ bại vẫn luôn không thể từ diệp bác sĩ trong miệng dụ ra linh tinh tung tích cho nên gusta chuẩn bị dùng dị có thể khống chế diệp bác sĩ để diệp bác sĩ bản giao xuất nơi nào tìm được linh tinh cứ như vậy lời nói cho dù diệp bác sĩ không muốn nói cũng vô ích lâm mục ngưng thần cao mày nói ra đúng vậy nếu như là một cái ngũ cấp thần khống dị năng giả đến thi triển dị năng lời nói đừng nói là diệp bác sĩ một người bình thường rồi coi như là ta cùng phờ răng như vậy tứ cấp dị năng giả đều không nhất định có thể gánh vác được Đến lúc đó nhất định là biết cái gì liền sẽ nói cái gì Đường Phi cũng mặt sắc ngưng trọng lên Đối với một cái ngũ cấp thần khống dị năng Giả, bọn hắn không ai có thể dám có chút coi thường Đây chính là được sừng châu Có dị năng bên trong quỷ dị nhất dị năng một trong Vậy làm sao bây giờ Chúng ta có muốn hay không hiện tại Liền đi đem Diệp bác sĩ cứu ra Lạc băng vân nhất thời lo lắng hỏi Diệp hạo văn tính mạng nàng vẫn là làm xem trọng Không cho phép suất một chút chuyện Cái này ngược lại không gấp Mặt sau lỏ dễ bài nhắc tới ta Cái này tạ đối với ta sinh ra một chút hứng thú, chuẩn bị ngày mai tới đón sở ta một phen, nghĩ đến sở sở chi tiết của ta. Lâm mục khoát tay háo một cái, tạm thời hắn là sẽ không trước tiên đi đối phó Diệp bác sĩ, bởi vì ta đã đến Milan, hắn trước phải xác nhận ta có hay không uy hiếp rất lớn, mới an bài xong kế hoạch sau này, cho nên ta đang suy nghĩ ngày mai đến tụt cùng muốn làm sao đối phó lao hổ ly này. Không bằng chúng ta cắt cái cục. Sau đó trực tiếp bắt lao hổ ly này. Đường phi chân mày cao lại, đề nghị. Đây chính là ngũ cấp thần khống dị năng giả, không phải là tứ cấp dị năng giả, thực lực có chênh lệnh rất lớn. Thật muốn động thủ, đoán chừng đang ngồi ngoại trừ Lâm Tiên Sinh bên ngoài, chúng ta đều là không giúp được gì. Đến lúc đó đối phương trái lại có thể khống chế chúng ta, tự sát thức đối Lâm Tiên Sinh công kích. Đến lúc đó vậy thì phiền toái. Phờ Giang lập tức lắc lắc đầu, hắn mặc dù không có cùng ngũ cấp dị năng giả từng giao thủ, thế nhưng bằng vào tưởng tượng liền biết một cái ngũ cấp thần khống dị năng giả không phải dễ đối phó như vậy, được có một cái thập phần hoàn thiện kế hoạch mới được. Phờ Giang nói không sai, đến lúc đó vạn nhất hắn không chế các ngươi hướng ta công kích, ta là thương các ngươi vẫn là không thương các ngươi. Bất kể như thế nào làm, đều là ảnh hưởng đến ta, đã thương các ngươi, ta chẳng khác gì là tự đoạn cánh tay, nếu như không bị thương các ngươi, các ngươi một mực tại bên cạnh dây dưa ta, đến lúc đó cũng sẽ rất phiền thoái, cho nên đối phó Lao Hồ Ly này, ta một người đến là được rồi. Lâm Mục gật gật đầu, hắn thập phần tán thành Phờ Giang cách nhìn, thời điểm này không phải thể hiện thời điểm. Cũng không ai biết ngũ cấp thần khống dị năng giả đến tột cùng lợi hại đến mức nào, vạn nhất thật sự khống chế những người khác, đến lúc đó nhưng cũng không phải là một chút xíu phiền thoái. Vậy chúng ta có thể làm cái gì? Đường Phi lập tức hỏi. Tạm thời cái gì cũng không muốn làm, chờ ta cùng cái này, Gisata Lao Hồ lin này tiếp xúc qua một phen sau đó lại tới xem một chút tiếp theo nên làm như thế nào. Các ngươi cùng Evan gia tộc như thế, tạm thời không nên hành động, bên kia cũng đang đợi Gisata cùng ta tiếp xúc về sau tin tức. Khoe miệng hơi vệnh lên. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, mọi người lại thương lượng một phen, sau đó lúc này mới từng người đi trở về gian phòng nghỉ ngơi. Lâm Mục cũng bắt đầu giáo dục lạc băng vân đã tọa tu luyện, khó được hai người có thời gian đồng thời tu luyện, tự nhiên là phải thừa dịp thời điểm này nhiều chỉ điểm một phen. Tuy rằng không hy vọng lạc băng vân tu luyện tới cái gì lợi hại trình độ, thế nhưng có một chút tự vệ bản lĩnh vẫn có cần thiết. Cả đêm thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lâm Mục rửa mặt một chút sau chỉ có một người đi xuống lầu phòng ăn, cũng không hề mang lên lạc băng vân. Bởi vì hắn vừa mới nhận được ẻn rồ tin tức, Gesta lao hổ Ly kia đã đến Anderson khách sạn. Lạc Băng Vân dù sao mới là một cái mới vừa tiếp xúc cổ võ tu luyện tài liệu, tuy rằng bản thân so với người bình thường muốn kiên cường hơn nhiều, thế nhưng tại Gesta loại này đẳng cấp dị năng giả trước mặt, vẫn là yếu ớt như đứa bé, e sợ Gesta một ý nghĩ liền có thể dễ dàng khống chế nàng, đến lúc đó Đông Dương cho Lâm Mục tăng thêm không ít phiền phức. Đã đến phòng ăn sau đó Lâm Mục phát hiện hôm nay ăn điểm tâm người đặc biệt nhiều, so với thường ngày thời điểm ít nhất nhiều hơn gấp đôi người chờ hắn ngồi xuống sau đó mỗi một cái bàn đều có người ngồi toàn bộ phòng ăn không có một chỗ trống không bàn con mắt bốn phía quét qua hắn nhất thời đã minh bạch là chuyện gì xảy ra cũng biết Gusta trong lòng có chủ ý gì nhất thời nhẹ giọng cười cười khẽ lắc đầu một cái tinh thần quắp thức Gusta tùy ý gấp vài mảnh tỏi hương diện ba mảnh cầm một hộp sữa bò tìm kiếm khắp nơi một phen sau nhìn thấy đã không có vị trí lông mày khẽ nhíu một cái sau liền hướng về lâm mục phương hướng đi tới bất quá hắn cũng không hề trực tiếp ngồi ở lâm mục bàn bên cạnh Mà là trước tiên đi hỏi cái khác mấy bà người, làm người khác lễ phép cự tuyệt hắn sau đó nói cho hắn bản đã có người dự định, lúc này mới một mặt bất đắc dị hướng lâm mục bản nhích lại gần. chương 775, trong bóng tối giao phong. chương 775, trong bóng tối giao phong. Xin chào, trẻ tuổi tiên sinh, ta có thể cùng ngươi dùng một cái bản sao. Bưng bà năn tiểu sạ, đi tới lâm mục bên người, phi thường có lễ phép hơi không người hỏi. Đương nhiên, lão tiên sinh, mời ngồi. Lâm mục giả bộ có chút kinh ngạc ngầng đầu lên. Lễ phép cười một tiếng nói, phi thường cảm tạ. Liễu Tạ hòa thiện cười nói, sau đó tại Lâm Mục ngồi đối diện xuống, vừa uống một cái sữa bò, một bên làm bộ tùy ý tán gẫu nói, ta gọi Liễu Tạ, ngươi vừa nhìn chính là người hoa chứ? Ta họ Lâm, Lão Tiên Sinh ánh mắt tốt. Lâm Mục khẽ mỉm cười, bất quá ta từng nghe đã nói, người Châu Á loại đều so sánh tương tự, nếu như không mở miệng nói chuyện, rất khó phân rõ là người Hàn Quốc vẫn là người Nhật Bản vẫn là người hoa, không biết Lão Tiên Sinh là làm sao biết ta là người hoa? Ha ha. Lâm Tiên Sinh nói được lắm, người Nhật Bản cùng người Hàn Quốc tuy rằng cũng là người châu Á, đều là người da vàng, nhưng là trên người bọn họ thiếu sót một loại khí chất, một loại hoa hạ dân tộc truyền thừa mấy ngàn năm qua nội tình, loại khí tức này đã sâu tận xương thủy, là một cái dân tộc có lâu đời lịch sử tượng trưng, không phải dễ dàng có thể mô phỏng theo. Dụ Stạ buông xuống sữa bỏ nói ra. Lao Tiên Sinh nói rất là cao thâm, khả năng của ta từng trải còn chưa đủ, không thể phát hiện đến loại này tế vi chênh lệch. Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Mục nhã nhưng cười cười không cần cần bao nhiêu thời gian, lâm tiên sinh là có thể cảm giác được loại này trên lệnh rồi cũng là là bởi vì ngươi quanh năm sinh sống ở hoa hạ, nhìn thấy đều là đồng bào của mình nhóm, không giống chúng ta, bản thân là thuộc về phương tây, tới nơi này hầu như đều là đồng phương khách nhân, chúng ta đối những tin tức này hội càng thêm mẫn cảm một ít. diu tạ thập phần tự nhiên cùng lâm mục hàn huyên, mượn đề tài mới vừa rồi, hắn từ từ từ cạn tới sâu, nói bóng gió hỏi thăm lâm mục lai lịch, bất quá lâm mục lại há là dễ đối phó như vậy. Không để lại dấu vết ứng phó này, Krista nói chuyện thiếm. Tuy rằng một mực tại không ngừng trả lời Krista các loại vấn đề, thế nhưng Thủy Trung là đem tự thân tin tức gần nút kín kẽ không một lỗ hổng. Đồng dạng hắn cũng không có từ Krista trên người của được cái gì tin tức hữu dụng. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, trọn vẹn nói chuyện với nhau hơn một giờ thời gian. Kỳ quái là tại bọn hắn bắt đầu nói chuyện sau đó trong phòng ngăn người liền bắt đầu từ từ tản đi, chỉ trong chốc lát cũng đã không còn lại mấy người rồi. Những người này đều là Gista sắp xếp lại đây cố ý chiếm trước chỗ ngồi người. Hắn dĩ nhiên đã cùng Lâm Mục trò chuyện rồi, những người này tự nhiên không có cần thiết ở lại chỗ này nữa rồi, còn dư lại những người kia đều là Anderson khách sạn chân chính khách nhân. À, hôm nay thật là nói chuyện vô cùng vui vẻ, dĩ nhiên bất chi bất giác liền quên mất thời gian. Lần sau có cơ hội nhất định phải mời Lâm Tiên Sinh đi trong nhà của ta ngồi một chút. Hôm nay ta còn có chút chuyện cần phải làm, tự không thể cùng Lâm Tiên Sinh tán gẫu. Dius vừa đúng nhìn đồng hồ tay một chút, nhất thời kinh ngạc hô lên, sau đó đứng dậy cùng Lâm Mục lễ phép cáo tử. Nhìn rời đi rượu sạ, Lâm Mục nết miệng lên vẻ mỉm cười, sau đó ung dung thong thả đã ăn xong còn dư lại điểm tâm, hoàng du du trở lại trên lầu căn phòng. Làm sao trễ như vậy? Thời điểm này, Lạc Băng Vân đã sớm tỉnh lại, bất quá nàng cũng không hề đi xuống ăn điểm tâm, mà là để người phục vụ đưa đi đến trong phòng đến. Lâm Mục lúc trở lại nàng đã rửa mặt xong, chính ở trên giường khoanh chân tu luyện. Lão hồ ly này, ngược lại là giấu giếm rất sâu, bất quá hắn cũng không hề từ phía ta bên này bộ đến cái gì tin tức hữu dụng. Hơn nữa từ lò dễ mà cái kia bên trong biết được thực lực ta, vừa nãy liền thăm dò đều không có, xem ra là sợ ta cảm giác được rồi. Lâm mục khẽ mỉm cười, ngồi xuống giường vừa nói ra, bất quá ta ngược lại là có một chút thu hoạch, cái kia chính là ngũ cấp dị năng giả đã cùng phổ thông dị năng giả rất khác nhau rồi, bọn hắn khí tức trên người hết sức nội liễm, cũng sẽ không bao giờ như phổ thông dị năng giả như thế tản mát ra rồi, ta có thể cảm giác được trên người của hắn năng lượng kỳ dị đều tụ tập trung một chỗ chẳng lẽ là là tiến cấp tới ngũ cấp sau xuất hiện tình huống lạc băng vân tò mò trận to mắt hỏi ta suy đoán cũng là như thế xem ra ngũ cấp đối với dị năng giả tới nói cũng là một cái danh giới đã qua ngưỡng cửa này sau đó thực lực của bọn họ sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa lâm mục trầm rãi gật gật đầu bất quá chúng ta bên này cũng không hề ngũ cấp dị năng giả cho nên đối với loại này đẳng cấp cao dị năng giả cũng không có cách nào là một cái cận kẽ hiểu rõ xem ra cần phải trước tiên bồi dưỡng được một cái cao gia dị năng giả mới được Liền xem phở rằng cùng đường phi bọn hắn ai có thể đột phá trước. Liền ở lâm mục bên này sau khi trở về phòng, bên kia Giseta cũng tới phía ngoài một chiếc gia trường bèn nhì rời khỏi, trong xe chờ hắn chính là lò rễ ải. Evan, ban, bở dạ đi đúng là không có lại đây, xem ra là có những chuyện khác. Như thế nào, phụ thân, cùng cái kia lâm mục sau khi tiếp xúc cảm giác làm sao. Vừa thấy được Giseta lên xe, lò rễ ải liền không kịp chờ đợi hỏi. Cảm giác rất kỳ quái, ta một điểm đều không có tìm thấy hắn đấy ngọn nguồn. Hơi thở của hắn rồi cùng người bình thường gần như, thậm chí ngay cả thân thể cảm giác đều cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Nhưng là dựa theo cách nói của người, hắn hiển nhiên không thể nào là một người bình thường. Nếu như là đem cổ võ tu luyện đến loại trình độ này, chúng ta nhưng là phải thật to cẩn thận rồi. Rượu ta nghi hoặc lắc đầu, một người ngồi ở chỗ đó một mình suy tư. Phụ thân, ta có một cái suy đoán. Lò dễ bài dừng một chút, chậm rãi nói ra. Cái gì suy đoán? Rượu ta không có ngẩng đầu như trước một mình đang trầm tư hỏi. Cái này lâm mục có thể hay không liền không có gì cao thâm thực lực, mà là sau lưng có cao nhân, hắn chỉ là tại phía trước là một hiểm hộ, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, để tinh lực của chúng ta phân tán ra đến, kỳ thực chỉ là một cái mồi nhử, Lò dễ bài nghi hoặc nhìn gis nói ra. Không thể. Không nghĩ tới gis liền suy nghĩ đều không có, trực tiếp chỉ lắc đầu bác bỏ lò dễ bài ý nghĩ, ngươi nói kia một bộ không thành lập, cái này lâm mục tuyệt đối không phải là bởi vì sau lưng có thực lực mạnh mẽ chống đỡ. Cho nên mới thần bí như vậy cùng tràn ngập tự tin, hắn nhất định là bản thân liền có có tương đương lực lượng cường đại, chỉ là nguồn sức mạnh này ẩn nút quá sâu, chúng ta nhìn không ra. Nhưng là tu luyện càng là cao thâm người, năng lượng chấn động cũng sẽ càng cường đại, làm sao có thể ẩn nút hoàn mỹ như vậy. Lo dễ có chút không tin, hắn bây giờ tu luyện đã đến một bình cảnh, kẹt tại tứ cấp dị năng giả cảnh giới đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa chính là ngũ cấp dị năng giả, nhưng chính là một bước này, hắn dù như thế nào cũng không cách nào bước ra thậm chí cũng đã thẻ thời gian 2 năm, thế nhưng như trước không có đầu mối chút nào. Ngươi còn chưa tới nơi cảnh giới này, cho nên không thể nào hiểu được, đối với cái này ta cũng không kỳ quái, ngươi tử quan sát kỹ trên người ta năng lượng, hay không còn như ngươi dễ dàng như vậy tản mắt ra. Gius ta nhìn lò dễ phải nói ra, trên người hắn lúc này xác thực là không có gì khí tức, nếu như không phải lò dễ bài biết trước mặt liền là một vị thứ thiệt ngũ cấp thần khống dị năng giả, hắn thật sự sẽ cho rằng phụ thân bất quá là cái lao nhân bình thường mà thôi. Ta không cảm giác được ngải khí tức trên người, phụ thân. Lò dễ bài lắc đầu nói. Nay là được rồi, tiến vào ngũ cấp dị năng giả sau đó bên trong cơ thể ngươi được năng lượng hội toàn bộ đậm đặc giúp vào một chỗ, cuối cùng hình thành một viên năng lượng kết tinh. Viên này kết tinh liền đã bao hàm ngươi tất cả năng lượng, chỉ cần ngươi đem năng lượng đều tụ tập đến kết tinh bên trong, như vậy ngươi thì sẽ không có bất kỳ khí tức tản mắt ra, thậm chí có thể né qua máy móc quét hình. Rượu sạch gật đầu nói. Ngươi bây giờ cần cân nhắc liền là như thế nào đem năng lượng toàn bộ tụ tập đến đồng thời, sau đó hình thành kết tinh trạng thái. Lúc nào ngươi bước ra một bước này, ngươi cũng tiểu tiến vào ngũ cấp dị năng giả hàng ngũ, bằng không ngươi cả đời này đều chỉ có thể tại tứ cấp đỉnh phong bồi hồi không tiến lên. Nhưng là ta phải như thế nào làm đến một điểm này, phụ thân? Lo dễ phải có chút khổ não mà hỏi. Nhìn thẳng vào lòng của mình, những năm này ngươi quản lý ra tộc chuyện làm ăn, tiếp xúc quá nhiều người cùng việc, để trái tim của ngươi có chút táo bạo rồi. Cho nên trước sau không thể bình tĩnh lại tâm tình, chân chính đi thể hội năng lượng ảo diệu, chuyện lần này kết thúc, ngươi sẽ trở lại thật tốt tu luyện đi, trên phương diện làm ăn sự tình giao cho bờ dạ đi là tốt rồi, hắn đã đủ để ứng phó tình huống bên ngoài. Ghiêu ta lắc đầu nói, Evan gia tộc cần đang gia tăng một cái ngũ cấp dị năng giả, dùng này đến mở rộng tại Mạ Phi ạ trong gia tộc sức ảnh hưởng cùng lực uy hiếp, là phụ thân. lo dễ không dám vi phạm Ghiêu lời nói, tại Evan gia tộc, Ghiêu chính là tồn tại giống như thần. Ý chí của hắn không cho phép bất kỳ gia tộc nào người cãi lời. Trên thực tế, từ khi Gisata tiến cấp tới ngũ cấp dị năng giả tới nay, Evan trong gia tộc liền không còn có người cãi lời qua Gisata ý chí rồi. Những người khác cũng không biết đến tổn cùng là mọi người đều tuân theo Gisata ý chí, vẫn là những người này đã trong bóng tối bị Gisata khống chế, chỉ biết nghe lời từ hắn. Mỗi khi nhớ tới điểm này, đều có điểm cho người không dét mà run. Thế nhưng mạ phỉ ạ gia tộc là một đẳng cấp xâm nghiêm gia tộc, cho dù trong lòng có chút ý kiến cũng là không người nào dám nói ra được, đặc biệt là tại Gestap trước mặt, rất nhiều người không biết Gestap dị năng, thế nhưng là rõ ràng Gestap vô cùng đáng sợ. Chính là tại loại này dưới sự uy hiếp, Evan gia tộc mới có mạnh mẽ như thế lực liên kết, tại Gestap quật khởi sau đó Evan gia tộc đi theo nhảy lên một cái, đã trở thành toàn thế giới mạ phỉ a đại gia tộc một trong, nắm giữ mạ phì ạ quyền lên tiếng, đã có được toàn bộ xỉn xí lì lấy tư cách chủ sở, thậm chí có thể cùng quan phương chống đỡ được. Đi, chúng ta trước tiên đi gặp một lần số đại giáo chủ bạn cũ lâu năm rồi giáo đình bên kia quan hệ còn cần hắn chuẩn bị một chút mới tốt. Dius ta nghĩ một hồi sau đó cùng lọt dễ bài nói một tiếng, sau đó tài xế lập tức cải biến tiến lên phương hướng, hướng về phạm vị a đại giáo đường đi rồi. bọn hắn đổi đường thời điểm, tại Anderson sân khách sạn lâm mục cũng đã nhận được tin tức là ender thông báo hắn, dù sao đối với nắm giữ toàn bộ milan đầu đường quản chế ender tới nói, đó cũng không phải việc khó gì. chương 776 tập đoạn chương 776 tập đoạn Bọn hắn đi rồi họa vì ạ tu đạo viện. Lâm mục nhận được ẻn rổ tin tức thời điểm, nhất thời lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, chẳng lẽ bọn hắn vẫn cùng giáo đình có quan hệ gì hay sao? Mạ phi ạ rõ ràng cũng cùng toàn cầu được sương tối quang minh giáo hội quấy nhiêu đến cùng một chỗ. Thị phi hắc bạch nào có như thế rõ ràng, coi như là được sương thánh quang phổ chiếu thế giới giáo đình, cũng giống vậy có bầu không khí không lành mạnh, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Lạc băng vân ở một bên cười nói. Người nói không sai. Lâm mục gật đầu cười. Sau đó dặn dò Enzo tiếp tục giám thị nơi đó tình huống, có động tĩnh gì bất cứ lúc nào hướng về hắn báo cáo. Theo sát hắn lại bấm khác một cú điện thoại, tiếng trung nghị đến vài tiếng sau đó bên kia lập tức chuyển đến âm thanh. Long Tam, tìm kiếm linh tinh kế hoạch tạm hoãn, trước tiên chấp hành số một kế hoạch, rõ ràng trong ngày ta muốn tại Milan nhìn thấy hết thẻ cực hạn tiệm có thể khai phá hạng mục tổ cổ đông, ngoại trừ lò dẹp hải, thuyền van bên ngoài. Không có gì quá nhiều phí lời, Lâm Mục đơn giản câu nói đầu tiên đem nhiệm vụ khai báo đi xuống là đội trưởng bên kia Long Tam đang tại áo cách là khắp cái kia núi tìm kiếm linh tinh cúp điện thoại sau đó lập tức triệu tập 10 tên đội viên rời khỏi áo phía trước Châu Âu tất cả quốc gia bí mật bắt được những kia tham dự hạ vũ tập đoàn tài chính hạng mục tổ các cổ đông những này các cổ đông trước đó bọn hắn đã trải qua cặn kẽ điều tra mấy ngày nay rổ cũng đang thời gian nhàn hạ góp nhặt tư liệu của bọn họ đối cuộc sống của bọn họ quen thuộc cùng nơi ở thậm chí ngay cả bên ngoài nuôi tình phụ có mấy cái đều hiểu rõ rõ ràng rằng, rằng ngoại trừ lọ dẹp hải evan bên ngoài còn lại các cổ đông cũng chỉ là người bình thường mà thôi tuy rằng những này các cổ đông cũng nắm giữ bảo tiêu cùng hộ vệ thủ hạ có không kém sức mạnh thế nhưng đó chỉ là tương đối với người bình thường tới nói đối với long nhãn loại này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cao thủ võ lâm tới nói muốn bắt cóc quả thực chính là bắt vào tay ban đêm hôm ấy một nhóm bảy cái cổ đông cũng đã thần không biết quỷ không hay bị lặng lẽ đưa đến milan trong thành bọn hắn ở trong thành thuê lại một cái trang viên thời hạn muốn chỉ có một tháng Cùng chủ thuê nhà bảo là muốn dùng để tổ chức một hồi thịnh đại dạ hội, cho nên chuẩn bị sớm trang trí một phen. Bởi Milan thường thường có như vậy cường hào tới nơi này để hoạt động, cho nên chủ thuê nhà cũng không có cái gì hoài nghi, cao hứng nhận lấy tiền liền đi. Hết thể tham dự cực hạn tiềm có thể khai phá hạng mục tổ các cổ đông, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh bị trước sau đưa vào trang viên trong phòng dưới đất, đợi đợi bọn hắn chính là không hề dự kiến tính tương lai. Xoạc! Một thùng lạnh leo nước đột nhiên từ trên đầu rọi xuống. Một đám hình thể to mọng trắng hán da trắng nhất thời một cái giật mình, trong đó có mấy cái tại chỗ liền tỉnh lại, còn không mở mắt ra chính là một trận chửi gầm lên. Khốn nạn! Ngươi biết ta là ai không? Lại dám bắt cóc ta? Ngươi là không muốn sống rồi sao? Con xuất sinh chết tiệt! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xen lẫn các quốc gia lời nói quê mùa một trận tức giận mắng nhất thời tràn ngập toàn bộ tối tăm lại ở mức phòng dưới đất, trong lúc nhất thời trong phòng dưới đất tựu như cùng chợ bán thức ăn bình thường náo nhiệt. Đúng! một tiếng khai quan nhấn thanh thúy thành, sau đó một đạo hào quang chói mắt trực tiếp ở phòng hầm bên trong phát sáng lên, tranh chính giữa một đám bó ở chung với nhau người trung niên nhất thời mỗi cái hất đầu đi qua thật chặt nhắm hai mắt lại, trong phòng dưới đất bị chiếu sáng rực một mảnh. a, đáng chết, con mắt của ta, khốn nạn, ta nhất định phải giết ngươi, ta phát thệ, đem ngươi băm ném đến trong biển sâu đi. câm miệng, chỉ là giản đoạn hai chữ, lại có bất khả tư nghị làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh. Một người trẻ tuổi bình tĩnh đứng ở nơi này quần thai to mặt lớn người trung gian trước mặt, chỉ bằng hai chữ này, trong khoảnh khắc liền làm cho ở đây bảy người toàn bộ đều yên tĩnh lại. Người trẻ tuổi này tự nhiên chính là Lâm mục chỉ là hắn lúc này đã mang lên cái kia cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra, vừa nay cái kia một tiếng hắn đã vận dụng dòng gầm công, trong thanh âm gia nhập chân khí sức mạnh, tự nhiên là có được người thường không gì sánh được công hiệu, đối phó những này trộm tới cổ đông, hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng tốt hoàn đái. Xem ta. Bình tĩnh lời nói sau đó trên đất đang ngồi cái kia bảy cái cổ đông, nhất thời chậm rãi mở mắt ra, từ từ thích đứng trong phòng dưới đất ánh đèn sáng ngời sau đó bọn hắn nhất thời tập trung vào lâm mụ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lại dám bắt cóc chúng ta nhiều người như vậy, ngươi hiểu rõ ta nhóm là ai chăng? Trong đó một cái tối to con người trung niên ngước đầu hỏi, hắn có một đầu nhạt mái tóc màu vàng ỏng, chỉ bất quá lúc này con này tóc vàng đều ướt nhẹ khoác lên trên đầu, nhìn lên vô cùng chật vật. Ngươi là hỉ Kỳnh, quang năng thực nghiệp tổng giám đốc Giá trị bản thân vượt qua 20 tỷ, vẫn cùng liên bang Nga đầu chọc đảng có mật thiết liên hệ, trong bóng tối cung cấp bọn hắn hoạt động kinh phí, đứng hay không? Lâm Mục lạnh nhạt nhìn cái kia Tráng Hán nói ra, các ngươi hết thảy tin tức trêu chọc ta đều rõ như lòng bàn tay, bao quát của ngươi 6 cái tỉnh phụ phân bố tại các nơi trên thế giới vị trí, ngươi mỗi tháng 3 lần đi công tác, bay đến các nơi trên thế giới, kỳ thực liền là đi gặp tỉnh phụ đi rồi, đúng rồi, phu nhân ngươi nhà thực lực cũng không yếu, nếu như biết như ngươi vậy ở bên ngoài sảng bậy, ngươi nói sẽ như thế nào? Ngươi! người rốt cuộc là ai? Khi đinh bị lâm mục nói hô hấp cứng lại, nhất thời khí thế liền được xuống. Lâm mục nói mỗi một câu nói đều là thật tình, để hắn không khỏi được lòng sinh một chút sợ hãi. Đầu tiên các ngươi muốn hiểu rõ một chút, ta không phải là của các ngươi kẻ địch, bất quá nếu như các ngươi không phối hợp lời của ta, cái kia cái băng liền là kết cục của các ngươi. Truyền của tôi rốt nét, nhìn xuống một vòng trên đất mọi người, lâm mục đưa tay hút một cái, lập tức đem để xuống đất thất bên trong góc thiết ghế bông dương hút tới cái kia gì xét loang lộ thiết ghế cứ như vậy lằng không bay đến trước mặt hắn, sau đó lằng lặng trôi nổi ở giữa không trung. người, người là dị năng giả? khi gìn biến sắc, lập tức nói ra. mặc kệ ta phải hay không dị năng giả, ta đều có có thể dễ dàng bôi giết sức mạnh của các ngươi, muốn nhớ các ngươi của cải cùng quyền lợi, thật tốt làm ra quyết định. lâm mục bình tĩnh nói, sau đó chân khí trong cơ thể thuốc một chút, chân khí cường đại lập tức tung ra, đem trước mặt thiết ghế bao vây lại, sau đó đột nhiên một cái co rút lại. Trực tiếp đem thiết ghế bông rưng vò thành một cái quả cầu sát, nguyên bản một cái một người quá cao thiết ghế, rõ ràng biến thành một cái so với nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu quả cầu sát. Tình cảnh này nhìn hỉ gìn đoàn người nhất thời khỏe mắt bắp thịt một trận kinh hoàng, khinh địch như vậy đem một cái thiết ghế nhào nặn biến hình, thậm chí chỉ cần một ý nghĩ thời gian, thân thể của bọn họ cũng không có cái kia thiết ghế rắn chắc, bị như thế đến một phát, tuyệt đối là chết phi thường thảm. Người muốn cái gì? Khi gìn không tự chủ được nuốt xuống một cái nước miếng miễn cưỡng để ánh mắt của mình từ trước mắt đồng bình ở giữa không trúng cái kia quả cầu sắt lên rời ra chỗ khác nhìn lâm mục hỏi yêu cầu của ta rất đơn giản các ngươi đang ngồi mọi người đều là hạ vũ tập đoàn tài chính cực hạn tiềm có thể khai phá hạ mục cổ đông một trong ta cần các ngươi ký tên một phần hiệp ước từ giờ trở đi từ bỏ tất cả trước kia đầu tư đồng thời không trả giá đem hạng mục khai phá bên trong cung cấp đồ vật quyên tặng cho hạ vũ tập đoàn tài chính lâm mục từ một bên trong túi dây rút ra một đại phần hiệp ước ở trong tay nhẹ nhàng cơ cơ nói Cái này không thể nào. Ngươi muốn cho chúng ta từ hạng mục bên trong rút đi, hơn nữa còn không mang đi bất kỳ vật gì." Tây Kim sắc lập tức lắc đầu nói, thương bản tính của con người vào đúng lúc này phát huy vô cùng nhõnh nhuyễn, vừa nghe nói Lâm Mục muốn cướp đoạt bọn hắn quyền lợi, hắn thậm chí ngay cả sinh tử cũng có thể không để ý. "Ồ, không có thể phải không." Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, giơ hiệp ước tay phải chậm rãi để xuống, rất nhiều chân khí trong nháy mắt liền chen trúc mà tới, đem hỉ lìn toàn bộ bao vây lại, sau đó mạnh mẽ nhắc tới giữa không trung chậm rãi phiêu bay đến trước mặt, bởi bị mạnh mẽ chân khí chân ép, thì rỉn khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ lên, hô hấp cũng nhận được trở ngại, trong lúc nhất thời cả người lập tức thể nghiệm một cái tử vong áp sát cảm giác. Hiện tại ta lại để cho ngươi lựa chọn một lần, là vứt bỏ ngươi khổng lồ gia sản, cứ như vậy chết ở trước mặt ta, hay là muốn từ bỏ cực hạn này tiềm có thể khai phá hạng mục lợi ích, nói cho ta đáp Nhìn trước mắt sắc mặt càng ngày càng đỏ lên hỉ rỉn, lâm mục cung dung thong thả nói ra, chờ hắn một câu nói rốt cuộc nói xong. Hỉ Rỉn sắc mặt đã bắt đầu tím bầm. chân khí trong cơ thể buông lỏng, bị bao phủ tại chân khí bên trong Hỉ Rỉn nhất thời trực tiếp ngã xuống đất thật cứng rắn trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng nổ vang. Không lo được trả lời Lâm Mục vấn đề, rốt cuộc thở được một hơi Hỉ Rỉn vội vã từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, hắn phát thệ đời này đều không có như vậy cảm kích có thể tự do hô hấp, cái này từ nhỏ liền có quyền lợi, hắn thẳng đến bây giờ mới biết quý trọng. Nói cho ta, đáp án của ngươi. Lâm Mục lời nói bình tĩnh nhớ tới. Thế nhưng đối hỉ gỉn tới nói lại phản phất tử thần trong tay dơ lên liêm đao, phản phất hắn cũng không làm suất quyết định, sau một khắc cái này liêm đao liền sẽ cắt lấy đầu của hắn. Ta từ bỏ. Ta từ bỏ. Cực hạn tiềm năng hạng mục khai phá hết thể lợi ích ta cũng có thể từ bỏ, văn kiện ta có thể hiện tại liền ký tên, ngay lập tức sẽ ký tên. Liên tiếp lời nói từ hỉ gỉn trong miệng bật đi ra, phản phất chậm một giây trông, tính mạng của hắn liền sẽ từ trong cơ thể biến mất như thế. Rất tốt, các ngươi thì sao? trầm rãi gật gật đầu Lâm Mục quay đầu nhìn hướng cái khác mấy vị cổ đông. Chúng ta cũng nguyện ý. Những kia cổ đông nhìn thấy hỉ gỉn đều suýt chút nữa sau khi chết, nơi nào còn có không sợ, bọn hắn nhưng chỉ là người bình thường mà thôi. Tuy rằng trong tay như trước nắm giữ quyền thế cùng của cải, thế nhưng đối mặt tử vong thời điểm, không có ai hội không sợ, đây là bản tính của con người, sợ hai cái chết này không có một điểm cái gì đáng xấu hổ. Sắp nổi lên cỏ văn kiện cho những này cổ đông từng cái ký tên sau đó Lâm Mục cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Sau đó hài lòng thu hồi những kia hợp đồng. Mạc Muội hỏi một câu, "Ngươi là chuẩn bị cùng nghe văn tiên sinh tranh đoạt hạng mục tổ lợi ích sao?" Thời điểm này, một mực yên lặng ngồi dưới đất Hỉ Dĩn đột nhiên nhìn Lâm Mục hỏi, "Tại sao hỏi như vậy?" Lâm Mục phủi Hỉ gìn một mắt, lãnh đạm ánh mắt sợ đến Hỉ Dĩn không khỏi lại sau này rụt mấy lần, hiển nhiên bị mới vừa một màn kia cho dọa cho sợ rồi. Chương 777, cứu người. Chương 777, cứu người. Liên ở trước đây không lâu, Evan tiên sinh cũng đi tìm chúng ta bất quá hắn cũng không phải muốn đem chúng ta tại hạng mục tổ lợi ích thu hồi, mà là muốn liên hợp chúng ta đồng thời đem lạc gia đuổi ra hạng mục tổ. bất quá hạng mục này tổ ban đầu là do lạc gia thành lập, cho nên lạc gia chiếm ưu thế tuyệt đối. chúng ta nhất định phải liên hợp lại mới có thể đẩy đổ lạc gia.